Nhìn ra Quan Sơn Nguyệt trong mắt chờ mong thần sắc, Hoắc Nguyên chân nghị nghĩ nghĩ, rước khoát đem nhất vi độ giang bí tịch đem ra, đưa cho Quan Sơn Nguyệt nói, chúng ta trong chùa, không có gì ngoài bẩn tăng bên ngoài, vũ lực phổ biến hơi thấp, trước kia đem cái này nhất vi độ giang lấy ra cũng không có người hội, sẽ, hiện tại đã ngươi đã đến rồi, vậy truyền thụ cùng ngươi a, hy vọng ngươi ngày sau có thể dùng tự vi ra, hảo hảo bảo hộ chúng ta cộng đồng thiếu lâm. Quan Sơn Nguyệt lòng tràn đầy kích động kết quả cái này bản tuyệt đỉnh bí tịch hai tay đều đang run rẩy bịnh một tiếng cựu quỳ xuống liên tục nói đệ tử nhất trần đa tạ phương trượng đại ân ngày sau ổn thỏa vi thiếu lâm máu chảy đầu rơi hoác nguyên chân cũng đầy mặt thản nhiên bị thụ đại lễ của hắn ngày hôm nay thời gian lao đầu động một chút lại quỳ mình cũng có chút thói quen ân đã như vậy ngươi là tốt rồi tốt tu luyện à nhớ lấy nếu như ngày sau ngươi làm sàng làm bậy bổn phương trượng chắc chắn đại biểu thiếu lâm tổ sư phế bỏ võ công của ngươi trục xuất sư môn đệ tử ghi nhớ Đứng lên đi, về sau không cần tự xưng đệ tử, chúng ta đều là một chữ bồi đấy, về sau một chữ bồi đấy, cũng gọi bên ta trượng sư minh sẽ xảy đến. Hoác Nguyên chân cũng dứt khoát tiểu nắm cái đại, chính mình chính thức thăng cấp làm đại sư minh, còn lại mấy cái, nhất trần là nhị sư minh, nhất không là lao tam, nhất tịnh bài danh cuối cùng. Vốn nhất không còn cố tình cãi lại vài câu, thế nhưng mà dưới mắt thiếu lâm không giống với ngày xưa thiếu lâm rồi, phương trượng nhất ngôn cửu định, uy vọng không ai bằng, chính mình phản bác cũng là vô dụng đấy ngược lại tự đói mất mặt. Nhất Trần lập tức biến thành phương trượng chính là tay sai, nhất tịnh làm sư đệ cũng làm đã quen, theo đệ tam xuống đến thứ tư cũng không có gì, duy nhất chịu ủy khuất cũng chỉ có chính mình rồi, theo đại sư huynh biến thành tam sư huynh, không chuẩn về sau bài giành còn có thể hạ thấp lại cũng chỉ có thể là không nói gì ngậm bồ hòn mà im, có cực khổ nói rồi. May mắn hiện tại nhất không cũng đúng phương trượng bội phục vô cùng, có chút ít ủy khuất, hơi chút nhịn một chút cũng đã trôi qua rồi, cũng không có để vào trong lòng chứng kiến mọi người cũng không có ý kiến rồi hoác nguyên chân lại đối với mấy cái này tục ra đệ tử nói các ngươi tầm đó cứ dựa theo nhập môn trước sau trình tự bài vị hoàng phi hồng vi đại sư huynh thiết ngưu nhị sư huynh tô sán tam sư huynh các ngươi nhớ lấy đồng môn tầm đó nghiêm cẩn lẫn nhau tranh đấu nghiêm cẩn lục đục với nhau nếu như bị bẩn tăng phát hiện hết thể trục xuất sư môn phế bỏ võ công phạm phải sai lầm lớn người chân trời góc biển bẩn tăng cũng phải bắt ngươi về thiếu lâm hỏi tội vâng cần tuân phương trưởng dạy bảo tục gia đệ tử nhóm đám bọn họ cùng kêu lên trả lời chỉ là có mấy người đích thoại ngự không phải như vậy kiên quyết đúng là mấy cái nghe được pháp vương tự hiện lộ thần tích về sau sắc mặt khác thường người tốt rồi các ngươi đi làm sớm qua a hoàng phi hồng đi phạt sao tâm kinh năm lượt về sau không được lại muộn vâng phương trưởng hoàng phi hồng ngủ rũ cúi đầu mặc dù có tâm cãi lại đúng là vẫn còn không dám tuy nhiên hoàng phi hồng là vì nghe ngóng pháp vương tự sự tình đã tới chậm Thế nhưng mà Hoác Nguyên Trân hay, vẫn là quyết định dựa theo quy củ làm việc, không có quy củ sao thành được vương trọn, chờ mình ngày sau rút ra đến thối pháp bí tịch, ổn thỏa đổi tên Phật Sơn vô ảnh cước, làm như Hoàng Phi Hồng bản lĩnh xuất chúng, dùng cái này đến đền bù tồn thất hán. Tất cả mọi người đi bề bộn rồi, Hoác Nguyên Trân chính mình trở lại trong chùa, lấy giấy bút, nghĩ nghĩ về sau, bắt đầu ở trên giấy vẽ. Trước kia Hoác Nguyên Trân tuy nhiên tốt nghiệp đại học, nhưng là học tập không thế nào tốt, ngược lại vẽ tranh cũng không tệ lắm tuy nhiên dùng bút lông không quá thói quen nhưng là tốt xấu xuyên qua đến hơn một tháng rồi dùng bút kỹ xảo cũng cơ bản nắm giữ rất nhanh tự vẽ ra mấy tấm tranh vẽ hoạ vẽ đã xong về sau hoác nguyên chân đi ra bên ngoài nhìn nhìn sớm khóa vừa mới chấm dứt những người này đang chuẩn bị lấy đi theo quan sơn nguyệt đi tập võ hoác nguyên chân rất xa hô nhất trần ngươi tới thoáng một phát quan sơn nguyệt vội vàng chạy tới phương trượng có cái gì phân phó hôm nay tập võ xong người đi ra ngoài một chuyến tìm người dựa theo cái này mấy tấm bản vẽ làm mấy tôn pho tượng quan sơn nguyệt hiếu kỳ tiếp nhận bản vẽ xem xét không khỏi mặt lộ vẻ quái dị đối phương trượng nói phương trượng ngươi đây là hoác nguyên chân tại quan sơn nguyệt bên thai nói nhỏ vài câu quan sơn nguyệt trên mặt giày không khỏi lộ ra kỳ quái dáng tươi cười liên tục nói phương trượng cao đệ tử bội phụ bởi như vậy sự tình có thể thú vị đi thôi nhớ lấy không thể đối với hắn người nhắc tới quan sơn nguyệt gật đầu đồng ý bên cạnh trở về chạy còn bên cạnh cười, phật tổ thần tích hàng lâm đều không gặp hắn vui vẻ như vậy qua. quan sơn nguyệt đi rồi, hoác nguyên chân một mình ngồi xuống, trong nội tâm tính toán pháp vương tự hội chùa sự tình. hội chùa nhưng thật ra là một cái long trọng tuyên truyền giáo phái hoạt động kiếp trước mà nói, đi hội làng mua đồ thời gian tất cả không giống nhau, có tại tháng riêng, có tại ba tháng, có tại tháng tư, cơ hồ mỗi tháng đều có, tất cả cái địa phương đều không có cùng quy củ. pháp vương tự định ra đầu tháng bảy tám cử hành hội chùa lại có thần tích mạnh lưới nhất định là có thể hỏa một lần đấy bất quá hoắc nguyên trần đã có đối phó pháp vương tự phương pháp tạm thời không đi cân nhắc hắn hắn chỗ cân nhắc đấy là mình thiếu lâm tự là không là lúc nào cũng cử hành một hồi hội chùa hội chùa trong lúc chùa chiến có thể mượn cơ hội trắng trận vơ vét của cải kiếp trước đụng phải một ít có tiền kim chủ mấy chục trên trăm vạn trả thù lao thậm chí hơn một ngàn vạn đều có hơn nữa những cái kia chùa miểu cũng không có gì thần tích có thể là của mình thiếu lâm tự có Hơn nữa thần tích tại thiếu lâm tự về sau chính là chuyện thường ngày, đã có cái này ưu thế, nếu như vẫn không thể hỏa, hoác nguyên chân cũng có thể đi gặp trở ngại rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, hội chùa cần đồ vật còn thật không ít, đầu tiên trước mắt kiến trúc quá ít, mặc dù có sân môn, đã có vạn phật tháp, còn có chai đường cùng phòng ngủ, nhưng là cái này cũng căn bản không phải một cái chùa truyền bộ dạng. Tối thiểu phải có một ít phật điện cung cấp khách nhân bên trên hương mới được. Hơn nữa rất nhiều phật giáo pháp khí cũng là gấp thiếu. Còn có tiểu là kinh thư cũng là gấp thiếu. Cuối cùng một điểm, tiểu là nhân viên cũng xa xa không đủ, chính mình quá nặng xem tuyển nhận võ tăng rồi, cần biết một cái chùa chiến căn bản, hẳn là có rất nhiều có thể giảng kinh, có thể tố pháp sự bình thường tăng chúng. Võ tăng chỉ là bảo vệ chùa chiến lực lượng, bình thường dùng đến cơ hội của bọn hắn cũng không nhiều. Đương nhiên, ngày sau thiếu Lâm ổn định, chính mình muốn chế tạo đệ nhất thiên hạ đại phái, lúc kia, võ tăng lực lượng tiểu lồi hiện ra rồi. Bất quá dưới mắt Có lẽ chính mình muốn vời thu một ít bình thường tăng nhân, bồi dưỡng mà bắt đầu, tranh thủ sớm ngày xử lý một hồi hội chùa, như vậy nợ tiền trang tiền tiệu là chút lòng thành rồi. Trường 32, phía sau nu ý la mở tà cờ. hoắc Nguyên chân một mình tại Thiếu Lâm trong sân hành tẩu, đã ba ngày rồi, ba ngày này đến nay, đến đây Thiếu Lâm khách hành hương hay, vẫn là báo danh tục ra đệ tử mọi người ít đi không ít. Dân chúng tiệu là như thế, nghe nói chỗ nào có mới lạ, tươi suốt sự tình. Tiểu Như ong vỡ tổ hướng chạy đi đâu? Mấy ngày nay, Pháp Vương tự bên kia hương khói tràn đầy, rất nhiều người đều nghị luận cái kia sắp phát ra ánh sáng xuất hiện đại hùng bảo điện. Còn có 5 ngày tự là đầu tháng 7 8 rồi, tự là Pháp Vương tự hội chùa rồi, Hoắc Nguyên Trân đối với ngày nào đó cũng rất chờ mong. Cái này trong vòng vài ngày, ngoại trừ chuyện này, Hoắc Nguyên Trân trong đầu còn một mực quay trở ra một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là phía sau núi cái vị kia nhân vật thần bí. Thiết Nưu đi tới thiếu lâm về sau, Một mực trung thực buồn phận ở lại đó, nhìn không ra cái gì khác thường, nhưng là Hoác Nguyên Trân chú ý tới, hắn mang đến con cọp kia đại hoàng, lại cả ngày ngồi sổm tại hậu sơn, giống như đang tìm kiếm cái gì. Hoác Nguyên Trân trong nội tâm sẽ muốn, có phải hay không phía sau núi chính là cái người kia, cất dấu bí mật gì đâu này. Từ khi đã nhận được nhất vi độ giang khinh công bí tịch về sau, Hoác Nguyên Trân cho rằng, chính mình tuy nhiên sức chiến đấu vẫn chưa được, nhưng là đã chuẩn bị nhất định được trốn chạy để khỏi chết bản lĩnh. Khi đó. Hoắc Nguyên Trân Tiểu muốn đến hậu sơn nhìn xem, bây giờ nhìn đến con cọp kia cả ngày ngồi sồn tại hậu sơn, Hoắc Nguyên Trân ý nghĩ này Tiểu càng thêm mãn liệt. Hoắc Nguyên Trân tính cách là muốn làm liền làm, đến giữa trưa ăn cơm xong về sau, thiếu lâm người cơ bản đều đi ngủ chưa rồi, Hoắc Nguyên Trân một mình từ cửa sau đi ra ngoài, sau này núi mà đi, đi qua tiểu ẩm mã hồ, phía trước Tiểu là một mảnh quái thạch, hình thành một tòa loại nhỏ, tiểu nhân, ngọn núi cao và hiểm trở, kỳ thật tại đây mới được là tiểu thất sơn chỗ cao nhất. Hoác Nguyên Trân không có thi triển khinh công, mà là chậm rãi hướng trên núi hành cầu, bởi vì cũng không biết cái kia thần bí nhân vị trí cụ thể, cho nên khắp nơi lưu tâm quan sát. Cái này phiến ngọn núi diện tích nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cũng có vài dặm phạm vi, đi ước chừng 2 canh giờ về sau. Hoác Nguyên Trân tiểu vây quanh cái này núi đi một vòng, nhưng là không có phát hiện bất kỳ vật gì. Hội, sẽ ở địa phương nào đâu này. Hoác Nguyên Trân muốn thi triển thoáng một phát sư tử hống nhưng là lại không muốn kinh động thiếu lâm người trong nghĩ tới nghĩ lui đột nhiên chứng kiến ngọn núi chi đỉnh cao nhất nham thạch chỗ lần này thi triển khinh công trực tiếp lên núi đỉnh hoác nguyên chân mọi nơi dò xét tại đâu đó rất xa hoác nguyên chân chứng kiến một vòng hoàng ảnh đúng là cổn kia con cọp lớn lúc này cái kia lão hổ còn không có phát hiện mình đang tại một chỗ trong cỏ hoang làm lấy phủ phục tiến lên động tác chẳng lẽ là tại săn mồi hoác nguyên chân trong nội tâm nghi hoặc lặng lẽ tại đâu đó quan sát Cái này sau trên núi căn bản không có cái gì cỡ lớn động vật, cái này chỉ, cái, lão hổ những ngày này đoán chừng thì ra là dùng một ít gà rừng vị hoang các loại nhét lạnh kẽ răng rồi, mà những vật nhỏ kia căn bản điển không no bụng của hắn, cho nên nói hắn hết sức săn ngồi cũng là rất bình thường. Lão hổ tại trong cỏ hoang, chậm rãi tiến lên, Hoắc Nguyên Chân nhìn xem hắn tiến lên phương hướng, là một khối cực lớn nham thạch, không khỏi trong nội tâm ngạc nhiên, hướng trên mặt đá đi làm gì đó chờ lão hổ cách này khối nham thạch chỉ có hơn mười thước xa thời điểm đột nhiên bỏ thêm tốc độ thẳng đến dưới mặt đá mặt phóng đi tựa hồ dưới mặt đá mặt có cái gì mỹ vị đồng dạng Nghiên xúc người còn dám tới cúc ngay một hồi thanh âm ẩn ẩn chuyển đến hoác nguyên chân trong nội tâm cả kinh cái thanh âm này đúng là cái kia thần bí nhân thanh âm lão hổ không đợi vọt tới dưới mặt đá mặt nhưng thật giống như đột nhiên bị cái gì đó đánh trúng đồng dạng thân thể đều bị ném mà bắt đầu rơi ra mấy mét xa về sau kẹp lấy cái đuôi chạy hoác nguyên chân tại đỉnh núi liếm liếm ở môi ông trời cái này hoàn toàn là nội lực xuất kích lăng không khí lãng đem lớn như vậy một chỉ cái lao hổ cho ném mà bắt đầu cái này nên là bực nào công lực a hậu thiên trung kỳ nội lực lưu chuyển toàn thân kỳ thật cũng có thể đánh ra tinh khiết nội lực công kích chỉ có điều uy lực quá nhỏ căn bản không dùng nhưng đã đến hậu kỳ về sau nội lực công kích uy lực cũng rất đáng sợ ống tay háo vung lên hoàn toàn có thể đem một người bình thường đánh ngã Đem một cái hậu thiên sơ kỳ chi nhân chấn ra nội thương. Chỉ là nội lực công kích tiêu hao rất lớn, hậu thiên hậu kỳ cũng là dùng không nổi mà thôi. Mà cho dù là hậu thiên hậu kỳ, cũng không có khả năng dùng nội lực làm được thần bí nhân này trình độ, hắn một cách này, chỉ sợ liền hậu thiên viên mãn cao thủ đều làm không được. Hẳn là tại đây phía sau núi nhân vật thần bí là một cái tiên tiên cao thủ hay sao? Nhưng là hoác nguyên chân ở cách xa, cũng khán bất chân thiết bên kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nghĩ nghĩ dứt khoát quyết định chắc chắn quyết định nhìn đến tột cùng cẩn thận từng ly từng tí mò xuống núi hoác nguyên chân dần dần hướng cái kia khối nham thạch đi vào đi tới cỏ hoang từ đó dưới chân tựa hồ có gió thổi tới theo lý thuyết dưới chân là không có lẽ có phong đấy nếu có phong như vậy rất có thể phụ cận sẽ có một cái cự đại địa động hơn nữa là thông gió địa động mới có thể tại dưới chân cảm giác được phong như thế nói đến cái kia địa động rất có thể tự là tại nham thạch chỗ nghĩ đến vừa rồi lão hổ bị nhất kích đánh bay Phác Nguyên Trân cũng trong lòng không khỏi lo sợ bất an, nín thở. Thời gian dần qua hướng nham thạch tới gần, dưới chân phong cảm giác càng ngày càng rõ ràng, chính mình hẳn là đã đến gần địa động phụ cận. Thế nhưng mà tại đây ngoại trừ một khối trổi lùi nham thạch bên ngoài, tựa là gần cao một thước cỏ hoang rồi, nếu như không phải cố tình, căn bản không cách nào phát hiện tại đây huyền bí. Khoảng cách nham thạch càng ngày càng tiến, hoác Nguyên Trân vậy mà thời gian dần trôi qua cảm nhận được một tia hương khí. Đúng vậy, tựa là hương khí, không phải đồ ăn hương khí. Hình như là hương hoa, càng nhiều nữa hình như là mùi thuốc. Thảo dược luộc, chịu đựng, chế thời điểm, đa số là đáng chắc đấy. Nhưng là một khi luộc, chịu đựng, chế thành rồi, luyện thêm thành đăng dược. Như vậy thường thường sẽ có mùi thơm phát ra, càng là tốt đăng dược, mùi thơm càng là nồng hậu dày đặc. Hoa nguyên chân trong nội tâm đột nhiên đã minh bạch, vì cái gì lao hổ hội, sẽ lặng lẽ hướng tại đây đến. Nguyên lai là bị cái này mùi thơm hấp dẫn, động vật khíu giác so người linh mẫn rất nhiều. Nó tự nhiên có thể phát hiện tại đây rồi. Có đan dược hương khí, còn có người, nói do tại đây thần bí lao giả, rất có thể là ở luyện chế cái gì đó. Hoác Nguyên Trân biết rõ, nhìn lén người khác luyện dược thế nhưng mà xúc phạm kiêng kỵ sự tình, thực tế đối phương hay, vẫn là một cao thủ dưới tình huống, chính mình tùy tiện tiến đến, chỉ sợ là gặp nguy hiểm. Nhưng là Hoác Nguyên Trân cho tới bây giờ cũng không phải là một cái người nhắc gan, tục ngữ nói người có bao nhiêu gan, địa có bao nhiêu sản, miếu có bao nhiêu số. Hòa thượng thì có bao nhiêu nước tiểu. Phi phi. Rốt cục đến được rồi nham thạch bên cạnh, hoác nguyên chân phát hiện địa động khẩu. Địa động nguyên lai là bị nham thạch che dấu đấy, chỉ là không biết đã qua bao lâu, nham thạch vậy mà lộ ra một đường nhỏ khe hở, cái kia khe hở có thể là bị dã thú cảm giác được hương khí bùng đấy. Địa động khẩu cũng không phải rất sâu, bên trong thậm chí còn giống như có ánh sáng, vừa rồi lao hổ tiểu là tại vị trí này tao nộ tập kích, hoác nguyên chân càng thêm không dám kinh thường, nghị nghĩ, phục hạ thân tựa đầu dò xét tới hiện tại Hoắc Nguyên Trân toàn thân mạnh nhất điểm tựa la của mình đầu rồi thiết đầu công đại thành đao thương bất nhập mọi thứ trước thăm dò bảo đảm an toàn hướng trong động đất xem xét Hoắc Nguyên Trân trong lòng không khỏi kinh hãi suýt nữa kêu ra tiếng đến không có nghĩ đến cái này trong động đất thật là có khác động tiên địa động không sâu nhưng là diện tích không nhỏ hiện lên một cái hình tròn ước chừng có ba mươi trượng đường kính động bên ngoài một vòng sinh trưởng rất nhiều kỳ hoa dị thảo rậm rạp chẳng chỉ đấy Hoắc Nguyên Chân cơ bản đều gọi không ra danh tự. Nhưng là đây không phải lại để cho Hoắc Nguyên Chân ngạc nhiên đấy, để cho nhất Hoắc Nguyên Chân ngạc nhiên đấy, là động chính giữa, rõ ràng có một cái cự đại lò đan, cao khoảng chừng 2m có hơn, trong lò đan còn có ánh lửa. Mà lò đan trên nhất phương, có một cái nổi lên hình tròn khóa khấu trừ, thượng diện có một đầu cánh tay phẩm chất khóa sát, chiều dài chừng vài chục trượng, sâu kín hiện ra ánh sáng màu xanh, xem xét cũng biết cũng không phải bình thường a thép. Siêng xích một đầu cái chốt tại lò đan lên, một đầu khác, vậy mà cái chốt tại một cái lao giả bên hồng, một thân rách dưới hi, lúc này chính đưa lưng về phía hoác nguyên chân, giống như tại đâu đó chọn lửa cái gì dược liệu. Tại hắn rơi chân trên mặt đất, tất cả lớn nhỏ hồ lô chừng 3-40 cái, trong đó đa số đều là hoàng hồ lô, thậm chí còn có hai cái hồng hồ lô, bên cạnh còn có một gương mặt chế tốt thuốc dán giống như đồ vật, cũng không biết là thuốc gì, xếp thành một đống. Không cần hỏi hoác nguyên chân cũng biết những này dược rất không tồi bằng không thì sẽ không hấp dẫn lao hổ thậm chí nghĩ đến ăn vụ. chỉ là hoác nguyên chân không dám trước tiến thêm một bước lão giả kia bị khóa sắt khóa đến nơi này cái cự đại lò đan lên di động không được nhưng là cái kia khóa sắt cũng có vài chục trượng trường hắn tại nơi này địa động trong phạm vi vẫn là có thể hoạt động đấy nói cách khác ba mươi trượng đường kính địa động cái kia cái khóa sắt đoán trừng chiều dài tại mười lăm trượng tả hữu cái sơn động này ở trong hắn có thể đến tới tùy ý địa phương đang lúc Hoắc Nguyên Trân nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ quan sát thời điểm, lão giả kia đột nhiên nói một câu, con suốt sinh chết tiệt, lại muốn chạy đến trộm lao phu dược, muốn chết. Sau khi nói xong, lão giả cũng không quay đầu lại, trực tiếp dùng chân khơi mào dưới chân một cái hoàng hồ lô, trở lại một đá, cái này hồ lô mang theo lăng lệ ác liệt từng gió, trực tiếp hướng Hoắc Nguyên Trân đánh tới, tốc độ cực nhanh, Hoắc Nguyên Trân thậm chí liền phản ứng thời gian đều không có, trực tiếp đã bị cái này hồ lô đánh trúng cái. Phanh, một thanh âm vang lên hoác nguyên chân bị đánh cái lảo đảo cái kia hoàng hồ lô vậy mà cũng không có vỡ vụn ngược lại là bắn ngược trở về rơi xuống hoác nguyên chân trước người ước chừng năm mét chỗ mà lúc này lão giả kia cũng quay đầu lại thấy được hoác nguyên chân về sau mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trong lúc nhất thời vậy mà cũng sửng sốt một chút phản ứng đầu tiên chậm hoác nguyên chân thứ hai phản ứng không có khả năng lại chậm ngay tại lúc này hoác nguyên chân đột nhiên chạy trốn ra ngoài thoáng một phát đi tới rơi xuống đất hoàng hồ lô tại đây bắt lại bỏ chạy lão giả kia cũng phản ứng đi qua nộ quát một tiếng ngươi là thiếu lâm tự con lửa chọc ấy ra ra vương lão phu hồ lô lời còn chưa dứt lão giả này đã lăng không đánh tới còn ở bên hông khóa sắt rầm rầm rung động trong tay cũng không có nhàn rỗi xa xa đối với hoác nguyên chân chém ra một trường chỉ cảm thấy một hồi kình phong đánh út lại hoác nguyên chân không dám có chút dừng lại bắt lấy hồ lô về sau lập tức thi triển nhất vi độ giang khinh công thân thể rất nhanh di động trực tiếp hướng ngoài động phong đi Rốt cuộc là tuyệt đỉnh khinh công, Hoắc Nguyên Chân thân thể xông ra khỏi sân động, lão giả trưởng phong đã đến, tại Hoắc Nguyên Chân sau lưng ầm ầm nổ vang, đánh chính là bụi đất tung bay. Thế nhưng mà lão giả nằm mơ không nghĩ tới Hoắc Nguyên Chân khinh công đạt đến trình độ như vậy, cuối cùng là kém một bước, trợn mắt nhìn Hoắc Nguyên Chân chạy ra khỏi địa động, vô tung vô ảnh. Chương 33, Nam Thiệp U Lâm. Bắt một cái hoàng hồ lô, Hoắc Nguyên Chân như một trận gió lao xuống phía sau núi, một mực chạy tới ở mã bên hồ, Hoắc Nguyên Chân mới dừng bước lại. Vừa rồi lao giả kia cho mình một trưởng lại để cho chính mình đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi, hôm nay tính toán là chân chính thấy được nội gia cao thủ trưởng phong uy lực. Xa cách nhau hơn 10 trưởng, một cái phách không trưởng, nếu không phải mình khinh công đầy đủ tốt, chỉ sợ hiện tại đã bị một trưởng kia chấn chia năm xẻ bảy đi à nha. Cho dù đánh tới trên đầu của mình, đoán chừng chính mình thiết đầu công đều chưa hẳn có thể khiến ở, dù sao nội gia trưởng lực cùng ngoại lực còn có khác nhau đấy, thiết đầu công dù cho, cũng là ngoại công. Hiện tại ngẫm lại trong sơn động tình huống, lao giả kia khả năng cho là mình là con có kia, cho là hắn dùng chân đá ra hổ lô cũng đủ để đánh chết hoặc là đánh chạy lao hổ, không nghĩ tới đánh vào chính mình thiết trên đầu, chẳng những không có thể làm bị thương chính mình, ngược lại lại để cho chính mình mượn gió bẻ măng đem hổ lô cầm chạy. Mặc dù mình không có thương tổn đến, nhưng là bị hổ lô đánh vào trên đầu, hay, vẫn, là chấn có chút tráng vắng đầu, hoắc nguyên chân thầm hạ quyết tâm, tại chính mình không có năm chắc đối phó lao giả kia thời điểm tuyệt đối sẽ không đơn giản tiến vào cái sơn động này rồi dù sao lão giả bị cái kia kỳ quái khóa sát khóa tại cái đó cực lớn vô cùng lò đan lên cũng không cách nào ly khai sơn động lường trước hắn cũng không thể ra đến làm sàng làm bậy bằng không thì những năm này đã sớm đi ra cảm thấy bình định hoắc nguyên chân cầm qua cái này hoàng hồ lô cẩn thận quan sát cái này hồ lô rất lớn so với giống như bình thường thành thuộc hồ lô còn muốn lớn hơn hai vòng nhi toàn thân vàng nóng ánh mượt mà dị thường đẹp mắt cầm ở trong tay hồ lô sức nặng còn không nhẹ hoác nguyên chân cao thấp lay động vài cái bên trong chuyển đến rắc rắc tiếng va chạm âm. hẳn là bên trong đều là đan dược hay sao hồ lô thượng diện có miệng hoác nguyên chân đem hắn nhổ xuống dưới mở ra hồ lô miệng một cổ mùi thơm ngát chuyển đến hoác nguyên chân nghe thấy được cái này cổ mùi thơm cảm giác được ý nghĩ đều chịu một thanh đem hồ lô đảo ngược ra bên ngoài đổ thoáng một phát mấy khỏa màu đỏ dược hoàn lăn đi ra hoác nguyên chân cầm bước lên một hạt nghe nghe lại nhìn một chút chỉ cảm thấy mùi thơm ngát sông vào mũi, hẳn là chưa thương một loại dược phẩm. Nhưng là hắn hay, vẫn là không dám tùy tiện nếm thử, nghĩ thầm hay, vẫn là đi về hỏi hỏi quan sơn nguyệt, dù sao đối phương niên kỷ rất lớn hơn rồi, hơn nữa trên giang hồ lần qua lăn lại nhiều năm, kiến thức rộng rãi, có lẽ sẽ nhận thức cái này dược cũng nói không chừng. Mọi nơi quan sát, cũng không có phát hiện con cọp kia chạy đi nơi nào, hoặc nguyên chân cũng mặc kệ nó, mang theo hổ lô về tới thiếu lâm. Không đợi đến cửa sau Vừa vặn gặp được chuẩn bị buổi chiều đi ra ngoài đến ẩm mã bên hồ luyện võ Thiếu Lâm mọi người, Hoắc Nguyên Chân vội vàng cản lại Quan Sơn Nguyệt. Hai người một lần nữa trở lại Thiếu Lâm, về tới trong miếu, Hoắc Nguyên Chân đóng cửa thật kỹ về sau, đem dược hoàn cầm một hạt đi ra cho Quan Sơn Nguyệt xem. Nhất Trần, có thể nhận thức loại này dược hoàn. Quan Sơn Nguyệt cầm qua dược hoàn, nhìn sau nửa ngày, có chút do dự mà nói, "Phương trưởng sư huynh, sư đệ cũng chưa từng bái kiến loại này dược." Hoắc Nguyên Chân hơi có chút thất vọng, đang chuẩn bị đem dược cầm lại đến. Nhưng là Quan Sơn Nguyệt lại nói, bất quá loại đan dược này luyện chế rất tốt, mùi thơm ngát sông vào mũi, xem ra, giống như cùng trong truyền thuyết một loại dược có chút tương tự. Cái gì dược? Quan Sơn Nguyệt ngồi xuống, suy nghĩ một hồi lâu mới nói, Sư Minh, ta tới nơi này thời điểm, gặp tại đây tên cứ gọi là Thiếu Lâm Tự, trong nội tâm cũng có chút không ủng hộ, bởi vì bẩn tăng nghe nói, tại phía nam, cũng có một tòa chùa miểu gọi là Thiếu Lâm Tự. Còn có một tòa Thiếu Lâm Tự. Địa phương nào? thoát nguyên chân trong nội tâm khẽ động phía nam có cái địa phương gọi là phủ điển chỗ đó nghe nói cũng có một tòa chùa miểu gọi là thiếu lâm bất quá lao hủ chưa từng có đi qua tại trong chúng ta tại chỗ mang cái kia thiếu lâm không có thanh danh nhưng là tại phủ điền vùng thiếu lâm tự là rất nổi danh đấy chỗ đó tăng nhân rất ít đi hóa duyên cùng tố pháp sự bọn hắn chủ yếu thu nhập tự là dựa vào chế dược bán thuốc đụng phải có tiền trả thù lao đụng phải không có tiền đấy bọn hắn cũng sẽ biết miễn phí chậm chế cứu Chữa, ngay tại trô giống như danh tiếng rất tốt, chỉ là chưa bao giờ tham dự chuyện trong trốn giang hồ, tính toán là chân chính ở ẩn môn phái. Nam thiếu lâm ừ, hoắc nguyên chân nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ tới huyền minh láo hòa thượng, giống như huyền minh láo hòa thượng tại lúc sắp chết, đã từng nói qua một mấy thứ gì đó, bất quá khi đó đúng là mình xuyên đeo tới thời điểm, có chút nhớ không rõ ràng rồi. Quan Sơn Nguyệt tiếp tục nói, cái kia trong thiếu lâm tự, nổi danh nhất dược có ba loại, loại thứ nhất là thường thấy nhất đấy, là kim xăng dược chỉ liệu ngoại thương tốt dược dân bản xứ có một bị thương đấy đều đi thiếu lâm xin thuốc nghe được quan sơn nguyệt nói kim sang dược hoắc nguyên chân nhớ tới vừa rồi trong sân động chính mình nhìn thấy cái kia một đống thuốc dán giống như đồ vật cái kia hội sẽ không phải là kim sang dược đâu này bọn hắn loại thứ hai dược trong võ lâm đều cực kỳ nổi danh gọi là tiểu hoàn đan tiểu hoàn đan chẳng những có thể dùng trị liệu ngoại thương trị liệu nội thương càng là có hiệu quả vô luận bị trưởng lực chân khí gây thương tích đều có thể trị liệu hơn nữa cho dù là không tổn thương người ăn hết cũng có cố bản bồi nguyên tắc dụng nghe nói tiểu hoàn đan tựu là màu đỏ dược hoàn mùi thơm ngát ngọt mà dùng nhiều loại quý hiếm dược liệu luyện chế mà thành cho dù là thiếu lâm tự cũng không có rất nhiều tiểu hoàn đan cho nên cái này tiểu hoàn đan đơn giản là sẽ không bố thí đi ra ngoài đấy người trong giang hồ muốn mua một hạt tiểu hoàn đan thường thường cũng cần trả giá rất lớn một cái giá lớn ta xem trong tay của ta hiện tại cái này một hạt cùng trong truyền thuyết tiểu hoàn đan có chút tương tự Bên này Quan Sơn Nguyệt còn chưa nói hết, bên kia Hoác Nguyên Trần đã cơ bản có thể xác định, cái này một hồ lô đăng dược, có lẽ tiểu là tiểu hoàn đan. Kim sang dược, trong sơn động có thật lớn một đống, tiểu hoàn đan, nếu như là lời mà nói, trong sơn động cũng có hơn 10 hồ lô. Thậm chí Quan Sơn Nguyệt cũng không nói gì cuối cùng một loại, Hoác Nguyên Trần cũng đã đoán được, cuối cùng một loại dược, có lẽ tiểu là đại hoàn đan rồi. Trong sơn động có hai cái màu đỏ hồ lô, càng lớn, bên trong rất có thể tiểu là đại hoàn đan rồi quả nhiên quan sơn Nguyệt tiếp tục nói cuối cùng một loại chuyện thi càng thần rồi gọi là đại hoàn đan là cái kia thiếu lâm chấn tự chi bảo toàn bộ trên giang hồ giống như cũng không có xuất hiện qua mấy lần đại hoàn đan truyền thuyết không người nào luận bị thụ đa trọng tổn thương vô luận ngoại thương nội thương hay vẫn là độc tổn thương chỉ cần còn có một hơi tại đại hoàn đan đều có thể đem hắn cứu sống hơn nữa dùng không được bao lâu có thể lại để cho hắn khôi phục như lúc ban đầu có thần ký như vậy đúng vậy Nhưng là trên giang hồ biết rõ đại hoàn đan cũng không có nhiều người, đệ tử cũng là tại một cái vô tình phía dưới nghe nói qua đại hoàn đan câu chuyện, có thể lúc trước cũng không thật đúng, hôm nay chứng kiến phương trượng cầm tiểu hoàn đan, đệ tử đến là đã tin tưởng vài phần. Đem tiểu hoàn đan cầm ở trong tay nhìn lại xem, quan sơn nguyệt đột nhiên nói, phương trượng, ngươi có thể lấy được tiểu hoàn đan loại này thuốc tiên hẳn là ngươi cùng cái kia phía nam thiếu lâm tự còn có cái gì liên quan hay sao? Quan sơn nguyệt nói xong, chính mình còn liên tiếp gật đầu nhất định là vậy rồi chúng ta tại đây gọi là thiếu lâm phía nam cũng cứ gọi là thiếu lâm khẳng định tầm đó sẽ có liên quan đấy hơn nữa phương trượng còn có cái kia thiếu lâm tiểu hoàn đan chắc hẳn phương trượng vốn là theo phía nam tới a hoác nguyên chân lắc đầu cái này phía nam thiếu lâm ta cũng là lần đầu tiên nghe nói cái này dược đây là đang một cái vô tình hạ lấy được tốt rồi ngươi đi đi quan sơn nguyệt đem tiểu hoàn đan giao cho hoác nguyên chân sau đó nói phương trượng đã có cái này dược Chúng ta thiếu lâm đệ tử tánh mạng tựu nhiều hơn một phần bảo đảm, chỉ có điều cái này dược thật là chân quý, tuy nhiên trên giang hồ có người nguyện ý ngàn lượng bạc trắng thu mua tiểu hoàn đan, thế nhưng mà như trước có tiền mà không mua được, phương trượng có thể tuyệt đối không ai trước mặt người khác đem ra. Hoác Nguyên chân gật đầu đáp ứng, Quan Sơn Nguyệt đi ra ngoài tiếp tục giáo chúng người luyện võ rồi. Quan Sơn Nguyệt đi rồi, Hoác Nguyên chân đem một hồ lô đan dược đã đến đi ra, đến một lần, phát hiện cái này một hồ lô suất là 100 miếng tiểu hoàn đan cái này nhưng là chân chính bảo bối hoác nguyên chân cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ trong lòng nghĩ lấy trong sơn động còn có mười mấy cái hồ lô đều là tiểu hoàn đan lợi mà nói cái kia nhưng chỉ có mấy ngàn miếng rồi hơn nữa cái kia một đống kim sang dược cũng rất hữu dụng mà cái kia hai cái hồng hồ lô hoác nguyên chân càng là nghĩ đến đến phải biết rằng cái kia có khả năng tiểu là thần dược đại hoàn đan chỉ bất quá bây giờ hoác nguyên chân là không dám động dù cho cùng quan sơn nguyệt cùng một chỗ tiến đến chỉ sợ cũng không phải phía sau núi lao giả kia đối thủ chỉ có thể là ngày sau từ từ đổ chi đem tiểu hoàn đan cất kỹ hoắc nguyên chân bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm thứ đồ vật bởi vì hắn đã nhớ tới một sự tình lúc trước huyền minh lão hòa thượng sát thực từng có bản giao nhắn đủ về sư môn của hắn cái gì sự tình còn giống như lưu lại một phong thơ cho hoắc nguyên chân lại để cho hắn có ngày sau mở ra xem đấy chỉ có điều khi đó đúng là hoắc nguyên chân xuyên việt thời điểm ngược lại đem chuyện này đem quên đi trong phòng bước lên một hồi lâu Băng vào mơ hồ trí nhớ, Hoác Nguyên Trân rốt cục tại dưới giường đem lá thư này lật ra đi ra. Trên thư đều rơi cho rồi, rất lâu đều không có người động đậy, hẳn là huyền minh lão hòa thượng sớm tiểu viết xong để ở chỗ này đấy. Hoác Nguyên Trân mở ra tín, cẩn thận đọc. Có lẽ là qua thời gian dài, cái này dưới mặt giường còn có chút tầm ướp, Hoác Nguyên Trân lấy ra tín, lại phát hiện thư tín bên trên rất nhiều chữ viết đã mơ hồ không rõ rồi. Ý. Thông qua những cái kia có thể phân biệt chữ viết, Hoác Nguyên Trân đã biết. Huyền Minh vốn là phía Nam Thiếu Lâm đệ tử, giống như bởi vì vì sự tình gì đã đi ra môn phái. Rồi sau đó núi người kia, Huyền Minh nói là một một nhân vật nguy hiểm, nhưng là đằng sau chính mình tự lại nhìn không tới rồi. Thư tin cuối cùng, Huyền Minh hy vọng Hoắc Nguyên Trân đem chính mình phó thác sự tình hoàn thành, sau đó mang theo thứ đồ vật cùng cho cốt của mình phản hồi Nam Thiếu Lâm, lại để cho chính mình nhận tổ quy tông. Chỉ có điều mấu chốt nhất nhân vật thần bí thân phận, còn có Huyền Minh phó thác chuyện của mình, nhưng lại nhìn không tới rồi. Nghiên cứu cả buổi không có kết quả, Hoắc Nguyên Trân phiền muộn đem tín thu vào. Cái này sư phụ, muốn chính mình làm gì đó. Chương 34, Trà Nờ Dê Tờ Hoác Nguyên Trân đã nhận được một hồ lô tiểu hoàn đan, xem như buôn bán lời một cái đại tiện nghi, nhưng là lần nữa nhổ răng cọp còn, còn không có cái kia dũng khí, đoán chừng cái kia trong động đất lao giả khẳng định đem tiểu hoàn đan phóng tới trong gốc rồi, còn muốn đi lấy nhất định phải qua cái kia một cửa, Hoác Nguyên Trân tự nhận là không phải lao giả đối thủ dứt khoát tạm thời đem chuyện này bỏ qua một bên, phản chính tự mình có phương trượng hệ thống, đợi ngày sau có thực lực, tụ tập thiếu lâm tất cả đường tăng chúng, bày xuống côn trận, thập bắt đồng nhân trận, năm trăm la han trận, đại trận bộ đồ tiểu trận, người ta tấp nập đi đến bên trong sông, nhìn ngươi lão già chết tiệt có nhiều có thể đánh nhau. về sau trong vòng ba ngày, Hoắc Nguyên chân chân không bước ra khỏi nhà, tự giam mình ở trong phòng, toàn tâm toàn ý tu luyện đồng tử công. mình bây giờ thủ đoạn công kích cùng nội công tâm pháp là đoạn bản. Mà trong đó nội công tâm pháp càng là trong lòng mình đau nhức, rút thưởng thời điểm tính công kích bí tịch tốt xấu còn có thể xuất hiện hai quyển, mà nội công tâm pháp mỗi lần tối đa cho một bản nội công bí tịch, đôi khi còn không để cho, hơn nữa rút tham được cơ hội rất tiểu. Hướng hồ Hoác Nguyên Trân cảm thấy, dù cho chính mình tu luyện nội công tâm pháp, cũng chưa chắc có thể như là hắn võ công của hắn đồng dạng, thoáng một phát đi học đến đỉnh điểm. Bởi vì trong cơ thể có đồng tử công cái này chế ước, Hướng hồ hệ thống còn yêu cầu mình đồng tử công phải đại thành trùng, chồng, loại tình huống xem ra, đồng tử công cũng không phải dễ dàng như vậy tu luyện thành công đấy. Nếu như rút ra đến còn lại nội công tâm pháp tiểu lập tức tu luyện tới đại thành, chính mình còn không nhiều nhanh tiểu vô địch thiên hạ rồi. Cho nên Hoác Nguyên Chân mới không tiếc hao phí thời gian tinh lực, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, nắm chặt hết thể thời gian đến tu luyện đồng tử công. Mãi cho đến ngày thứ ba buổi tối, Hoác Nguyên Chân mới quyết định đi ra đi một chút. 28. Ánh mặt trăng như nước chiếu vào thiếu lâm tự đá xanh phố tiểu trên mặt đất lưu lại một tầng nhàn nhạt ngân huy hoắc nguyên chân thon giải thân ảnh tại dưới ánh trăng để lại thật dài cái bóng duy nhất không được hoàn mỹ chính là kiếp trước phiêu giật kiểu tóc sớm đã qua đời chỉ có long cong sáng đầu trọc tại dưới mặt trăng phản quang thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy chủ nhân thân phận si hôm nay đi ra bởi vì hôm nay là đầu tháng bảy sáu mà ngày mai sẽ là tháng bảy bảy rồi đêm thật tích tiết hoắc nguyên chân cũng có chút hoài niệm quá khứ đích thế giới kia Đời trước vừa mới giao cho bạn gái, liền đi tới cái thế giới này, là Hoác Nguyên Trân trong lòng tiếc nuối, Bây giờ trở về muốn thoáng một phát, trước kia như mộng, Hoác Nguyên Trân đôi khi thậm chí phân không do cảnh trong mơ cùng sự thật. Duy nhất trèo chống lấy hắn đấy, tựa là hoàn tục tâm nguyện, thế nhưng mà cái này hoàn tục đường, cũng không tránh khỏi quá xa xôi đi một tí. Nhưng là Hoác Nguyên Trân rất nhanh liền thu thập tâm tình, hắn chính là một cái cầm được thì cũng buông được người, người cân nhắc nhiều hơn nữa, thời gian hay là muốn đồng dạng qua cái này đầu phương trượng chi lộ cũng phải kiên định đi xuống đi đi tới vạn phật tháp phụ cận hoác nguyên chân nghĩ nghĩ trong nội tâm ý niệm trong đầu khẽ động trong đầu gọi bạch mã quả nhiên bạch mã rất nhanh theo chùa miểu bên ngoài trong rừng chạy ra tiếng vó ngựa thanh thúy cái cổ linh nhiều người biết tới từ khi đạt được cái này con ngựa trắng về sau hoác nguyên chân còn chưa từng có kỵ qua chủ yếu là bởi vì hắn cảm giác mình tới khẳng định cùng bạch mã vương tử không giáp với ngược lại có thể liên tưởng đến đường tăng nhưng là hôm nay là ban đêm bốn phía cũng yên tĩnh không người. Hoắc Nguyên Trân tựa nổi lên phóng ngựa chạy băng băng ý niệm trong đầu. nắm bạch mã đi tới bên ngoài chùa. trước mắt là thật dài xuống núi thanh bậc thang bằng đá. thanh trên bậc thang đá, khẳng định không thích hợp dục ngựa chạy trì. Hoắc Nguyên Trân chuẩn bị dẫn ngựa xuống núi. thế nhưng mà bạch mã lại đột nhiên cắn cắn ống tay áo của hắn, trong lô mũi đập vào tiếng vang. bạch mã là hệ thống sinh ra, Hoắc Nguyên Trân có thể đơn giản cảm nhận được nó đang suy nghĩ gì. hắn lĩnh hội bạch mã ý tứ, bạch mã là không hài lòng rồi. Bởi vì nó là mã, vận mệnh của nó tựa là lại để cho Hoác Nguyên Trân cái này chủ nhân cưỡi thế nhưng mà từ khi nó đi ra về sau, Hoác Nguyên Trân còn không có kỵ qua nó, cái này lại để cho Bạch Mã bất mãn hết sức. Đây đều là bậc thang, ngươi được không? Hoác Nguyên Trân không khỏi nghi hoặc hỏi một câu. Bạch Mã trong lỗ mũi lần nữa đánh ra tiếng vang, cao ngạo ngẩng đầu lên, ý bảo Hoác Nguyên Trân tranh thủ thời gian đi lên. Nhìn đến đây, Hoác Nguyên Trân cũng tới hào hứng, trực tiếp nhảy lên lên lưng ngựa. Bạch Long Mã đặt móng về phía tây trở đi đường tam tạng khúc giá hoác nguyên chân hát hai câu ca cảm giác không đúng tranh thủ thời gian hét lớn một tiếng lại để cho bạch mã tùy ý chạy trì bạch mã bốn vo vung ra lập tức hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp hướng dưới núi phóng đi móng ngựa chạy trì gian ở giữa điểm rơi chút xíu không kém phảng phất trải qua tinh mật nhất hệ thống tính toán mỗi một lần đều có thể vừa vặn rơi vào trên bậc thang hoác nguyên chân ngồi ở trên lưng ngựa ngoại trừ thân thể hơi có chút hơi dốc xuống dưới Vậy mà một điểm không có có cảm giác đến sốc này. Bảo mã. Thật sự là bảo mã. Hoác Nguyên Trân liên tục tán thưởng, chính mình nhất vi độ giang khinh công đủ cao, nhưng là muốn giảm tốc độ, cùng cái này bạch mã so với thật đúng là phải kém lượng cấp bậc, đoán chừng nếu tại đất bằng chạy mà bắt đầu, đều nhanh có thể cùng phe ra gì so sánh rồi. Rất nhanh đấy, bạch mã chạy ra thiếu lâm tự sân môn, hướng ngoài núi chạy tới. Hoác Nguyên Trân cũng không đi khống chế bạch mã, chỉ là lại để cho hắn tùy ý chạy chỉ. 25. Chạy ước chừng gần nửa canh giờ, phía trước xuất hiện con đạo. Thiểu thất sơn tại đây chỉ có một đầu con đạo, là đang phong thị trấn thông qua trịnh châu phủ nhà đấy, đại lộ rộng lớn, có thể dung nạp 4 cỗ xe ngựa song song, vào ban ngày người đi đường phần đông, bất quá hiện tại đến buổi tối, nhưng lại nhìn không tới bóng người rồi. Nhìn xem cái này đầu cổ đại đường cao tốc, hoặc nguyên chân tiểu này lòng tham lại để cho bạch mã tốc độ cao nhất chạy một lần, nhìn xem đến tuột cùng có thể đạt tới loại nào tốc độ thế nhưng mà bạch mã vẫn không có thể nâng lên cao nhất tốc độ. Hoắc Nguyên Trân rất xa tựa hồ chứng kiến quan đạo xa xa có xe ngựa đi tới. dưới ánh trăng, cái kia đội xe ngựa cách cách nơi này ít nhất cũng có năm sáu dặm đường. chỉ là trong bóng đêm ẩn ẩn có người la lên, mới khiến cho Hoắc Nguyên Trân chú ý tới đấy. Hoắc Nguyên Trân chỉ là muốn thể nghiệm thoáng một phát bạch mã tốc độ cao nhất chạy trốn, cũng không muốn mặt khác sinh ra sự cố, tiểu kéo bạch mã đi xuống quan đạo, đi tới ven đường trong rừng rậm, muốn đợi cái này đội xe ngựa đi qua nói sau. Đợi trong chốc lát, cái kia đội xe ngựa thời gian dần trôi qua tiếp cận. Thế nhưng mà Hoác Nguyên Trân đột nhiên lại phát hiện, tại chính mình vừa rồi đến trên đường, có một đội kỵ sĩ chính khoái mã chạy đến, nhìn về phía trên ước chừng có 50-60 người bộ dạng, toàn bộ thân mặc hắc ý, cái khăn đen che mặt, giống như ưu linh đồng dạng. Cái này đội kỵ sĩ dừng lại tại cách cách mình cách đó không xa trên quan đạo, giống như tại cố ý chờ đối diện xe ngựa đã đến. Hắn một người trong người đối, với... Một cái dáng người khôi ngô đầu lĩnh bộ dáng kỵ sĩ nói, đầu lĩnh, bọn hắn đã đến. Cái kia đầu lĩnh nhẹ gật đầu, sau đó đối với đằng sau kỵ sĩ khoát tay chặt lại, các huynh đệ, điểm quan trọng đã đến, ngàn vạn nhớ kỹ cho ta, cái này đội xe ngựa bên trong, tất cả mọi người một cái cũng không thể lưu, toàn bộ rết sạch. Thực tế người trong xe ngựa, tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót. Vâng. Đầu lĩnh. Đằng sau các kỵ sĩ trả lời trình tề, tựa hồ không phải đám mô hợp. Chuẩn bị. Theo đầu lĩnh kỵ sĩ ra lệnh một tiếng, đằng sau mấy chục kỵ sĩ toàn bộ rút ra sáng loáng dao thép dưới ánh trăng mang theo một mảnh ánh sáng. Hoắc Nguyên Trân ở phía xa lệnh lùng nhìn xem, không có lên tiếng. Thời gian dần trôi qua vậy đối với xe ngựa rốt cục đi tới những này kỵ sĩ phụ cận. Vậy đối với xe ngựa ước chừng có hai ba mươi người quân binh hộ vệ, mặt khác còn có một chiếc xe ngựa, xe ngựa trang trí phi thường xa hoa, hơn nữa tựa hồ mang theo một điểm phấn mỡ khí tức. Những này quân binh cũng nhìn thấy phía trước cản đường kỵ sĩ đội ngũ. Nhao nhao rút khỏi binh khí, trong đó cái kia đầu lĩnh quan quân mô hình, khuôn úc, người như vậy hét lớn một tiếng, phía trước người phương nào, dám ngăn trở quan quân đội ngũ. Đầu lĩnh kỵ sĩ cười ha ha một tiếng, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, sở hữu tất cả cái này thiểu thất sơn phạm vi, đều quy láo tử quản, các ngươi thức thời đấy, ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống, để cho chúng ta kiểm tra một chút, chúng ta tra được tài vật đem tài vật lưu lại, sau đó các ngươi có thể đi rồi, nói cách khác. Quan quân sắc mặt đại biến, thư lệnh một tiếng, mau tặc, các ngươi cũng biết các ngươi phạm chính là tử tội, các ngươi biết rõ đoạn người là ai chăng? Quản hắn là ai, chẳng lẽ còn có thể là tiết độ sứ đại nhân không thành? Những cái kia hắc y mã tặc cười ha ha, đối, với, quan quân mà nói chẳng thèm ngó tới. Quan quân nghĩ nghĩ, trở lại xe ngựa chỗ đó xin chỉ thị vài câu, sau đó quay lại thân đến, đối, với, mã tặc nói, nghe, trong xe ngựa tuy nhiên không phải tiết độ sứ đại nhân nhưng là đây là tiết độ sứ đại nhân phu nhân đương kim thánh thượng con gái trưởng công chúa điện hạ lần này hồi trở lại kinh diện thánh sau phản hồi hà nam các ngươi những này mau tặc thức thời đấy tranh thủ thời gian qua tới bái kiến trưởng công chúa tiết độ sứ phu nhân cũng hứa công chúa điện hạ còn có thể cân nhắc tha các ngươi một cái mạng chó như nếu không tự là diệt cựu tộc chi tội bên này hoắc nguyên chân xa xa nghe được quan quân lời mà nói không khỏi âm thầm lắc đầu người sĩ quan này cùng trong xe ngựa trưởng công chúa cũng quá ngu xuẩn đi một tí Nếu như không báo thân phận có lẽ còn đỡ một ít, nhưng là cái này thân phận vừa báo đi ra ngoài, dù cho những cái kêu mã tặc không muốn giết người cũng phải đem bọn ngươi diệt khẩu rồi. Húng chi những này mã tặc có chuẩn bị mà đến, chỉ sợ sớm đã biết rõ trong xe ngựa người thân phận, cái lúc này còn không nghĩ cách trốn chạy để khỏi chết, còn ở nơi này khoe khoang thân phận, chỉ sợ trong chốc lát muốn chạy cũng chạy không được rồi. Ha ha! Tiểu tử, thiểu lên mặt lời nói làm ta sợ, cái gì công chúa hay không công chúa đấy? người dám giao ra đây lại để cho bổn đại gia nhìn xem sao quan quân sắc mặt đại biến quát to mao tặc muốn chết hừ sắp chết đến nơi còn nói ta muốn chết các huynh đệ bất hòa không cùng những này tham gia quân ngũ nhiều lời lên cho ta đem bọn họ tiêu diệt đằng sau cái kia chút ít hắc y mã tặc ngay ngắn hướng phát một tiếng hô từng cái khu động dưới háng ngựa cầm trong tay lao thép chậm rãi hướng cái này đội xe ngựa xuống lại đi qua mấy chục con ngựa di động nặng nề tiếng vó ngựa văng lên Những này mã tặc cực kỳ lão luyện, cũng không có vội vã động thủ, mà là chậm rãi hình thành vây quanh, cho chính giữa cái kia đội xe ngựa người ở bên trong tạo thành cực lớn áp lực tâm lý. Hoác Nguyên Trân đứng xa xa nhìn, biết rõ hôm nay nếu là không có ngoại lực xuất hiện, chỉ sợ cái này trưởng công chúa Điện Hạ cùng với tùy tùng của hắn hộ vệ đều muốn mệnh tang hoang dã rồi y. 35, Hai Bày Va Theo lũ mã tặc tiếp cận, những hộ vệ kia quân binh cũng nhao nhao giờ cao khởi đào thương mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem chung quanh che mặt hắc y mã tặc Bà năng lại để cho bọn hắn cảm giác được sợ hãi sợ hãi sẽ tìm kiếm dựa vào rất nhanh đấy những này quân binh đều tụ lại đã đến cùng một chỗ tạo thành một đống nhỏ ngược lại đơn giản lại để cho mã tặc hoàn thành vây kín quá trình hoác nguyên chân rất xa lắc đầu bực này quân sự tố chất quốc gia có thể nào cường đại ngược lại là những này mã tặc động tác trình tề tiến thối tự động không hề giống là giống như bình thường sơn tặc giặc cỏ có, có thể làm được đấy Đúng lúc này, xe ngựa màn cửa đánh trúng, một cái ước chừng hai 20 tuổi nữ tử đứng dậy. Cô gái này một thân màu thủy lam cung trang, trên người hoàn bội đinh đường, dài dòng vô cùng, lớn lên chỉ có thể coi là là bình thường. Theo trong xe ngựa đi ra về sau, nàng cựu đứng trên xe ngựa, đối với chung quanh lũ mã tặc cả giận nói, các ngươi những này đuôi mù chó chết. Dám ngăn đón bổn công chúa xe ngựa, việc này nếu là ta phụ hoàng hoặc là phu quân đã biết, định đem bọn ngươi nghiền xương thành cho cái kia mã tặc đầu lĩnh cười lạnh một tiếng công chúa điện hạ đều đã đến lúc nào ngươi còn bày uy phong của ngươi nói cho ngươi biết ta ngươi không còn có cơ hội nhìn thấy ngươi phụ hoàng cùng phu quân rồi nghe được mã tặc đầu lĩnh âm lanh tiếng cười trưởng công chúa không khỏi run dày thoáng một phát ngươi các ngươi biết rõ ta là công chúa vốn nàng cho rằng đụng phải một ít đuôi mù mao tặc nghĩ đến lấy tánh mạng mình cho là mình là giả mạo trưởng công chúa chỉ cần mình quang minh thân phận những này mao tặc hay vẫn là bị hù té tức té đái, ngoan ngoãn quỳ ở trước mặt mình, cầu chính mình quang dung. Thế nhưng mà dưới mắt xem ra, đối phương giống như sớm đã biết rõ chính mình là ai, nếu như là như vậy, như vậy đây cũng không phải là một hồi ngoài ý muốn, mà là một hồi có dự mưu chặn giết rồi. Tuy nhiên nàng không phải rất ngu, nhưng là hiện tại mới kịp phản ứng cũng đã chậm, thanh âm run rẩy mà nói, "Các ngươi, các ngươi biết là buồn công chúa còn dám tới giết ta, là ai phái các ngươi tới hay sao?" Vấn đề này, đã đến địa ngục. Diêm vương gia hội, sẽ, trả lời ngươi đấy. Mã tặc đầu lĩnh không muốn lại cùng cái này trưởng công chúa dài dòng, vung vung tay lên, đã sớm hình thành vây quanh lũ mã tặc mánh liệt vọt lên, đao thép mang theo một mảnh hàng quang, hướng những hộ vệ này rết tới đây. Sống chết trước mắt, những này quân binh hay, vẫn, là phấn khởi phản kích, song phương vừa mới tiếp xúc, tiệu tué lên vô số huyết quang. Mã tặc người đông thế mạnh, hơn nữa chiến thuật phối hợp có theo, cái thứ nhất đối mặt liền giết chết hơn 10 người quân sĩ mà bản thân tổn thương bất quá ba người còn lại hơn mười người quân sĩ gắt gao co lại cùng một chỗ chuẩn bị làm cuối cùng chống cự tên kia mã tặc đầu lĩnh chỉ huy ở phía sau mã tặc chuẩn bị khởi xướng đợt thứ hai thế công trưởng công chúa đã bị thảm thiết chiến đấu tràng diện sợ trắng váng đặt ngông ngã ngồi ở trên xe ngựa sắc mặt tái nhật nói không ra lời đúng lúc này cho nàng đuổi xe ngựa người phu xe kia đứng lên tại hắn bên thai nói nhỏ vài câu trưởng công chúa liên tục gật đầu sắc mặt thoáng dễ nhìn một điểm Quay người rút về trong xe ngựa. Người phu xe này thò tay tại bên hông vừa sở, một bả nhuễn kiếm bị dắt đi ra. Đem làm mã tặc lần thứ hai đánh tới thời điểm, sa phu từ trên xe ngựa mặt nhảy xuống, bảo kiếm vung lên, một đạo kiếm quang trống rông xuất hiện, trong chốc lát máu tươi như rót, ba khỏa mã tặc đầu lâu trực tiếp bay lên trời. Thân thể rơi xuống đất, sa phu lần nữa chở tay một kiếm, lại đem hai gã mã tặc chém ở dưới ngựa. Kiếm khí. Đây là kiếm khí thoát nguyên chân ở phía xa xem con mắt tỏa ánh sáng có thể thi triển loại trình độ này kiếm khí người phu xe này hẳn là một cái hậu thiên hậu kỳ cao thủ quả nhiên là hoàng đế con gái bên người vẫn có cao thủ đấy cái này những cái kêu mã tặc muốn hoàn thành nhiệm vụ chỉ sợ không phải đơn giản như vậy chém liên tục năm người về sau sa phu cũng cần điều tức thoáng một phát vì phát ra nổi chấn nhiếp tác dụng hắn trước lương kiếm đều là toàn lực mà ra mà hắn bản thân nội lực tình không đủ để ủng hộ như vậy liên tục tiêu hao 3. 3. Xa xa đang xem cuộc chiến mã tặc đầu lĩnh vô tay, dùng ngựa chậm rãi đi tới, tốt, tốt một cái vô ảnh kiếm nhạc ứng, thiên sơn thất tử một trong, trên giang hồ cũng là có chút ít danh khí đấy, như thế nào luân lạc tới cho người đem làm xa phu tình chẳng rồi. Nhạc ứng ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem che mặt mã tặc đầu lĩnh, ngươi nhận thức ta, ngươi là ai? Ta là ai không trọng yêu đấy, quan trọng là, các ngươi đã không đường có thể đi, nhạc ứng, tuy nhiên ngươi buồn sự không tệ có thể cũng không quá đáng là tiến vào hậu thiên hậu kỳ chẳng phải, cùng ta so sánh với còn kém một đường, ta khuyên ngươi ngoan ngoan đầu hàng, ta tuy nhiên tất sát cái này trưởng công chúa, nhưng lại không ngại nhận lấy ngươi cái này thù hạ. Nghe được mã tặc đầu lĩnh lời mà nói, hoắc nguyên chân trong nội tâm đã sáng tỏ, cái này mã tặc đầu lĩnh cũng kiêng kỵ Nhạc cương thực lực, muốn chọn dùng loại phương thức này ổn định Nhạc cương đợi đến lúc bên này sự tình chấm dứt, tất nhiên hội sẽ tìm cơ hội diệt trừ Nhạc cương đấy. Bởi vì Hoác Nguyên Trân trước khi tiểu đã nghe được mã tặc đầu lĩnh lời mà nói, trưởng công chúa những người này, hắn là một cái cũng không thể lưu đấy. huống chi giết chết công chúa chuyện này một khi truyền đi, hậu quả là ai đều không thể gánh chịu đấy, cho nên nhà cưng cũng phải chết. Cái kêu nhà cưng nghe được mã tặc đầu lĩnh lời mà nói, cười lạnh một tiếng, ta nhà cưng từ khi tiến vào giang hồ đến nay, còn chưa bao giờ không chiến mà hàng qua, không cần nhiều lời, đến đây đi. nhạc cưng, ta khuyên ngươi hay, vẫn là suy nghĩ kỹ cảng. Những này quân sĩ không chịu nổi một kích, một mình ngươi toàn thân là thiết lại có thể đánh mấy cây đinh đây này. A, thật lớn gan chó. Nguyên lai nhà cưng thừa dịp hắn nói chuyện công phu, đã khôi phục nội lực, đưa tay lại là lương kiếm, đem ba cái mã tặc chém giết tại chỗ. Cái kia mã tặc đầu lĩnh hét lớn một tiếng, thân thể theo lập tức bay nhào mã xuống, trong tay ảo thuật đồng dạng xuất hiện hai thanh đao, một dài một ngắn. Tay phải trường đao chính lấy cầm, chủ công, tay trái đoàn đao phản lấy cầm, chủ thủ. Nhưng là tay trái đao, nhất là phản lấy đao đấy, là không tốt nhất phòng bị đấy, cho nên cái này một dài một ngắn hai thanh đao, còn có tên nghịch chính tay đâm, là một môn so sánh cổ quái đao pháp. Cao thủ so chiêu, kiếm khí công kích cơ bản không thể phát huy uy lực, bởi vì cao thủ quyết đấu, chút xíu tầm đó sinh tử lập phán, kiếm khí là cần rất ngắn tạm công tác chuẩn bị thời gian đấy, cái này là lớn nhất thai hại. Húng chi đối thủ nghịch chính tay đâm rất khó phòng bị, chứng kiến cái này mã tặc đầu lĩnh xuất ra loại này binh khí. Nhạc Ưng cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bên cạnh vẫn còn rằng có Mã Tặc cùng quân sĩ cũng rất tự giác cho hai vị bột mở ra chẳng tử, đại thân đánh nhau, tiểu quý hay vẫn là trốn xa điểm thì tốt hơn. Hoắc Nguyên Chân tại trong rừng cây, trong rừng cây hắc ám, bên ngoài nhìn không tới bên trong, hắn ở bên trong lại có thể xem đi ra bên ngoài, dứt khoát đứng ở bạch mã trên lưng, rác cổ chuẩn bị xem một hồi cho hay. Thế nhưng mà hai người kia giao thủ về sau, Hoắc Nguyên Chân mới biết được ý nghĩ của mình sai rồi. Buổi tối hơn nữa cách xa hai người động tác vừa nhanh hoắc nguyên chân căn bản nhìn không ra cái đo đếm chỉ là có thể chứng kiến bên hướng kia đánh chính là đinh đinh đang đang hỏa tình bắn ra bốn phía đao kiếm giao kích tựa hồ rất náo nhiệt bộ dạng bất quá tình huống cụ thể nhìn không tới cao thấp chi phân vẫn có thể suy nghĩ ra đến một hai đấy mã tặc đầu lĩnh lịch chính tay đâm sát thực so nhạc ưng nhuyễn kiếm lợi hại hơn một chút khó lòng phong bị trường đao có lợi cho bổ chém công kích hung mãnh đoàn đao quỷ dị dấu diếm sát cơ nhạc ưng nhuyễn kiếm căn bản chiếm không đến thượng phong Mã Tặc Đầu Lĩnh nói Nhạc Cưng là mới vừa tiến vào Hậu Thiên Hậu Kỳ, nhưng là hắn đoán chừng cũng tiến vào thời gian không phải rất dài, tuy nhiên chiếm cư binh khí chi lợi, có thể một lát cũng bắt không được Nhạc Cưng. Nhạc Cưng tuy nhiên đang ở hạ phòng, nhưng là phòng thủ hay, vẫn là rất vững vàng đấy, ngậm miệng không nói một lời, chống đỡ ngoài ngẫu nhiên cũng có lăng lệ ác liệt đánh trả. Thời gian ngắn bắt không được, Mã Tặc Đầu Lĩnh cũng có chút sốt ruột, một sốt ruột tiểu dễ dàng phạm sai lầm. Tuy nhiên võ công của hắn tại Nhạc Cưng phía trên, Thế nhưng mà tâm tính lại chênh lệch đi một tí, rốt cục phạm vào tham công liệu lĩnh sai lầm. Trường đao vung xuống, bị nhạc gương tránh khỏi, hắn lại dùng đoạn đao hoa hướng nhạc gương cổ, bởi vì quá muốn đánh bại đối thủ, dùng sức quá lớn, lần nữa bị trốn sau khi đi qua chưa kịp thu hồi. Bên kia nhạc gương trầm xuống tránh thoát đối thủ đoạn đao, sử dụng một chiêu tiên nhân chỉ đường, một kiếm đâm vào mã tặc đầu lĩnh ngực. Long gong, một thanh âm vang lên, kim thiết vang lên, mã tặc đầu lĩnh hắc ý bị nhuyễn kiếm kéo lên một cái lỗ hổng lộ ra bên trong một cái âm dương ngư đồ án miếng hộ tâm. Âm dương ngư miếng hộ tâm, ngươi là ở bên trong. Mã Tặc cười hắc hắc, ngươi biết quá nhiều rồi, đi chết đi. Nhạc Ưng một kiếm chưa từng đâm bị thương đối thủ, ngược lại bị đối phương nắm lấy cơ hội, trường đao mãnh liệt bổ tới. Nhạc Ưng vội vàng trốn tránh hay, vẫn là không thể tránh thoát, nơi bả vai trúng một đao, máu tươi đầm địa. Chứng kiến Mã Tặc đầu lĩnh muốn lấy thắng, những cái kia Mã Tặc một loạt trên xuống, đem còn lại những cái kia quân sĩ loạn đao chém chết. Nhạc Ưng chứng kiến đại thế đã mất, không để ý thương thế mãnh liệt nhảy lên, đi vào trên xe ngựa, một kiếm chặt đứt chói buộc ngựa dây thừng, dùng chân mãnh liệt một đá mã bờ ngồng, ngựa chấn kinh, thoáng một phát chạy trốn ra ngoài. Mà Nhạc Ưng tắc thì là một thanh kéo qua Thất Kinh trưởng công chúa, đi theo tại ngựa đằng sau, dĩ nhiên cũng làm như vậy chạy ra khỏi đám người. Cái này một quá trình, chính là vài giây, lũ mã tặc cũng không kịp ngăn cản, mắt thấy Nhạc Ưng một tay mang theo trưởng công chúa, vậy mà liền xông ra ngoài. Hơn nữa mục tiêu là ven đường rừng rậm. Một khi tiến vào rừng rậm, truy tra độ khó đem rất nhiều, mã tặc đầu lĩnh đập vào hô lên, lũ mã tặc ở phía sau hình quạt đuổi theo. Tuy nhiên nhà cưng chạy ra ngoài, thế nhưng mà cũng không quá đáng phá vòng vây đi ra ngoài hơn 10 thước, còn mang theo một người, tại mã tặc đầu lĩnh xem ra, hắn căn bản chạy không thoát. Hoác Nguyên chân sững sờ nhìn xem, như thế nào đập vào đập vào, hướng cạnh mình chạy tới rồi hả? Mắt thấy những người này lao đến, mình bây giờ cưỡi ngựa chạy tuy có thể chạy trốn nhưng là nhất định sẽ bị người khác chứng kiến phát hiện người ta bí mật cũng là một kiện dài dòng sự tình hoác nguyên chân không muốn lưu lại cái này thai hoàng ẩm nóng nổi phía dưới đánh giá chung quanh chỗ ở mình địa phương là một khối trong rừng đất trống bên cạnh thì có một khối đá xanh nhìn nhìn đá xanh lại nhìn một chút bên người bạch mã hoác nguyên chân trong nội tâm khẽ động vô vô bạch mã lao đại nói khẽ con ngựa con ngựa xem ra cần ngươi cùng bẩn tăng làm một tuồng tịch rồi chương ba mươi sáu đi hệ nở cho Nhạc ưng mang theo trưởng công chúa, sắc thực chạy không nhanh, huống chi trên người còn có thương tích, tiến nhập rừng cây về sau, vậy mà không nghĩ qua là trượt chân rồi, tính cả trưởng công chúa cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Vốn chính là trước sau chân trên lệnh, cái này trực tiếp được đuổi theo rồi. Mã tặc đầu lĩnh tiến nhập rừng cây, giữ tợn cười một tiếng, đang chuẩn bị đối, với, nhạc ưng cùng trưởng công chúa ra tay, đột nhiên thấy được bên cạnh không xa địa phương thậm chí có người. Lần này thế nhưng mà giật mình không nhỏ. Những này mã tặc cũng chẳng quan tâm tiếp tục công kích nhạc ứng, mà là quay đầu nhìn về phía người kia. Người này là một tên hòa thượng, tuổi không lớn lắm, lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp ngược lại là rất tốt xem, trên cổ treo lần chẳng hạn, an mặc hắc bạch nhị sắc giao nhau tăng bảo, ngồi xếp bằng ngồi chung một chỗ trên tảng đá, sắc mặt từ bi, ngược lại là có một bộ bán chạy tương. Mà quỷ dị nhất sự tình là trước mặt của hắn, rõ ràng quỳ một con ngựa trắng, một thất dị thường thần tuấn cao lớn bạch mã. Ma hoa thượng này Giống như tại đối thoại mã nói chuyện Mã tặc đầu lĩnh ứng mày Hòa thượng này giống như không đơn giản bộ dạng Nhưng là vô luận phát sinh cái gì Chính mình nhiệm vụ hôm nay đều phải hoàn thành Bằng không thì trở về lúc không có cách nào Báo cáo kết quả công tác đấy Quát to một tiếng Này, hòa thượng kia, nửa đêm canh ba Ngươi tại trong rừng cây làm gì Chạy nhanh cút ra ngoài cho ta Hoác nguyên chân lông mi đều không ngẩn thoáng một phát Mà là nhẹ nhàng vốt ve bạch mã đầu Mở miệng nói, long nhi Ngươi vốn là Nam Hải Long Thần truyền thế, trên chín tầng trời mới là của ngươi ra. Làm gì lưu luyến thế gian, tại bần tăng bên người, chỉ biết ủy khuất ngươi. Nghe được Hòa Thượng đích thoại ngữ, cái kia mã tặc đầu lĩnh cơ hồ muốn cuồng cười ra tiếng. Hòa Thượng này điên rồi à? Rõ ràng quản một con ngựa gọi Long, tuy nhiên cái này mã lớn lên hơi bị lớn, thế nhưng mà cùng Long như thế nào cũng không đắc bên cạnh à? Thế nhưng mà không đợi hắn cười ra tiếng, bên kia bạch mã vậy mà lắc đầu liên tục, cực lớn mã trong mắt tựa hồ còn ẩn chứa nước mắt. Hoác Nguyên Trân cũng khẽ lắc đầu, ta biết rõ ngươi có thể nghe hiểu ta mà nói, ngươi nếu không phải chịu ly khai, tiểu gật đầu ba cái à. Lũ mã tặc cũng bị cái này một màn quỷ dị rung động rồi, tại đâu đó nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem, nhìn xem cái này bạch mã phả y trăng thần ký như thế. Kể cả cái kia Nhạc cưng cùng trưởng công chúa, cũng đều tạm thời quên trốn chạy để khỏi chết sự tình, ngơ ngác nhìn xem. Tại mọi người chú mục phía dưới, bạch mã kiên định chọn ba cái đầu, không có có do dự chút nào. Hoác nguyên chân thở dài một hơi, ai, ngươi đây cũng là tội gì đến quá thay, ta lại hỏi ngươi, phụ thân ngươi Long Thần Phải chăng đang tìm kiếm ngươi. Nếu có việc này, ngươi tiểu động động lô thai A. Bạch mã trên lô thai Hạ động vài cái, bên kia tất cả mọi người xem đều cơ hồ chóng mặt đến. Đây không phải là thật A. Thật sự có Long Tuần có ở đây không? Tên kia mã tặc đầu lĩnh càng phát cảm thấy hòa thượng này quỷ dị. nếu có lựa chọn, chính mình thà rằng không ở chỗ này cái trong rừng cây, nhưng là sự tình còn nhất định phải xử lý. Đành phải mở miệng lần nữa nói, hòa thượng kia, ta nhìn ngươi chính là một cái thuần thu đấy, ở chỗ này giả thần giả quỷ làm gì đó. Nếu không lăn, lão tử làm thiệt ngươi. Nghe được đầu lĩnh nói như thế, những cái kia mã tặc cũng đi theo cùng kêu lên thét to, trong lúc nhất thời thanh thế khá lớn, nhưng lại nhưng không ai muốn chủ động tiếp cận cái này nhìn không thấu hòa thượng. Bên kia nhà cưng cùng trưởng công chúa đều là sắc mặt đại biến, hiện tại bọn hắn đã đến bước đường cùng, đột nhiên xuất hiện một cái quái dị dị hòa thượng lại để cho bọn hắn thấy được một tia hy vọng thế nhưng mà tại đây dù sao có nhiều như vậy mã tặc tại đây hẹp hòi trong rừng sợ là hậu thiên viên mãn cao thủ cũng khó có thể chiếm được tiện nghi a nghe được lũ mã tặc thanh âm rất lớn hoác nguyên chân quay đầu lại bình thản quét bọn hắn liếc đột nhiên mở miệng nói a di nhờ phúc chư vị thí chủ không cần thiết lớn tiếng tiếng động lớn soạt một tiếng này phật hiệu mang theo cuồn cuộn tiếng gầm tại hoác nguyên chân mở miệng phương hướng nhánh cây đều bị gợi lên rồi Mã tặc đầu lĩnh khăn che mặt suýt nữa bị thổi rơi. Nhược quang là tiếng gầm cũng tốt, thế nhưng mà thanh âm này nội, tựa hồ ẩn chứa lực lượng cường đại, mã tặc đầu lĩnh đều cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, đứng không vững. Còn bên cạnh mã tặc, càng là có 6-7 người trực tiếp bị chấn trở mình trên mặt đất, sau nửa ngày nói không ra lời. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không, người ta hòa thượng này cả tay đều không ra, cạnh mình gục hạ 6-7, còn lại cũng là ngã trái ngã phải, như là say rượu giống như, bình thường. Có dứt khoát ôm đại thụ không dám động rồi. Mã tặc đầu lĩnh cũng là ổn định thoáng một phát mới đứng vững, mắt lộ ra kinh hãi nhìn xem hòa thượng này. Không ngờ Hoác Nguyên chân chỉ là hô thoáng một phát, sau đó tiểu vòng vo trở về, đối thoại đường cái. Những người này tuy nhiên lối ra không kém, bắt ngươi thần lòng thân thể cùng giã thu muôn so, nhưng là ngươi cũng không cần trách móc, bọn hắn cũng là vô tâm. Bên này Hoác Nguyên chân nói xong, bên kia bạch mã cẩm cực lớn mã nhãn trừng mắt những người này, trong lô mũi đập vào tiếng vang tựa hồ phi thường mất hứng bộ dạng, hoắc nguyên chân thỏ tay vớt ve bạch mã lông bờm. bạch mã duỗi ra một chỉ, cái, móng trước, trên mặt đất hoa mà bắt đầu, hoắc nguyên chân trong óc không ngừng dạy bảo bạch mã chân muốn hướng bên nào đi, đến địa phương nào ngừng, nhưng là biểu hiện ra hay, vẫn là lộ ra trịnh trọng thần sắc, giống như rất chú ý bạch mã tại làm cho cái gì, hẳn là cái này mã hội sẽ viết chữ hay sao, những cái kia mã tặc không dám tới gần, nhưng là cũng dắt cổ nhìn xem cái này thần kỳ một màn cái này giống như đã vượt ra khỏi thuần thú phạm vi trong chốc lát công phu mấy cái siêu siêu vẹo vẹo chữ to xuất hiện ở trên mặt đất hoắc nguyên chân xem về sau sắc mặt trịnh trọng mà nói tuy nhiên ngươi là long thần thân thể nhưng là bẩn tăng là người xuất ra tuy nhiên giết bọn hắn dễ như trở bàn tay nhưng là yêu cầu của ngươi ta không thể đáp ứng hôm nay tại đây không thể có người chết sau khi nói xong hoắc nguyên chân đứng lên chắp tay sau lưng xoay người sang chỗ khác tựa hồ có chút mất hứng bộ dạng những cái kia mã tặc đụng khởi lá gan hướng bên này quan sát đầu lĩnh nuốt từng ngụm nước đối với hoác nguyên chân nói vị này sư phụ xin hỏi cái này bạch mã viết cái gì nha chính các ngươi xem đi ai lỗi lỗi hoác nguyên chân túi đầu sắc mặt có chút khó coi mã tặc đầu lĩnh tại mấy cái lớn mật mã tặc đồng hành đi tới túi đầu nhìn trên mặt đất chữ xem qua về sau mấy cái mã tặc sắc mặt tái nhợt đặt ngông làm được trên mặt đất hoàn toàn không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy Chứng kiến lũ mã tặc như thế, nhạc ưng cùng trưởng công chúa cũng nhịn không được nữa đi tới, xem xét phía dưới, cũng là kinh hãi. Trên mặt đất siêu siêu vẹo vẹo đã viết ba chữ, bọn hắn chết. Móng ngựa tử phủi đi đi ra đấy, tuy không có khả năng đẹp mắt, thì ra là miễn cưỡng có thể phân biệt, nhưng là cái này đã đầy đủ khiếp sợ đến ở đây mấy người rồi. Cái này giống như không phải thuần thú có thể giải thích được rồi, xem ra cái này bạch mã, quả nhiên là lòng thần thân thể. Một cái người nhát gan mã tặc đã nhanh dọa ra đái. Đối với Hoắc Nguyên Chân lớn tiếng nói, "Đại sư, đại sư, ngươi là cao tăng, ngươi van cầu cái này Thất Long Mã, ta cũng không mạo phạm hắn a." Tiểu nhân còn muốn sống sót đây này. Hắn dẫn đầu, lại có rất nhiều mã tặc đều mở miệng cầu xin tha thứ, khi bọn hắn xem ra, cái này Thất Long Mã muốn giết bọn hắn, bọn hắn căn bản không có sức phản kháng, chạy đều khó có khả năng chạy mất, cái thế giới này ai có thể chạy qua Long A? Chỉ sợ sẽ là giang hồ trong truyền thuyết tóc trắng huyết ma đinh như một cũng không được a. Ma hòa thượng này thực lực siêu cường, hơn nữa nhìn đến phi thường tử bi bộ dạng, liền long mã đều muốn đi theo cho hắn, dưới mắt cũng chỉ có hắn có thể cứu mạng rồi. Hoác nguyên chân trong nội tâm cười thầm, hắn vốn ý định chỉ huy bạch mã ghi một cái, kéo hắn nhóm, đám bọn họ, tế long thần mà nói rồi, không biết làm sao số lượng từ quá nhiều, bút họ cũng quá nhiều, bạch mã có chút làm không đến, cuối cùng mới suy nghĩ như vậy ba chữ, bất quá lực uy hiếp sát thực vậy là đủ rồi. Ra vẻ khó xử mà nói, cái này, ai? Bần Tăng cũng là không có năm chắc, dù sao Long Thần là thiên thần, Bần Tăng mặc dù có chút thủ đoạn, lại không đủ để chấn nhấp hắn, chỉ là hắn nguyện ý đi theo bên cạnh ta mà thôi, được rồi, Bần Tăng thử xem, người xuất ra rồi, không thể gặp chém chém giết giết sự tình. Nói xong, Hoác Nguyên Trân đi tới Bạch Mã bên người, thấp giọng nói, vương tha bọn hắn, được không nào. Bên cạnh lũ mã tặc cũng thiếu thốn nhìn xem. Không ngờ Bạch Mã lại rỗi thân ra chân, sâu sắc trên mặt đất đã viết hai cái, viết ra một cái bất chữ lũ mã tặc đều muốn khóc thế nhưng mà lại không dám lớn tiếng chỉ có thể là mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem hoác nguyên chân đại khí cũng không dám thở gấp hoác nguyên chân lắc đầu ngươi đây cũng là tội gì một người phản tục không đáng ngươi theo chân bọn họ không chấp nhận bạch mã hay vẫn là lắc đầu cực lớn mã nhãn lộ ra sắc cơ gắt gao chừng mắt mã tặc những người này hoác nguyên chân thở dài một tiếng mà thôi mà thôi như vậy tốt rồi ta lại để cho bọn hắn cam đoan lập tức tán đi không được lẫn nhau tranh đấu không được lại sát sanh, nếu như bọn hắn vi phạm ngươi tìm đến trong nhà của bọn hắn tiêu diệt bọn hắn là được chỉ cần ngươi đã đáp ứng vẫn tăng tiểu cho phép ngươi ở lại bên cạnh của ta rồi nghe được hoác nguyên chân lời mà nói bạch mã tựa hồ suy tư một hồi lâu rốt cục trùng trùng điệp điệp gật đầu những cái kia lũ mã tặc rốt cục thở vào một cái đầy mặt dáng tươi cười hoác nguyên chân đi tới lũ mã tặc trước mặt đối với cái kia mã tặc đầu linh nói các ngươi a đúng còn các ngươi nữa Nói xong chỉ chỉ trường công chúa Điện Hạ cùng nhạc ứng, hiện tại khởi sẽ sẽ đến tán đi, về sau không cho phép tranh đấu chém giết, nếu như vi phạm, Long Thần lấy tính mạng các người, thiên hạ không người có thể cứu các người. Đa số người đều là liên tục đáp ứng, chỉ có mã tặc đầu lĩnh còn có chút do dự. Tuy nhiên hắn cũng tin tưởng cái này bạch mã là Long Thần rồi, nhưng là hắn dù sao cũng là có nhiệm vụ tại thân đấy, như vậy trở về, sợ là khó có thể báo cáo kết quả công tác. Hoác Nguyên chân nhìn hắn một cái. Vị thí chủ này tựa hồ có chút nghi kỵ, các ngươi nếu là cùng hắn làm ớn, tiểu lưu lại, nếu là muốn sống, tiểu nhanh chóng ly khai. Những cái kia mã tặc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không hẹn mà cùng xoay người hướng ngoài bịa rừng đi đến. Lần nữa nhìn về phía mã tặc đầu lĩnh, hoác nguyên chân nói, thí chủ, hoan hoan tương báo khi nào rồi, hôm nay ngươi như còn không hoàn toàn tỉnh ngộ, chỉ sợ sẽ sẽ đến muốn đi trước cái kia A tỷ địa ngục đi. Mã tặc đầu lĩnh cắn răng, đang muốn lời nói nhuyễn lời nói sau đó chạy đi bên kia trưởng công chúa lại đột nhiên mở miệng đại sư ta là thịnh đường trưởng công chúa triệu nguyên cơ người này mưu đồ làm loạn muốn mưu hại bổn công chúa ngươi giúp ta bắt lấy hắn ngươi có chùa miếu a ta cho ngươi trùng tu miếu thờ tượng Phật tái tạo kim thân nhạc ứng biến sắc hòa thượng này rõ ràng cho thấy thế ngoại cao nhân mà trưởng công chúa thật không ngờ không biết tốt xấu người bậc này vật là ngươi cầm thân phận có thể áp ở đấy sao quả nhiên hoắc nguyên chân quay đầu lại nhìn trưởng công chúa liếc đánh cho cái Phật hiệu a di nhược phúc con người làm ra thiện phúc tuy là đến họa đã rời xa con người làm ra ác họa dù chưa đến phúc đã rời xa thiện ác chỉ là một ý niệm vị thí chủ này đã hoàn toàn tỉnh ngộ bần tăng tự sẽ không làm khó cùng hắn trưởng công chúa hay vẫn là cực kỳ rời đi thôi hắn sẽ không lại tổn thương ngươi rồi sau khi nói xong hoắc nguyên chân liếc một cái mã tặc đầu lĩnh ngực lộ ra âm dương ngư miếng hộ tâm sau đó đột nhiên thân thể bay lên trời một điểm ngọn cây nhảy lên vài chục trượng tựa như dạng ương giống như hướng ngoài bìa rừng bay đi Cái kia con ngựa trắng cũng là thét dài một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang đi theo liền sông ra ngoài, hoác nguyên chân hạ xuống sông, vừa vặn rơi xuống bạch mã trên người, một người một con ngựa trong nháy mắt tiêu biến mất tại trong màn đêm. Chương 37, bò qua đêm tờ hờ ơ ti cờ hờ du, tờ ra. Hoác nguyên chân không có lại trở về xem nhà cưng cùng trưởng công chúa, chuyện này cùng chính mình không quan hệ, chính mình cứu được bọn hắn một mạng, cũng là vì chấn nhiếp những cái kia mã tặc, bảo trụ mạng của mình. Hơn nữa trưởng công chúa cái kia phó sắp chết đến nơi còn vinh váo tự đắc bộ dạng mình cũng không muốn xem, hay là không đi treo chọc thì tốt hơn. Những cái kia chặn giết công chúa mã tặc, có chút địa vị, cái kia âm dương ngư miếng hộ tâm, là đạo gia đồ vật. Nói như vậy, cái kia che mặt mã tặc đầu lĩnh, rất có thể là một cái đạo sĩ. Tại đây thiểu thất sơn ở bên trong, duy nhất đạo gia môn phái tiểu là trung nhạc phái rồi, cái này mã tặc đầu lĩnh nếu như là trung nhạc phái bên trong người, chỉ sợ địa vị còn không thấp. Dù sao hậu thiên hậu kỳ cao thủ, tuyệt đối là cao thủ, dù cho trung nhạc phái trưởng giáo háo rượu chân nhân, cũng không thể tiến vào hậu thiên viên mãn. Hiện tại chính mình chủ yếu tinh lực là chuẩn bị đối phó pháp vương tự, còn không có ý định quá sớm cùng trung nhạc phái khởi xung đột. Xem nhìn thời gian, hiện tại đã đem gần nửa đêm, dựa theo lúc này thời điểm tính theo thời gian phương pháp, xem như nửa đêm giờ tí rồi y, mà hoác nguyên chân hệ thống thời gian, thì là hơn 11 giờ khuya. Dục ngựa về tới thiếu lâm lại để cho bạch mã chính mình rời đi, Hoắc Nguyên Chân về tới gian phòng. Trải qua như vậy một làm âm ỉ, vừa rồi lại thi triển một lần sư tử hống, Hoắc Nguyên Chân cũng có chút thể xác và tinh thần mỏi mệt rồi, ngã xuống trên giường, rất nhanh tiến nhập mộng đẹp. Ngủ thời điểm, Hoắc Nguyên Chân giống như đã nghe được cái gì hệ thống nhắc nhở, nhưng là mông lung tầm đó hắn cũng không có tỉnh lại. 31. Đêm thất tịch, lưu lang trước nữ thiên hà hội, sẽ thời gian nhân gian những cái kia hữu tình nam nữ Rất nhiều cũng chọn đêm thất tịch hẹn nhau, tốt giống như vậy, có thể vì bọn họ tình yêu bịt kín một tầng chủ nghĩa lãng mạn sát thái. Trong đó giang hồ nhi nữ càng là ưa thích cái này giọng. Cái này đầu năm, đại hiệp cái gì so sánh lưu hành, một cái tuấn lãng nam tử, nếu là bất quá một tay cầm ra tay công phu, bình thường lời nói không nhiều lắm, lối ra tiểu kinh điển, lại mang theo một kia u buồn khí tức, cái kia chính là giang hồ các hiệp nữ yêu nhất. Phóng ở kiếp trước mà nói, tiểu La hội, sẽ, hù người đẹp trai. Thiểu thất sơn sau chân núi, thế núi cực kỳ hiểm trở, nếu như muốn từ nơi này lên núi, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Thế nhưng mà ngay tại đêm thất tịch sáng sớm, trong núi Sương Mù còn không có tán đi thời điểm, một người mặc thanh y đeo kiếm thiếu niên xuất hiện tại chân núi, ngẩng đầu nhìn cao ngất như mây ngự trại sơn ngọn núi chính, khỏe miệng treo lên mỉm cười. Ngự trại sơn, một năm trước ta cùng miều cô nương hẹn nhau thiểu thất sơn ngọn núi cao nhất tương kiến, có lẽ chính là chỗ này, nghe nói trên núi có một cái thiếu lâm tự. Ta tiểu không theo bọn hắn chỗ đó trải qua, trực tiếp ở phía sau lên núi, đến lúc đó Miêu cô nương từ phía trước lên núi, nhất định là phải đi qua thiếu lâm tự đấy, đột nhiên chứng kiến ta đã đã đến, nhưng lại không có trải qua thiếu lâm tự, ổn thỏa đối, với, khinh công của ta rất là khâm phục. có lẽ hôm nay, ta tiểu có cơ hội. Cùng Miêu cô nương, hát hát, đeo kiếm thiếu niên lộ ra một tia thiện cười, nhưng là lập tức lại điều chỉnh cảm xúc, bày làm ra một bộ tiêu sái bộ dạng, hất lên vạt áo. Đi nhanh hướng trên núi đi đến. Nhưng là hắn muốn đơn giản, làm bắt đầu nhưng là không còn có dễ dàng như vậy rồi. Thiểu Thất Sơn phía sau núi căn bản là không thích hợp leo, bằng không thì Hoắc Nguyên Chân lúc trước cũng sẽ không biết tại đây liền tưởng vây đều không xây cất tạo rồi, cho dù là tuyệt đỉnh khinh công cao thủ, nếu không có tất yếu, cũng tuyệt đối sẽ không từ nơi này đi đấy. Huống chi cái này Thanh Y đeo Kiếm thiếu niên tuy nhiên bề ngoài không tệ, nhưng là khinh công xác thực không coi là cao cỡ nào mình, lúc mới bắt đầu, còn sải bước Về sau đụng phải bất ngờ địa phương còn nhảy lên liên tục có chút tiêu sái bộ dạng, nhưng đã đến sườn núi địa phương, thế núi càng thêm hiểm trở, hắn cũng chỉ có dùng bỏ đực rồi. Nhìn về phía trên người này cũng không có cái gì leo núi kinh nghiệm, không biết tiết kiệm thể lực, lựa chọn đơn giản nhất phương thức, mà là truy cầu hiệu suất. Một mặt sông đi lên, chờ vọt tới 2 phần 3 địa phương, tiêu mệt mỏi lẻ lười mánh liệt thở gốc, không tiếp tục phong độ 2 chữ đáng nói chỉ có trong lòng cái kia miêu cô nương giọng nói và dáng điệu nụ cười là hắn lúc này tiến lên động lực bọn hắn hẹn nhau là đầu tháng bảy bảy trời mọc thời điểm thiểu thất sơn chỗ cao nhất tương kiến dưới mắt khoảng cách trời mọc đã không xa hắn không thể không gắng gượng lấy tiếp tục hướng bên trên bò trong nội tâm ruột đều nhanh hối hận thanh rồi cần phải tự mình chuốc lấy cực khổ thành thành thật thật đi đường núi thật tốt hai mươi tám thiếu lâm tự sáng sớm mở cửa tuệ minh cầm một căn cây trổi tại trước sơn môn quét giác Rất xa chứng kiến một nữ tử dọc theo trong rừng đường núi đi tới. Nữ tử này một thân màu vàng nhà táo ngoài, tư thái mỹ lệ, lớn lên cũng là như nước trong veo đấy, sau lưng lưng cong song kiếm, xem xét liền biết là võ lâm nhi nữ. Đi tới Tuệ Minh trước mặt, nữ tử đơn trưởng làm lễ, tư thế có chút tùy ý, đại sư, ta muốn tiến về trước quý tử bên trên hương. Tuệ Minh đáp lễ, sau đó nói, nữ thí chủ chắc là đến chiêm ngưỡng vạn Phật tháp thần tích đấy, mời đến a. bất quá ngươi cần tại trong chùa chờ đợi trong chốc lát. Vạn Phật Bảo Tháp cần Phương Trượng mới có thể mở ra, mà Phương Trượng đêm qua cùng bái hành lễ mệt nhọc, hiện tại còn chưa rời giường. Cũng tốt, ta cũng đúng lúc dạo chơi, thiếu nữ áo vàng nhẹ gật đầu, sau đó cất bước tiến vào thiếu lâm. Tuy nhiên thiếu nữ áo vàng thái độ không thật là tốt, nhưng là tuệ mình cũng là tu tập Phật hiệu nhiều năm hòa thượng rồi, tự nhiên sẽ không cùng nàng so đo, cười cười tiếp tục quét rắc rồi. Dưới mắt thiếu lâm tự thật đúng là không có gì hay đi dạo đấy, trong sân ngoại trừ tường vây cùng một ít tân gặp hạn cây cối bên ngoài, cũng chỉ có xa xa thứ tư khu vực nội chơi Phật tháp rồi. Mặt khác những cái kia trai đường, phòng ngủ cùng cái kia sớm nhất thời điểm miếu nhỏ, cũng không đúng du khách khách hành hương cậy mở. Nữ tử tại Thiếu Lâm ở bên trong chậm rãi đi tới, thời gian dần trôi qua đi tới thứ tư khu vực. Chứng kiến chơi Phật tháp về sau, nàng cũng không có đến bên cạnh quan sát, mà là mọi nơi dò xét, phát hiện cũng không có người chú ý mình về sau, đột nhiên gia tốc, hướng Thiếu Lâm đằng sau chạy tới, dưới chân rất nhanh, xem ra là có chút khinh thân công phu đấy. Đi tới đằng sau, nữ tử một nhảy dựng lên, miễn miễn cưỡng cưỡng nhảy vọt qua 3 mét cao tường vây. Ra cái này bức tưởng, cho dù ly khai thiếu lâm tự rồi, xa hơn về sau, tiểu là hoác nguyên chân dự lưu tháp lâm đất trống rồi. Nữ tử lại là một đường chạy trốn, rất nhanh đi tới ẩm mã bên hồ. Tại đây ba quang lan tàn, cảnh sắc rất đẹp, hơn nữa từ nơi này, đã có thể sau khi thấy núi chỗ cao nhất rồi. Nữ tử thả chậm bước chân, bắt đầu làm ra tiểu thư khuê các hình dáng thời gian dần qua sau này núi đi đến đi một đoạn nữ tử đột nhiên trên mặt vui vẻ sau trên đỉnh núi quả nhiên có một người ảnh chắc hẳn sớm như vậy tại đỉnh phong chỗ đấy nhất định là chính mình mong nhớ ngày đêm lưu đại ca rồi thiếu nữ áo vàng trong nội tâm kích động dưới chân cũng nhanh hơn vài phần rất nhanh hướng đỉnh núi mà đi hai mươi ba hoác nguyên chân sáng sớm tỉnh lại cảm giác sảng khoái tinh thần đêm qua mọi mệt hễ quét là sạch rửa mặt Hoắc nguyên chân tựa hồ nhớ rõ đêm qua hệ thống từng có thanh âm gì nhưng là mình thật sự quá mỏi mệt rồi căn bản là không có tỉnh nghĩ tới đây hoác nguyên chân vội vàng xem xét hệ thống nội thanh âm nhắc nhở là có thể giữ lại đấy hoác nguyên chân lần nữa xem xét thời điểm hệ thống thanh âm liên tục vang lên đêm thất tịch thêm một lần rút ra cơ hội phải trăng lập tức rút ra khoảng cách rút ra chấm dứt còn có mười phút phải trăng lập tức rút ra rút ra đã đến giờ chủ ký sinh chưa từng rút ra hệ thống bắt đầu tự động rút ra đạt được gác chuông kiến thiết lệnh bài Đêm thất tịch rút ra chấm dứt, liên tục hệ thống nhắc nhở, lại để cho hoác nguyên chân ý thức được chính mình phạm vào một cái sai lầm lớn. Nguyên lai like đêm thất tịch là có thể thêm rút ra đấy, đáng tiếc chính mình không biết, tiểu khinh địch như vậy bỏ lỡ. May mắn còn có hệ thống tự động rút ra cái này công năng, nói cách khác chính mình có thể lô lớn rồi. Tuy nhiên gác chuông kiến thiết lệnh bài không coi là cái gì quá tốt vật phẩm, thế nhưng mà đây cũng là thiếu lâm át không thể thiếu đấy. Thiếu lâm làm sớm khóa làm một khóa, bình thường cũng là muốn gõ đấy tố pháp sự cũng là như thế chung là mỗi ngày phải dùng đồ vật chính mình trong trí nhớ thiếu lâm nguyên tố ở bên trong gác chung là tiêu chí tính một khâu thiếu lâm chung tiếng vang lên dưới núi dân chúng nghe được tiếng chung cũng có thể biết thời gian chung chất lượng nhất định phải tốt đến lúc đó tiếng chung du dương thiếu lâm cũng nhiều hơn một phần sinh khí cầm gác chung kiến thiết lệnh bài hoác nguyên chân cũng không có lập tức sử dụng mà là quyết định bên trên phía sau núi đi một chút đương nhiên không phải lại đi trong dược Hoác Nguyên Trân hiện tại không có buồn sự kia, hắn chỉ là tùy tiện đi một chút mà thôi. Nhưng khi hắn đi vào sâu trên đỉnh núi, đứng ở chỗ cao nhất thời điểm, đột nhiên nghe được phía dưới giống như truyền đến hồn hện, hồn hện thanh âm, hình như là một người đang kịch liệt thở hào hện. Hoác Nguyên Trân trong nội tâm nghi hoặc, theo chỗ đỉnh núi cúi đầu nhìn xuống, xem xét đã giật mình, phía dưới cách cách mình ước chừng bên ngoài hơn mười trượng, rõ ràng có một người quần áo lam lũ thiếu niên, cầm trong tay lấy một bả hàn quang lập loè bảo kiếm. Dùng bảo kiếm đảm đương leo núi dịu đủ, cắm ở thạch đầu trong khe, đang tại liều mạng hướng bên trên bò, xem ra tựa hồ tùy thời đều có té xuống khả năng. Hoác nguyên chân âm thầm lấy làm kỳ, nghĩ thầm thực là người nào đều có, thiếu niên này người xuất phát từ cái mục đích gì leo núi lâu này. Muốn đánh lén thiếu lâm sao? Thế nhưng mà như thế nào cảm giác đều không quá giống a. cái dạng này đừng nói đánh lén, không có người cứu hắn mà nói, đoán chừng cuối cùng một đoạn hắn là bỏ không được rồi. Không phải đánh lén người. Chẳng lẽ là leo núi kẻ yêu thích? Thế nhưng mà cái này trang bị cũng quá đơn sơ đi à nha, hắn thanh kiếm kia mặc dù không tệ, có thể chọc vào đến nham thạch bên trong, thế nhưng mà dù sao không phải leo núi đồ vật nha. Xem trong chốc lát, hoắc nguyên chân cảm giác mình không thể thấy chết mà không cứu được, mở miệng nói, a di đà Phật, vị thí chủ này, ngươi đang làm cái gì? Người kia lại càng hoảng sợ, suýt nữa rớt xuống, ổn định thân hình ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thượng diện rõ ràng có một tên hòa thượng. Nghĩ thầm cái này chỉ sợ sẽ là hòa thượng của Thiếu Lâm tự rồi, vội vàng nói: "Hòa thượng, mau tới, tìm căn dây thường đem buồn thiếu ra kéo lên đi, trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Hoắc Nguyên Chân cười cười, "Bần tăng nhất định sẽ kéo ngươi đi lên đấy, nhưng là có thể hay không thỉnh thí chủ trước cáo chi, ngươi là tới làm cái gì đấy? Bằng không thì ta kéo ngươi đi lên, ngươi lại muốn hại ta, bần tăng nên như thế nào?" Thiếu niên con mắt đi lòng vòng, "Ta là vì ưa thích leo núi, ưa thích khiêu chiến cực hạn, sở hữu tất cả mới đến đấy." Thanh sam quang minh ngọn núi cao và hiểm trở đi là đời ta người trong giang hồ truy cầu ngươi hiểu không hoác nguyên chân ha ha cười cười. Thanh sam quang minh ngọn núi cao và hiểm trở đi nói rất hay thế nhưng mà có trí át làm nên đi trăm dặm người mà nửa chín mươi thí chủ đã bỏ lên xa như vậy còn kém cuối cùng này vài chục trượng khoảng cách hay vẫn là không muốn thất bại trong gang tất tốt bần tăng sẽ ở trên tinh thần ủng hộ thí chủ hoàn thành cái này vĩ đại khiêu chiến sau khi nói xong Hoác Nguyên Trân dứt khoát tiểu như vậy ngồi ở một bên, nghĩ thầm tiểu tử dám cùng lão nạp giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ngươi còn non lắm. mươi 38, bộ ý rửa NG cao ý nả mở vu NG. Hôm nay cũng không biết làm sao vậy, trời mọc trước khi hay, vẫn là trời trong nắng ấm đấy, thế nhưng mà mặt trời sắp lúc đi ra, vậy mà gió bắt đầu thổi rồi, mang theo đầy trời mây đen, có thể là chuẩn bị che khuất bầu trời, phòng ngừa buổi tối ngưu lang trước nữ chuyện tốt bị người phát hiện. Núi gió thổi tới, Cái kia đeo kiếm thiếu niên tại trong cuồng phong run rẩy, vốn hắn sẽ không có thể lùi rồi. Cái này đỉnh núi gió núi vừa lớn, rất nhanh muốn không kiên trì nổi rồi. Nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia đáng giận hòa thượng, đeo kiếm thiếu niên đành phải ăn ngay nói thật, đại sư, ta là thiên đạo minh đấy, ở chỗ này hẹn người, ngươi nhanh chút ít kéo ta lên đi. Thiên đạo minh, Hoác Nguyên Trân biết rõ cái này thiên đạo minh là một cái võ lâm tổ chức, chủ yếu thế lực chủ là tại Hà Nam tỉnh cảnh nội. Nghe nói Hà Nam thực lực cường một ít môn phái đều nhận được thiên đạo Minh mời, thiếu thất sơn ở bên trong trung nhạc phái, tự là thiên đạo Minh một thành viên. Hệ thống cho hoác nguyên chân nhiệm vụ có 3 cái, đồng tử công đại thành, thiếu lâm trở thành đại phái đệ nhất, minh chủ võ lâm. Thiếu lâm nếu như muốn trở thành võ lâm đệ nhất đại phái, đầu tiên cần phải làm là trở thành Hà Nam đại phái đệ nhất. Trở thành Hà Nam đại phái đệ nhất trước khi, nhất định phải trở thành thiếu thất sơn đại phái đệ nhất. Mà vô luận là Hà Nam thứ nhất, hay, vẫn, là thiếu thất sơn thứ nhất, Hoắc Nguyên Trân đều gặp phải lấy một cái không cách nào lảng tránh vấn đề, chính là muốn mặt đối Thiên Đạo Minh. Thiên Đạo môn người đề xuất là Phái Tung Sơn, Thiều Thất Sơn tuy nhiên cũng thuộc về Tung Sơn hệ thống núi, nhưng là cũng không phải ngọn núi chính. Phái Tung Sơn là Hà Nam đại phái đệ nhất, khoảng cách Hoắc Nguyên Trân bọn hắn Thiều Thất Sơn có mấy trăm ở bên trong xa. Phái Tung Sơn trưởng môn Hoa vô kỵ là trên Giang Hồ cao thủ nổi danh, nghe nói đã đạt đến Tiên Thiên cảnh giới, cũng là Hà Nam võ lâm đệ nhất cao thủ. Hắn Phái Tung Sơn môn nhân hơn một ngàn. Đều chỉ dùng kiếm cao thủ, trong đó 108 người đệ tử bày xuống tinh tú kiếm trận càng lại uy lực cực lớn, tiên thiên cao thủ hãm vào trong trận đều khó thoát khỏi cái chết. Hoa vô kỵ là thiên đạo minh người đề xuất, dùng thuận theo thiên mệnh vi khẩu hiệu, thủ hạ tụ lại một nhóm lớn võ lâm cao thủ, hắn tự mình đảm nhiệm minh chủ, những người này duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, cho nên phái tung sơn thực lực, tuyệt đối so với mặt ngoài chứng kiến còn cường hắn hơn. Có thể nói người này là hoác nguyên chân thiếu lâm xưng bá trên đường cái thứ nhất chính thức trở ngại như pháp vương tự như vậy môn phái hoác nguyên chân còn không có nhìn ở trong mắt chỉ cần cho mình một ít thời gian bọn hắn không chịu nổi một kích trung nhạc phái tuy nhiên so pháp vương tự cường rất nhiều nhưng là tại thiên đạo minh bên trong chỉ cái là nằm ở trung bình môn phái áo rượu chân nhân tại hoa vô kỵ trước mặt như cháu trai đồng dạng giang hồ đồn đãi thiên đạo minh chính thức phía sau màn kẻ chủ mưu là tiết độ sứ quan thiên chiếu Thiên đạo Minh là hắn chuẩn đồ dự bị đến tạo phản người tích cực dẫn đầu. Mặt khác tỉnh bên trong, tiểu không tồn tại loại hình thức này kết minh, cũng là bởi vì Hà Nam là quan thiên chiếu địa bàn, sở hữu tất cả mới sẽ xuất hiện thiên đạo Minh, cái này một cái võ lâm thế lực. Tạo phản không tạo phản hoác nguyên chân mặc kệ, nhưng là hiện tại vấn đề chính là, muốn tại Hà Nam xuất đầu, thiên đạo Minh tựu là chướng ngại vật, ngăn trở đường của mình, phải diệt trừ. Nếu quả thật như giang hồ đồn đãi, Thiên đạo Minh phía sau màn kẻ chủ mưu là quan thiên chiếu lời mà nói, như vậy về thiên đạo Minh tin tức, quan sơn nguyệt biết đến có lẽ không ít. Thế nhưng mà chuyện này, là không tốt lắm thông qua quan sơn nguyệt đấy, bởi vì nếu như đồn đại thật sự, như vậy chính mình cuối cùng địch nhân tiểu là quan sơn nguyệt nhi tử. Cho nên muốn chính thức hiểu rõ thiên đạo Minh, chỉ có mặt khác nghĩ biện pháp. Mà dưới mắt tiểu tử này là thiên đạo Minh bên trong, hoặc nguyên chân tiểu động tâm tư. Nghĩ nghĩ, đem bên cạnh cây mây giật xuống đến một căn. Đang chuẩn bị đi kéo tiểu tử này đi lên, đột nhiên xa xa một cái nữ nhân thanh âm truyền đến, Lý Đại Ca. Ngươi! Ngươi như thế nào xuất gia làm hòa thượng rồi hả? Hoắc Nguyên Trân mánh liệt quay đầu lại, chỉ thấy một cái thiếu nữ áo vàng đứng ở phía sau, trong ánh mắt ngậm lấy nước mắt, chính chầm chầm vào bóng lưng của mình xem. Lúc này thời điểm Hoắc Nguyên Trân đã minh bạch, phía dưới tiểu tử này nhất định là họ Lý, cảm tình cái này hai cái gian phu. Hai cái tình nữ là chơi đêm thất tịch lãng mạn đâu rồi? Chạy đến chính mình thiếu lâm tự phía sau núi đến cuộc hẹn đã đến. Người thiếu nữ kia chứng kiến hoác nguyên chân quay đầu lại, vốn đang tại nước nở thoáng một phát tiểu đỉnh chỉ rồi. Ngươi! Ngươi không phải Lý Đại ca. Lý Đại ca ở nơi nào? "Phu muội ta ở chỗ này. Phía dưới cái kia đeo kiếm thiếu niên hiếu khí vô lực thanh âm truyền đến. Cái này thiếu nữ áo vàng vội vàng chạy tới, chứng kiến còn treo ở trên vách núi đá đeo kiếm thiếu niên. Kinh hai nói, Lý Đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là ai đem ngươi đánh rớt xuống sơn nhai hay sao? Có phải hay không hỏa thượng này? Ta hiện tại tiểu báo thủ cho huynh. Sau khi nói xong, cái này thiếu nữ áo vàng rút ra song kiếm, vậy mà quay người đối, với, hoác nguyên chân giết tới đây. Vậy anh? Hoác nguyên chân đột nhiên hét lớn một tiếng, như là sấm mùa xuân nổ vàng, chấn thiếu nữ áo vàng thân thể run lên, suýt nữa cái ngã. Lại nói tiếp cái này thiếu nữ áo vàng thực lực cũng là bình thường thôi, nếu như là hậu thiên trung kỳ cao thủ. Tiểu sẽ không dễ dàng bị Hoắc Nguyên Chân trấn trụ rồi, thiếu nữ kinh trụ sững sờ mà hỏi, ngươi muốn thế nào? Hoắc Nguyên Chân không đợi giải thích, phía dưới cái kia thanh ý thiếu niên ngự khí yêu ớt ở dưới mặt nói, đại sư, cầu ngươi buông tha phù muội, ta biết là ta trước khi thái độ không tốt, ngươi muốn chém giết muốn dóc thịt tùy tiện, đừng hại phù muội, nàng là một cái tốt cô nương. Hoắc Nguyên Chân cái lúc này thật là có chút phiền muộn, vốn ý định cứu ngươi đâu rồi, các ngươi một cái cho rằng ta đem nam đánh rất vách núi. Một cái cho rằng ta sẽ đối nữ làm loạn, bẩn tăng về phần biểu hiện không chịu được như thế sao. Bất quá đã đi lên cao tăng con đường này, hoác nguyên chân không thể như là hắn hắn khi còn trẻ người đồng dạng làm việc không chỗ cố kỵ rồi. Đem chính mình tìm đến nhánh dây khoa tay múa chân hai cái, hoác nguyên chân nói, nữ thí chủ, bẩn tăng cho rằng hay, vẫn, là cứu người quan trọng hơn. Thiếu nữ áo vàng lúc này cảm giác mình giống như có chỗ hiểu lầm, hơn nữa hòa thượng này nhìn về phía trên giống như rất lợi hại bộ dạng nếu quả thật chính là hắn đem lý đại ca đánh rất vách núi chính mình chỉ sợ thì càng không là đối thủ rồi bất quá vẫn là có chút không yên lòng nàng cẩn thận đã đi tới cầm qua nhánh dây ta tự mình tới hoác nguyên chân lui về sau một bước mừng rỡ xem náo nhiệt thiếu nữ áo vàng còn có chút khí lực hao phí một ít thời gian đem người trong lòng của mình kéo đi lên hai cái hưu tình người gặp mặt tuy nhiên chàng diện so sánh xấu hổ nhưng lại vẫn có thâm tình ôm nhau dục vọng thực tế cái này đeo kiếm thiếu niên suýt nữa ngã chết lúc này thời điểm càng là hy vọng có thể đạt được thiếu nữ an ủi tịch thế nhưng mà hết lần này tới lần khác hòa thượng kia đứng ở bên cạnh muốn nhiều trướng mắt thì có nhiều trướng mắt bất quá đeo kiếm thiếu niên còn có chút nhãn lực hòa thượng này mặt đối với chính mình hai người không chỗ nào sợ hãi chắc hẳn là yên tâm có chỗ dựa chắc đấy nếu như cùng hắn mạnh bạo chỉ sợ không được đành phải thu hồi chính mình ngạo khí đối với hoác nguyên chân nói tại hạ thiên đạo minh lý vân thiên không biết đại sư là bần tăng thiếu lâm phương trượng nhất giới Phương Trượng, ngươi là truyền thuyết kia có thể cùng Phật Tổ câu thông người? Lý Vân Tiên kinh ngạc nhìn Hoắc Nguyên Trần, mặt mũi tràn đầy không tin biểu lộ. Truyền thuyết tựa là truyền thuyết, chưa từng tận mắt nhìn thấy, chưa đủ tín. đa số người trong mắt Phật Tổ là cái truyền thuyết, chắc hẳn tại trong mắt của ngươi, bẩn tăng cũng là truyền thuyết mà thôi. Lý Vân Tiên nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng là không tin trước mắt Hòa thượng thật có thể cùng Phật Tổ câu thông. Bất quá đã chuyện như vậy thần, chắc hẳn Hòa thượng này thực có vài phần chỗ hơn người. Lý Vân Thiên tuy nhiên cuồng vọng, nhưng là cũng biết tôn trọng có người có bản lĩnh, bắt đầu bất quá là xem Hoác Nguyên Trân tuổi còn nhỏ mới không xem ra gì đấy, hiện tại thì là không dám. Tối đầu nhìn xem trên người mình rách dưới quần áo, Lý Vân Thiên suy nghĩ một chút nói, đại sư, y phục của ta hư mất, như vậy thật sự bất nhã, không biết có thể không đến quý tự đổi thay quần áo. Hoác Nguyên Trân vốn liền định tìm một cơ hội lại để cho hắn đi thiếu lâm tự, nghe được hắn nói như thế, tự nhiên là cầu còn không được, nhưng là ngoài miệng còn nói. Ta thiếu lâm từ trước đến nay mở rộng ra thuận tiện chi môn, thí chủ có thực tế khó khăn, tự nhiên đem làm thi dùng viện thủ, chỉ là bản tự chính là chùa, dù cho có quần áo, cũng là tăng bảo, chỉ sợ cùng thí chủ thanh sang quang minh ngọn núi cao và hiểm trở làm được cảnh giới không hợp. Bị Hoắc nguyên chân treo chọc một câu, Lý Vân Thiên cũng có chút sờ ưu hổ, mở miệng nói, đại sư nói đùa, khi đó chỉ là tiểu tử hồ nôn loạn ngữ, có thể đừng coi là thật. Hoàng tiểu Phu cái lúc này mới hiểu được rồi. Cảm tình chính mình Lý Đại ca là leo núi đến đấy, trên đường bỏ không đi lên rồi, cho nên mới lấy tới trên không gian trên dưới không gian dưới tình trạng. Dưới mắt có Hoác Nguyên Trân tại bên người, hơn nữa Lý Vân Thiên làm cho cùng ăn mày không sai biệt lắm, tự nhiên cũng không cách nào cùng Hoàng Tiểu Phụ tình trạng ý thức rồi, ba người quay trở về thiếu lâm tự. Sau khi trở về, Hoác Nguyên Trân đem một kiện tục ra đệ tử xuyên đeo màu đen trang phục cho Lý Vân Thiên. y phục này không giống tiểu cũ tăng bảo khó coi như vậy, xuyên đeo mà bắt đầu. So Lý Vân Thiên Quang Minh Thanh Sam còn muốn tinh thần bại phần. Đổi hết quần áo về sau, hoác nguyên chân đối. Với, Lý Vân Thiên cười nói, Lý Thí chủ an mặc chúng ta thiếu lâm đệ tử quần áo, thật đúng là có vài phần khí độ. bần Tăng nghe nói Thiên đạo mình cũng thống nhất trang phụ, chắc hẳn tại Thiên đạo mình bên trong, Lý Thí chủ an mặc cũng là rất bình thường. Lý Vân Thiên miết miệng, đó cũng không phải là, ta tại Thiên đạo mình bên trong địa vị rất cao, cha ta. Được rồi, không nói chuyện này rồi. Hắn không nói. Hoác Nguyên Trân cũng không có hỏi nhiều, hắn đã được đến mình muốn đáp án. Chỉ sợ Lý Vân Thiên tại Thiên Đạo Minh cũng là tôn luộc, nếu là nhân vật trọng yếu, vậy là tốt rồi xử lý rồi y. Lý Vân Thiên muốn cho Hoác Nguyên Trân tiền, Hoác Nguyên Trân cũng không có muốn, về sau Lý Vân Thiên chuẩn bị cùng Hoàng Tiểu Phù Ly Khai. Hoác Nguyên Trân cố ý đưa tiễn, đi vào Thiếu Lâm tự trong nội viện thời điểm, chứng kiến rất nhiều dân chúng tràn vào Thiếu Lâm. Lý Vân Thiên ngạc nhiên mà nói, à, Thiếu Lâm tuy nhiên chỉ có một tòa phất tháp. Nhưng là hương khói cũng không tệ lắm mà. Hoác Nguyên Chân nói, đây là tự nhiên, hôm nay đêm thất tịch, ta thiếu lâm còn có thần tích hàng lâm, những này thí chủ đều là đến chiêm ngưỡng thần tích. Kỳ thật Hoác Nguyên Chân trước đó cũng không biết có thể rút ra đến gác trung kiến thiết lệnh, thậm chí hắn cũng không biết trước đó còn có đêm thất tịch rút ra chuyện này, những người này cũng không quá đáng là đối với, thiếu lâm tín ngưỡng so sánh thành kính đấy, so sánh với trước đó vài ngày, đã thiếu đi rất nhiều. Hôm nay có thần tích lý vân thiên cùng hoàng tiểu phù đều là không thể tin được nhìn xem hoác nguyên chân hoác nguyên chân cười cười không có trả lời mà là trực tiếp hướng cửa chùa đi về trước đi nơi đó là chính mình chọn song kiến thiết gác chuông địa phương lý vân thiên cùng hoàng tiểu phù liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra lưu lại nhìn xem ý tứ chương ba mươi chín ti nhờ hoa kết thiện ở qua các dân chúng đi vào thiếu lâm chứng kiến hoác nguyên chân sau đều là nhao nhao thi lễ hoác nguyên chân cũng hoàn lễ đi tới cửa chùa trước trước mắt có một mảnh đất trống là hoác nguyên chân sơn kế hoạch tốt tu kiến gác chuông địa phương hôm nay hoác nguyên chân đã quyết định tại mọi người trước mắt phơi bày một ít thân tích dù sao kiến thiết lệnh bài là một cái ý niệm trong đầu sẽ biến mất đấy cũng không cần cầm trên tay cũng không có người có thể nhìn ra cái gì bất quá kiến thiết trước khi hay là muốn tuyên bố thoáng một phát đem thiếu lâm tất cả mọi người triệu tập tới cùng một chỗ đứng ở cửa chỗ trước chứng kiến bực này trang diện các dân chúng cũng ý thức được khả năng muốn chuyện gì phát sinh nhao nhao xúm lại đi qua lý vân thiên cũng cùng hoàng tiểu phù đứng trong đám người hoác nguyên chân đối với đám người chung quanh nói chư vị thí chủ đêm qua bẩn tăng được phật tổ báo ngộng nói là hôm nay giờ thìn đem tại ta thiếu lâm lần nữa hàng lâm gác chuông thần tích mắt nhìn thời gian tựu đã tới rồi cho nên bẩn tăng dẫn đầu thiếu lâm đệ tử đến đây nên đón phật tổ thần tích chư vị thí chủ cũng có thể ở một bên quan sát đám người lập tức tựu sôi trào rất nhiều người hưng phấn không kềm chế được kể cả hoác nguyên chân đằng sau thiếu lâm người trong Bởi vì ngoại trừ quan Sơn Nguyệt đã từng xem qua Sơn Môn Hàng Lâm bên ngoài, đám người còn lại là chưa từng gặp qua Phật tổ thần tích đấy. Lý Vân thiên lúc này thời điểm cũng đối với, phán đoán của mình có chút dao động, vì vậy Hòa Thượng biểu hiện quá chấn định rồi, chẳng lẽ cái này vạn Phật tháp thật sự như là chuyện nói như vậy, là Phật tổ tặng cho Thiếu Lâm không thành. Hơn nữa cái lúc này Hòa Thượng lời đã ra miệng, nếu như không có có thần tích hàng lâm, như vậy đối với Thiếu Lâm uy tín nhất định là cái đả kích trí mệnh, chỉ cái... Phải cái này phương trượng ý nghĩ không có vấn đề lời mà nói, là tuyệt đối sẽ không cầm chuyện này hay nói dơ đấy. Nhìn đồng hồ, giờ thì là buổi sáng bảy có một chút chín điểm, mà bây giờ đã 7 giờ 30 phút nhiều hơn, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Dẫn đầu thiếu lâm mọi người toàn bộ tại chỗ ngồi xuống, lại để cho các dân chúng sau này rút lui rút lui, cho gác chung đất chống chảy ra đến. Chứng kiến hết thảy đều sẵn sàng rồi, hoác nguyên chân trong nội tâm mặc niệm sử dụng kiến thiết lệnh bài. Kiến thiết lệnh bài ngay tại hoác nguyên chân trong ngực, lập tức tự biến mất, dựa theo hoác nguyên chân tưởng tượng địa điểm, hiện ra một cái gác chuông hình dáng. Chứng kiến cái này đột nhiên xuất hiện thần kỳ một màn, mọi người vốn là trợn mắt há hốc mồm, về sau đồng loạt tập thể quỳ xuống, từng cái lệ nóng doanh trọng, thành kính tại đâu đó miệng niệm vật hiệu, không ngừng dập đầu. Lý Vân Thiên cùng Hoàng Tiểu Phu ngây ngốc đứng ở nơi đó, không biết nên làm thế nào cho phải. Gác chuông thời gian dần trôi qua ngưng thực, dần dần trở thành thật thể Phác nguyên chân hai mắt nhắm nghiền, tại đâu đó chắp tay trước ngực, thiếu lâm mọi người thì là con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát, gắt gao chầm chầm vào cái này chưa bao giờ thấy qua kỳ tích. Cái này một cái quá trình, giang có ước chừng mười phút, gác chuông rốt cục xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này đồng hồ để bàn lâu chiều cao vài chục trượng, vây quanh gác chuông chúng quanh có trèo lên đỉnh bậc thang, một vòng một vòng xoay quanh trên xuống. Màu đỏ gạch ngói kết cấu, thượng diện ngói lưu ly, mái cong nổi lên, tứ giác treo phong linh. Mặc dù chỉ là một cái gác chuông, nhưng lại cho người dùng nguy nga hùng tráng cảm giác, khí thế phi phạm. Tại mọi người tán thưởng chú mục ở bên trong, hoác nguyên chân đi lên gác chuông. Dọc theo xoay quanh bậc thang trèo lên đỉnh, trên nhất phương dắt một ngụm cực lớn trung đồng. Trung đồng trung khẩu trọn vẹn một m năm đường kính, cao hơn 3 mét, thượng diện điêu khắc lấy tranh hoa điểu cá trùng, tiên hạc, thần lộc vân vân, đợi một tí, điểm lành chi vợ. Hoác nguyên chân đi tới trung đồng phía dưới, nhẹ nhàng vỗ một cái. Trung đồng vang lên hùng hậu, ông ông âm thanh, nhìn nhìn hệ thống thời gian, lập tức muốn 8 giờ đúng rồi. Bên cạnh có hai đạo khóa sắt, thượng diện rất cực lớn đụng mục, Hoắc Nguyên chân lại tới đây, kế tính toán thời gian, đợi thời gian vừa mới đến 8 giờ thời điểm, hắn ra sức thôi động đụng mục, cạnh. cực lớn thanh âm vang tận mây xanh, chấn động núi rừng, xa xa trong rừng chim bay lên không, cái này thiểu thất sơn ở bên trong, ngoại trừ xét đánh bên ngoài, còn chưa từng xuất hiện qua lớn như vậy thanh âm. Hoắc Nguyên chân tiếp tục thôi động đụng mục. Bỏ bất trung tiếng nổ quanh quần tại trong sân cốc, phủ cận sáng sớm bắt đầu làm việc tay chân mọi người, cũng không khỏi nhìn về phía tiếng chuông truyền đến phương hướng. Đó là Thiếu Lâm tự phương hướng. "Nghe a, tiếng chuông này, đây là Thiếu Lâm tiếng chuông. Mấy ngày hôm trước ta đi thời điểm còn không có có đâu rồi, như thế nào nhanh như vậy tựu thân thiện hữu hảo, sửa tốt, gác chúng sao?" "Cái gì thân thiện hữu hảo, sửa tốt, đấy, Thiếu Lâm tự là được Phật tổ phù hộ thánh địa, hết thể đều là thần tích hàng lâm." Không thấy cái kia núi lớn môn ư. Đi một chút, cùng đi, đi thiếu lâm nhìn xem. Tiếng chuông thậm chí chuyển đến hơn 10 dặm bên ngoài Pháp Vương tự chỗ đó, chỗ đó mọi người nghi hoặc nhìn về phía bên này, đáng tiếc lại cái gì đều nhìn không tới. Gác chuông người phía dưới nhóm, đám bọn họ, trong nội tâm một mảnh không minh, cái này thật đúng là tiếng chuông buổi sáng mộ cổ, rung động nhân tâm, mà ngay cả Lý Vân Thiên cũng nhịn không được có muốn quỳ xuống đất cúng bái tâm tư, nhìn về phía bên cạnh Hoàng Tiểu Phụ. Trong nội tâm sớm đã không có mảy may dục niệm. Liên tục tám âm thanh trung tiếng nổ về sau, hoác nguyên chân đi xuống gắt chuông Mặc dù chỉ là đơn điệu tiếng chuông nhưng lại nghe mọi người vẫn chưa thỏa mãn, hận không thể tiếng chuông này cứ như vậy một mực tiếng nổ xuống dưới, chính mình cứ như vậy một mực nghe. Về tới thiếu lâm mọi người tầm đó, nhất không hỏi, phương trượng, vì cái gì gõ chuông tám âm thanh? Như thế nào không gõ chín âm thanh đâu này? Chín mới được là cắt tường mấy A? Hoác Nguyên Trân vốn muốn nói bởi vì 8 giờ, nhưng là đột nhiên vang lên cái thế giới này căn bản không có khi nào khái niệm, chỉ có giờ nào, lời nói đến bên miệng lại sửa đi qua, Tám tiểu là Pháp, báo trước chúng ta thiếu lâm muốn phát đạt. Phương trượng anh Minh, có thể là chúng ta là Phật gia, phát đạt không phát đạt cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Hoác Nguyên Trân nhìn nhất không liếc, trên người của ngươi xuyên đeo quần áo mới, ở phong xá, an đồ ăn, có phải hay không so trước kia tốt hơn nhiều, như vậy không cần tiền mua. Ta nhìn ngươi mỗi lần so với ai khác ăn đều nhiều hơn. Nhất không ngượng ngùng không nói, xác thực, thiếu lâm cuộc sống bây giờ trình độ thẳng tắp bay lên, ngoại trừ không có thể ăn thịt, còn lại cái gì đều ăn hết, thậm chí buổi tối có đôi khi đều có thể làm cho điểm đầu khỉ cây nấm nấu canh rồi, chính mình trong khoảng thời gian này đều mập không ít. Trên miệng lý luận có thể giảng, nhưng là liên quan đến đã đến thực tế sinh hoạt, nhất không quyết định hay là nghe phương trưởng so sánh đáng tin cậy. Gõ song chung, hoắc nguyên chân nhiệm vụ cũng cơ bản đã xong. Đi tới Lý Vân Thiên cùng Hoàng Tiểu Phù trước mặt, mở miệng nói, hai vị thí chủ, gặp lại tức là hữu duyên, bần tăng còn có việc, tiểu không tiễn xa. Sau khi nói xong Hoác Nguyên Trân quay người đi trở về, Lý Vân Thiên sững sờ nhìn một chút, đột nhiên bước nhanh đuổi theo, đi theo Hoác Nguyên Trân sau lưng nói, phương trượng đại sư, ngươi nguyên lai thật sự có thể cùng Phật tổ câu thông. Ngươi quá thần kỳ rồi, ngươi không phải là thần tiên A. Hoác Nguyên Trân lắc đầu, bần tăng trong nội tâm chỉ có ngã Phật, không biết thần tiên là vật gì. Là ta mạo muội rồi, Phương Trượng, ta cảm thấy được cái chỗ này không tệ, ta muốn muốn ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian. Từ đầu đến cuối đã trải qua khó như vậy để giải thích sự tình, lại để cho Lý Vân Thiên đối với Thiếu Lâm, đối với cái tuổi này cùng chính mình không sai biệt lắm Phương Trượng sinh ra lòng hiếu kỳ mánh liệt hòa hảo cảm, dắt, thậm chí là sùng bái cảm giác, muốn nhiều tại Thiếu Lâm ở vài ngày. Không ngờ Hoắc Nguyên chân lại lắc đầu, "Thí chủ, ngươi không thích hợp đứng ở Thiếu Lâm." "Vì cái gì?" Lý Vân Thiên có chút không có thể hiểu được. Hoác Nguyên Trân nhìn xa xa đi theo Lý Vân Thiên đằng sau Hoàng Tiểu Phụ Liếp, trong lòng của ngươi gieo xuống chính là tình hoa, là kết không xuất ra thiền quả đấy, hay, vẫn, là trở về hảo hảo làm ngươi ứng chuyện nên làm a? ta xem ra, ngươi có hướng Phật trong tâm, bất quá xuất thế vào đời đều là tu hành, chỉ cần trong lòng có Phật, ở nơi nào đều là giống nhau. Vốn Lý Vân Thiên muốn phản bác, nói mình cũng không có hướng Phật chi tâm, chỉ là hiếu kỳ, nhưng là lời nói đến bên miệng. Lại đột nhiên cũng không nói ra được, bởi vì hắn cảm thấy, nói như vậy không thể nói, nói xong về sau, chính mình ngươi sẽ phải hối hận. Hẳn là đúng như cùng phương trượng theo như lời, chính mình có hướng Phật trong tâm hay sao? Lý Vân Thiên không dám xác định. Chứng kiến Lý Vân Thiên sừng sốt, Hoắc Nguyên Trân ám cười một tiếng, nhưng là hay, vẫn, là lớn tiếng nói, đi thôi, đi tìm thuộc về đồ đạc của ngươi, nếu có tâm, thường xuyên hồi trở lại đến xem lão nạp cũng thì tốt rồi. Lý Vân Tiên có chút mờ mịt đi theo Hoàng Tiểu Phu đi rồi, đi tới chùa triển đại môn thời điểm, đột nhiên quay đầu lại la lớn, phương trượng đại sư, ta về sau nhất định sẽ thường xuyên trở về. a di Đà Phật Hoác Nguyên Trân rất xa tuyên một tiếng Phật hiệu. Lý Vân Tiên còn sẽ đối Hoác Nguyên Trân hành lễ, nhưng là bên cạnh Hoàng Tiểu Phu lại nhìn xem có chút không ổn rồi, chính mình cái này Lý Đại ca, như thế nào đối với một tên hòa thượng so đối với chính mình còn kính trọng đây này. Nữ nhân bản năng làm cho nàng lôi kéo Lý Vân Thiên đi cũng như chạy trốn chạy ra khỏi thiếu lâm tự. Chứng kiến Lý Vân Thiên không tình nguyện đi rồi, Hoác Nguyên Trân trong nội tâm cảm thấy rất hài lòng. Hôm nay quá trình này, kỳ thật hơn phân nửa là làm cho hắn xem đấy, mình đã trong lòng của hắn gieo xuống thiên niệm sớm muộn di hội, sẽ, mọc rể nảy mầm đấy. Thình hoa, chưa hẳn không thể kết xuất thiên quả. Bất quá Hoác Nguyên Trân cũng không có ý định có một ngày thật sự thu lưu Lý Vân Thiên vi tăng. Phá hư mỹ mãn nhân duyên cũng không phải Hoắc Nguyên Chân mong muốn, hắn muốn đấy, chỉ là về Thiên đạo minh hết thảy. Dưới núi còn lục tục có người lên núi, đều là nghe được thiếu Lâm tiếng chuông về sau đến đấy. Quan Sơn Nguyệt đi tới Hoắc Nguyên Chân bên người, thấp giọng nói, "Phương trưởng, thứ đồ vật đều đã làm tốt rồi, tiểu dưới chân núi, chúng ta buổi tối hôm nay cũng có thể đi rồi." Hoắc Nguyên Chân nhẹ gật đầu, "Rất tốt, tiểu là hôm nay a." Quan Sơn Nguyệt nghĩ nghĩ lại nói, "Bất quá thứ này thật nặng đấy." Dựa vào người cầm là lấy không đến đấy, cần dùng xe tới kéo. Không có vấn đề, ta vừa vặn gần đây đã nhận được một con ngựa trắng, cho hắn mặc lên xe, chúng ta lập tức xuất phát. Cùng Hoắc nguyên chân tâm linh nghĩ thông suốt bạch mã chính tại hậu sơn năng cỏ, không khỏi toàn thân sợ run cả người, dự cảm đến giống như có cái gì bất lợi sự tình muốn tại trên người của mình đã xảy ra. Chương 40, đến từ Pháp Vương tự thiểu đỡ mơ y. Pháp Vương tự tuyên truyền công tác làm thời gian rất lâu. Chùa trên nội tất cả lớn nhỏ hòa thượng hơn 10 người, mỗi ngày du tẩu cùng nông thôn thành chấn, miễn phí cho người tố pháp sự, sau đó tuyên truyền pháp vương tự xuất hiện thần tích, đem tại đầu tháng 7 8 cử hành hội chùa, thần tích phát ra ánh sáng sự tỉnh. Trong khoảng thời gian này đến nay, sát thực có rất nhiều người tiến về trước pháp vương tự bên trên hương, nhưng là pháp vương tự đằng sau khu vực nhưng lại cấm tiến vào đấy, chỗ đó nghe nói thì có từ trên trời giáng xuống thần tích đại hùng bảo điện. Hết thảy sự tỉnh đều là dựa theo pháp vương tự kế hoạch tiến hành tựa hồ hết thể đều rất tốt đẹp. Duy nhất không được hoàn mỹ đấy, tiểu là ngày hôm qua Thiếu Lâm tự rõ ràng lần nữa Hàng Lâm thần tích là một tòa gác trùng, hơn nữa là tại mấy trăm người chú mục phía dưới, tại chỗ Hàng Lâm đấy. Pháp Vương tự thần tích tuy nhiên là một tòa đại hùng bảo điện, nhưng là dù sao không phải tại phủ xuống thời giờ hậu lại để cho người xem đấy, bởi như vậy, khó tránh khỏi tiểu nhắn lại nổi lên bốn phía, rất nhiều người nói Pháp Vương tự thần tích là giả dối, xem xem người ta Thiếu Lâm tự, tại chỗ Hàng Lâm thần tích đó là làm không phải giả vào đấy. Sự tính bắt đầu hướng về bất lợi với Pháp Vương tự phương hướng phát triển, rơi vào đường cùng, Pháp Vương tự lại đẩy ra hạng nhất mới đích biện pháp, phát cháo miễn phí. Phàm La tới tham gia Pháp Vương tự hội chỗ đấy, cũng có thể nhận lấy miễn phí cháo cùng màn đầu, người đến có phần. Lúc kia vẫn có rất nhiều nhà nghèo khổ đấy, nghe nói đi bên trên hương chẳng những có thể chứng kiến thần tích, còn có thể nhận lấy đến miễn phí cơm canh, lập tức điều động rất nhiều người nhiệt tình. Quán hắn khỉ rõ thần tích là thật hay giả đấy? chỉ cần có thể ăn được thứ đồ vật là được. Tăng thêm Pháp Vương tự bắt đầu tuyên truyền thời gian đầy đủ trường, toàn bộ Tiểu Thất Sơn Nam Sơn cửa khẩu chỗ cũng đã sớm bị tiểu thương chiếm cứ, đêm thất tịch vừa qua khỏi, trời còn chưa sáng, cũng đã người đến người đi phi thường náo nhiệt. Pháp Vương tối ẩn trong đi ra tăng chúng, còn tuyên bố một cái tốt tin tức, tiểu là Pháp Vương tự phương trưởng lợi không Pháp Vương sư huynh, đến từ kinh thành đại tướng quốc tự trụ trì lợi trí thiện sư đem tự mình tham gia Pháp Vương tự thần tích phát ra ánh sáng đại điện đại tướng quốc tự xem như thịnh đường đệ nhất chùa rồi bởi vì đó là hoàng gia chùa triền ngày bình thường hoàng gia cúng bái hành lễ đều do đại tướng quốc tự để làm có lẽ tại võ công cùng với giang hồ địa vị đại tướng quốc tự cũng không tính thứ nhất nhưng là tại nổi tiếng lên đại tướng quốc tự làm như hoàng gia chùa triền sắp thực tự là đệ nhất nói như vậy chùa miểu đều có trụ trì mà chưa hẳn có phương trượng phương trượng không phải phật học cực kỳ thâm hậu đức cao vọng trọng người không thể đảm nhiệm như hoác nguyên chân như vậy tuổi còn nhỏ đảm nhiệm phương trượng có thể nói điên cuồng nhưng là đừng nói hoác nguyên chân nhỏ như vậy miếu phương trượng tự là lợi không pháp vương cái này phương trượng cũng cùng lợi trí trụ trì thân phận không cách nào so sánh được đại tướng quốc tự trụ trì làm như chùa miểu nhân vật số hai nhìn thấy hoàng đế cái kia đều là không cần đại lễ đấy cái này là bực nào thân phận rõ ràng tự mình đến đây hà nam tham gia pháp vương tự thần tích phát ra ánh sáng xem ra cái này thần tích sự tình là giả không được nữa pháp vương tự tăng trùng nhóm Đám bọn họ, dùng tốc độ nhanh nhất đem tin tức này tản đi ra ngoài, rất nhanh đấy, tới tham gia phát ra ánh sáng đại điển mọi người đều nghe nói tin tức này. Vì tận mắt xem cao tăng, mọi người đều đi phía trước lách vào, vốn hiểu rất náo nhiệt địa phương hiện tại càng là người ta tấp nập những cái kia buôn bán tiểu đám lái buôn đều mừng rỡ không ngậm miệng được. Không riêng đại tướng quốc tự trụ chỉ đến, mà ngay cả trịnh châu phủ chi phủ đại nhân đều tới tham gia, bởi vì chi phủ đại nhân cùng với phu nhân, đều là Phật gia tín đồ. Trước kia tiểu thường xuyên tại pháp vương tự bên trên hương lễ phật, tri phủ đại nhân còn bàn tiếng, nói pháp vương tự mới được là được phật tổ phù hộ thánh địa. Về phần gần đây chuyện vô cùng kỳ diệu thiếu lâm tự, bất quá là một đám giả danh lừa bịp hòa thượng phá giới mà thôi. Hắn còn nói đợi pháp vương tự thần tích phát ra ánh sáng về sau, đem phái quân binh hảo hảo điều tra thoáng một phát thiếu lâm tự cái này tân đông xuất hiện chùa miểu, nếu có hành vi làm loạn địa phương, đem lập tức cưỡng ép hiếp bị phá hủy cái này làm loạn dân gian chùa triển. Đã có kinh thành cao tăng cùng chi phủ đại nhân ủng hộ, Pháp Vương tự danh tiếng nhất thời vô lượng, càng ngày càng nhiều người tụ tập đã đến Thiểu Thất Sơn Nam Núi, quan sát phát ra ánh sáng đại điện. Đại điện định tại buổi trưa bắt đầu, đây cũng là Pháp Vương tự xét lược, bởi vì du khách khách hành hương tại tự trong nội viện nhiều ngốc trong chốc lát, có thể nhiều thu được một ít tiền nhăn đèn. Trong khoảng thời gian này đến nay, Pháp Vương tự khách hành hương quận cũng é, tăng thêm miễn phí tố pháp sự tuyên truyền, xác thực đầu nhập không ít. Nhu cầu cấp bách mới đích tài chính tiến vào pháp vương tự, bằng không thì tăng lữ bình thường sinh hoạt đều rất khó khăn rồi. Bốn mươi hai, hoắc nguyên chân cũng đã nhận được pháp vương tự mời. Cái này mời phi thường ngoài ý muốn, nhưng là đem làm hoắc nguyên chân nhận được mời thời điểm, lại nợ nụ cười. Mời trên thiệp mời mặt là viết như vậy, thiếu lâm tự phương trưởng nhất giới tiểu hòa thượng hải, lão nạp chính là pháp vương tự phương trưởng lợi không pháp vương. Năm nay bảy mươi có hai, thở nhỏ học phật, năm tuổi lúc sẽ sẽ đến đọc thuộc lòng toàn bộ tâm kinh chín tuổi thời điểm thụ giới trở thành pháp vương tự đệ tử tranh thức mười bảy tuổi cho người tố pháp sự đã bị tứ phương khen ngợi ba mươi tuổi làm chủ trì bốn mươi hai tuổi thêm cư phương trượng đọc nhiều kinh phật vô số đã lý giải phật gia chân lý phật tổ suy nghĩ lợi không đều có thể lĩnh ngộ. như này lợi không cũng không dám nói có thể cùng phật tổ câu thông ngươi một chính là không đến hai mươi tuổi tiểu hòa thượng làm hai ngày phương trượng tự dám tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng lựa gạt hàng xóm láng giềng bổn phương trượng cố ý răn dạy cùng ngươi nhưng không biết làm sao ngươi cũng không phải ta pháp vương tự đệ tử nhưng là phật tổ có mây người xuất gia không đánh lời nói dối mặc dù ngươi không phải pháp vương tự đệ tử nhưng là cùng tồn tại thiểu thất sân ở bên trong bổn phương trượng an có thể gặp ngươi làm hại quê nhà mà chẳng quan tâm liền ngày đêm khẩn cầu phật tổ chỉ giáo mời thiên tri hạnh phật tổ rủ xuống thương trời giáng đại hùng bảo điện tại pháp vương tự ở bên trong dùng để chọc thủng ngươi mặt nạ hiện l rõ ràng ngã phật chân ý. Đầu tháng bảy tám ngày, bản tự cử hành thần tích phát ra ánh sáng đại điện. Bổn phương trưởng căn cứ đạo ngươi hướng thiện từ bi chi ý, lấy ngươi đến đây quan sát Phật tổ bút tích thực, rửa ngươi tội ác tâm linh, nguyện ngươi đến lúc đó đến đây bản tự lắng nghe lời dạy dỗ, dùng chính bản thân tâm lưu loát một quyển sách khuyên bảo ngữ, ngựa khí hung hăng cản quấy giới luật sách. Hoắc Nguyên chân sau khi xem xong, giao cho Quan Sơn Nguyệt lại nhìn một chút. Quan Sơn Nguyệt xem hết, khí cơ hồ tại chỗ sẽ đem mời giản xé nát bị Hoắc Nguyên Chân ngăn trở. Nhất Trần, như thế nào đây? Ngươi cảm thấy chúng ta có nên hay không nên đi? Quan Sơn Nguyệt hừ lạnh một tiếng, "Phương Trượng sư huynh, ngươi mới thật sự là có thể cùng Phật Tổ câu thông người, hán pháp vương tự tính toán cái gì đó, ngươi đi quá để cao bọn hắn rồi, tiểu do sư đệ tiến đến, một muồi lửa đốt đi bọn hắn miếu đổ nát là được." "Làm gì như thế? Như vậy đến nay, chúng ta đêm qua bố trí không đều uổng phí rồi." Nghe được Hoắc Nguyên Chân lời mà nói, Quan Sơn Nguyệt lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Đúng vậy à, bọn hắn muốn phát ra ánh sáng, tự lại để cho bọn hắn khai mở à, xem xem đến cuối cùng bọn hắn như thế nào xong việc. Như thế náo nhiệt, chúng ta xác thực có lẽ đi gom gót một gom gót. Thế nhưng mà phương trượng, chúng ta mới vừa vặn trở về. Không sao, đem bạch mã mặc lên xe, chúng ta bây giờ lại phản hồi pháp vương tự, bằng không thì còn cứ gọi những cái kia đồng hành gửi chúng ta nhát gan đây này. Hai người đem bạch mã lần nữa bộ đồ lên xe ngựa, hoắc nguyên chân trong lòng nói cho bạch mã hướng chạy đi đâu sau đó hai người tựu trên xe ngủ bạch mã thông linh có thể đem hai người trực tiếp mang đi pháp vương tự dù cho phủ lấy xe ngựa tốc độ cũng so người bình thường cưới ngựa nhanh không cần xa phu một đường chạy trì nửa canh giờ liền đi tới pháp vương tự dưới núi kỳ thật pháp vương tự cố ý muộn cho hoác nguyên chân phát thiệp mời là không hy vọng hoác nguyên chân đến đấy nhưng là lợi không pháp vương thụ lúc trước cùng hoác nguyên chân bởi vì mượn tiền sự tình có khoảng cách lợi huyền cổ động mới đã viết như vậy một quyển sách bao hàm vũ nhục chi ý thiệp mời đi qua vì tựu là buồn nôn thoáng một phát hoác nguyên chân khi bọn hắn xem ra hoác nguyên chân nhận được thiệp mời về sau dù cho đã đến đoán chừng bên này phát ra ánh sáng đại điện cũng đã xong thế nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới hoác nguyên chân chẳng những đã đến hơn nữa cái này phát ra ánh sáng đại điện còn chưa bắt đầu thậm chí đi thiếu lâm tự đưa tin hòa thượng còn chưa coi trở lại hoác nguyên chân bọn hắn đã tới rồi chỉ có điều Hoắc nguyên chân đến thời điểm pháp vương tự người cũng không biết hắn đến người ở đây nhiều lắm cũng bận không qua nổi tiếp đãi chỉ có thể là mọi người tự tiện hoác nguyên chân cùng quan sơn nguyệt hai người theo sau dòng người đi vào pháp vương tự đại viện những người khác thấy được hai người còn tưởng rằng cũng là pháp vương tự hòa thượng cũng không có nhân để ý đi thẳng đã đến trong viện phụ cận mới ngừng lại được bởi vì lại hướng bên trong đi tự là pháp vương tự sắp phát ra ánh sáng hậu viện đại hùng bảo điện chỗ phương trượng chúng ta ở chỗ này chờ nhất đẳng đoán chừng nhanh muốn bắt đầu cần gì phải các loại chúng ta trong tay không phải cho mời giản ấy ư trực tiếp đi vào hoác nguyên chân không muốn trong đám người chờ đợi cùng quan sơn nguyệt hai người tới trong viện trước hướng hậu viện cửa ra vào nơi này có pháp vương tự mấy cái tiểu hòa thượng gác lấy mấy cái hòa thượng xem qua hoác nguyên chân thì mời trên mặt đều lộ ra vẻ quái dị không biết có phải hay không làn nên lại để cho hoác nguyên chân đi vào như thế nào mấy người các ngươi có hiểu quy củ hay không các ngươi phương trượng mời khách nhân các ngươi cũng dám ngăn trở không thành quan sơn nguyệt ở bên cạnh giống to mấy cái tiểu hòa thượng có chút sợ hãi hay vẫn là đem con đường cho mở ra rồi hoác nguyên chân hai người thuận lợi tiến vào hậu viện cái này người ở bên trong không nhiều lắm xa xa đại hùng bảo điện toàn bộ đều dùng lụa đỏ từ tre chỉ là cái này bằng lụa chi phí tự hao tốn trên trăm lưỡng bạc dòng đem phụ cận tơ lụa trang lụa đỏ từ cơ hồ đều mua được rồi đại hùng bảo điện phía trước bày biện một loạt cái bản hẳn là nhân vật chủ yếu ngồi đấy hiện tại còn không người phía dưới còn có mấy sắp xếp cái bàn, đều là đạt được thiệp mời người ngồi đấy Hiện tại đã đã ngồi không ít người, đều là một ít quan to hiển quý, bình thường thường xuyên đến Pháp Vương tự đấy, đều bị mời đến cổ động rồi. Xa hơn đằng sau, thì là rộng lớn đất trống, là cho xem lễ người đứng đấy. Hoác Nguyên chân hai người cầm thiệp mời, tự nhiên cũng là đi tới khách nhân ngồi cái bản chỗ tọa hạ, ngồi xuống, chờ đợi phát ra ánh sáng điển lễ đến. Đám người chung quanh đều tại nhiệt liệt thảo luận sắp bắt đầu thần tích phát ra ánh sáng, trong đó cũng không thiếu có làm thấp đi thiếu lâm đích thoại ngữ, hoác Nguyên chân đều cởi trừ ngược lại quan sơn Nguyệt tại vừa có chút thiếu kiên nhẫn luôn nghĩ ra nói cãi lại bị hoác nguyên chân ngăn cản nhất trần đứng nội ngươi nhìn bên cạnh mấy cái xuyên đeo áo cà sa tăng nhân giống như không phải pháp vương tự quan sơn Nguyệt đi theo nhìn lại quả nhiên mấy cái mặc đỏ thấm áo cà sa hòa thượng phía trước sắp xếp ngồi tuy nhiên không nói lời nào lại kèm theo lấy một loại vênh váo tự đắc ý tứ giống như so người trùng quanh thân phận đều cao nhất đẳng tựa như hẳn là đại tướng quốc tự hòa thượng a đi theo lợi trí thiện sư đến đây đấy Bên ngoài đều nói như vậy Hoác Nguyên Trân gật đầu Con mắt có chút hiếp mắt thoáng một phát Đại tướng quốc tự người đến Chuyện lần này, càng phát phấn khích thú vị rồi mươi 41, Pháp Vương tự khai mơ đào y điện Mọi người chờ lúc mới bắt đầu Bên ngoài lại có người và được Lần này là một đội quan binh mở đường Trong đội ngũ có đỉnh đầu nhuyễn tiệu Là Trịnh Châu Phủ Chi Phủ Đại Nhân đã đến Trịnh Châu Chi Phủ Họ Lục Gọi là Lục Học Trường Là quan thiên chiếu tuyệt đối tâm phúc một trong Cho nên mới có thể đảm nhiệm một tỉnh thủ phủ chi phủ vị trí, Quan Sơn Nguyệt đối với hắn rất quen thuộc, thậm chí cái này Cố Kiệu vừa tiến đến, Quan Sơn Nguyệt tiểu nói cho Hoắc Nguyên Chân Lục học trường đã đến. Mọi người nhao nhao cho chi phủ đại nhân Cố Kiệu nhường đường, tại quân binh hộ vệ xuống, Cố Kiệu rẽ một cái đi đằng sau. Đại tướng quốc tự hòa thượng đã đến, chi phủ đại nhân cũng đã đến, nhân vật mấu chốt đều đến không sai biệt lắm, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, đoán chừng pháp vương tự phát ra ánh sáng buổi lễ long trọng cũng lập tức tiểu nuốt bắt đầu. Bên kia hậu viện cùng trong viện môn rốt cục mở ra, mọi người chen chúc mà vào, nhưng lại đều rất tự giác không có tiếp cận ngồi người khu vực. Những này dân chúng cũng biết, cuộc sống như vậy, có thể ở chỗ này ngồi đều là đại nhân vật, không phải bọn hắn có thể tùy tiện tới gần đấy. Pháp vương tự sân nhỏ tuy nhiên không giống thiếu lâm tự sân nhỏ làm cho phạm vi vài giảm biến thái như vậy, nhưng là tốt xấu cũng có hơn trăm mét dài rộng, vậy mà rất nhanh tiểu đứng đầy người. Tiến người quá trình này, tiểu rằng có gần nửa giờ mắt thấy nhanh đến phát ra ánh sáng thời gian bên kia mới đình chỉ tiếng người cũng là thật sự không có địa phương chăng rồi cửa sân đóng cửa khai mở đại điện sắp bắt đầu 23 sắp phát ra ánh sáng đại hùng bảo điện phía trước đất chống chỗ có một đám hòa thượng ngồi xếp bằng lúc này thời điểm đằng sau rốt cục đi tới một cái đại hòa thượng hoắc nguyên chân xem xét nhận thức người quen cũ đúng là vài ngày trước mượn tiền thời điểm đụng phải lợi huyền hòa thượng tại lợi huyền hòa thượng dưới sự chỉ huy Một đám pháp vương tự tiểu hòa thượng đã bắt đầu tấu nhạc, trung nhạc, tiểu cổ, mò, cáo y nón út vân vân, đợi một tí, nhạc khí đồng thời vang lên, bên cạnh còn có rất nhiều hòa thượng nghiệm lên kinh, trải qua, thanh âm rất lớn. Bên này thanh âm cùng một chỗ, bên kia các dân chúng cũng đỉnh chỉ tiếng động lớn xôn xao, từng cái thăm dò đi đến bên trong xem. Cổ nhạc tề minh, trỗi lên, mọi người trú mục, lợi huyền hòa thượng có chút đắc ý, phóng nhãn chung quanh, đột nhiên thấy được khách quý trên tiệc hai cái đầu trọc. Chuẩn xác mà nói là một người đầu trọng, bởi vì lợi huyền cũng không nhận ra quan sơn nguyệt, hơn nữa quan sơn nguyệt trước mắt là một cái tóc dài lao giả, bây giờ là đầu trọng, lại đổi lại tăng y, trừ phi là đặc biệt quen thuộc người của hắn, nếu không còn thật không dễ dàng nhận ra hắn. Cho dù lợi huyền nhận thức quan sơn nguyệt, lúc này đoán chừng cũng nhìn không tới rồi, trong mắt của hắn chỉ có một người, tự là Hoác Nguyên chân, Chính là hắn, không sai, hóa thành cho ta cũng nhận ra hắn. Không nghĩ tới hắn rõ ràng thực có can đảm đến ta pháp vương tự quan sát khai mở đại điện, thiếu lâm vương trưởng nhất giới. Lợi Huyền con mắt gắt gao chằm chằm vào Hoắc Nguyên Chân, Hoắc Nguyên Chân cũng không hề sợ hãi theo dõi hắn. Tại trước mặt người khác có đôi khi muốn lúc lắc cao tăng hình tượng, nhưng là tại Lợi Huyền cái này đồng hành trước mặt thì không cần, vốn lẫn nhau tầm đó tựu không vừa mắt, khách khí một chút cũng là dư thừa đấy. Lợi Huyền giống như cố tình đối với Hoắc Nguyên Chân nói chút gì đó, nhưng là tại đây nhiều người như vậy, có nhiều bất tiện hơn nữa hắn cũng đúng dùng ngôn ngữ đánh bại hoác nguyên chân không có năm chắc tại lợi huyền trong nội tâm hoác nguyên chân những cái kia có thể cùng phật tổ câu thông sự tích nhất định là giả dối đều có thể cùng phật tổ câu thông rồi đều có thể tùy tiện hiện ra thần tích rồi còn đi ra ngoài mượn cái dám vay a trực tiếp trời giáng một tòa thiếu lâm tự thì xong rồi cho nên lợi huyền mới có lòng tin làm cái này đại hùng bảo điện nhất định có thể đem thiếu lâm tự danh tiếng túm lấy đến hoác nguyên chân đến đây lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Nghĩ nghĩ, hay, vẫn, là quyết định hướng phương trượng bẩm báo chuyện này. Không đợi hắn trở về bẩm báo, bên kia tiếng cổ nhạc lần nữa tăng lớn, một đám người từ phía sau đi ra. Mọi người ánh mắt đều tập trung vào tại đây. Hoác Nguyên Trân cũng không ngoại lệ. Đi ở phía trước đấy, là ba người, chính giữa cùng bên phải đều là hòa thượng, bên trái là một cái quan viên mô hình, khuôn đúc, người như vậy. Đi ở bên trái quan viên, 40 tuổi tuổi chừng, sắc mặt trắng nón, tựa hồ là một cái người đọc sách. Quan Sơn Nguyệt chỉ chỉ đối với Hoắc Nguyên Trân nói, Phương Trượng sư minh người này tiểu là Trịnh Châu Chi phủ lục học trường. Trước đây ít năm khảo thi qua Thám Hoa, về sau đi tới Hà Nam nhậm chức. Người này có chút tài hoa, bị Thiên Chiếu nhìn trúng. Thiên Chiếu bị sắp phong tiết độ sứ về sau, tự bổ nhiệm người này đảm nhiệm Trịnh Châu Chi phủ. Hoắc Nguyên Trân gật đầu, vừa chỉ chỉ cái kia lượng tên hòa thượng, cái này hai cái đâu này? Quan Sơn Nguyệt nói, bên phải người tựa là Pháp Vương tự Phương Trượng lợi không Pháp Vương rồi cái này Lão Hòa Thượng bổn sự giống như bình thường hơn bảy mươi tuổi còn không có đạt tới hậu thiên hậu kỳ thành tựu có hạn chứng kiến cái này Lão Hòa Thượng tựu là cho mình ghi thiệt mọi người Hoắc Nguyên Trân đánh giá cẩn thận một phen an mặc đỏ thấm áo cà sa thân hình hơi béo dưới chán râu bạc trắng nhưng lại chưa nói tới mặt mũi hiền lành nhìn nhìn Hoắc Nguyên Trân lại nói cái kia chắc hẳn chính giữa cái kia tựu là Đại tướng Quốc tự lợi trí thiện sư rồi Quan Sơn Nguyệt cũng nhìn nhìn người này ta cũng không biết Nhưng là có thể đi ở chính giữa, chắc hẳn cũng chỉ có hắn có tư cách này rồi, nhìn về phía trên tựa hồ có chút đạo hạnh bộ dạng. Xác thực, lợi trí thiện sư bề ngoài nếu so với lợi không pháp vương tốt hơn nhiều, cùng trước kia tại kịch truyền hình ở bên trong xem có đạo cao tăng không sai biệt lắm. Lợi không pháp vương cùng lục học trương đi tại lợi trí thiện sư bên người, thần thái cung kính. Lẽ ra nói lục học trương là không cần đối, với, lợi trí thiện sư vô cùng cung kính đấy, tuy nhiên lợi trí thiện sư thân phận cao quý gặp hoàng thượng đều không cần hành đại lễ, nhưng là hắn lục học trương thế nhưng mà tiết độ sứ quan thiên chiếu người, tiết độ sứ thủ hạ người đối với triều đình từ trước đến nay không thế nào cung kính. hắn như vậy cung kính nguyên nhân khả năng cũng là bởi vì hắn cũng là tín ngưỡng phật tổ đấy, đối với cái này đợi đại sư bản năng kính trọng. mấy người đang chuẩn bị đi đến phía trước đài cao cái bàn chỗ lợi huyền bước nhanh tới, tại lợi không bên cạnh thì thầm một hồi, sau đó thỉnh thoảng chỉ hướng hoắc nguyên trần, lợi không pháp vương cũng liên tiếp nhìn về phía hoắc nguyên trần. Sau đó lại cùng lục học trường còn có lợi trí thiện sư nói chuyện với nhau vài câu, về sau đi về hướng đài cao, cũng cũng không đến tìm hoác nguyên chân phiền thoái. Theo mấy cái nhân vật chủ yếu ngồi xuống, bên kia cổ nhạc cũng đình chỉ. Vạn trung chú mục phía dưới, Pháp vương tự phương trượng lợi không Pháp vương đứng lên. A-di đà Phật Lợi không Pháp vương niên kỷ rất lớn rồi, nhưng là thanh âm đến là không nhỏ, đứng tại trên đài cao, thanh âm văng, dội, đánh cho cái Phật hiệu. Chư vị thí chủ hôm nay là ta pháp vương tự thần tích đại hùng bảo điện khai mở đại điện nhận được phật tổ ưu ái trời giáng công đức bảo điện cùng pháp vương tự ở bên trong căn cứ phát huy mạnh phật hiệu phổ đội chúng sinh chi ý bản tự cố ý tổ chức trận này hội chùa lại để cho chư vị thí chủ cộng đồng chiêm ngưỡng thần tích công đức cùng hưởng phía dưới vang lên không tính nhiệt liệt tiếng vỗ tay hiển nhiên thiếu lâm tự mang đến ảnh hưởng còn không có có biến mất trình diện người ở bên trong cũng có tương đương bộ phận người cho rằng pháp vương tự thần tích cũng không thể tin Lợi không tiếp tục nói, thần tích hàng lâm, tứ phương chấn động, nhưng là thần tích chính là Phật tổ ban tặng, tuyệt không phải bình thường. Ngày gần đây, thiểu thất sơn giữa dòng nói nổi lên bốn phía, một ít tiểu môn tiểu phái cũng nói rằng đạt được Phật tổ thần tích, thật sự là hoang đường cực kỳ, vì để tránh cho loại tình huống này lan tràn, tránh cho dân chúng chịu dấu kín, bần tăng ngày đêm khẩn cầu Phật tổ, phương được thần tích hàng lâm, hôm nay tức là lại để cho chư vị cùng hưởng công. Đức, cũng là lại để cho mọi người cảnh giác không cần tiếp tục bị một ít dụng tâm kín đáo môn phái giấu kín lợi không pháp vương nói cho hết lời phía dưới có dân chúng không đồng ý rồi lớn tiếng nói lợi không phương trưởng chúng ta tại thiếu lâm tự là tận mắt nhìn thấy thần tích hàng lâm đấy đầu một ngày không có phật tháp ngày hôm sau thì có ngày hôm trước trong đêm không có sân môn ngày hôm sau cũng có hơn nữa cái kia gác chuông hàng lâm có thể là chúng ta rất nhiều hương thân tận mắt nhìn thấy tuyệt đối là giả không được sao có thể nói là giả dối đâu này không đợi lợi không trả lời bên kia lợi huyền tựu mở miệng vị thí chủ này chắc là thiếu lâm tự nhất giới tiểu hòa thượng cho ngươi đến a thật sự là hoang đường loại sự tình này rõ ràng cũng có người tin cái kia nhất giới bất quá tiểu là cái đối với phật hiệu hào không tinh thông mao đầu tiểu tử mà thôi thiếu lâm tự thời gian đều muốn đói rồi hắn bất đắc gì chỉ có chạy ra đi mượn tiền sống qua ngày vì con vay lại muốn ra cái này lừa bịp dân chúng phương pháp phật tổ thần tích ngàn vạn năm chưa từng nghe nói làm sao có thể đơn giản hàng lâm thế gian Quả thực buồn cười. Phía dưới lại có dân chúng mất hứng, lớn tiếng nói: "Vậy ngươi làm sao lại nói ngươi cái này Đại Hùng Bảo Điện tử là thần tích? Chúng ta cũng không thấy được Hàng Lâm, không chuẩn là các ngươi vụng trộm che đây này." Lợi Huyền đối với Thiếu Lâm tự công kích, đưa tới rất nhiều người bất mãn, bởi vì trong này, sắp thực có thấy tận mắt chứng nhận Thiếu Lâm thần tích người, trong lòng bọn họ, Thiếu Lâm tự đã là thánh địa, có thể nào đơn giản làm cho đối phương chửi tới. Một câu hỏi lại đem Lợi Huyền hỏi á khẩu không trả lời được, nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt phía dưới quan sơn nguyệt xem thông khoái đối với hoác nguyên chân nói phương trượng sư huynh công đạo tự tại nhân tâm a hoác nguyên chân cũng cười thật sự giả không được giả dối cũng thực không được bọn hắn đây là tự gây nghiệt không thể sống hôm nay qua đi pháp vương tự sẽ trở thành lịch sử rồi lúc này thời điểm cái kia đại tướng quốc tự lợi trí lao hòa thượng đứng lên đối với phía dưới nói a di đà phật lao nạp đại tướng quốc tự lợi trí lao nạp có thể đảm bảo pháp vương tự thần tích tuyệt đối là thật sự Đã nói một câu như vậy, lợi trí lao hòa thượng tiểu ngồi xuống, hai mắt khép hở, một bộ lao tăng nhập định bộ dáng. Đại tướng quốc tử cái tên này, đối với bình thường dân chúng mà nói hay, vẫn là rất thần bí cùng cao không thể chạm đấy. Tuy nhiên rất nhiều người tin tưởng thiếu lâm tự thần tích thật sự, nhưng lại cũng không dám nói pháp vương tự thần tích tiểu là giả dối, có khả năng hai phương diện đều thật sự đây này. Rất nhiều còn muốn phản bác người, cũng đều ngậm miệng không nói rồi, dù sao cái này lợi trí lao hòa thượng. Nhìn về phía trên tựa hồ có chút đạo hạnh bộ dạng, nói lời hẳn là có thể tin đấy. Chứng kiến lợi trí lao hỏa thượng câu nói đầu tiên không chế được chẳng diện, lợi không pháp vương trong nội tâm cao hứng, nhưng là tạm thời cũng không dám cùng các dân chúng biện luận rồi, ngược lại đối, với, lợi huyền nói một câu cái gì? Lợi huyền sớm tiểu đợi đến cái lúc này rồi, nghe được lợi không nói xong, lập tức đứng người lên, đối, với, phía dưới nói, hôm nay, thiếu lâm tự nhất giới phương trượng cũng đi tới bản tự bản trụ chỉ có một số việc không rõ muốn làm mặt thỉnh giáo nhất giới phương trượng theo lợi huyền ánh mắt mọi người ngay ngắn hướng nhìn lại thấy được ngồi ở khách quý trên ghế hoắc nguyên chân không thể chờ đợi được đi à nha hoắc nguyên chân trong nội tâm cười lạnh nhưng là hay vẫn là đứng người lên đối với lợi huyền nói không biết lợi huyền đại sư có chuyện gì thỉnh giáo buồn phương trượng chỗ nào không hiểu cho dù hỏi đi muốn cầm bẩn tăng khai đau sao chỉ sợ đau của ngươi không có nhanh như vậy chương bốn mươi hai đầu pháp Chứng kiến hoác nguyên chân đứng lên, bên cạnh tiểu có không ít dân chúng kêu lên. Là thiếu lâm nhất giới phương trượng A. Đúng vậy A, thật là, không nghĩ tới chính thức có thể cùng Phật tổ cầu thông người cũng tới. Nhất giới phương trượng, lần sau có thần tích thời điểm chúng ta cũng muốn đi xem. Phía dưới dân chúng chứng kiến nhất giới, rõ ràng có hậu thế những cái kia phèn hâm mộ chứng kiến minh tinh cảm giác, tiếng hoan hô liên tiếp, trong lúc nhất thời tràng diện lộ ra có chút phân loạn. Lợi huyền không có nghĩ đến cái này, nhất giới còn như vậy được hoàn nền. Đây chính là cùng hắn muốn đạt tới hiệu quả không hợp. Vội vang lớn tiếng nói, "Nhất giới, ngươi không để ý chính mình người xuất ra thân phận, nói rằng thần tích, đầu độc dân chúng, ngươi có biết tội của ngươi không?" Bần tăng không thẹn với lương tâm, có tội gì? Ngươi còn dám nói sạo, các ngươi thiếu Lâm tự rõ ràng chính là một cái tiểu miếu đồ nát, sư phụ ngươi huyền minh chết rồi, các ngươi đều nhanh không có cơm ăn rồi, ngươi trở thành phương trượng, vậy mà hoàn toàn không để ý Phật ra mặt, bắt đầu cho người ta thuyết thư kiếm lấy tiền nhàn đèn, như thế hành vi Cùng những cái kia đầu đường làm xiếc có cái gì khác nhau, thật sự là mất mặt dễ làm người khác chú ý cực kỳ. Hoác Nguyên Trân cười lạnh một tiếng, hòa thượng cũng là người, cũng muốn sinh hoạt, huống hồ bẩn tăng không biết là thuyết thư là cái gì mất mặt sự tình, chỉ cần là dựa vào bản lãnh của mình kiếm tiền, đều là quang vinh đấy. Lợi huyền đại sư nói ta cùng đầu đường làm xiếc người đồng dạng mất mặt, nói như vậy, thiên hạ các loại tay nghề mọi người rất thật xấu hổ chết người ta rồi, bẩn tăng nhưng cho tới bây giờ không có như vậy cảm thấy. Hoác Nguyên Trân nói xong, bên cạnh thì có rất nhiều người đối, với, lợi huyền bất mãn rồi. Lại tới đây, đều là bình thường dân chúng, ngoại trừ trồng trọt bắt cá đốn tuổi đấy, những cái kia mỗi ngày tại đầu đường duy trì sinh kế đấy, cũng là đã chiếm tương đương bộ phận. Lập tức đã có người đối, với, lợi huyền đưa ra nghi vấn rồi. Lợi huyền đại sư, ta chính là một cái đầu đường làm xếp đấy, diễn tốt rồi người khác trả thù lao, diễn không tốt coi như cười cười, xin hỏi ta và ngươi làm sao lại thật xấu hổ chết người ta rồi. Lao Phu nói là sách đấy, nhiều lần nghe nhất giới phương trượng giảng sách, ta làm sao lại không có cảm giác mình mất mặt đâu này. Chúng ta có thủ nghệ của mình, người ta nguyện ý trả thù Lao, nếu như như vậy đều mất mặt, vậy các ngươi Pháp vương tự người mỗi ngày đi ra ngoài hóa duyên, quản người khác gan mày ăn, có phải hay không càng mất mặt ta? Lợi huyền vốn là đang nói Hoác Nguyên Trần không để ý người xuất ra thân phận, không nghĩ tới lại bị Hoác Nguyên Trần kẻ gây hai hòa đồng dẫn, đưa tới một mảnh thảo phạt thanh âm, lập tức tình cảm quần chúng xúc động lợi huyền vội vàng nói nhất giới ngươi không muốn cố ý châm ngòi cho dù ngươi nói sách là bổn sự thế nhưng mà ngươi còn đi ra ngoài mượn tiền đâu rồi theo lão nạp biết ngươi không riêng tại đồng cỏ xanh lá ngân hàng tư nhân mượn tiền mấy ngàn lượng càng là chạy tới trèo lên phong huyện ngân hàng tư nhân mượn tiền năm vạn lượng bạc dùng cho tu kiến các ngươi thiếu lâm tự sau đó đem kiến tốt vạn phật tháp cố ý nói thành thần tích dẫn rất nhiều người dùng tiền ở bên trong thịnh phật Bực này vơ vét của cải hành vi cùng những cái kia gian thương nói tới chỗ này Lợi huyền đột nhiên ý thức được thiếu chút nữa lại tái phát sai lầm, nói tiếp xuống dưới, chỉ sợ còn có thể đưa tới các thương nhân đích công kích. Vội vàng sửa lời nói, bực này coi trọng thế tục vàng bạc cách làm, quả thực có nhục Phật môn. Hoác Nguyên Trân ha ha cười cười, lợi huyền đại sư, ngươi là thật hồ đồ rồi, tiền tài tuy nhiên là vật ngoài thân, bất quá cũng là sinh hoạt phải phẩm, ta thiếu lâm khởi công xây dựng, là mượn tiền đúng vậy, vạn Phật tháp thu ngân lượng cũng là thực, nhưng là cái này thì thế nào đâu này vạn phật tháp thu là thu tiền nhan đèn cũng là thu đều là muốn phật tổ có thể phù hộ dân chúng an khang đấy nếu như đây cũng là sai như vậy các ngươi pháp vương tự hôm nay tiền nhan đèn cũng không ít buôn bán lời a các ngươi chịu đem tiền trả ta sẽ đem vạn phật tháp tiền trả lại cho dân chúng chỉ có điều tiền của các ngươi có lẽ có thể quay trở lại thế nhưng mà ta thiếu lâm tiền chỉ sợ trả những cái kia thí chủ bọn họ đều là không chịu muốn. Hoắc nguyên chân vừa nói xong phía dưới lại có người cổ động nhất Giới phương trượng Ta thế nhưng mà tại vạn Phật thắp xin một cái công đức bài đấy, một ngàn lượng, bất quá các ngươi Phật tổ chân linh a cái này hai lần mua bán, ta thế nhưng mà buồn bán lời, ta còn muốn để cho chúng ta thương hội những người khác cũng đi ngươi chỗ đó thỉnh công đức bài đâu rồi, ngươi có thể ngàn vạn đường không thu a bằng không thì chúng ta thế nhưng mà ỷ lại thiếu lâm tự không đi. Trước đó vài ngày thỉnh công đức bài láo bản lúc này thời điểm đã ở, vừa rồi nghe lợi huyền tựa hồ lại có vũ nhục thương nhân chi ý, trong nội tâm tựu không khoái hiện tại càng là người thứ nhất đứng ra ủng hộ Hoắc Nguyên Trần, phía dưới càng là có đối với Lợi Huyền bất mãn người mở miệng, vừa rồi ta còn ở nơi này tốn không ít tiền nhàn đèn, hiện tại đã hối hận, nếu như các ngươi pháp vương tự lui tiền, ta đây cảm ơn trước rồi. trang diện càng ngày càng loạn, Lợi Huyền vốn định dăn dậy Hoắc Nguyên Trần, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới là kết quả này, lập tức sự tình càng phát đối với pháp vương tự bất lợi, lợi không pháp vương rốt cục ngồi không yên. sư đệ, ngươi tòa hạ, ngồi xuống đừng bảo là lợi huyền nhìn nhìn sư huynh của mình mặt mũi tràn đầy hổ thẹn mà nói sư huynh tiểu tử này nhanh mồm nhanh miệng khó đối phó hừ hừ khó đối phó ta xem chưa hẳn lợi không pháp vương đứng người lên đối với hoác nguyên chân nói nhất giới phương trượng vừa rồi lão nạp sư đệ khả năng trong ngôn ngữ có chút không chúng nghe địa phương nhưng là thân phận của ngươi quý vi phương trượng tựa không muốn cùng hắn không chấp nhận rồi hoa nguyên chân đánh cho cái phật hiệu không sao bần tăng vừa rồi đã nói Vô luận hắn có cái gì không rõ đấy, cũng có thể hướng bẩn tăng tỉnh giáo, chắc hẳn hiện tại hắn đã thụ giáo. Lợi huyền lần nữa bị hoác nguyên chân chế ngạo, tại đâu đó khí mặt lúc đỏ lúc trắng, tuy nhiên lại không dám đứng lên lại cùng hoác nguyên chân phong đúng rồi. Lợi không cũng không có tiếp tục ở đây cái vấn đề bên trên dây dưa, như vậy chỉ có thể lại để cho lợi huyền càng khó chịu nổi, mà chỉ nói, ta bên trong Phật môn, chùa triền có phương trượng, có trụ trì, cơ hồ từng cái chùa triền đều có trụ trì. Nhưng là cũng không phải từng chùa triền đều có phương trượng, bởi vì, phàm là có thể đảm nhiệm phương trượng người, đều phải là đức cao vọng trọng, Phật hiệu tinh thông, tu vị tinh thâm cao tăng, chỉ có như thế, mới có thể thủ tín của người, trái lại. Lời mà nói, chỉ biết đồ làm cho người ta cười, có nhục Phật môn, không biết nhất giới phương trượng cho rằng bẩn tăng nói như thế nào. Lợi không trình độ quả nhiên là biểu lì huyền muốn mạnh hơn nhiều, vừa lên đến tiểu là theo chuyên nghiệp lĩnh vực kỹ thuật vấn đề nhúng tay vào, tại hắn xem ra. Hoắc Nguyên Trân tuổi còn trẻ, Phật Hiệu lý luận trình độ nhất định là không bằng chính mình đấy. Chỉ cần theo phương diện này đánh bại Hoắc Nguyên Trân, như vậy tự nhiên có thể làm cho hắn uy nghiêm quét rác, thiếu lâm uy nghiêm quét rác. Chính mình pháp vương tự khẳng định tiểu nước lên thì thuyền lên rồi. Bên kia Hoắc Nguyên Trân nhẹ gật đầu, lợi không phương trưởng nói không kém. Phương trưởng phải là Phật Hiệu tinh thông cao tăng, nhưng là việc này lại cùng niên kỷ không quan hệ. Đặt người vi trước, có chí không tại lớn tuổi, không chí không sống trăm tuổi. Nói rất hay. Nghe được hoác nguyên chân coi chẳng đối, với, ý của mình, lợi không pháp vương sắc mặt biến lạnh nếu như thế, vần tăng có một chuyện không biết giải thích thế nào, thỉnh nhất giới phương trượng chỉ giáo. Lợi không phương trượng thỉnh giảng. Lợi không pháp vương ho khan một tiếng, lại nói có một người đến tự trong miếu bái Phật, bái chính là quan âm Bồ Tát, bái xong sau, phát hiện bên cạnh cũng có một người tại bái, hơn nữa người này lớn lên cùng thượng diện cung phụng quan âm Bồ Tát giống như lúc, tại là người này tiểu tò mò hỏi, ngươi là quan âm Bồ Tát sao? Người kia hồi đáp, đúng vậy, ta là vì quan âm Bồ Tát, vì vậy cái này bái Phật người tiểu rất kỳ quái rồi, vì cái gì quan âm Bồ Tát chính mình muốn bái chính mình đâu này. Lợi không Pháp Vương sau khi nói xong, cười mà không nói, người bên cạnh cũng đều nghe hồ đồ, tại sao phải bái chính mình đâu này. Thấy không người đoán ra, lợi không Pháp Vương cười xem hoát Nguyên chân, nghĩ thầm lần này nhìn người còn không sở tờ ra xấu. Không nghĩ tới hoát Nguyên chân lại nói, cái này câu chuyện nói rõ một vấn đề, cầu Phật tuy trọng yếu. Nhưng là ngàn vạn không muốn đem tinh thần vận mệnh toàn bộ ký thác vào Phật tổ trên người, Phật tổ là sẽ không phù hộ chính mình không cố gắng, toàn bộ bằng thiên mệnh người, người căn bản nhất hay là muốn dựa vào chính mình, liền Bồ Tát đều là như thế, Bồ Tát cử động lần này là khuyên bảo thế nhân, cầu người không bằng cầu mình. Nhất giới phương trượng nói rất hay hoa. Người phía dưới đều nghe rõ, sâu, cảm, giác có lý, ngay ngắn hướng vô tay ủng hộ. Lợi không gặp không có thể làm khó thoát nguyên chân, có chút trên mặt không nhịn được, tiếp tục nói. Một cái võ sĩ đi tới một tên hòa thượng gian phòng, nắm trong tay lấy một đầu súng cá, đối với, hòa thượng này nói, ngươi nói trong tay của ta cái này con cá là cái chết hay, vẫn, là sống. Nếu như ngươi nhất giới phương trượng tiểu là hòa thượng kia, ngươi muốn trả lời như thế nào? Lợi không pháp vương vấn đề hỏi xong, người bên cạnh đều minh tư khổ tưởng, cảm thấy cái này trong đó có vấn đề, nếu như trả lời là cái chết. Cái này cái võ sĩ sẽ buông ra cái này con cá, cá vốn chính là sống. Nếu như trả lời là sống, võ sĩ hội, sẽ, âm thầm dùng sức đem cá bóc chết, cho nên vô luận như thế nào trả lời, chỉ sợ đều sẽ là thua. Bất quá hoác nguyên chân lại không chút do dự trả lời, ta đoán là cái chết. Lợi không pháp vương cười ha ha, ngu xuẩn, ngươi đoán là cái chết, võ sĩ bung lỏng tay cá đến rơi xuống rồi, nó hay, vẫn, là sống, ngươi thua. Hoác nguyên chân cũng cười, đúng vậy, ta thua, nhưng là ta cứu được cái này con cá. Người bên cạnh đều ngây người sau nửa ngày qua đi mọi người mặt mũi tràn đầy khâm phục ngay ngắn hướng nói phương trượng từ bi đem làm nhưng cái này phương trượng là chỉ hoác nguyên chân mà không phải lợi không cái kia láo hòa thượng lúc này ở trong mắt mọi người liên tục vấn đề làm khó dễ lợi không cùng hoác nguyên chân quả thực không cách nào so sánh với bên cạnh quan sơn nguyện càng là chắp tay trước ngực vì mình lựa chọn gia nhập thiếu lâm mà âm thầm may mắn liên tục thất bại lợi không pháp vương có chút thẹn quá hóa giận vậy mà van thoáng một phát tay áo lần nữa nói Ngươi chớ để khua môi múa mép như lò so ở chỗ này khoe khoang. Ngươi bịa đặt nói có thần tích, vần tăng bọn người không có chứng kiến, là sẽ không tin tưởng. Hoác Nguyên Trân nhìn lợi không pháp vương liếc, đối với một con đường riêng, lợi không phương trượng, ngươi không có chứng kiến, cho nên không tin đúng không. Cái kia tốt, bổn phương trượng hỏi ngươi, trong tay của ta có một tảng đá, ngươi tin tưởng sao? Lợi không chừng hoác Nguyên Trân liếc, ta không có chứng kiến, làm sao biết? Hoác Nguyên Trân giang hai tay. Trong lòng bàn tay có một khối hòn đá nhỏ. Lợi không phương trượng, ngươi không có chứng kiến đồ vật, tự không tồn tại sao. Lợi không ngạc nhiên nói không ra lời. Tốt. Trong đám người lần nữa vang lên dùng trời tiếng vô tay, cái này nhất giới phương trượng nói rất hay à, ngươi không thấy được tiểu dám tùy tiện không nhận chối bỏ, được nhục nhã đáng đời à. Chương 43, Tư Đa Y Giai Không. Pháp vương tự xuất hiện một màn quỷ dị, đầu tiên là lợi huyền đối, với, hoắc nguyên chân làm khó dễ, nghi vấn thiếu lâm tự thần tích sự tình kết quả bị hoác nguyên chân lăng lệ ác liệt phản kích đánh cho hoa rơi nước chạy bại hạ trận đến cho tới bây giờ cũng không dám ra ngoài âm thanh về sau pháp vương tự phương trượng lợi không pháp vương mình trần ra trận mượn sân nhà chi lợi lại ủy vào chính mình phật học tinh thông theo kỹ thuật góc độ công kích hoác nguyên chân kết quả chẳng những không có thể đạt tới mục tiêu ngược lại nháo cái đầy bụi đất hiện tại cũng là rất xấu hổ lập tức hai người xấu mặt cái kêu lợi trí thiện sư rốt cục ngồi không yên vốn hắn cho rằng hoắc nguyên chân một cái tiểu hòa thượng căn bản không đáng nhắc đến, chính mình cầm con mắt liếc hắn một cái tất yếu đều không có. Nhưng là bây giờ một xem hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, cái này tiểu hòa thượng chẳng những mồm miệng lanh lợi, hơn nữa ý nghĩ nhanh nhẹn, nhìn vấn đề rất có thể bắt ở trọng điểm. Tuy nhiên lợi trí thiện sư rất rõ ràng cái này nhất giới là tại đâu đó cố ý giả ra trách trời thường dân tư thái đấy, nhưng là không biết làm sao người ta cho như, ngươi không tin có thể, chỉ cần những cái kia dân chúng tin tưởng là đủ rồi. Lập tức lợi không lợi huyền đều chấn bất trụ tràn diện. Lợi trí biết do phải tự mình ra mặt, bằng không thì hôm nay Pháp Vương tự thần tích phát ra ánh sáng đoán chừng cũng không có hiệu quả gì rồi, uy nghiêm quét rất đều, ho khan một tiếng, Lợi trí đứng lên. Mặc dù chỉ là ho khan một tiếng, nhưng là ở đây mỗi người đều rõ ràng có thể nghe, có ít người còn đang kỳ quái, vì cái gì xa như vậy một cái lao hòa thượng ho hò khan thoáng một phát mình cũng có thể nghe thấy, hẳn là chính mình ngũ quan biến thành thông minh hay sao? Quan Sơn nguyệt sắc mặt nhưng có chút thay đổi, đối với. Hoặc nguyên chân thực, phương trượng, cái này lao hòa thượng. Nội lực rất cường. Cường đến trình độ nào? Cùng ta so sánh với, chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Quan Sơn Nguyệt là cái gì trình độ hoặc nguyên chân là tinh tưởng đấy? Đó là hậu thiên đại viên mãn cao thủ, một chân tiến vào tiên thiên cảnh giới người rồi. Tại Hà Nam đều là bài danh trước mấy cao thủ. Mà Quan Sơn Nguyệt nói cái này lợi trí thiện sư nội công so với hắn chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Đã nói lên hòa thượng này ít nhất cũng là hậu thiên viên mãn thậm chí rất lớn có thể là tiên thiên cao thủ. Bất quá cho dù hắn là tiên thiên cao thủ, Hoắc Nguyên Chân cũng không sợ, đầu tiên hôm nay cái này nơi không thích hợp động võ, hơn nữa tiểu là động võ rồi y, tin tưởng bằng vào chính mình nhất vi độ giang cũng có thể nhẹ nhõm rời đi. Lợi Trí Thiện Sư đứng lên, đối với lợi không ý bảo lại để cho hắn tòa hạ, ngồi xuống, ngược lại nhìn về phía Hoắc Nguyên Chân. A Di Đà Phật, bần tăng kinh thành đại tướng quốc tự trụ trì Lợi Trí, bái kiến thiếu lâm nhất giới phương trượng. Lợi trí tuy nhiên là đại tướng quốc tự chủ trì, nhưng là dù sao còn không phải phương trượng, cho nên đối với Hoác Nguyên Trân nói chuyện ngự khí tôn kính một ít, theo lý là nên phải đấy. Thế nhưng mà sự thật là, đại tướng quốc tự là đệ nhất thiên hạ tự, mà thiếu lâm tự chỉ là con mèo nhỏ hai ba con tạo thành chùa, Hoác Nguyên Trân thân phận cùng lợi trí thiện sư là không thể nào ngang nhau đấy. Lợi trí nói như thế, là cố ý đấy, ở trước mặt mọi người hiện ra thoáng một phát chính mình khoan hậu ý chí mà thôi, tốt dẫn đầu chiếm được mọi người hào cảm. Hoác Nguyên Trân đối với những chuyện này trong nội tâm gương sáng đồng dạng, hoàn lễ nói, đại tướng quốc tự chính là quốc tự, lợi trí thiện sư càng là đắc đạo cao tăng, lại để cho lợi trí thiện sư trào, vẫn tăng xấu hổ không dám nhận. Đã ngươi đối với ta khách khí, ta đây cũng không đoạt ngọn gió nào đâu, chờ ngươi ra chiêu thời điểm, ta tại đánh trả là được, Hoác Nguyên Trân mới không chịu cùng mọi người rơi cái lỗ mảng ấn tượng. Gặp Hoác Nguyên Trân không có mắc lửa, lợi trí sắc mặt lại ngưng trọng vài phần, nhưng là hay, vẫn, là mở miệng nói. Vừa rồi lão nạp nghe nhất giới phương trưởng nói, những câu có thể nói lời lẽ chí lý, giống như thể hồ còn đính, lại để cho lão nạp thật sự là mở rộng tầm mắt, cái gọi là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, dùng tại chúng ta Phật gia cũng là rất chuẩn xác. Hoắc Nguyên chân mỉm cười, những này không có dinh dưỡng mà nói không cần những câu đều trả lời hắn. Nói xong hai câu khách khí lời nói, lợi trí thiện sư lời nói xoay chuyển, bất quá bần tăng cũng có nghi hoặc, Thỉnh phương trưởng giải đáp. Lợi trí thiện sư thỉnh giảng. Lợi trí lao Hòa thượng nói, ngã Phật môn chú ý tứ đại giai không, không biết nhất giới phương trượng cho rằng, cái này tứ đại là vật gì. Hoác Nguyên chân nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, bần tăng không biết. Nghe nói hoác Nguyên thật không biết, lợi trí lao Hòa thượng mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, khoe khoang giống như mà nói, ngã Phật gia cho rằng, tứ đại giai không bên trong bốn vật vi điệu thủy hòa phong, như thế bốn loại, cơ hồ bao hàm toàn diện, mà Phật tổ có mây, hết thể đều là hư hảo, cho nên khi ngươi chính thức bỏ qua này bốn loại tồn tại ngươi mới tính toán lĩnh ngộ tứ đại giai không đích chân lý hoác nguyên chân không nói gì mà là quay đầu đi cùng quan sơn nguyệt đang nói gì đó tựa hồ cũng không có nghe lợi trí thiện sư ngôn ngữ lợi trí lao hỏa thượng trong lòng có chút không khoái nhưng là còn tiếp tục nói cũng có thuyết pháp cho rằng tứ đại giai không chỉ chính là kiên ở ức ấm động bốn tính xưng là đại là vì nó phổ biến tồn tại ở bất luận cái gì vật thể ở bên trong nói cách khác tứ đại là từng vật thể bản thân chỗ cô hữu vật tính mà không phải đơn chỉ thiên nhiên đại địa, dòng sông, ánh nắng, sức gió, còn kể cả người bản thân đặc tính, so với địa thủy hỏa phong càng thêm chuẩn xác, ngươi có thể minh bạch. Lợi trí thiện sư dương dương đắc ý nói những này, xem xét hoắc nguyên trần vẫn còn cùng quan sơn nguyệt nói dỡn, cũng không biết mình giảng đồ vật hắn có không có nghe được. Vốn là muốn giao hơn người đấy, thế nhưng mà người căn bản không có nghe ngươi giảng, giống như một quyền đánh vào trên đông giống như, bình thường, khó chịu. Lợi trí lao hòa thượng cũng là trong nội tâm hòa đại. Nhưng là vẫn còn kiên trì nói, bất quá bẩn tăng cho rằng, tứ đại giai không còn có mặt khác một loại giải thích, theo thứ tự là tâm, Phật, mình, chúng sinh bốn loại, bốn người đều không, hiện tượng thật là không, không nộ, không mê, không thánh, không phàm, không thi, không thụ. Lĩnh ngộ trong cái này chân lý người, đã có tư cách giảng kinh thuyết pháp, phổ độ thế người rồi. Hiện nhiên lợi trí thiện sư cho là mình đã đạt đến loại cảnh giới này, cho nên mới nói đây là hắn lĩnh ngộ vốn cho rằng fan này thao thao bất tuyệt có thể triệt để chấn trụ Hoắc Nguyên Trân rồi, thế nhưng mà lại xem xét Hoắc Nguyên Trân rõ ràng cùng bên cạnh hắn Hòa Thượng kia hai người vô bả vai cười to, căn bản đều không có cẩm con mắt nhìn chính mình thoáng một phát. tuy nhiên bên cạnh lợi không lợi huyền bọn người đều là vẻ mặt sùng bái nhìn mình, thế nhưng mà dù sao bọn hắn không phải mình muốn dạy dục đối tượng à, cái này nơi chỉ có giáo dục Hoắc Nguyên Trân mới có ý nghĩa. trong nội tâm nóng tính rốt cuộc kìm nén không được rồi, lợi chí Lão Hòa Thượng nhịn không được hét lớn một tiếng. Nhất giới. Ngươi đang làm gì đó? Đến cùng có hay không nghe bần tăng nói chuyện. Không ngờ hoác Nguyên Trân đã tử từ, từ ngẩng đầu, đối với mình nói, hết thẻ dai không, nơi nào đến lớn như vậy nóng tính. Lợi trí đại sư, ngươi tu luyện vẫn chưa đến nơi đến trốn A. Nhàn nhạt một câu, lại giống như đánh đòn cảnh cáo, đón đầu nhất kích, đem Đắc Chí lao hòa thượng đánh hôn mê rồi, kinh ngạc đứng ở nơi đó, sau nửa ngày cũng không nói đến lời nói đến. Đây quả thực là thiên đại châm trọc. Buồn cười chính mình còn ở nơi này nói buốc nói phét, nói cái gì đây cũng là không, đó cũng là không. Kết quả người ta ở bên kia nói dỡn vài câu, chính mình liền không nhịn được rồi, tại chỗ tức giận, kết quả lại được một câu đã kích giá khẩu không trả lời được. Nhiều năm khổ tu đều tu đến cẩu thân lên rồi, thiên hạ còn có so đây càng chuyện mất mặt tình sao? Dưới đài cái kia chút ít các dân chúng vốn nghe cái này Lão Hòa thượng nói rất tốt, còn muốn cho hắn vỗ tay kia mà, nhưng là bây giờ xem xét, hay vẫn. Là người ta thiếu lâm phương trượng cảnh giới cao, cái này kinh thành đến lao hòa thượng, nguyên lai like cũng không quá đáng tiểu là cái múa mép khua môi mặt hàng, vừa đến có việc rồi, một chút cũng thiếu kiên nhẫn. Mọi người xem thường ánh mắt dừng lại ở lợi trí đợi ba tên hòa thượng trên mặt, như là kim đâm giống như, bình thường, lại để cho bọn hắn khó chịu, nếu không phải khai mở đại điện còn không có cử hành, bọn hắn hận không thể lập tức quay đầu tiểu đi, không cần lại đối mặt nhất giới cái kia trương đáng giận mặt. Lập tức ba tên hòa thượng uy tín mất hết trên đài duy nhất còn lại trịnh châu chi phụ lục học trường cũng là ngồi không yên gấp vội đứng lên nói hay vẫn là không chỉ nói những vấn đề này rồi lập tức đi ra giờ lành rồi thật sự nếu không phát ra ánh sáng sẽ trễ lợi huyền cũng vội vàng nói dạ dạ đúng đúng đã đến thời cơ rồi vừa rồi vào xem lấy cùng thiếu lâm phương trượng hàn huyền, thiếu chút nữa hướng chính sự ha ha chạy nhanh chạy nhanh chạy nhanh bắt đầu bọn hắn cái này một giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo bên kia lợi trí cùng lợi không cũng khôi phục một điểm Tốt xấu đều là một thanh tuổi rồi, da mặt cũng là tu luyện vô cùng dày đấy, mặc dù biết hôm nay cái này khai mở đại điển đã căn bản là làm làm bộ dáng, Pháp Vương tự không có khả năng vì vậy thần tích phát ra ánh sáng gia tăng bao nhiêu hy vọng rồi, thế nhưng mà hay là muốn đến nơi đến trốn. Lợi không đứng lên, lớn tiếng nói, giờ lành đã đến, Pháp Vương tự thần tích phát ra ánh sáng chính thức bắt đầu, cung thỉnh Phật tổ thần tích. Bên này nói xong bên kia lợi huyền vội vàng mời đến người đi đem che tại đại hùng bảo điện bên trên lũa đỏ tử giật xuống đi bên kia cổ nhạc cũng chuẩn bị lần nữa diễn tấu cái lúc này hoắc nguyên chân lại nói chuyện các vị đại sư bần tăng xem hiện tại mặt trời đỏ hơi thiên phát ra ánh sáng là muốn chú ý cái thời gian chính xác đấy giống như bình thường buổi trưa vừa vặn các ngươi cái này phát ra ánh sáng bỏ qua giờ lành không có ả. nếu như bỏ lỡ coi trường phật tổ trách tội a lợi không phương trưởng trừng hoắc nguyên chân liếc lại cũng không có cái gì sắc mặt tốt Đối với, Hoác Nguyên Trân nói, Phật tổ làm sao có thể trách tội chúng ta pháp vương tự, thời gian còn chưa tới đâu rồi, huống chi cho dù thời gian đã qua, Phật tổ trách tội cũng cùng ngươi thiếu lâm tự không quan hệ, cùng ngươi nhất giới không quan hệ, ngươi tiểu thành thành thật thật hãy chờ xem. Cùng bần tăng không quan hệ đúng không, ta cũng cho rằng như vậy, vậy được rồi, bần tăng ngay ở chỗ này nhìn xem, tuyệt không nói thêm lời một câu. Sau khi nói xong, Hoác Nguyên Trân ngồi xuống. Cười xem Pháp Vương tự người kéo ra che tại Đại Hùng Bảo Điện bên trên màu đỏ tơ lụa. Chương 44, có nhu cỡ tờ hờ ớt tờ môn. Hoác Nguyên chân Luân Phiên biểu hiện, đem ba cái lao hòa thượng làm cho chật vật không chịu nổi, cũng thắng được mọi người tôn kính. Nếu như Hoác Nguyên chân là dựa vào lấy châm chọc nói móc để làm đến những điều này, mọi người còn sẽ không đối với, hắn như thế nào tôn kính. Thế nhưng mà Hoác Nguyên chân ngôi nói cái gì, đều là như vậy tự nhiên, bất ôn bất hỏa, hơn nữa ngữ mang thiên cơ. Tuy nhiên là người trẻ tuổi phương trượng, thế nhưng mà lúc này ở dân chúng trong nội tâm, đã còn hơn mấy cái lao hỏa thượng ngàn vạn. Rơi vào đường cùng, Pháp Vương tự chỉ có lập tức bắt đầu cử hành khai mở đại điện, lại để cho Đại Hùng Bảo Điện mau chóng bày ra tại trước mặt mọi người, dùng hóa giải hiện tại cục diện khó xử. Che lại cả tòa Đại Hùng Bảo Điện lụa đỏ gấm bị kéo xuống dưới, cái này bị tuyên truyền thật lâu cái gọi là thần tích rốt cục lộ ra Lư Sơn chân diện ngủ. Phạm vi tầm hơn 10 trượng đại điện, có thể dùng vàng son lộng lẫy để hình dung. Cả tòa đại điện toàn thân vàng óng ánh, tại ánh nắng chiếu xuống xa hoa, tựa như hoàng kim chế tạo giống như, bình thường. Tứ giác mai cong nít lên, thượng diện có tiên nhân, hải mã, long, phượng đợi điểm lành chi vật, trên đỉnh ngói lưu ly li rõ ràng không phải một loại nhan sắc, có hoàng, hồng, thanh ba màu, chiếu sáng rạng rỡ. Màu đỏ sơn son đại môn, thượng diện vàng óng ánh môn đinh xếp đặt tự động, miệng thú vàng đồng, cao lớn mà trầm trọng. Trung quanh cẩm thạch lan can điêu khắc tinh mỹ, quay chung quanh cả tòa đại điện Đồng dạng cẩm thạch bậc thang chia làm cao thấp tầng 9, nền tảng cao trúc, cả tòa đại điện cao cao tại thượng, lại để cho người xem xét thì có chủng, chồng, quý bái tâm tư. Tuy nhiên các dân chúng đối với mấy cái đại hòa thượng không đã đồng ý, thế nhưng mà cái này tòa đại điện vừa ra, phía dưới chỉnh tề vang lên lúc hít vào thanh âm. Khá lắm, làm cho như vậy thứ gì, nếu như là vì sao, chỉ sợ không có cái mười vạn lượng là làm cho không xuống đấy, Pháp Vương tự có nhiều tiền như vậy sao? Xem ra thật sự rất có thể là Phật tổ thần tích a. Chứng kiến mọi người bị trấn nhiếp tràn diện, Lợi Không Pháp Vương bọn người rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, quét qua vừa rồi chật vật. Lợi Huyền càng là đứng lên, đối với chúng nhân nói: "Này Đại Hùng Bảo Điện, chính là Phật tổ ban tặng thần vật, trường 20 trượng, rộng 10 trượng, cẩm thạch lan can có 108 căn, hưởng ứng Chu Thiên Tinh đấu số lượng, bên trong có Phật tổ chân thân, Như Lai Phật tổ chi tinh mỹ pho tượng, còn có tứ đại Bồ Tát tiểu pho tượng cùng 500 La Hán bức họa." Là Phật tổ cách nói thời điểm thắng cảnh, cùng một tháng trước hàng lầm ta pháp vương tự ở bên trong, chính là bản tự phương. Trượng lợi không đại sư thành kính cầu nguyện cho đến, tuyệt không phải có chút. Nói đến đây, hắn nhìn hoác nguyên chân liếc, do dự một chút không có nói tiếp, xem ra là đối, với, vừa rồi tao ngộ lòng còn sợ hãi. Về sau hắn lại đây đến cái kia màu đỏ trước cổng chính, sờ lên thượng diện kẻ đập cửa, cửa này bên trên có 365 khỏa đồng đinh, môn giày một xích, 0,33m. Không phải thần lực người không thể thôi động, cái này bảo điện hàng lầm ta pháp vương tự về sau, cái môn này cũng chỉ bị mở ra qua một lần. Bên kia quan sơn nguyệt tại hoác nguyên chân bảy mưu đặt kế phía dưới đột nhiên nói một câu, cái môn này được hoa hơn 10 lượng A. Lợi huyền cũng đang tại nói bốc nói phét, cũng không có nghe được là ai hỏi đấy, tùy ý mở miệng nói, hơn 10 lượng, nghĩ cũng đừng nghĩ, bẩn tăng nói cho ngươi biết, ít nhất. Phía dưới đã có không ít người cười khẽ một tiếng, cái này đại hòa thượng quá nhập đùa giận rồi bị người lừa gạt cũng không biết suýt nữa nói lộ ra miệng quả nhiên lợi huyền tức giận quay đầu lại nhìn thoáng qua nhưng lại không biết là người phương nào đặt câu hỏi đã bình định thoáng một phát cảm xúc lợi huyền về tới lợi không bên người hỏi thăm vài câu sau đó nói tốt rồi hiện tại chính thức mở ra cửa điện muốn chiêm ngưỡng phật tổ thần tích đấy thỉnh chuẩn bị cho tốt hương khói mở cửa về sau có thể dâng hương rồi bên kia rất nhiều tiểu hòa thượng lấy ra rất nhiều hương khói bọn chúng đều là vừa thô vừa to hương Hơn nữa cái lúc này giá cả còn rất quý, một nén nhang tối thiểu nhất cũng muốn một lượng bạc, còn tuyệt đối không cho phép trả giá, chính mình mang hương là tuyệt đối không cho phép tại nơi này Phật trong điện dùng đấy. Tuy nhiên năm lần bảy lượt mất mặt, nhưng là Pháp vương tự dù sao cũng là năm chắc bao hàm trộm miểu hơn nữa cái này đại hùng bảo điện cũng đầy đủ rung động, hay, vẫn, là có không ít người xếp hàng chuẩn bị mua hương đến. Bên này chuẩn bị bán thơm, bên kia bốn tên hòa thượng chạy tới cửa đại điện, chuẩn bị đi mở cửa cái này màu đỏ đại môn quả nhiên là trầm trọng vô cùng bốn người trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng hòa thượng trong miệng hô hào ký hiệu sử xuất bú sữa mẹ khí lực mới kết kết đẩy ra phật điện đại môn mở cửa đồng thời lợi trí lợi không lợi huyền đợi vài tên tăng nhân đã quy đã đến cửa đại điện sau lưng còn có trịnh châu chi phụ lục học trường về sau còn có pháp vương tự rất nhiều tất cả lớn nhỏ hòa thượng đông nghịt quỳ một mảnh thậm chí rất nhiều khách tín đồ đều đi theo quỳ xuống Lần này lợi Không Phương Trượng Quỳ ở bên trong vị trí, dù sao hắn mới được là Pháp Vương tự Phương Trượng, lợi trí thiện sư đều muốn tại hắn bên người. A Di Đà Phật, bần tăng Pháp Vương tự Phương Trượng lợi không, mang theo bản tự toàn thể đệ tử, cung nên Phật tổ thần tích. Cung nên Phật tổ thần tích. Phía dưới mọi người cùng kêu lên đi theo. Đại môn thời gian dần trôi qua mở ra, càng đẩy càng lớn, Phật điện tình huống bên trong cũng chậm chậm hiện ra. Vừa mới mở ra Phật điện, bên trong còn lộ ra có chút đen kịt, mọi người đều vểnh lên chân tận lực hướng bên trong quan sát bên cạnh tiếng cổ nhạc hành động lớn đều tại liều mạng cho thần tích phát ra ánh sáng tạo thanh thế hai mươi ánh sáng tiến vào phật điện ở trong tình huống bên trong hiện ra nhưng là từng chứng kiến phật điện nội tình huống người đều là kinh ngạc há to miệng trận mắt há hốc mồm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi biểu lộ cảm giác được hiện trường hào khí có chút quái dị vốn phủ phục tại địa lợi không bọn người gấp vội ngẩng đầu không ngẩng đầu lên khá tốt ngẩng đầu phía dưới Tất cả mọi người là hú lên quái dị, lợi không pháp vương càng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mềm có quắp ngã xuống đất. Bất qua cái lúc này, đã không có người có tâm tư đi để ý tới hắn rồi, tất cả mọi người bị trước mắt một màn sợ ngây người. Phật điện ở trong, cái kia 500 la hán bích hỏa hay, vẫn là hảo hảo đấy, hương án, đài sen, ngọn đèn, cống phẩm vân Đợi một tí, Phật ra chi phi đồ vật cũng đầy đủ mọi thứ. Phòng ở cũng không có sập, cũng không có lộ vũ, cũng không có sinh côn trùng. Chỉ là thượng diện tượng Phật cũng không phải là chuyện như vậy. Chính giữa vốn nên là là Nam-mô-a-di-đà Phật trên vị trí, ngồi xếp bằng một cái Lao-ni-cô pho tượng, một thân tăng bảo, đầu chọc nửa lộ, dáng người đầy đạn, hơn nữa mặt lộ vẻ cười vui, lớn lên có phần có vài phần tư xác. Bên cạnh tứ đại bồ tắt trên vị trí, cũng bị bốn cái tiểu ni-cô chiếm cứ. Bốn cái tiểu ni-cô đều là dung nhan mỹ lệ, nhưng lại nhìn ra chưa từng quy y, cái này bốn cái pho tượng có một cái điểm giống nhau tựu là dáng người đều tương đương nóng nảy tăng bảo tựa hồ cũng là bó sát người đấy mặc lên người chẳng những nhìn không ra thiên ý ngược lại là lại để cho người miên man bất định lợi huyền cái cằm hơi kém rơi xuống đất nhìn sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại vừa rồi nhớ lại bên người phương trượng sư huynh đã té xỉu, vội vàng đi nâng sư huynh mau tỉnh lại lợi trí thiện sư tắc thì không có đi viện sư đệ của mình mà là đóng chặt hai mắt mặc niệm vài tiếng lôi lôi bẩn tăng sai rồi từ hôm nay Bần tăng đem bế tử quan, đi về phía Phật tổ sáng hối, không chiếm được Phật tổ thông cảm, bần tăng tình nguyện chết giả. Sau khi nói xong, lợi trí quay người rời đi, không có lại nhìn còn hôn mê lợi không phương trợ liếc. Hắn vừa đi, đại tướng quốc tự đến hòa thượng cũng tất cả đều đi theo rời đi. Bên kia tiếng cổ nhạc cũng đình chỉ, mà chuyển biến thành chính là mọi người tiếng động lớn xôn xao. Cái này quá dễ nhìn, so tượng Phật tốt đã thấy nhiều, vốn rất nhiều người cho rằng Pháp vương tự thần tích là giả dối không muốn đến. Thế nhưng mà đã đến mới may mắn chính mình nhờ có đã đến, bằng không thì cái này ngàn năm khó gặp gỡ một màn nếu bỏ qua thì thật là đáng tiếc. Trịnh Châu chi phủ lục học trương vốn đang quỳ trên mặt đất, hiện tại cũng là trực tiếp đứng người lên, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, mang lấy thủ hạ quân binh cũng đi nha. Chỉ có Lợi Huyền còn tại Liều Mạng kêu gọi sư huynh của mình, đáng tiếc xem ra tạm thời Lợi Không Pháp Vương là sẽ không đã tỉnh. Chu Tính đã lâu, vốn ý định mượn này hỏa một bả, không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy cái kết quả lợi không pháp vương rốt cuộc chịu không được như vậy đã kích quyết đoán hôn mê bất tỉnh lợi huyền xem sư huynh bất tỉnh lại nhìn bên người cơ hồ không có người rồi phẫn nộ quay đầu lại muốn giết người giống như bình thường ánh mắt đã rơi vào hoác nguyên chân trên người nhất giới là ngươi là ngươi đúng hay không ta biết rõ nhất định là ngươi dở trò quỷ hoác nguyên chân cười lạnh một tiếng lợi huyền đại sư lời này không thể nói luận đấy vừa rồi ngươi thế nhưng mà chính miệng theo như lời dù cho các ngươi bỏ qua giờ lành Bị Phật tổ trách tội, cũng mặc kệ buồn phương trượng sự tình, như thế nào hiện tại có thể lại đến bẩn tăng trên người đâu này? Đúng vậy đúng vậy, ngươi nói không liên quan người ta nhất giới phương trượng sự tình đấy, mọi người chúng ta cũng nghe được rồi. Đúng đấy, các ngươi đây không phải Phật tổ thần tích ấy ư, chúng ta đều chờ đợi xem đâu rồi, nhất định là chính các ngươi bỏ lỡ thời gian, làm cho Phật tổ trách tội, sao có thể quái nhân ra nhất giới phương trượng. Ta xem chưa hẳn ư? Có lẽ bọn hắn cái này mấy cái đại hòa thượng tiểu đưa thích cung phụng ni cô đâu rồi, đầu năm nay, biết nhân chi diện bất chi tâm, biết người biết mặt không biết tâm, à. Phía dưới người châm chọc khiêu khích chuyển đến, lợi huyền chỉ cảm thấy ngực khó chịu, tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun tới. Nhất giới, ngươi không cần nói xạo, chúng ta tại đây tượng Phật vốn chính là Phật tổ cùng Bồ Tát, như thế nào sẽ thay đổi? Nhất định là ngươi, nhất định là ngươi đổi đấy. Nhìn xem đã có chút điên cuồng lợi huyền, hoác nguyên chân cười nói Bần Tăng Chỗ Thiếu Lâm đã có khu vực ba Phật Tổ thần tích, có vạn Phật tháp, có sân môn, có gác chuông, cho nên bần Tăng đối với Phật Tổ thần tích hiểu rõ quá sâu, ngươi có thể đi xem xem chúng ta Phật Tổ thần tích, ngươi có thể phá hư mất, tính toán bản lãnh của ngươi, bần Tăng tuyệt không truy cứu. Sau khi nói xong, Hoắc Nguyên chân mặt hướng mọi người, "Chư vị thí chủ, các ngươi cho rằng Phật Tổ thần tích có thể được ngươi đơn giản tiểu phá hư sao?" Đương nhiên không thể, Phật Tổ thần tích, há là phàm nhân có thể phá hư? Nhất giới phương trưởng nói rất đúng a, có thể bị phá hư đấy, nhất định là giả dối. Hoắc Nguyên Chân lại nhìn về phía Lợi Huyền, Lợi Huyền đại sư, có nghe hay không, ngươi cũng có thể đi ta thiếu lâm nhìn xem, nhìn xem Phật tổ thần tích phải chăng có thể phá hư mất, nếu như ngươi cho rằng tại đây tượng Phật bị người phá hủy, như vậy chỉ có thể nói rõ, các ngươi tại đây thần tích, căn bản chính là giả dối, chỉ dùng để đến lừa gạt dân chúng đấy, ngươi dám thừa nhận ư? Cuối cùng một tiếng, Hoắc Nguyên Chân lần nữa ẩn chứa Phật gia sư tử hống lực lượng. Đối với lợi huyền hô lên, chấn lợi huyền toàn thân run lên, thì Thảo nói không ra lời. Giả tạo thân tích, lừa gạt dân chúng, mượn cơ hội vơ vét của cải, càng là cung phụng ni cô hướng về tự trong nội viện. Ngươi đợi là mục đích gì không hỏi cũng biết, như thế người, đã có nhục Phật môn, bổn phương trượng khinh thường cùng các ngươi làm bạn, hôm nay tới đây đã là sai lầm, bổn phương trượng cái này phản hồi thiếu lâm, hướng Phật tổ sám hối. Sau khi nói xong, Hoác Nguyên chân mang theo quan sơn nguyệt quay người rời đi mọi người chứng kiến Hoắc Nguyên Chân ly khai, tự động mở ra một con đường. Hoắc Nguyên Chân trải qua mỗi người trước mặt, mỗi người đều là lập trưởng làm lễ, thần sắc thành kính, cho Hoắc Nguyên Chân như là Phật tổ giống như bình thường đại ngộ. Pháp Vương tự tăng chúng, không một người có can đảm ngăn trở. Thẳng đến Hoắc Nguyên Chân thân ảnh biến mất tại Sơn môn chỗ lúc, trong chùa mới nhớ tới núi thở biển gầm giống như bình thường thanh âm nhất giới phương trượng đi tốt. Vừa mới tự nhận là tiêu sái rời đi Hoắc Nguyên Chân dưới chân vừa trận suýt nữa cái ngã trong nội tâm âm thầm không được tự nhiên cái gì đi tốt nghe thật sự là điểm xấu chương bốn mươi lăm trần đi nhờ khiêu triệt hệ nở pháp vương tự trong một đêm suy bại rồi trải qua bọn hắn cái kia đại hùng bảo điện thần tích khai mở đại điện về sau lại không có bất kỳ khách hành hương đi bên trên hương ngẫu nhiên có một hai cái người không biết sự tình muốn tiến đến tuyệt đối sẽ lọt vào người chung quanh chế nhạo. bọn hắn vương trưởng lợi không pháp vương sau khi tỉnh lại tiêu tuyên bố chùa miếu giải tán lớn nhỏ tăng chúng tự nhiêu đừng ra mà bản thân của hắn thì là cuốn chăn nệm cuốn, đi tìm nơi nương tựa hắn một cái gì sư đệ đi. Trong chùa hòa thượng đi không sai biệt lắm, nhưng là cũng không có toàn bộ ly khai. Lợi huyền hòa thượng tiểu không có đi, cùng hắn cùng một chỗ lưu lại đấy, còn có bốn năm tên hòa thượng, những người này có một cái điểm giống nhau, tiểu là võ công đều rất tốt. Nghe nói lợi huyền hòa thượng nghiến răng nghiến lợi không chịu đi, tiểu là nhất định phải đi trả thù thiếu lâm phương trượng nhất giới, thù này không báo, hắn vĩnh viễn không rời thiểu thất sơn Đương nhiên đã không có người đem hắn mà nói đem làm chuyện quan trọng rồi, hắn không đi tiểu không đi, không có người có hứng thú lại liếc hắn một cái. 32. Cùng Pháp Vương tự hình thành tươi sáng do nét đối lập đấy, tiểu là Hoắc Nguyên chân thiếu lâm tự rồi. Tại Pháp Vương tự đại sát tứ phương, liền đấu ba vị cao tăng về sau, Hoắc Nguyên chân tại dân gian danh tiếng nhất thời vô lượng. Mọi người đều tôn gọi hắn là Lạt Ma, hắn đấu cao tăng sự tích cũng lưu truyền rộng rãi, nhất giới phương trượng lòng từ bi, đã trải rộng dân gian mọi người có một trong nội tâm không thoải mái không thoải mái đấy đầu tiên nhớ tới đều là đi tìm nhất giới phương trượng giải thích nghi hoặc đều nói phật tổ có vô thượng trí tuệ hiện tại xem ra nhất giới phương trượng cũng có vô thượng trí tuệ có cái gì phiền lòng sự tình cùng hắn vừa nói đáng tin cho ngươi ưu sầu đều không có thậm chí rất nhiều người nói nhất giới phương trượng đều không cần cùng ngươi giải thích cặn kẽ ngồi ở chỗ kia cho ngươi go gõ mó có thể cho ngươi bình tâm tinh khí cái gì phiền não đều đã quên loại chuyện này một mười. Mười truyền một trăm, rất nhanh đấy, ngự trại sơn bên trên mỗi ngày đều có chen chúc tới đám người, hoặc là đi vạn Phật tháp bên trên hương lễ Phật, hoặc là dứt khoát tiểu là trực tiếp chạy phương trượng đi đấy. Cầu tài đấy, cầu con đấy, cầu tử đấy, thậm chí có chút ít thân thể có bệnh người, đều đi tìm nhất giới phương trượng trị liệu, đem cái này phương trượng chuyện chính là không gì làm không được. Trên thực tế hoác nguyên chân chỉ là liên tục tiếp đãi năm ngày cầu kiến người, về sau hoác nguyên chân tiểu nhịn không được rồi căn bản cũng không có bất luận cái gì thời gian đi luyện tập đồng tử công, thậm chí đều không có thời gian nghỉ ngơi, cuối cùng chỉ đành chịu tuyên bố chính mình bế quan tham thiền, không khách khí khách, lúc này mới đã nhận được thanh tịnh. tuy nhiên lợi huyền lưu tại tiểu thất sơn vẫn còn tử thủ lấy pháp vương tự tuyên bố trả thù, nhưng là hoắc nguyên trần đã không đem hắn phóng tới trong lòng, bên người có quan sơn nguyệt cao thủ như vậy tại lợi huyền lật không nổi cái gì xong đến, đã trải qua lúc này đây sự kiện thiếu lâm tự tục ra đệ tử báo danh nhân số lần nữa bạo tăng. Mỗi ngày đều có 300 tả hữu người trẻ tuổi đến đây báo danh, hơn nữa tựa hồ cũng so sánh thành kính. Bất quá lúc này đây, Hoác Nguyên Trân thu nhận sử dụng càng thêm nghiêm khắc, bởi vì Pháp Vương tự xuất hiện thần tích mà đã có dị tâm mấy cái tục gia đệ tử cũng đã bị đuổi ra môn phái, cho nên lúc này đây, Hoác Nguyên Trân hướng chi đem trung tâm cái này tiêu chuẩn làm làm trọng yếu tham khảo. Thế nhưng mà dù cho yêu cầu lại nghiêm khắc, lúc này đây thu nhận sử dụng đệ tử hay, vẫn là so sánh với lần nhiều hơn rất nhiều. Liên tục hơn 10 ngày tuyển nhận sàng chọn, cơ bản mỗi ngày chỉ, cái, tuyển nhận hai cái, cuối cùng xác định xuống đệ tử còn tổng cộng có 36 người. Dựa theo Hoác Nguyên Trân yêu cầu, những này đệ tử đều bị cạo trở thành tóc hối cua, tuy nhiên không phải đầu trọc, nhưng là khoảng cách phản quang trình độ cũng không xê xích gì nhiều. Về sau thống nhất trang phục, lại đề cao luyện võ tu Phật thời gian. Tuy nhiên tục ra đệ tử người báo danh mấy rất nhiều, nhưng là Hoác Nguyên Trân vẫn cảm thấy không đủ bởi vì chính thức muốn trở thành thiếu lâm đệ tử tránh thức xuất ra đấy vẫn tương đối thiểu học phật tu tâm có thể luyện võ cường thân cũng có thể nhưng là một khi lại để cho người triệt để vứt bỏ bên ngoài nơi phồn hoa đa số người hay vẫn là hạ không được cái này nhận tâm đấy tuyên nhận đệ tử tránh thức tuy nhiên không dễ dàng bất quá hoác nguyên chân cũng không phải rất gấp trong mấy ngày này hoác nguyên chân mỗi ngày tựu là tu luyện đồng tử công ngẫu nhiên có thời gian đi xem tục ra đệ tử tập võ bên ngoài đến người muốn thấy mình một mặt là không dễ dàng đấy. Tuy nhiên dưới mắt chính thức kiến trúc chỉ có vạn Phật tháp, gác chuông cùng sơn môn mấy thứ, nhưng là thiếu lâm tự trụ cột phương tiện làm vô cùng tốt, chai đường phòng ngủ đầy đủ mọi thứ, nguyên lai like chính là cái tiệm miếu nhỏ, hiện tại chỉ chứa cho Hoắc Nguyên Chân một người ở. Thời gian ngày từng ngày qua, đã đến tháng 7 năm 23 ngày đó, Hoắc Nguyên Chân véo bắt tay vào làm chỉ tính toán thời gian, khoảng cách tháng 7 28 ngày còn có năm ngày, năm ngày sau đó chính mình có thể lần nữa rút thưởng rồi, lúc này đây là tuyệt đối không thể bỏ qua rồi. 26. Vốn cho rằng năm ngày cứ như vậy đi qua, thế nhưng mà ngay tại 23 số giữa trưa, đột nhiên Quan Sơn Nguyệt vội vội vàng vàng chạy tiến đến, đối với Hoắc Nguyên Chân nói, "Phương trưởng sư huynh, không tốt rồi, Hoàng phi Hồng cùng Tô Sán hai người bị người đả thương." Hoắc Nguyên Chân chính trong phòng tu luyện đồng tử công, nghe được Quan Sơn Nguyệt lời mà nói, mãnh liệt mở to mắt, trong đôi mắt thần quang lóe lên chuyện gì xảy ra đồng tử công chính là thế gian là tinh thuần nhất nội công lúc này lại là hoác nguyên chân hành công thời khắc mấu chốt đột nhiên trận mắt tự nhiên có thu hút tâm hồn chi uy xem quan sơn nguyệt đều là trong nội tâm kinh hãi chỉ cảm thấy hoác nguyên chân công lực rất cao thâm bất khả trác nhưng là quan sơn nguyệt hay vẫn là hồi đáp phương trượng sư huynh là như thế này đấy hôm nay hoàng phi hồng cùng tô sán tại đăng phong thị trấn lại đụng phải ngưu nhị một đám giữa chúng ta vốn tựu từng có quan hệ gặp nhau thời điểm không hài lòng, giam ba câu tiểu động thủ. Hoắc Nguyên Chân nhẹ gật đầu, cái này cũng có thể lý giải, Bất quá Phi Hồng cùng Tô Sán hiện tại cần tại luyện võ, cái kiêm lưu nhị bọn người ngay cả là nhân số nhiều một ít, có lẽ cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Hoàng Phi Hồng cùng Tô Sán đều là võ học kỳ tài, tập võ thiên phu không tại nhất tịnh phía dưới, đoạn thời gian này còn có Quan Sơn Nguyệt cái này cao thủ lão sư mang theo, tại Hoắc Nguyên Chân xem ra Ngưu nhị những cái kia lưu manh vô lại thật đúng là không phải đối thủ của bọn hắn. Quan Sơn Nguyệt nói, đúng vậy, ngưu nhị bọn hắn 8-9 người, bị phi hồng hai người bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy. Cái kia vì sao còn có thể bị thương? Lập tức Hoàng Phi Hồng cùng Tô San Thắng, lúc này thời điểm cái kia Trần Định xuất hiện. Hoác Nguyên Trân hơi suy nghĩ một chút, tự nhớ lại Trần Định là người phương nào rồi, đúng là ngày ấy tại ngân hàng tư nhân tiếp đai thời điểm, cái kia tự sừng quạt sát tiên phong lưu hiệp Trần Định Trần Đại Hiệp hơn nữa ngày ấy ngưu nhị bọn người đến thiếu lâm quấy dối đã có người đã từng nói qua ngưu nhị là trần định cậu em vợ thế nhưng mà trèo lên phong huyện quan sát tiên phong lưu hiệp trần định đúng vậy tiểu là người này người này chứng kiến ngưu nhị bọn người bị đánh lập tức ra tay đả thương phi hồng cùng tô sán hơn nữa tuyên bố chúng ta thiếu lâm đệ tử nếu như còn trèo lên phong huyện hắn gặp một cái tiểu đánh một cái hoác nguyên chân nhắm mắt không nói một lát sau mở miệng nói người này võ công như thế nào võ công giống như bình thường Hậu Thiên Trung Kỳ, còn không có đi vào Hậu Kỳ, ỉ vào một tay quả sát công phu điểm huyệt, tại treo lên phong huyện tính toán nhân vật số má, nhưng là tại toàn bộ Hà Nam tỉnh, hắn căn bản sắp xếp không bên trên mấy. Quan Sơn Nguyệt trong giọng nói lộ ra khinh thường, xác thực, tại hắn cái này Hậu Thiên Đại Viên mãn trong mắt, một cái liền Hậu Thiên Hậu Kỳ đều không có đạt tới người, xác thực không coi vào đâu. Hậu Thiên Hậu Kỳ, Hoác Nguyên Trân trong giọng nói đã có không vui, Phi Hồng cùng Tô Sán còn không có có tu luyện nội công. Liền hậu thiên sơ kỳ đều không tính, chỉ là ngoại gia quyền chân cũng không tệ lắm, hắn một cái nội gia cao thủ, rõ ràng dám đối với phi hồng bọn hắn ra tay, xem ra xác thực là có khiêu khích chúng ta thiếu lâm chi ý rồi. Sau khi nói xong, Hoác Nguyên chân lại nói, phi hồng cùng tô sán thương thế như thế nào? Hiện tại người ở nơi nào? Kỳ thật cũng không có trở ngại, bị nội gia trưởng lực chấn bị thương, đã có người đưa bọn chúng đưa trở về, lao phu thoáng cho bọn hắn độ thoáng một phát chân khí, đã không sao rồi ý. Hiện tại đang tại phòng ngủ nghỉ ngơi, bất quá khả năng muốn đem dưỡng cái mười ngày nửa tháng. Vậy là tốt rồi. Quan Sơn Nguyệt có chút do dự, nhưng là hay, vẫn, là mở miệng nói, phi hồng bọn hắn mang về một phong thơ. Cái gì tín? Là Trần Định ở dưới chiến thư. Chiến thư? Hoác Nguyên Trân hai hàng lông mày hơi động một chút, như thế nào còn có chiến thư? Trần Định nói, thiếu lâm không có có bản lãnh gì, còn dám dạy bảo người khác học võ. Tháng 8-15 Tết Trung Thu ngày đó, đem cử hành trèo lên phong lôi khiêu chiến chúng ta thiếu lâm chỉ bằng hắn hoắc nguyên chân có chút kinh ngạc trần định một cái hậu thiên trung kỳ khiêu chiến thiếu lâm có chút không biết tự lượng sức mình rồi đừng nói quan sơn nguyệt cái này đại cao thủ rồi tự là thiết ngưu cái này trời sinh thần lực tự hắn cũng không phải trần định có thể đối phó được quan sơn nguyệt nói không riêng gì hắn nghe nói gần đây một thời gian ngắn hắn và pháp vương tự lợi huyền đi vô cùng gần thì ra là thế hoắc nguyên chân nở nụ cười một tiếng ta nói sao Nguyên lai bọn hắn lại cấu kết đến cùng đi rồi, rắn chuột một ổ, si tâm vọng tưởng. Quan Sơn Nguyệt nói, đúng vậy à, việc này tiểu xem phương trượng sư huynh ý tứ của ngươi, nếu như ngươi muốn thu thập bọn hắn, đệ tử tiểu tiến đến, đem những người này một mẻ hốt gọn, nếu như không muốn nhiều chuyện, chúng ta cũng có thể tự xưng Phật ra môn phái, không tham dự giang hồ tranh đấu, không để ý bọn hắn là được. Hoắc Nguyên Trân đứng người lên, trong phòng đi đi lại lại tự hỏi. Quan Sơn Nguyệt theo như lời cũng có đạo lý nhưng lại cũng không phải hoác nguyên chân mong muốn chính mình là có nhiệm vụ tại thân đấy thiếu lâm phải trở thành đệ nhất thiên hạ đại phái mình cũng muốn trở thành mình chủ võ lâm cho nên nói cái này thiếu lâm cùng kiếp trước thiếu lâm đã có rất lớn bất đồng không phải là thuần túy phật môn sớm mượn gì cũng là nhất định phải tiến vào trong giang hồ đấy chỉ bất quá bây giờ thiếu lâm căn cơ quá bạc nhược liền bản lại để cho đệ tử tu tập nội công tâm pháp đều không có thậm chí liền một môn như dạng ngoại công đều không có vũ lực thấp nhưng là nên đến đấy Luôn muốn tới, Thiếu Lâm tự phải đi về hướng giang hồ, cái này trèo lên phong lôi, kỳ thật cũng là rèn luyện đệ tử cơ hội. Nhưng lại có Quan Sơn Nguyệt cái này ẩn giấu cao thủ tại, Hoắc Nguyên Chân cảm giác mình một phương không có khả năng thua. Thậm chí Hoắc Nguyên Chân nhìn ra, Quan Sơn Nguyệt thực chất bên trong cũng là không an phận đích nhân vật, trong lòng của hắn hơn phân nửa cũng là muốn đi đấy. Nhìn xem bên cạnh Quan Sơn Nguyệt ánh mắt mong chờ, Hoắc Nguyên Chân cười nói, "Khẩu thị tâm phi, nếu như không đi tham gia cái lôi đài này, chỉ sợ kể cả ngươi ở bên trong" Rất nhiều người đều sẽ cảm giác được biệt khuất ta. Hắc hắc, Phương Trượng Tuyệt Nhãn, trên cái thế giới này không có chuyện gì có thể giấu giếm qua ngươi. Tại Hoắc Nguyên Chân trước mặt, Quan Sơn Nguyệt không có chút nào cao thủ phong độ, mã thí tân bốc như nước thủy triều, da mặt dày vô cùng. Cũng thế, còn có 20 ngày, tụi đi gặp hội, sẽ, cái này hai cái tôm tép ngại nhép, pháp vương tự, hừ hừ, chết mà không cương độ vận. Tại Quan Sơn Nguyệt trước mặt, Hoắc Nguyên Chân cũng không có bao nhiêu cao tăng hình tượng dần dần lộ ra sắc bén manhướt chương bốn mươi sáu ú cư cờ vò ho cờ xuất hiện hoắc nguyên chân xem qua hoàng phi hồng cùng tô sán rồi lưỡng tiên tiểu tử không có gì trở ngại tại đâu đó nhe răng trận mắt thể có một ngày nhất định phải giáo huấn trần định hoắc nguyên chân trước khi rời đi lưỡng tiên tiểu tử từ trên giường nhảy xuống tới quỳ xuống thỉnh cầu hoắc nguyên chân truyền thụ cho trong bọn họ công tâm pháp hiện tại bọn hắn cũng ý thức được quyền cước đao thương đợi ngoại gia công phu vĩnh viễn còn lâu mới có thể cùng công phu nội gia so sánh với Thế nhưng mà đi vào thiếu lâm tập võ cũng có một thời gian ngắn rồi, bọn hắn vẫn chưa nghe nói thiếu lâm truyền thụ nội công. Thế nhưng mà hoác nguyên chân cái này phương trượng trong lòng bọn họ, đó là không gì làm không được đấy, sở dĩ còn không có truyền thụ, nhất định là bọn hắn bản thân nguyên nhân. Có thể là không đủ cố gắng, hoặc là không được đến phương trượng đầy đủ tín nhiệm vân đợi một tí. Cho nên tại có hại chịu thiệt về sau, bọn hắn cái thứ nhất muốn đúng là tìm hoác nguyên chân học tập cao thâm buồn sự, thậm chí đều không nghĩ tới tìm quan sân nguyệt. Tuy nhiên quan sơn nguyệt công lực rất cao, nhưng là cùng thiếu lâm võ công cũng không phải rất tương xứng, Huống hồ cũng không có cái gì bí tịch một loại cung cấp mọi người học tập, chỉ dựa vào miệng truyền thụ, nhiều người như vậy muốn truyền thụ tới khi nào mới có thể thấy hiệu quả quả. Hoác Nguyên Trân đáp ứng bọn hắn rồi. Tuy nhiên trước mắt chính mình chỉ có đồng tử công một trong môn lực, nhưng là Hoác Nguyên Trân hay, vẫn là đáp ứng xuống, nhất định phải có nội công mới được, không có nội công tâm pháp bí tịch thiếu lâm, hết thể tất cả đều là không chung lâu các mà dưới mắt trèo lên phong lôi đài chỉ có hai mươi ngày tự cử hành trong khoảng thời gian này hoác nguyên chân nhất định phải đến một môn nội công tâm pháp tuy nhiên thiếu lâm các đệ tử không có khả năng lập tức gặp hiệu quả nhưng là nội lực của mình khẳng định tăng trưởng rất nhiều thân là thiếu lâm phương trượng hoác nguyên chân nhất định phải có có thể chấn nhiếp người khác tuyệt đối bản lĩnh đây cũng là thiếu lâm chiêu bài hoác nguyên chân đi vào cái thế giới này quyết định làm tốt cái này phương trượng vào cái ngày đó lên tự âm thầm thể cái này phương trượng chiêu bài tuyệt đối không thể ngược lại Nhưng là chiêu bài muốn không ngã nói dễ vậy sao, chỉ dựa vào một cái hệ thống hay, vẫn là không đủ đấy, còn phải có rất tốt tính toán. Đã quyết định tham gia trèo lên phong lôi đài, hoắc nguyên chân lần nữa trở về bế quan tu luyện đồng tử công, mình đã cảm thấy nội lực lưu chuyển toàn thân dấu hiệu, thời gian dài như vậy khổ tu rốt cục gặp được hiệu quả. Nếu như hết thể thuận lợi, như vậy chính mình rất có thể tại lôi đài đến trước khi đến, nội công cảnh giới đạt tới hậu thiên trung kỳ trình độ. 26. Thời gian ngày từng ngày qua. Đi tới tháng 7 năm 27 buổi tối. Hoác Nguyên Trân đã sớm đang chờ ngày hôm nay rồi, lần trước rút thưởng hay, vẫn là một tháng trước kia, mà đêm thất tịch rút thưởng bị chính mình bỏ lỡ, hệ thống cho một cái gác chuông kiến thiết làm cho. Tuy nhiên gác chuông kiến thiết làm cho cũng là đồ tốt, nhưng là Hoác Nguyên Trân hay, vẫn là không có cam lòng. Cho nên hôm nay vừa mới vào đêm, Hoác Nguyên Trân liền đi tới vạn Phật Tháp phía trên. Cái này là mình đã sớm nghĩ kỳ đấy, trải qua mấy lần rút thưởng, Hoác Nguyên Trân cũng phát hiện mỗi lần cho đồ vật phẩm chất không đồng nhất, đôi khi hội sẽ tùy cơ hội xuất hiện một ít thứ tốt, đôi khi thì là không có quá tốt ban thưởng. So với vo công hạng nhất, trước đó lần thứ nhất chính mình rút ra đến nhất vi độ giang thời điểm, cái kia một lần cho đồ vật kỳ thật cho dù giống như bình thường, ngược lại là chính mình lần thứ nhất rút thưởng thời điểm, rõ ràng còn xuất hiện tẩy tùy kinh cái này giải thưởng lớn. Nhưng là về sau, bậc này cao đoan ban thưởng tiểu không còn có xuất hiện đã qua, càng nghĩ không chiếm được biện pháp giải quyết. Hoắc Nguyên Trân cũng bắt đầu mê tín mà bắt đầu đi vào vạn Phật tháp rút thưởng, hy vọng có thể đạt được Phật tổ phù hộ. Đi tới Phật cửa tháp, làm tặc giống như bốn phía nhìn xem. Đêm đã khuya, bốn bề vắng lặng. Mở ra Phật tháp môn, Hoắc Nguyên Trân một đường trèo lên đỉnh. Phật tháp tầng thứ chín là Nam Mô A Di Đà Phật. Hoắc Nguyên Trân đến sau này xếp bằng ở Phật hướng mặt trước trên bồ đoàn, yên lặng chờ đợi rút thưởng đã đến giờ đến. Mãi cho đến nửa đêm 12 hai h, đã lâu hệ thống thanh âm rốt cục lần nữa vang lên. Tháng bảy rút thưởng đã đến giờ, phải chăng bắt đầu rút thưởng? Bắt đầu. Hệ thống đĩa CD lần nữa phát sáng lên, ba mươi sáu cái đồ án xuất hiện ở Hoắc Nguyên Trân trước mặt. Thuộc loại hay, vẫn là những cái kia thuộc loại, chỉ là thứ đồ vật lại có chỗ bất động. Sáu bản kinh thư, Đại Khổng Tức Kinh, Địa Tăng Kinh, Phật Bản Hành Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh, Đại Nhật Kinh cùng Minh Vương Kinh. Kinh thư hạng nhất, Hoắc Nguyên Trân hứng thú kỳ thật cũng rất lớn, trước mắt thiếu lâm chi thức thiếu thốn. Chính mình đưa cho nhất không một bản pháp hoa kinh, kết quả hắn lĩnh ngộ bắt đầu dị thường khó khăn. Pháp hoa kinh chính là kinh, trải qua, trong tri vương, nhất không cái này gà mở trình độ đi học tập lĩnh ngộ, tiểu giống với lại để cho năm nhất tiểu bằng hữu đi học tập áo mấy đồng dạng, cùng thiên thư không sai biệt lắm, theo hoác nguyên chân biết, nhất không cho tới bây giờ, còn giống như không có nghiên cứu đến tờ thứ hai. Chính mình đến là vì hệ thống quan hệ lĩnh ngộ, có thể là mình cũng không thể mỗi ngày đi ra ngoài cho người ta giảng kinh thuyết pháp. Chí hướng của mình cũng không phải thành làm một cái chính thức có đạo cao tăng, mà là hòa tụ. Cho nên một ít trụ cột kinh thư, nhất định là tương lai Hoắc Nguyên Trân trọng điểm rút ra đối tượng. Chỉ là tại rút ra kinh thư trước khi, Hoắc Nguyên Trân muốn có nhất định năng lực tự bảo vệ mình. Kinh, trải qua, trên sách không thấy ra Phật tổ phù hộ dấu hiệu, thế nhưng mà ngân lượng hạm nhất, sắc thực đã có biến hóa rất lớn. Ít nhất chính là 50 lượng bạc trắng, mà tối đa hạm nhất, rõ ràng có 100 lượng hoàng kim. Nhìn xem cái kia màu vàng kim óng ánh một đống vàng tại đâu đó, Hoác Nguyên Trân cũng không khỏi tim đập thình thịch. Một trăm lượng Hoàng Kim A, không phải Bạch Ngân, đổi thành Bạch Ngân lời mà nói, không sai biệt lắm đều muốn gần một vạn lượng rồi, đây đối với trước mắt Hoác Nguyên Trân mà nói cũng là một số tài phú rồi. Chỉ là hiện tại ngoại trừ trả nợ bên ngoài, Hoác Nguyên Trân đối với ngân lượng yêu cầu cũng không có như vậy bức thiết rồi, nếu như là ngàn lượng Hoàng Kim Hoác Nguyên Trân có lẽ sẽ tranh thủ thoáng một phát, một trăm lượng, hay, vẫn... Là tạm thời không đi đụng phải. Phật giáo Pháp khí hạm nhất, thứ đồ vật biến hóa không là rất lớn, có đài sen, có lư hương, có một mặt hát nói, có một chiếc màu vàng ngọn đèn, có áo cà sa, còn có tiểu là một cây trăng lưới liềm xuốc. Những vật khác hoác nguyên chân không có quá chú ý, thế nhưng mà cái thanh này trăng lưới liềm xuốc lại là nổi danh đấy. Phong Ma Trượng Trong truyền thuyết, Phong Ma Trượng chính là thủy hử bên trong hòa thượng phá giới lỗi trí thâm vũ khí, vô cùng trầm trọng không nói. Hơn nữa người sử dụng sẽ bị này bóng trượng tiếng nổ, công kích cuồng bạo, giống như điên cuồng, dựa theo trò chơi thuyết pháp là tăng lên lực công kích, dựa theo giả tưởng thuyết pháp là cuồng hóa rồi. Chứng kiến này trượng, Hoắc Nguyên chân lập tức liền nghĩ đến Thiết Nưu. Thiết Nưu là ninh nguyện quân ở lại Thiếu Lâm tự nằm vùng, nhưng là đó là chữ huyền quân ý tứ, Thiết Nưu bản thân hay vẫn là rất ưa thích Thiếu Lâm tự đấy, thậm chí cái kia cái cảnh thẳng tính cũng không biết mình lưu lại là cái nằm vùng, chỉ là cho rằng chữ huyền quân hy vọng hắn xuất ra làm hòa thượng hắn cũng tự yên tâm thoải mái giữ lại dù sao thiếu lâm tử có ăn có uống đấy hơn nữa hắn là tục gia đệ tử ngẫu nhiên chạy ra đi ăn thịt đều không có sao nếu như có thể rút ra đến cái thanh này phong ma trượng cho thiết ngữ dùng phối hợp cái kia hơn hai mét thân cao người này tại thiên quân vạn mã bên trong hỗn chiến tuyệt đối so với một cái tiên thiên cao thủ còn muốn thực dụng hơn nhiều thậm chí mấy ngày sắp tới trèo lên phong lôi bằng vào hắn đi lên đoán chừng có thể ôm nộp rồi trong nội tâm không ngừng chuyển động ý nghĩ này Hoác Nguyên Trân cố nén hấp dẫn tiếp tục sau này xem, nếu như không có quá đồ tốt, chính mình sẽ tới nghiên cứu làm sao có thể rút ra đến cái này phong ma trượng. Kiến thiết lệnh bài hẳn nhất, có thiên vương điện kiến thiết lệnh, lầu canh kiến thiết lệnh, địa tàng điện kiến thiết lệnh, giới luật viện kiến thiết lệnh, Mục nhân ngõ hẻm kiến thiết làm cho cùng tàng kinh cắt kiến thiết làm cho. Những này bên trong, tàng kinh cắt cùng Mục nhân ngõ hẻm không thể nghi ngờ là tốt nhất, thực tế tàng kinh cắt, hoác Nguyên Trân một mực có một lý tưởng, tự la mình có thể tại trong Tàng Kinh cắt chứng kiến cả phòng kinh thư cùng bí tịch võ công sẽ có một loại thỏa thuê mãn nguyện cảm giác đã đến lúc kia thiếu lâm mới thật sự là tiến nhập cường thịnh giai đoạn a vật lẫn lộn ham nhất có một chỉ cái màu trắng diều hâu có một cái giường lớn một cái hộp gỗ nhỏ một đầu xiêm xích một bộ khôi giáp cùng hình tam giác quang điểm giải thưởng lớn những vật khác hoắc nguyên chân không thấy cái con kia màu trắng diều hâu lại sâu sâu hấp dẫn hắn này hương toàn thân tuyết trắng bất quá con mắt trố nhưng lại màu vàng đấy Xem đồ án đã biết rõ hình thể rất lớn, không thể so với thần điều hiệp lữ bên trong cái kia chỉ, cái, đại điều kém bao nhiêu. Kim Nhãn Ưng truyền thuyết Kim Nhãn Ưng chính là thần vật, chẳng những hung mánh hơn nữa thông linh, tại trên bầu trời có thể trông thấy ngoài trăm dặm đồ vật, so hiện tại một ít gia đa đều dễ dùng, là tối trọng yếu nhất, này ưng là tịch tà thần vật, phàm là yêu ma quỷ quái tại nó cặp kia kim trong mắt cũng không có chỗ che giấu ẩn trốn, là tà mị trời sinh khắc tinh. Đạt được bạch mã về sau. Hoác Nguyên Trân cũng một mực hướng tới bất quá một cái thông linh động vật, tốt nhất là có thể theo gọi theo đến đấy, cái này chỉ, cái, kim nhãn thần ưng không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất, thậm chí tại thời điểm chiến đấu, đều là hữu lực giúp đỡ. Nhìn cặp kia Hàn quang lập lòe móng đuốt sắp bén, chỉ sợ chính mình thiết đầu công có thể hay không cấm ở nó một chảo đều là không biết. Nếu như tại đây chỉ, cái, kim nhãn ưng cùng phong ma trượng tầm đó lựa chọn, hoác Nguyên Trân hay, vẫn, là có khuynh hướng thứ hai. Nhưng là những này cũng có thể trong chốc lát lo lắng nữa, Hoác Nguyên Trân còn có hạng nhất muốn xem đấy, tựa là võ công. Võ công 6 hạng, Hoác Nguyên Trân từng cái đếm. Tả hữu xuyên hoa thủ, đại tư đại bi trưởng, ân, không tệ không tệ, đều là so sánh võ học cao thâm, chính mình nếu như có thể rút ra đến đồng dạng, như vậy trèo lên phong lôi sẽ không còn là hỏi đề. Binh hổ du tường công, phá giới đao pháp, cũng không tệ, xem ra lần này võ công phẩm chất thật tốt. Binh hổ du tưởng công thế nhưng mà đầu trộm đôi cướp thiết yếu công pháp, nhiều khi, so với khinh công càng thêm thực dụng. Phá giới đao pháp cũng là rất không tệ đao pháp, lực sát thương rất mạnh, cho nên gọi là phá giới, giống như, bình thường, hòa thượng dù cho hội, sẽ, cũng sẽ không dễ dàng sử dụng đấy. À, đây là, long tượng bàn nhược công nửa phần trên, Hoắc nguyên chân kích động tay đều du lên, cái này nhưng là chân chính thứ tốt ta, trung phân 13 tầng, học thành về sau, nên mười long mười giống như chi thần lực nếu như phối hợp một môn cương mãnh trường pháp, mỗi trưởng đều có ngàn cân chi lực, tiểu phải cái này rồi, tiểu phải cái này rồi, hoắc nguyên chân không ngừng lẩm bẩm, chỉ là tùy tiện quét mắt một vòng cuối cùng hạng nhất võ công, thế nhưng mà xem xét phía dưới, đột nhiên trợn mắt há hốc mồm, một bản phong cách cổ xưa bí tịch, màu lam nhạt trăng, giấy, thượng diện có vài cái chữ to, kiểu dương chân kinh quyển thứ nhất, chương bốn mươi bảy, tô y kích động nhân tâm lờ y mẫu, thấy được kiểu dương chân kinh chữ, hoắc nguyên chân tâm cuồng nhảy dựng lên. Tiểu dương chân kinh a cư nhiên có loại này võ học tại căn cứ tự mình đời trước khán điện ảnh kịch truyền hình kinh nghiệm Tiểu dương chân kinh là kim dung tiểu thuyết lý tối vô địch có một không hai tuyệt học thử môn công pháp phật đạo tương tham cương nhu tình tệ vừa tu luyện thử công đối người có ích rất lớn thế nhưng tới rồi tối hậu đại quan chính là một người sinh tử kiếp đầu tiên yêu cầu tu luyện giả phải đả thông toàn thân sở hữu huyện đạo sau đó sống quá cựu dương chân hỏa khô nóng nổi khổ cái loại này khổ điều không phải người bình thường có thể thụ Một người không cẩn thận sẽ bị cửu dương hỏa lực đốt hóa thành cho. Bất quá đối với tự mình hẳn là là không có loại này nguy hiểm, tự mình tu luyện bất luận cái gì võ công, bởi vì là hệ thống sở ra, đều là trực tiếp thông hiểu đạo lý, sở dĩ điểm này tiểu chiếm thiên đại tiện nghi. Luyện thành toàn bộ cửu dương thần công hậu, nội lực tự sinh tốc độ kỳ mau, vô cùng vô tận, thật giống như vong du bên trong tự động bổ lam, ma pháp sư pháp lực vô hạn giống nhau, thiên quân văn mã, di khả một người độc đáng hơn nữa cửu dương chân kinh cũng có thể đề thăng người thể chất cho dù là phổ thông quyền cước cũng có thể sử xuất tuyệt đại lực công kích hơn nữa lực phòng ngự không thể địch nổi có thể nói thần công hộ thể lý lợm thành kim cương bất hoại chi khu đương sơ trương vô kỵ vừa tu luyện cửu dương chân kinh tiêu đón đỡ diệt tuyệt tam trưởng phải biết rằng diệt tuyệt cái kia lão ni cô là không hiểu được thủ hạ lưu tình bởi vậy có thể thấy được cửu dương chân kinh cường hãn phòng ngự còn có chính là cửu dương thần công đối với khinh công bang trợ thật lớn Tự mình nhất vi độ giang kinh công, rất nặng kỹ xảo, đối với nội lực yêu cầu rất nhỏ, thế nhưng bằng vào kỹ xảo là vô pháp vượt qua mang mang đại giang, mà một ngày tu thành kiểu dương chân kinh, tiêu độ giang tiểu cân mại sông nhỏ câu giống nhau dễ dàng khoai trá. Còn có là trọng yếu hơn, kiểu dương thần công là chữa thương thánh điện, bách độc bất xâm, chuyên môn khắc phá sở hữu hàn tính cùng âm tính nội lực, không nhìn cái gì huyền minh thần trưởng hàn độc, tại kiểu dương thần công trước mặt không hề mang vào lực công kích không. Cửu Dương Chân Kinh tập thông hiểu đạo lý võ học trí lý, luyện thành hậu thiên xuống võ học đều có thể dùng. Thử Kinh Hoàn Phụ xúc cốt công, du tưởng công vân vân, tự mình nếu như lấy mâu đến, thuộc về mãi một tặng nhị tiện nghi sự. Nguyên lai kịch truyền hình bên trong thấy Cửu Dương Thần Công đều là không được đầy đủ, thế nhưng như trước là thiên hạ trí cao võ học, tương truyền Cửu Dương Chân Kinh cùng Sở hữu tứ quyển, mỗi một quyển đều đọc lướt qua rất nhiều, một quyển Cửu Dương Chân Kinh, tiểu cũng đủ một người tư chất phổ thông người nghiên cứu suốt đời. Đương sơ giác rộng lớn sư viên tịch thời gian đã từng nói mới bộ phận cửu dương chân kinh kinh văn trương tam phong quách tương vô sắc đại sư đều là đều tự mặc nhớ nhất bộ phân. Giá ba người đương nhiên chuyện được cửu dương chân kinh nhất bộ phân, bởi vì ngộ tính các không có cùng, thành tựu cũng có rất lớn bất đồng. võ công là vô sắc đại sư tối cao, mà quách tương sở học tối bác, trương tam phong lúc đó võ công toàn bộ vô căn cơ, nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy sở học trái lại tối tinh thuần mà chính là giá vài người học như vậy một điểm gia lông sau lại cũng thành tiểu thiếu lâm nga mi võ đăng ba phái bởi vậy có thể thấy được toàn bộ kiểu dương chân kinh tương thị hạ uy lực tương truyền lúc ban đầu kiểu dương chân kinh là đạt ma tổ sư sáng chế phía kỷ quyển còn lại là chẳng người phương nào sáng chế bất quá là ai sáng tạo đều không trọng yếu quan trọng là tha nếu xuất hiện ở tại hoác nguyên chân trụ tưởng hệ thống bên trong như vậy tiểu khẳng định là có thể luyện tập thiên hạ vô địch thiên hạ vô địch nha hoác nguyên chân môi run run chứ không nghĩ tới xuyên qua cứ nhiên hoàn có cơ hội lấy mẫu kiểu dương chân kinh ba nếu như chiếm được giá bộ trí cao võ học bảo điện, đường võ lâm minh chủ tiểu dễ dàng hơn phỏng chừng tại toàn bộ nam cảnh nội cũng chỉ có phái tung sơn trưởng môn hoa không cố kỵ tài năng miễn cưỡng rốt cuộc tự mình đối thủ đi tuy rằng chỉ là đệ nhất quyển thế nhưng hoác nguyên chân tin tưởng có đệ nhất thì có đệ nhị đệ tam đệ tứ chỉ có lấy mẫu đến đệ nhất quyển mới là tối then chốt rất mới có thể Nếu như lấy mâu không được đệ nhất quyển cửu dương chân kinh, như vậy đệ nhị tam tứ quyển cũng là không gặp phải. Phật tổ phù hộ. Giá thật đúng là Phật tổ phù hộ. Hoác Nguyên Trân ngẩng đầu nhìn thoáng qua vạn Phật tháp thứ 9 tầng chủ Phật, Nam Mô a di Đà Phật, ngực không biết là cái gì tư vị. Bình phục hơn nữa ngày tư tự, Hoác Nguyên Trân vừa nhìn một chút cái khác mấy thứ phần thưởng. Điên trượng, tạm thời ngươi là bài không hơn hảo. Kim Nhan Dương sau đó chúng ta hoàn có cơ hội. Long tượng bàn nhược công, ai, trời sinh du sao còn sinh lượng a a hình tam giác giải thưởng lớn tuy rằng ngươi là giải thưởng lớn thế nhưng ta cho dù lấy mẫu tới rồi ngươi cũng không tất là có thể xong cựu dương chân kinh a hai người tương hỗ tương đối hoác nguyên chân chữ cũng không nên tam dạng tùy cơ thường cho cũng muốn lấy mẫu đến cựu dương chân kinh hô chịu đi sớm muộn gì đều là muốn chịu hoác nguyên chân chưa từng có như thế khẩn trương quá đối mặt giá bản tuyệt thế võ học hắn cũng bình tĩnh không đứng dậy trong miệng yên lặng nhớ kỹ cựu dương chân kinh khẩu quyết hắn cường do hắn cường như gió mát phất núi cương hắn hoành mặc hắn hoành đúng như trăng sáng chiếu đại giang hắn tự ngoan đến hắn tự ác ta tự một ngụm chân khí đủ nghiệm xong sau đó hoác nguyên chân mở mắt bắt đầu tỉ mỉ tính toán ngày ấy lấy mẫu giải thưởng lớn thời gian hoác nguyên chân tính toán tổng cộng là kém mười bốn một đồ án tại mười bốn một đồ án trước khởi động tiểu mới có thể lấy mẫu đến tự mình muốn gì đó đương nhiên thử phương pháp không có khả năng nhất định chuẩn xác thế nhưng hẳn là chênh lệch sẽ không rất lớn hiện tại cựu dương chân kinh hai bên trái phải phân biệt có phật nghề chính kinh năm trăm hai bạc áo cà sa long tượng bàn nhược công lên bán bộ tứ dạng đông tây mà giải thưởng lớn cự ly cựu dương chân kinh còn lại là có ngũ bộ xa khẳng định sẽ không vào tới đó từ trước sau này sổ sổ vừa từ sau đi phía trước sổ sổ tới tới lui lui sổ tứ ngũ biến hoắc nguyên chân rốt cục xác định tưởng lấy mẫu cựu dương chân kinh như vậy cần tại nơi bách hai hoàng kim chỗ bắt đầu Bách hai hoàng kim mong muốn ngươi có thể cho bẩn tăng mang đến vận may. Hoắc nguyên chân mặc niệm vài câu lúc, rốt cục xác nhận không có lầm, cắn răng một cái, điểm hạ bắt đầu. Quang điểm ánh liền sông ra ngoài, quay tròn tại vòng tròn nội xoay tròn đứng lên, chúng qua một người vừa một người đồ án, vòng vo khoảng chừng tứ năm vòng lúc, quang điểm dần dần chậm lại. Lần thứ hai kinh qua bách hai hoàng kim địa phương lúc, quang điểm càng ngày càng chậm, đã là từng bước một đi phía trước đi. Mà lúc này cự cử ly cửu dương chân kinh còn có thập bộ. Hoắc Nguyên Chân tỉ mị quan sát đến, thế nhưng cũng không có thật chặt trường, hiện tại tuy rằng nhìn chậm, thế nhưng bằng vào toán tính, rất mới có thể lại đi một thập bộ tà hữu. Vừa đi tới ngũ bộ, quang điểm càng thêm chậm, hầu như là khoảng cách 2 giây tại tiền tiến thêm một bước. Ba bước ba. Rốt cục, quang điểm đi tới Phật Nghệ chính kinh vị trí lên. Tái đi tới hai bước, chính là Cửu Dương chân kinh. Tại Hoắc Nguyên Chân cầu khẩn trung, quang điểm vừa rảo bước tiến lên một, đi tới 500 lượng bạc lên. Mà 500 lượng bạc phía trước chính là cửu dương chân kinh. Hoác Nguyên chân tâm nhắc tới tiếng nói chỗ, trong miệng phát sinh khản giọng hò hét, đi một, từ một. Ba. Quang điểm vừa đi tới một, rơi xuống cửu dương chân kinh mặt trên. A ra. Quay về với chính nghĩa bên trong cũng không có người bên ngoài, Hoác Nguyên chân không để ý hình tượng hét lớn một tiếng. Thế nhưng hắn cũng không có dám đại ý, bởi vì hiện tại cũng không có nêu lên chịu tưởng kết thúc thanh âm. Giá đã nói lên, quang điểm rất mới có thể còn có thể tái tiền tiến thêm một bước đến cái kia áo cả xa vị trí lên áo cả xa tuyệt đối là bà bối hoác nguyên chân biết phàm là chịu trung phật giáo pháp khí cũng không là thoạt nhìn đơn giản như vậy thật giống như tự mình tiền một đoạn thời gian lấy mẫu mõ tuy rằng nhìn bình thường thế nhưng kia có thể bình định nhân tâm tác dụng là rất nhiều cao thâm võ học đều so ra kém cái này áo cả xa khẳng định cũng không sai thế nhưng cùng cựu dương chân kinh so sánh với Tiểu không có gì có thể sánh bằng tính quan điểm chiến run dậy tại hoác nguyên chân nhìn kỹ xuống vừa đi tới một Áo cà sa, lấy mâu đến áo cà sa không? Hoác nguyên chân quả thực là khóc không ra nước mắt, thế nào cảo a? Cái này lấy mâu quy luật cũng không phải như vậy hoàn toàn có thể tin a? Thế nào tiểu nhiều đi như thế một, lấy mâu tới rồi nhất kiện áo cà sa nghi? Bạch mã cho ta, vừa cho nhất kiện áo cà sa, lẽ nào thật muốn để ta đương đường tam tạng phải không không? Tiểu như thế cùng cựu dương chân kinh thất chi giao tí, hoác nguyên chân ngực phi thường không cam lòng. Cắn hai xuống miệng mình thần, hoác nguyên chân ép buộc tự mình chấn định xuống tới khuyến người khác thời gian là làm sao khuyến cầu không được là một loại khổ tự mình không thể trầm luân vu khổ hải trong cũng may hoắc nguyên chân luôn luôn tương đối lạc quan chính tương đối cầm được thì cũng đúng được rất nhanh vừa bình phục xuống tới lúc này đây tuy rằng không có thành công thế nhưng tự mình hoàn có cơ hội cái này cửu dương chân kinh khẳng định chính hội tái xuất hiện tự mình sớm muộn gì có thể bắt được vấn đề thời gian mà thôi áo cả sa tiểu áo cả sa đi nhìn có cái gì đặc thù công năng giữa lúc hoắc nguyên chân tưởng lĩnh thưởng cho thời gian Thế nhưng nhưng không cách nào lĩnh. Chuyện gì xảy ra? Vội vàng quan khán hệ thống đổ án, đột nhiên hệ thống một trận lõi ra, chính thị kết thúc thời gian hình ảnh, lấy mâu đến gì đó tự mình cũng không thấy rõ sở, chỉ là nghe được hệ thống nêu lên âm hưởng khởi, bản thứ chịu tưởng kết thúc, có hay không lĩnh thường cho. Lĩnh. Hoác Nguyên chân hiếu khí vô lực trả lời. Nói xong sau đó, hệ thống tự động đóng, phần thưởng gần xuất hiện, Hoác Nguyên chân thân khai song trường mong muốn kia kiện áo cà sa có thể tự động rơi xuống tự mình trên người. thế nhưng trong tưởng tượng áo cà sa cũng không có xuất hiện, trái lại là lệch cạch một tiếng, một quyển sách rơi xuống tự mình trước mặt. làm cái gì? ta áo cà sa nghi. hoắc nguyên chân cúi đầu, thì thầm trong miệng nhặt lên trên mặt đất kia quyển sách. ân. thế nào sẽ là thư. hoắc nguyên chân vốn có có chút lười nhác tâm tình một chút vừa kích động lên, vội vàng cầm lấy giá quyển sách tỉ mỉ quan khán. vừa nhìn dưới, hoắc nguyên chân há to miệng giá thật đúng là thất chi đông ngung thu chi cây dâu và cây du không có song ngộng tưởng trùng cửu dương chân kinh nhưng ngoại ý muốn chiếm được giá bản võ công bí tịch đương nhiên kim luân thích ca mâu ni tuyệt học mật tông hộ giáo thần công cộng phân mười ba trọng luyện tập đến mười trọng là có thể có mười long mười tượng lực tuyệt đỉnh bí tịch hát sát phong bì hậu hậu đóng buộc chỉ thư thư mặt trên thình lình viết mấy người đại tự long tượng bản nhược công nửa bộ trên chương bốn mươi tám chi kỳ chi bỉ nhìn trong tay giá bản nửa bộ long tượng bàn ngược công hoác nguyên chân tâm tình kích động không có song cựu dương chân kinh đệ nhất quyển tuy rằng tiếc đối, thế nhưng giá long tượng bàn ngược công cũng, cũng đủ bù đắp tự mình đương nhiên kim luân thích ca mâu ni nhập vùng trung nguyên chỉ là luyện thành đệ thập tặng long tượng bàn ngược công phải thập long thập tượng lực bằng vào giá đệ thập tặng long tượng bàn ngược công là có thể cùng vùng trung nguyên thơ ngũ tuyệt chu toàn đương nhiên kim luân thích ca mâu ni nhà ông bà ngoại công phu cũng rất mạnh hãn mà cụ thể tiến công thủ đoạn là hoác nguyên chân hiện nay đoàn bản bất quá cho dù cao tới đâu minh quyền pháp cũng không có giá long tượng bản nhược công chân quý dù sao đây là từ căn bản lên cải biến người lực lượng một quyển kỳ thư rất nhiều người cho rằng long tượng bản nhược công là nội công thế nhưng kỳ thực không phải thứ long tượng bản nhược công cũng không thuộc về nội công tâm pháp kỳ trúc mật tông bên trong cao nhất hộ giáo thần công là một môn kích phát tiềm năng phát huy cường hãn lực lượng phát kình công pháp cứu kỳ căn nguyên cũng là lệ thuộc phật môn cho nên mới có thể xuất hiện tại hoác nguyên chân phương trượng hệ thống bên trong. Tuy rằng điều không phải nội lực, thế nhưng đã có chứ rất nhiều nội lực không thể cập dịu dụng, thứ vô công người người đều có thể luyện tập, cho dù là một người ngu rốt người, chỉ cần có người giáo dục, một hai năm trong vòng cũng có thể luyện thành tầng thứ nhất. Nếu như là nội công, cũng không đến mức người người đều có thể luyện tập. Chỉ bất quá tầng thứ hai sẽ bị tầng thứ nhất nan gấp đôi, nếu như là một năm trong vòng luyện thành tầng thứ hai, như vậy tiểu cần hai năm tài năng luyện thành tầng thứ hai. Mà tầng thứ ba tắc cần thứ năm, tầng thứ tư cần tám năm, dĩ thứ loại suy. Nếu như dựa theo một năm tính toán, như vậy luyện thành thứ 13 tầng lòng tượng bàn ngược công, tắc cần bát thiên nhiều. Mà từ đầu tới đuôi tính toán đứng lên, còn lại là cần một vạn lục thiên nhiều. Bình thường mà nói, không ai có thể chân chính luyện thành 13 tầng lòng tượng bàn ngược công. Kim Luân Thích Ca Mâu ni rốt cuộc tập võ kỳ tài, cũng bất quá chỉ là luyện thành 10 tầng. Đương nhiên tại thần điêu hiệp lữ tiểu thuyết trong kim luân thích ca mâu ni bằng vào mười tầng long tượng bàn nhược công tuyệt đối lực lượng lên cũng đã siêu việt chu bá thông như vậy tuyệt đỉnh cao thủ sở dĩ hoác nguyên chân bắt được giá bản long tượng bàn nhược công nửa bộ lúc cả người đều bị vây một loại cực độ phấn khởi trạng thái đây có lòng kích động tương long tượng bàn nhược công mở mặt trên ghi chú rõ đây là long tượng bàn nhược công nửa bộ khả bằng vào thứ bí tịch tu luyện đến long tượng bàn nhược công tầng thứ bảy hoác nguyên chân dụng tâm quan khán thời gian một cổ thần kỳ lực lượng bắt đầu tiến nhập trong cơ thể thoải mái để hoác nguyên chân hầu như tưởng ca sướng khoảng chừng qua một người canh giờ giá quyển sách thần kỳ lực lượng tiêu thất trở thành một quyển bình thường bị tịch mà hoác nguyên chân còn lại là cảm giác được hai tay huy vũ gian tràn ngập lực lượng tựa hồ một quyển là có thể đánh nát tất cả giống nhau giá điều không phải nội lực đây là tự mình vốn có lực lượng thế nhưng ngoại tại lên cũng một điểm đều nhìn không ra đến hoác nguyên chân chính cái kia mi thanh mục tú hòa thượng nhìn không ra một điểm người mang cự lực hình dạng cấp thiết tưởng thí nghiệm một chút tự mình hiện nay lực lượng Hoắc Nguyên Trân nãy nhiều một người chén trà sứ men xanh bôi. hai căn ngón tay hơi sở, chén trà tứ phân ngũ liệt trở thành mảnh nhỏ đây mới là trời sinh thần lực Thiết Ngưu cái kia tên song trưởng thì có nghìn cân lực thế nhưng Hoắc Nguyên Trân cảm giác hay là hắn tuyệt đối lực lượng hiện tại cũng không như tự mình nghĩ đến Thiết Ngưu Hoắc Nguyên Trân trong lòng khẽ động nếu như Thiết Ngưu học tập lòng tượng bàn nhược công hội đạt được một người thế nào kinh khủng trình độ nghi vốn có thì có nghìn cân lực Nếu như dĩ nghìn cân vi khởi điểm, tu luyện đến thứ 13 tảng, kia điều không phải có thể đam núi cản nguyệt. Tự rêu lắc đầu, thiết nhu kia chờ tư chất, nếu như tưởng tu luyện hoàn lòng tượng bàn nhược công 13 tảng, chỉ sợ muốn từ chu dô mê dô thế kỷ đại tránh ra thủy tu luyện mới được. Bất quá cho dù không thể tu luyện cao như vậy, tu luyện một tứ tầng năm cũng là phi thường kinh khủng một việc. Chỉ bất quá thiết nhu là ninh nguyện quân ở lại thiếu lâm nằm vùng, tuy rằng cái này nằm vùng cũng không có nằm vùng giác ngộ thế nhưng chỉ cần chữa huyền quân một ngày không hiện ra không tương sự tình cảm một rõ ràng minh bạch hoác nguyên chân lại không thể có thể chân chính hoàn toàn tín nhiệm thiết nghiêu thất nguyệt chịu tưởng kết thúc hoác nguyên chân tương long tượng bàn nhược công bí tịch thu hảo nghĩ thầm hoa một cơ hội trước tương bí tịch truyền thụ cấp nhất định dù sao cũng là tự mình sư phụ đệ trung thành lên không có bất luận cái gì vấn đề đăng phong huyền trần định trần đại hiệp muốn hòa thiếu lâm tự võ đài tin tức truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ bách tính môn ngực đa số đều là thiên hương thiếu lâm tự Thế nhưng lúc này đây chuyện tình, bọn họ đã định trước không thể ảnh hưởng cái gì, bởi vì này đã rốt cuộc giang hồ phân tranh. Thiếu lâm tục ra đệ tử đả thương Trần Định cậu em vợ, Trần Định vừa đả thương Thiếu lâm đệ tử, song phương sống núi rốt cuộc kết hạ. Nếu như Thiếu lâm đơn thuần chính là một người lánh đời Phật môn hoàn hảo, thế nhưng Thiếu lâm cũng truyền thụ võ công tuyển nhận đệ tử, giá rõ ràng chính là giang hồ môn phái, sở dĩ giang hồ sự, hay là muốn dựa theo giang hồ quy củ đến giải quyết. Sự tình man không được người Trần Định cùng lợi huyền liên thủ mọi người cũng biết, hơn nữa Trần Định cũng không ý giấu giếm, không chỉ cùng lợi huyền liên thủ, hoàn quảng yêu bằng hữu, đến đây đang phong huyền trợ quyền, chuẩn bị nhất cử tương Thiếu Lâm đánh bại. So sánh với dưới, Thiếu Lâm một phương tắc có vẻ muốn điệu thấp rất nhiều, cũng không có đối với lôi đài chuyện tình làm ra chuyên môn đáp lại, tựa hồ việc này cũng tự mình vô can. Mọi người nào biết đâu rằng, Hoác Nguyên Trân cũng muốn hoa những người này đến trợ quyền, dù sao lúc này Thiếu Lâm có thể nã xuất thủ người thật sự là không nhiều lắm. Quan Sơn Nguyệt là tối hậu con bài chưa lật, đơn giản không thể vận dụng, thẳng dư người bên trong, thiết như khả kham đánh một trận, nhất Tịnh cũng mã qua loa hổ có thể lên sân khấu, tái chính là tự mình. Gần nhất tự mình luyện tập long tượng bàn nhược công, tái phối hợp nhất vi độ giang tuyệt đỉnh khinh công cùng sư tử hống thiết đầu công nói, hay là xuất kỳ bất ý có thể thắng một một hồi bàn tràng. thế nhưng giá tuyệt đối thiếu. Lại nói tiếp tự mình coi như là một người ký ba, đã học xong long tượng bàn nhược công tầng thứ bảy, còn có nhất vi độ giang bực này khinh công Còn có Phật môn thần thông sư tử hống, thế nhưng chân chính tiến công thủ đoạn cũng một chút sẽ không. Hiện tại cho dù là một bộ tối cơ sở thiếu lâm trường quyền, tại tự mình trên tay đều có thể phát huy tuyệt đại uy lực, thế nhưng hết lần này tới lần khác chính là sẽ không. Muốn cho tự mình đi học tập cũng là không có khả năng, hoắc nguyên chân tư chất phổ thông, tự mình luyện tập ngày tháng năm nào cũng không thấy được cái gì hiệu quả, không chỉ cần lấy mẫu một quyển bí tịch là có thể học được đính, hắn đâu còn có thể đi ăn cái kia khổ. Thế nhưng Trần Định khiêu chiến thư đã đưa đến thiếu lâm, tự mình cũng đang thức tiếp được khiêu chiến thư. Khiêu chiến thư mặt trên viết rất minh bạch, 8 tháng 15 cử hành lôi đài, muốn hòa thiếu lâm quyết đấu cửu tràng, thắng tràng sổ nhiều người vi thắng. Trần Định cùng thích ca Mâu ni tự làm một phương, thiếu lâm tự làm một phương. Trần Định vừa đưa ra, thất bại một phương muốn triệt để rời khỏi ít thất núi, ít thất núi nội, chỉ có thể có một nhà Phật học môn phái. Bất quá yêu cầu này Hoác Nguyên Trần không có đồng ý. Bởi vì Thích Ca Mâu Ni tự đã không cụ bị cùng Thiếu Lâm cạnh tranh năng lực, hiện tại ở lại ít thất núi cũng là kéo dài hơi tàn, sở dĩ song phương phiêu lưu sai trở. Hoặc nguyên chân hơn nữa một cái, nếu như Trần Định tưởng tham dự Thiếu Lâm tự cùng Thích Ca Mâu Ni tự tranh đấu, như vậy nhất định phải nỗ lực cũng đủ đại giới, nếu như thua nói, thỉnh Trần Định giao ra hắn tại Đăng Phong huyền sở hưu sản nghiệp. Trần Định tại Đăng Phong nhiều, hiện tại cũng có không ít buôn bán, hai nhà tơ lụa trang một nhà tiểu lâu khách sạn bình dân cùng một nhà quy mô rất lớn thợ rèn phô đều là sinh y náo nhiệt giá trị xa xỉ thiếu lâm hiện bản thân cũng là phi thường náo nhiệt tín đồ đông đảo muốn kiếm tiễn cũng không phải cái gì việc khó nhì bất quá hoắc nguyên chân không có thể như vậy có hại chủ ngươi trần định nghĩ đến phân một trên canh tốt lắm trước giao vào bản phí tay không bộ bạch lang thủ đoạn cũng đừng nã bản phương trưởng trước mặt đến đùa giỡn trần định có thể là cho rằng tự mình một phương tất thắng sở dĩ cũng rất nhanh đáp ứng hoắc nguyên chân song phương ký tên đồng ý đồng thời chuyên môn thỉnh huyện nha người chứng kiến sự tình định rồi xuống tới lúc bên ngoài sẽ không đoạn có trần định mời võ lâm cao thủ trợ quyền tin tức truyền đến mặc bác Song quỷ hậu thiên trung kỳ cao thủ thiện sử quỷ đầu đao tướng mạo xấu xí hai người có một bộ đặc biệt cùng đánh phương pháp nếu hai người liên thủ thậm chí có thể chống đối hậu thiên hậu kỳ cao thủ hoác nguyên chân gian phòng nội quan sơn Nguyệt cầm một phần tình báo mặt trên đều là trần định trong khoảng thời gian này mời đến võ lâm cao thủ Hắn nhất nhất cấp hoác nguyên chân nhớ kỹ đoạn thủy kiếm sài nhàn giang nam tứ nhũ danh kiếm chi mạng, hậu thiên hậu kỳ cao thủ chính là trần định sư phụ thúc cũng là hiện tại trần định thỉnh đến hai gã hậu thiên hậu kỳ cao thủ một trong giang nam tứ nhũ danh kiếm ba hậu thiên hậu kỳ hoác nguyên chân nhu liễu nhu đầu sự tình phát triển có chút xuất hồ ý liêu mắt thấy chứ còn có hơn mười ngày chính là tám tháng mười lăm trần định bên kia không ngừng có cao thủ đến đây nhất là hai gã hậu thiên hậu kỳ cao thủ đến rốt cục cấp hoác nguyên chân mang đến một tia áp lực trần định còn có sư phụ đúng vậy phương trượng trên thực tế người trong giang hồ đại bộ phận đều có sư phụ trần định sư phụ phụ là giang nam tứ nhũ danh kiếm bài đệ nhị cột phong kiếm hà đạo minh thứ bốn người đều xử bảo kiếm hành sự cũng từ trước đến nay dĩ chính đạo tự cho mình là tại giang nam rất có ta danh khí tứ nhũ danh kiếm kia có đúng hay không còn có tứ đại danh kiếm a hoác nguyên chân thuận miệng hỏi một câu đúng vậy trên thực tế thật có giang nam tứ đại danh kiếm Tứ đại danh kiếm đã có thể lợi hại, kia bốn người lao quái vật, tùy tiện tới một người, sư đệ ta đều chỉ có chạy chối chết phần, bọn họ phân biệt là. Đình, trước không chỉ nói tứ đại danh kiếm chuyện nhi, kế tục nói lúc này, bọn họ hoàn mời một người hậu thiên hậu kỳ cao thủ là ai. Hoác Nguyên Trân tạm thời không muốn cấp tự mình lớn như vậy áp lực, thật là có tứ đại danh kiếm, đánh tiểu nhân đến lao, đánh lao còn có canh láo liêu, rất mới có thể ra tứ đại danh kiếm còn có sư phụ nhi, tạm thời trước không hỏi. Quan Sơn Nguyệt cũng minh bạch hoác nguyên chân tâm tư, sẽ không có kế tục đi xuống nói. Cầm lấy trong tay kia phần tư liệu vừa niệm lên, hoàn có một hậu thiên hậu kỳ cao thủ, gọi nhạc sơn tự xưng thiết hành giả, người này có một thân cực kỳ cường hãn, khổ luyện công phu, thủ sử một cây thép rồng côn. Có người nói đã từng nghĩ ra người sử dụng tăng, thế nhưng bởi vì tranh đấu chi tâm quá mạnh mẽ, cuối cùng có chùa miểu thu lưu, tự tự mình dẫn theo một thiết cô, tự hào hành giả, thực lực của hắn đã đạt được hậu thiên hậu kỳ đỉnh núi tái bằng vào kia thân khổ luyện nói thật ra chính là lao phu cái này hậu thiên viên mãn gần tiến nhập tiên thiên người đôi hắn đều là thập phần đau đầu người này cùng cái kia đoạn thủy kiếm xài nhàn so sánh với làm sao quan sơn Nguyệt nói xài nhàn kiếm chú ý một người mau thế nhưng hắn kiếm phá không được thiết hành giả khổ luyện hai người nếu như giao thủ xài nhàn kiên trì không được một nén nhang thời gian hoác nguyên chân gật đầu xem ra cái này thiết hành giả nhạc sơn chính là đối phương lúc này đệ nhất cao thủ như vậy tính ra Đối phương đã có hai gã hậu thiên hậu kỳ cao thủ, cho dù tự mình một phương quan sơn nguyệt lên sân khấu, cũng chỉ là có thể thắng lợi một hồi mà thôi. Đang ở khổ não thời gian, đột nhiên Linh Quang trận lóe, mới vừa rồi ngươi nói cái này thiết hành giả nghĩ ra ra không có thành công phải. Đúng vậy, phương trượng, ngươi chẳng lẽ là tưởng. Quan sơn nguyệt con mắt cũng lượn lên. Tốt hảo mưu hoa một phen mới được, hoác nguyên chân con ngươi qua lại loạn chuyển, ngược đã có một người không rõ kế hoạch. Chương 49 Ngũ Đa Y Sơn khà cờ hờ đến thăm. Đúng lúc này hậu, bên ngoài Tuệ Minh đến báo cáo, nói là đã đến lưỡng tên Hòa Thượng, bây giờ đang ở bên ngoài viện, tự xưng là đến từ Ngũ Đài Sơn Văn Thủ Viện đấy, nói là phải giúp thiếu lâm giải quyết dưới mắt chi nguy nan, muốn gặp phương trượng. Hoác Nguyên Trân cùng quan Sơn Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc. Ngũ Đài Sơn Văn Thủ Viện cũng là Phật gia môn phái, là văn thủ Bồ Tát Đạo Tràng, trưởng môn phương trượng phổ độ thiền sư càng là tiến nhập tiên thiên cảnh giới đại cao thủ môn phái trên giang hồ cũng rất có danh vọng thế nhưng mà vì cái gì văn thủ viện người sẽ đến đến chính mình thiếu lâm lượng tự xa cách nhau ngàn dặm xa xôi bọn hắn cùng chính mình cũng không sâu xa như thế nào cũng không có khả năng cố ý đến đây giúp đỡ nhưng là đã người ta đã đến Hoắc nguyên chân không thể ngồi yên không lý đến tranh thủ thời gian lại để cho tuệ minh đi đem khách nhân mời tiến đến trong chốc lát lưỡng tên hòa thượng tiến vào trong phòng đều là một thân màu xám tăng bảo hắn một người trong niên cấp hơi lớn bốn mươi tả hữu mặt khác còn có một chừng hai mươi tuổi tiểu hòa thượng hai người vào nhà rồi nhìn chung quanh một chút phát hiện có chút không đúng trong phòng có hoác nguyên chân cùng quan sơn nguyệt hai người nhưng là hoác nguyên chân lại ngồi ở chủ vị lên quan sơn nguyệt ngồi ở một bên theo bề ngoài bên trên xem quan sơn nguyệt niên cấp đại bề ngoài thành thụ cổ trọng hẳn là phương trượng hoác nguyên chân tuổi còn nhỏ đoán chừng là cái chân chạy làm việc lặt vặt phụng dưỡng nước trà tiểu hòa thượng mà thôi có thể là vì sao hoác nguyên chân rõ ràng đã ngồi chủ vị đâu này Lưỡng tên hòa thượng có chút không làm rõ được tình huống, trong lúc nhất thời có chút do dự. Quan Sơn Nguyệt vội vàng đứng lên, đối, với, lưỡng tên hòa thượng nói, hai vị đại sư, vị này chính là bản tự phương trượng nhất giới đại sư. Hai cái mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, vội vàng thi lễ nói, nhất giới phương trượng, bần tăng phổ hàng, phổ âm, hữu lễ. Hoác Nguyên Trân cũng không có đứng người lên, mà là ngồi ở chỗ kia tuyên âm thanh Phật hiệu, a di Đà Phật, nhị vị mời ngồi. Phổ hàng là cái kia đại hòa thượng. Chứng kiến Hoác Nguyên Trân có chút vô lễ, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ không hài lòng, nhưng là hay, vẫn, là ngồi xuống. Cái kêu phổ âm càng là mất hứng, tại chỗ muốn nói cái gì, bị phổ hàng kéo một bà cũng ngồi xuống. Bên cạnh quan Sơn Nguyệt xem Hoác Nguyên Trân có lãnh đạm hai người ý tứ, vốn muốn nói chút gì đó, nhưng là lời nói đều bên miệng lại ngừng, có chút hiểu được. Nhất giới phương trượng, bần tăng đến từ ngũ đài Sơn Văn Thủ Viện, chính là giới luật viện thủ tọa. Phổ hàng nói xong, mặt lộ vẻ tự mãn nhìn chằm chằm vào hoác nguyên chân xem hắn có phản ứng gì ngũ đài sơn văn thủ viện xác thực danh khí không nhỏ nhưng là hoác nguyên chân thế nhưng mà xuyên việt đến đấy đối với cái gì giang hồ môn phái giải không nhiều lắm cho dù là trước mắt đệ nhất thiên hạ đại phái ma giáo trong mắt hắn cũng không quá đáng là cái đại danh từ mà thôi cho nên phổ hàng cùng hắn khoe khoang không có thu được chút nào hiệu quả hoác nguyên chân chỉ là nhàn nhạt gật đầu nghe qua phổ âm sắc mặt đại biến mãnh liệt đứng lên tựa hồ muốn phát tác bộ dạng phổ hàng lần nữa kéo phổ âm thoáng một phát ý bảo hắn không muốn lên tiếng sắc mặt có chút lạnh phổ hàng nói phương trượng bẩn tăng thầy trò hai người đi ngang qua bảo phương nghe nói quý phái cùng pháp vương tự sự tình cũng nghe các dân chúng đối với quý phái cùng tán thưởng biết rõ quý phái hiện tại thời gian chỉ sợ không sống khá giả nghiệm tại đều là phật môn tình ý lên mới cố ý chạy đến tướng trợ, bất quá hiện tại xem ra quý phái tựa hồ cũng không chào đón bẩn tăng thầy trò a Hoắc nguyên chân nở nụ cười một tiếng dệt hoa trên gấm tuy nhiên là tốt không biết làm sao khó so đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chi tình hai vị đến đây cho chúng ta thiếu lâm đứng chân trợ uy bẩn tăng đương nhiên là hoang nghênh. nghe được hoác nguyên chân khẩu khí côn vọng phổ hàng cũng cười lạnh một tiếng nhất giới phương trượng khẩu khí thật lớn tuy nhiên bẩn tăng thầy trò ở xa tới nhưng là cũng đã được nghe nói quý tự tình huống hiện tại quý tự nếu không ngoại viện chỉ sợ khổ sở này quan không nghĩ tới nhất giới phương trượng vẫn còn bẩn tăng thầy trò trước mặt giả ra tràn đầy tự tin bộ dạng chẳng phải có vi ngã Phật ra giáo nghĩa. Hoác Nguyên chân trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ, giáo lý, giáo lý tính là cái đấy, vần tăng nếu không là muốn hoàn tụ, mới chẳng muốn làm cái này cái gì phương trượng, nơi nào sẽ cho được các ngươi ở trước mặt ta nói bốc nói phét. Bất quá Hoác Nguyên chân hay, vẫn, là nói, nhị vị đã hiểu lầm, ta thiếu lâm sớm đã tính trước kỹ cảng, chỉ có điều rất nhiều chuyện chưa đủ vi ngoại nhân đạo mà thôi. Hừ hừ, phổ hàng hừ hừ hai tiếng, sờ tay vào ngực, từ trong lòng ngực lấy ra hai dạng đồ vật. Hoác Nguyên Trân xem xét, có chút tò mò, đây là hai khóa thiết cầu. Có lẽ cũng không phải thiết đấy, nhưng là có thể nhất định là kim loại đấy, thật giống như kiếp trước có chút lão đầu, trong tay đưa thích cầm hai cái xứ bóng đổi tới đổi lui đấy, dùng để lưu thông máu tập thể hình. Phổ hàng xuất ra thiết cầu, trong tay không ngừng xoay tròn, mở miệng nói, xem ra nhất giới phương trượng là không tin được bẩn tăng thầy cho rồi. Hoác Nguyên Trân thầm nghĩ trong lòng, ta tin được các ngươi mới là lạ, cố ý đến ta thiếu lâm trợ quyền bần tăng mới không tin tưởng các ngươi hội sẽ hảo tâm như vậy khẳng định có mưu đồ mà thôi ha ha cười cười phổ hàng đại sư đánh bệnh loét mũi nói nói thẳng nếu là thật sự tâm trợ quyền bổn phương trượng hoan nên đã đến nhưng là cũng không biết nhị vị bổn sự như thế nào có thể không nhập bổn phương trượng pháp nhãn phổ hàng nhìn hoác nguyên chân liếc khinh miệt phủi thoáng một phát miệng sau đó đối với phổ âm nói đồ nhi cho phương trượng bộc lộ tài năng Cái kia gọi phổ âm tuổi trẻ tiểu hòa thượng gật đầu đứng lên. Hoác nguyên chân còn kỳ quái, cái này nhỏ hẹp trong phòng, cũng thi triển không khai mở, hắn muốn buộc lộ tài năng cái gì đâu này. Cái kia phổ âm đứng lên, cũng không có động, mà là nhắm mắt lại, vẫn không nhúc đích, tựa hồ tại vận khí đồng dạng. Hoác nguyên chân chính, cảm, giác kinh ngạc, trong lúc đó, cái kia phổ âm quần áo bắt đầu chuyển động, không gió mà bay, vậy mà thời gian dần trôi qua phường lên. Không trong hội có khí cầu A. Hắc Nguyên chân kỳ thật căn bản chính là cái võ học lũy bì. Thực tế nội lực lên, hắn không có đạt tới hậu thiên trung kỳ cảnh giới, nội lực không thể lưu chuyển toàn thân, tự nhiên không thể làm đến nội lực phóng ra ngoài. Còn tưởng rằng hòa thượng này cùng mình ở ở đây làm bảo thuật đây này. Ngược lại là Quan Sơn Nguyệt vẻ mặt trịnh trọng, trầm giọng nói: Nội lực phóng ra ngoài, hậu thiên trung kỳ đỉnh phong rồi. Niên cấp nhẹ nhàng, quả nhiên rất cao minh. Lộ liễu một tay, phủ âm mở to mắt, nội lực thu liễm, quần áo cũng khôi phục bình thường. Sau đó mặt mũi tràn đầy đắc ý ngồi xuống. Phổ Hang một mực tại nhìn chăm chú lên Hoắc Nguyên Trần, chứng kiến Hoắc Nguyên Trần tuy nhiên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng lại không có chút nào khiếp sợ chi ý, trong nội tâm không khỏi đối với mục đích của chuyến này cảm giác có chút không an toàn rồi, xem ra cái này người trẻ tuổi phương trượng tầm mắt rất cao a. Tầm mắt cao người, giống như bình thường, thủ đoạn cũng sẽ không biết rất kém cỏi, xem ra chính mình cái này đồ đệ sức nặng còn chưa đủ a. Còn là tự mình ra tay a? việc này phổ hàng nguyện nhất định phải có cho nên chỉ có mình trần gia trần rồi đứng dậy, phổ hàng nói nhất giới phương trượng tiểu đồ năm nay mười chín tuổi một ít công phu thô thiển tại phương trượng trước mặt bêu xấu hoác nguyên trân cười nói không sao tuổi trẻ cơ hội còn rất nhiều bên kia phổ âm lấy ánh mắt chừng mắt hoác nguyên trần tâm nghĩ sợ rằng ngươi còn không có ta đại lâu rồi giả trang cái gì trang tiểu đồ bổn sự phương trượng cũng nhìn thấy hậu thiên trung kỳ đỉnh phong Không biết lần này đăng phong lôi bên trên có thể hay không cho phương trượng một ít trợ giúp đâu này. Cũng tạm được A, Hoác Nguyên Trân hàm hồ suy đoán trả lời một câu. Phổ hàng sắc mặt lại lần nữa ngưng trọng một ít, lại nói, vậy thì mời phương trượng nhìn xem bẩn tăng buồn sự phải chăng có thể chịu được dùng một lát A. Sau khi nói xong, phổ hàng đưa trong tay một quả thiết cầu đưa tới Hoác Nguyên Trân trước mặt, ý bảo Hoác Nguyên Trân đón lấy. Hoác Nguyên Trân không rõ ràng cho lắm, nhưng là hay, vẫn, là đem thiết cầu nhận lấy. Một nhận lấy. Vậy mà cảm giác bắt tay bắt đầu trầm trọng, Hoác Nguyên Chân không khỏi trong nội tâm giận dữ. Phải biết rằng, Hoác Nguyên Chân vừa mới luyện tập long tượng bàn nhược công tầng thứ 7, cánh tay lực lượng gần ngàn cân, còn cảm giác được cái này thiết cầu sức nặng không nhẹ, có thể thấy được cái này thiết cầu không tầm thường. Căn cứ Hoác Nguyên Chân đoán chừng là một cái như vậy tiểu cầu, sức nặng không sai biệt lắm thì có bảy mươi cân, khẳng định không phải bình thường kim loại rồi. Cái này phổ hàng hòa thượng không có hảo ý, muốn cho chính mình trước mặt mọi người xấu mặt nếu không phải là mình hôm nay vừa vặn luyện tập long tượng bàn được công lực lượng tăng nhiều chỉ sợ cái này thiết cầu một nhận lấy không phải rời tay tiểu là đem chính mình mang cái té ngã cho ngươi ba phần nhan sắc ngươi tiểu giám họa vẽ cầu vừng rồi không cho ngươi biết lợi hại thì không được rồi hoác nguyên chân trong nội tâm thầm giận trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc, đối với phổ hàng nói đại sư bản lĩnh bổn phương trượng đã biết được không biết đại sư có gì yêu cầu bên kia phổ hàng càng là kinh hãi cái này người trẻ tuổi phương trượng tiếp nhận chính mình thiết cầu rõ ràng liên thủ cổ tay cũng không có nhúc ních phải biết rằng chính mình một đôi huyền thiết tinh chế tạo thiết cầu tổng cộng trọng một trăm năm mươi cân một cái đều có bảy mươi lăm cân mình bình thường đều là có chuyên môn một cái ra hiệu túi trắng đấy xoài bước bên hông mới có thể mang đi cái này phương trượng tại không hề chuẩn bị hơn nữa căn bản không có vận chuyển nội lực dưới tình huống cầm huyền thiết tinh rõ ràng cùng cầm hạt đảo khóc chó không sai biệt lắm cái này Đây là người sao Tại phổ hàng trong nội tâm, Hoắc nguyên chân thực lực lại được đề thăng một cái tương đương độ cao, ít nhất không thua kém chi mình rồi y. Nhưng là rất rõ ràng, chính mình cũng đã nhận được cái này phương trượng tán thành, phổ hàng hay, vẫn là nói, trợ giúp thiếu lâm không khó, ta cùng đồ đệ của ta phổ âm, cũng có thể lên đài đánh lôi đài, chúng ta cũng không có cái gì mục đích, chỉ là bởi vì chúng ta đều là Phật môn người trong, giúp đỡ cho nhau mà thôi, phương trượng nếu không chê. Trong khoảng thời gian này tựu để cho ta thầy trò hai người ở tại Thiếu Lâm, lại cung cấp điểm cơm bố thí là được, miễn cho ta thầy trò hai người. Đi ra ngoài hóa duyên, màn trời chiếu đất nỗi khổ là tốt rồi. Hoác Nguyên chân nhẹ gật đầu, yêu cầu này đơn giản, nhưng là trong nội tâm lại thầm nghĩ, cái này lưỡng tên hòa thượng muốn làm gì. Bao ăn ngủ coi như miễn phí tay chân, lừa ai đó. Khẳng định có vấn đề. Chỉ có điều vấn đề là cái gì, Hoác Nguyên chân còn không nghĩ tới. Đem cái này rất nặng thiết cầu đưa trả lại cho phổ hàng, Hoác Nguyên Trân nói, vậy vất vả nhị vị rồi, nhất trần, ngươi đi đem nhị vị an bài đến phòng ngủ ở lại a. Là phương trượng, quan Sơn Nguyệt gật đầu đáp ứng, sau đó đối với hai người nói, nhị vị xin mời. Lưỡng tên hòa thượng gật đầu, đi theo quan Sơn Nguyệt đi ra ngoài rồi. Dọc theo đường, phổ hàng đối, với, quan Sơn Nguyệt nói, vị đại sư này, các ngươi phương trượng võ công, đặt đến loại trình độ nào rồi hả? Rất cao, thâm bất khả chắc. Quan Sơn Nguyệt chỉ có hai câu nhàn nhạt trả lời. Phổ hàng cũng không hỏi nữa rồi, chỉ là nắm cái kia huyền thiết tinh tay, lại cầm nhanh đi một tí. Hắn vừa rồi cho hoác nguyên chân cái kia chỉ, cái, thiết cầu lên, thậm chí có một cái nhàn nhạt dấu ngón tay, là hoác nguyên chân vừa rồi nặn ra đến đấy. Phải biết rằng, vừa rồi phổ hàng thế nhưng mà ngay tại hoác nguyên chân bên người, hắn tinh tường biết rõ, đối phương căn bản vô dụng nội lực, tự là cứng như vậy nặn ra đến đấy. Chương 50, thiệt ở hai nhờ ra đem phổ hàng phổ độ hai người an trí tốt quan sơn Nguyệt trở lại hoác nguyên chân chỗ phương trượng ta cảm thấy được hai người kêu lại mục đích hoác nguyên chân gật đầu nói có mục đích là khẳng định đấy ta cũng một mực suy nghĩ bọn hắn đến ta thiếu lâm ý định làm gì đó quan sơn Nguyệt nói đúng vậy a chẳng lẽ là vì chiêm ngưỡng thiếu lâm thần tích không đúng chiêm ngưỡng thần tích lời mà nói trực tiếp nhìn là được rồi không cần cho chúng ta võ đài bọn hắn lại mặt khác mục đích thế nhưng mà ta thiếu lâm ngoại trừ thần tích còn có cái gì cầm ra tay đồ vật sao hoác nguyên chân tại trong phòng dạ bước đi vài chuyến đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên ninh nguyện quân đem thiết Ngưu ném tới thiếu lâm tự hiện tại con cọp kia còn tại hậu sơn bồi hồi hoác nguyên chân vốn cho rằng chữ huyền quân có thể là sau khi biết núi có thể dùng luyện chế thiếu lâm đại hoàn đan cao nhân cho nên mới lại để cho thiết Ngưu hoặc là con cọp kia đến xem xét cũng có khả năng ninh nguyện quân chỉ là biết rõ một ít rất nhỏ tin tức cũng không biết tình huống cụ thể nhưng là hiện tại lại tới nữa hai cái ngũ đài sơn hòa thượng cũng là có toan tính đấy tựu lại để cho hoác nguyên chân không thể không trịnh trọng cân nhắc chuyện này rồi bất quá hiện tại vấn đề không lớn không nói trước thiếu lâm còn có quan sơn nguyệt như vậy sắp tiến vào tiên thiên cao thủ tại tựu là thực sự có người sờ đến cái kia địa động đi liều lĩnh phía dưới chỉ sợ cũng có đi không về căn cứ hoác nguyên chân phán đoán phía sau núi trong động đất luyện đan lao đầu thực lực càng tại quan sơn nguyệt phía trên chỉ có điều hoác nguyên chân trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy sự tình tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy ba mươi một đăng phong thị trấn nội có một nhà hoa anh thảo quán rượu lịch sử đã lâu bách niên lào điếm trong tiệm làm bạch cắt gà cùng tương thịt bò là nhất tuyệt hơn nữa chính bọn hắn tựu phường nội sản xuất trần nhưỡng rượu hoa điều càng là trong rượu cực phẩm rất được hoan nghênh thiết hành giả nhạc sơn đi tới đăng phong ngày hôm sau liền đi tới nhà này hoa anh thảo quán rượu hắn là hành giả không phải hòa thượng uống rượu ăn thịt đều tùy tiện lúc trước không có có thể đi vào phật môn một là vì quá mức rất thích tàn nhẫn tranh đấu, hai thì ra là vì vậy uống rượu ăn thịt tật xấu có chút không tốt sửa, mới nhiều lần bị người cự tuyệt. Lúc này đây Sở Dĩ đến đăng phong cho Trần Định trợ quyền, một là vì có một ít giao tình, hai là cái kia lợi Huyền Hòa thượng nói, chỉ cần phá tan Thiếu Lâm tự, Pháp Vương tự tiểu là thiểu Thất Sơn ở bên trong duy nhất Phật gia môn phái, đến lúc đó lại để cho Nhạc Sơn đến Pháp Vương tự làm trưởng lão. Trường lão không trưởng lão Nhạc Sơn không có thèm, nhưng là có thể vào phật môn, vẫn là Nhạc Sơn tâm nguyện. Hắn đi tới ngôi tiểu lâu này, lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Nhạc sơn thân cao dựa theo hiện tại tiêu chuẩn tính toán, ước chừng tầm 1m9 suốt đầu, nồng đậm tóc dài dối tung lấy, trên đầu đeo một cái vòng sát, sau lưng lưng có một đầu năm thước dài hơn tể lông mày côn. Cái này cây côn cũng rất không tầm thường, toàn thân hàn thiết chế tạo, sức nặng có 100 cân, hai đầu dùng xích đồng làm cô, bên ngoài thoạt nhìn cùng tôn hầu tử kim cô đồng không sai biệt bao nhiêu. Mà nhạc sơn bản thân càng là biểu hãn. Mặc trên người da châu áo chân thủ, như là giã thu giống như cánh tay lộ ra ngoài, cơ bắp phần mộ lên, da thịt ngâm đen, nhìn xem thì có khiếp người tâm hồn chi uy. Bộ dạng này thân thể nhi tại cái đó niên đại tuyệt đối là người và vỡ, thiết như có lẽ so nhạc sơn rất cao đại cường tráng, nhưng lại không có nhạc sơn cái loại lời giã thú giống như khí tức. Điếm tiểu nhị đang tại cửa ra vào nên đón khách nhân, chứng kiến nhạc sơn đã đi tới, trong nội tâm đều có chút phát run, gập gành mà nói, cái này, vị đại gia này ngươi là ở trọ đâu này hay vẫn là ăn cơm đâu này uống rượu có tốt vị trí không vậy nhạc sơn cực lớn hoàn lập tức điếm tiểu nhị liếc cái này chỉ có một mét sáu điếm tiểu nhị chân đều có chút run lên vội vàng nói có à không có ngươi một cái tiểu nhị chẳng lẽ buổi sáng uống nhiều quá hay sao đến cùng có còn không có nhạc sơn đã đến gần tiểu nhị một điểm dưới cao nhìn xuống nhìn xem âm thanh như sấm rền đại đại gia vốn là có Có một cái sát đường vị trí gần cửa sổ đấy, thế nhưng mà vị trí này vừa mới bị lưu công tử dự định rồi, cho nên tiểu Đã không có. Tiểu nhị vừa nói lời nói vừa lao đổ mồ hôi, trên người đổ mồ hôi đều ra thấu rồi. Đối mặt vị đại gia này, cảm giác tùy thời cũng bị hắn bóp chết đồng dạng. Nhạc Sơn cười ha ha một tiếng, cái này không có gì, ta đi, đợi cái kia cái gì công tử đã đến, lại để cho hắn trực tiếp cùng ta nói chuyện là được rồi. Sau khi nói xong, Nhạc Sơn đi nhanh lên lầu. Đạp đạp rung động, điếm tiểu nhị cố tình mở miệng ngăn trở, lại như thế nào cũng cổ không dậy nổi cái này rũ khí. Nhạc Sơn bên này lên lầu, đối diện một cái trong quán trà, tô sán để chén trà xuống, đối, với, bên người một cái tiểu khiếu hóa tử thì thầm vài câu, cái kia tiểu khiếu hóa tử nhanh chóng chạy ra ngoài. Một mực chạy tới đăng phong thị trấn môn chỗ một gia đình, tiểu khiếu hóa tử vọt lên đi vào, hoàng phi hồng chính trong sân luyện quyền. Phi hồng ca, xuất hiện, Nhạc Sơn xuất hiện, tại hoa anh Thảo Trong chốc lát giống như phải có đại phiền thoái, tô đại ca để cho ta tới nói cho ngươi biết, tốc tốc về bẩm phương trượng đại sư. Dẹt sơ, cái này đi. Hoàng Phi Hồng đáp ứng một tiếng, lao ra ngoài viện, bên ngoài cái chốt lấy một thất hát mã, chở mình lên ngựa, thẳng ra thị trấn. Đăng phong thị trấn khoảng cách thiếu lâm tự vị trí ước chừng 30 dặm, Hoàng Phi Hồng mã cũng là lương câu, chạy đến thiểu thất sơn, ước chừng cần hơn nửa canh giờ. Hắn hiện tại chỉ hy vọng đăng phong sự tình không muốn ồ nào quá lớn lại để cho chính mình tới kịp báo tin. 22. Nhạc Sơn lên từ lâu, chứng kiến một chương bàn bát tiên, tại gần cửa sổ vị trí thông gió hài lòng, còn có thể xem đã mặt phong cảnh. Ha ha cười cười, trực tiếp ngồi xuống, mời đến Tiểu Nhị, Tiểu Nhị cho đại gia đến một con gà, hai cân tương thịt bò, mười cân rượu hoa điều, nhanh lên. Tiểu Nhị âm thầm tiêu khổ, vị trí này đã bị Lưu Công Tử định ra rồi, Lưu Công Tử thế nhưng mà không tầm thường, là Đăng Phong đệ nhất phú hào Lưu Bách Vạn Nhi tử. Lưu Bách Vạn là đăng phong người giàu có nhất, gia tài bên trên trăm vạn lượng, con của hắn Lưu Vân Hạc yêu thích tập võ, nhưng là tư chất bình thường. Lưu Bách Vạn đơn giản chỉ cần bỏ ra 20 vạn lưỡng, đem Lưu Vân Hạc đưa đến phái tung sơn tập võ. Lưu Vân Hạc tại phái tung sơn tập võ 8 năm, võ công không có học thế nào, nhưng là tiền thế nhưng mà không ít hoa, cũng kết giao hạ rất nhiều huynh đệ đồng môn. Lúc này đây Lưu Vân Hạc về nhà, tiểu dẫn theo 9 cái đồng môn trở về, 8 cái ngang hàng đấy, một một trưởng ngồi đấy. Những người này du sơn ngoạn thủy, khắp nơi đi dạo, nhiều khi đều đến Hoa Anh Thảo uống rượu. Trong khoảng thời gian này không ít tại Đăng Phong sông nhiễu loạn, cũng có chút biết võ công người trong giang hồ muốn dạy dỗ Lưu Vân Hạc, nhưng là hắn mấy cái đồng môn sát thực lợi hại, đều vô dụng cái kia một trưởng bối ra tay, đến bao nhiêu đều bị bọn hắn đánh đi trở về, chưa bao giờ thất bại qua. Mà dưới mắt vị gia này rõ ràng cũng không phải cái thiện chủ, hắn chiếm cứ Lưu Vân Hạc vị trí, Lưu Vân Hạc há chịu từ bỏ ý đồ, trong chốc lát đi vào quán rượu khẳng định phải khởi xung đột. Đừng nhìn đại hán này nhìn xem vi mãn, nhưng là nếu quả thật động thủ, tiểu nhị cảm thấy không có người có thể đối phó được rồi lưu vân hạc những cái kia đồng môn. Đợi lát nữa đại hán nếu như cầu xin tha thứ khá tốt, nhưng nếu không, chỉ sợ muốn tại trong tiểu lâu đánh đập tàn nhẫn, chính mình đã có thể phải gặp tai hương. Thế nhưng mà hắn lại không dám đi gây nhạc sơn, chỉ có thể là tại đâu đó cầu nguyện, cầu nguyện lưu vân hạc những người kia tốt nhất tối nay đến, tốt nhất đợi cái này ôn thần đi lại đến. Nhưng là hết lần này tới lần khác tiểu không như mong muốn, ước chừng đã qua nửa canh giờ, bên kia dưới tiểu lâu mặt chuyển đến một hồi tiếng cười. Hứ mất. Điếm tiểu nhị vội vàng chạy xuống, vừa hay nhìn thấy Lưu Vân Hạc đợi chín người vây quanh một cái đeo kiếm trung niên nhân muốn lên lâu. Ai ôi ba, Lưu Đại Gia, Ngài lão đã đến, một đường vất vả, một đường vất vả. Lưu Vân Hạc theo trong lỗ mùi phát ra một tiếng tiếng hừ lạnh, tay run lên, một thỏi bạc rơi xuống tiểu nhị trong tay. Đang muốn hướng bên trên đi Điếm tiểu nhị lại ngăn ở trước mặt bọn họ, Lưu Vân Hạc mặt lạnh lẽo. tiểu nhị, Lưu gia tâm tình tốt, phần thưởng ngươi bạc, còn chưa cút chứng ở chỗ này vướng chân vướng tay làm gì. Lưu gia, Lưu Đại Gia, loại nhỏ, tiểu nhân, không phải muốn tiền thưởng, loại nhỏ, tiểu nhân, thật sự là... Ai, các ngươi có thể hay không trước đừng ăn cơm đâu này. Ba, Một cái thanh thúy cái tắt văng lên, Lưu Vân Hạc gâm thanh lạnh lùng nói, thật to gan, Lưu gia cái gì ăn cơm ngươi còn muốn quảng? Tranh thủ thời gian đi chuẩn bị cơm canh, muộn hơi có chút, hủy đi người nhà này hát điếm. Điếm tiểu nhị đã trúng một cái vào miệng, cũng không dám nữa ấp a ấp uống được rồi, vội vàng nói, lưu gia, loại nhỏ, tiểu nhân, đáng chết, nhưng là bây giờ xác thực không được, ngay tại vừa rồi, đã đến một đại hán, chiếm được lưu gia cái kia bàn lớn, loại nhỏ, tiểu nhân, cùng hắn giải thích, thế nhưng mà hắn cũng không nghe. Có bực này sự tình. Đám kia tung sơn đệ tử con mắt đều phát sáng lên. Dù Sơn Ngoạn Thủy tuy nhiên cũng không tệ, nhưng là bọn hắn đến cùng đều là người trong giang hồ, tranh hùng đấu hung ác mới được là thông khoái nhất đấy, hiện tại gặp rõ ràng có người đã đoạt vị trí của mình, lập tức đều tinh thần tỉnh táo. Lưu Vân Hạc càng là trực tiếp quay đầu hỏi người trung niên kia, sư thúc, ngươi xem. Đi lên xem một chút, trung niên nhân ngạo nghệ trả lời một câu, sau đó dẫn đầu hướng trên lầu đi, đằng sau chín người đi theo nối đuôi nhau mà vào. Đã xong. Muốn xấu. Điếm tiểu nhị mắt thấy không tốt. Vội vàng cũng đi theo, hy vọng có thể khuyên bảo nhạc sơn đem chịu tặng cho Lưu Vân Hạc bọn người. Chạy lên lâu đến, Lưu Vân Hạc đám người đã đứng ở cái kia bàn lớn phía trước, Lưu Vân Hạc càng là đứng dậy, đối, với, nhạc sơn nói, cái này Giá hán là từ đâu đông xuất hiện hay sao. Còn không mau mau cho Lưu ra thoái vị đưa. Vốn chính là một câu thị uy lời mà nói, nghe vào nhạc sơn trong lỗ thai tiểu không chúng nghe xong, chính mình thở nhỏ phụ mẫu đều mất, từ nhỏ đã bị người gọi là giã hài tử về sau suýt nữa chết đói tại dã ngoại hoang vu bị một cái lao hòa thượng cứu lao hòa thượng chuyển thụ chính mình võ nghệ còn cho mình cái này một cây gậy, về sau lão hòa thượng chết rồi hắn lại là một người cho nên nhạc sơn hướng tới phật môn càng thêm chán ghét người khác gọi mình dã hài tử dã nhân dã hán cái gì đấy vốn đang ý định cho lưu vân hạc thoái vị đưa nhưng là hiện tại bị hắn như vậy vừa gọi nhạc sơn tự mất hứng manh liệt đứng lên hoàn trứng mắt tiểu tử ngươi nói ai giã hán Không đợi Lưu Vân Hạc trả lời, phía sau hắn một cái sư huynh âm thanh lạnh lùng nói, nói ngươi thì như thế nào? A nha! Nhạc Sơn hét lớn một tiếng, mạnh liệt túm ra sau lưng hàn thiết côn, mang theo một trận gió thanh âm, Thái Sơn áp đỉnh tự đối, với, cái kia nói tiếp người này tới. Các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 51, chỉ đưa NG ĐN Sa NG. Đăng phong huyện phố xá sâm vất nội, một người tuổi còn trẻ đứng trong đám người. Nước miếng tung bay giảng giải ngày hôm qua chuyện đã xảy ra. Ta và các ngươi nói, lúc ấy các ngươi là không có chứng kiến. Cái kia tung sơn mười người vây công cái kia gọi nhạc sơn một cái. Tại Hoa Anh Thảo lầu 2 đánh chính là là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Hắn giảng đúng là ngày hôm qua nhạc sơn cùng tung sơn đệ tử tại Hoa Anh Thảo một hồi đại chiến. Tin tức này hiện tại đã truyền khắp đăng phong phố lớn ngõ nhỏ, không người không biết, không người không hiểu. Thế nhưng mà tất cả mọi người cảm thấy nghe không đủ, nghe đến đó có người giảng lại hấp dẫn rất nhiều dân chúng đến vây xem người trẻ tuổi cũng là có thể nói đấy càng nhiều người càng mạnh hơn nhi đứng ở nơi đó xin lấy eo bọn hắn ngay từ đầu lúc tại lầu hai đánh đập vào đập vào cái kia lưu vân hạc lưu công tử đã bị nhạc sơn một cước từ lầu hai đá xuống dưới rơi xuống phía dưới một cái mua bánh rán sạp hàng lên tại chỗ hôn mê bất tỉnh về sau à những cái kia tung sơn đệ tử bày xuống một cái kiếm trận do cái kia lao đầu lĩnh bày xuống một cái cựu cung kiếm trận cái này bãi xuống trận Nhạc Sơn áp lực tiểu lớn hơn, dầu gì cũng là chúng ta Hà Nam đệ nhất đại phái, bày trận còn có thể quá kém ư. Bên cạnh có người tiếp lời nói, đúng vậy à, trong khoảng thời gian này, những này Tung Sơn đệ tử tại Đăng Phong làm không ít chuyện xấu, có rất nhiều giang hồ hảo hán muốn dạy dỗ bọn hán, thế nhưng mà cuối cùng đều bị bọn hán đánh bại, dù cho giang hồ hảo hán võ công cao, cũng ngăn không được kiếm trận của bọn hán. Người trẻ tuổi này tiếp tục nói, đúng rồi, cho nên cái này kiếm trận một chỗ. Tung sơn một phương thì có chuyển bại thành thắng tư thế, thế nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới, nhạc sơn liều mạng đã trúng mấy kiếm, tấn công mạnh một người, rõ ràng phá vỡ cái này cựu cung kiếm trận, mà hắn lần lượt mấy kiếm cũng không quá đáng tiệu là bị điểm nhẹ nhõm. Lúc này thời điểm tung sơn người mới biết được, nhạc sơn là có hoành luyện công phu đấy, giống như bình thường đao kiếm, thật đúng là không thể cho hắn mang đến cái gì thương tổn quá lớn, phá vỡ cựu cung trận về sau đâu này. Người trẻ tuổi nói, phá vỡ cựu cung trận. Lại một gã đệ tử theo trên tiểu lâu bị đánh xuống, rơi xuống bên cạnh bánh ngọt sạp hàng lên, sinh tử không biết. Thế nhưng mà Nhạc Sơn cũng tính sai, cựu cung trận tuy nhiên phá vỡ rồi, nhưng là những người này lập tức lại bày xuống một cái bắt quái trận, lần nữa vây công đi lên. Tung Sơn trận pháp còn rất nhiều A, bên cạnh có nhân đạo. Đúng đấy, mất đi một người căn bản vấn đề không lớn, cái này Nhạc Sơn phiền thoái. Đợi mọi người đâm vài câu, người trẻ tuổi mới tiếp tục nói, Nhạc Sơn liều mạng bị thương phá cựu cung trận. Không nghĩ tới đối phương còn có bắt quái trợ, rơi vào đường cùng, chỉ có lại lần bị thương này, dùng tổn thương đổi tổn thương, đã thương đối phương một gã khác đệ tử, phá vỡ bắt quái trợ. Cái này Hạ Tung Sơn đã xong A, cũng có không có nghe nói, mở miệng hỏi. Không để yên, tuy nhiên bọn hắn lại mất đi một người, từ lầu 2 đến rơi xuống rơi xuống một cái tiệm đầu hũ tử lên. Kéo đến A, Hoa Anh Thảo khi đó quật ngã ngày, tự cái thứ nhất lưu công tử rơi xuống sạp hàng lên, còn lại mọi người chạy rất xa. Về sau đến rơi xuống đấy, đều rơi xuống đất lên, ở đâu có cái gì bánh ngọt tiệm đầu hũ tử. Người trẻ tuổi bị người chọc thủng cũng không giận nộ, người hát hát nói, bọn hắn lại mất đi một cái, thế nhưng mà tiểu còn lại bảy người, lại bày xuống một cái thất tinh trợn. Và, nhiều như vậy trận A. Đúng vậy A, cái này nhạc sơn không tốt đánh cho. Người trẻ tuổi trứng mắt, ai nói đấy, ta nói cho các ngươi biết A, cái này nhạc sơn anh hùng rất cao minh, chẳng những lại phá vỡ thất tinh trợn, về sau càng là liên tục cắn xé nhau. Lần nữa phá vỡ đối phương lục học trợ, ngũ hành trợ, tứ tượng trợ, tam tài trợ. Người bên cạnh liên tục ngạc nhiên, hoa, cái này phái tung sơn tùy tiện có người là có thể bày trận A. Đúng vậy A, ba người đều có thể bày trận, về sau đâu này? Về sau nha, Nhạc Sơn đã tổn TH không nhẹ, toàn thân chúng vài trăm kiếm, còn đối với phương chỉ còn lại có hai người thời điểm, Nhạc Sơn sử dụng một chiêu phi côn, đem cuối cùng một người đệ tử trực tiếp từ lầu 2 đánh xuống dưới. Cái kia không chỉ còn lại hắn còn có cái kia láo trên lầu sao? nhạc sơn đã mất đi vũ khí làm sao bây giờ. Người trẻ tuổi kia dương dương đắc ý mà nói, cái này là đến cuối cùng thời khắc mấu chốt rồi, đã không có gậy gộc nhạc sơn, đã toàn thân là tổn thương, vốn nên là không phải cái kia tung sơn cao thủ đối thủ, thế nhưng mà nhạc sơn cũng đủ mạnh liệt đấy, cuối cùng thời điểm bị đối phương đâm một kiếm về sau, vậy mà bắt được thành kiếm này, một bả lại ôm lấy cái này tung sơn người, cùng một chỗ từ lầu 2 nhảy xuống tới. Hai người rơi xuống trên đường, đều té không nhẹ, bất quá tung sơn cao thủ không có bị thương, hiện tại muốn đỡ một ít, hắn đứng lên rồi, muốn đi giết đã tiếp cận hôn mê nhạc sơn. Người chung quanh đều ngừng thở nghe, mặc dù biết đáp án, thế nhưng mà bọn hắn hay, vẫn, là đang nghe, bởi vì sắp đến mấu chốt nhất thời khắc rồi. Cái lúc này, không ai dám ngăn trở tung sơn người đi giết nhạc sơn, tiểu là quan phủ cũng không dám, lúc ấy ta tiểu ở bên cạnh A, chung quanh dân chúng đều sợ hãi, đây chính là bên đường giết người A. Cái lúc này, ông trời tựa hồ cũng không đành lòng nhìn xem như vậy một đầu thiết cốt bong bong đàn ông thảm chết rồi, gió bắt đầu thổi rồi, xuất hiện vân rồi, tại nơi này đang phong huyện bao la mở mịt cả vùng đất, cùng phong mang tất cả lấy mây đen, tại mây đen cùng đại địa tầm đó. Bạch mã, giống như màu trắng tia chớp, xuyên thẳng qua tại ở giữa thiên địa. a xem đi, cái tiêu kiện tráng thân ảnh đã đến, hắn là ai? Bên cạnh dân chúng nghe vui vẻ thoải mái, cùng kêu lên nói là nhất giới phương trượng. Đúng vậy, tiểu là nhất giới phương trượng, ta vĩnh viễn không cách nào quên một màn kia, nhất giới phương trượng cưỡi bạch mã, nhanh như điện chớp lao đến, hét lớn một tiếng dưới đau lưu người, lúc ấy tất cả mọi người quay đầu lại nhìn lại, phảng phất ở giữa thiên địa những vật khác đều đã mất đi nhan sắc, chỉ có nhất giới đại sư, một đạo thiểm điện đánh xuống, nhất giới đại sư đầu chọc loẹt loẹt sáng lên, giống như đèn sáng giống như, bình thường, chỉ dẫn lấy chúng ta những này là đường. người, để cho ta lần nữa bay lên lối, với sinh hoạt tin tưởng cùng nhiệt tình yêu mọi người lần này không có phù hợp cái này chàng trai, đầu trọc, đèn sáng cái này ví von cũng không phải là như vậy chuẩn xác, tiểu tử này miệng không có giữ cửa đấy chúng ta không thể đi theo hắn hết thảy phạm hôn lan lộn bằng không thì tiểu là đối với nhất giới phương trượng bất kính rồi không có nghe được có người phù hợp chính mình, cái này chàng trai cũng ý thức kéo có chút lên, lên rồi vội vàng nói, nhất giới phương trượng cưới ngựa chạy tới, xem đến tình huống nơi này tao mày nói chúng sinh ngu dốt tự giết lẫn nhau hôm nay đã bị bẩn tăng bắt gặp cựu tuyệt đối sẽ không cho phép tại đây tái xuất hiện chiến đấu các ngươi đều tán đi a cái kêu phái tung sơn cao thủ không đã làm đối với nhất giới phương trượng nói dựa vào cái gì chúng ta bị thương nhiều người như vậy tiểu tử này phải chết người bên cạnh đều điễm môi hắn đây là tự dứt lấy nhục nhất giới phương trượng chẳng qua là không muốn ra tay đả thương người nếu như nhất giới phương trượng ra tay không có người là đối thủ của hắn đúng vậy a Ngày hôm qua nhất giới phương trượng giống như cũng có chút tức giận rồi, đối với cái kia tung sơn cao thủ nói, ta hôm nay tiểu muốn ngăn cản trận này tranh đấu, ngươi nếu như cảm thấy ngươi còn có lực đánh một trận, tiểu hướng về phía bẩn tăng đến đây đi. Cái kia cao thủ có dám hay không à? Vốn hắn là ý định động thủ, thế nhưng mà đột nhiên hắn chứng kiến, nhất giới phương trượng dùng tay trái một chảo, đem cái kia nhạc sơn bắt hết, nhẹ nhàng bỏ vào bạch mã trên lưng, trên đường còn dừng lại một chút gãi gãi đầu, tiểu động tắc này. Hắn cũng không dám động. Và cái kia nhất giới phương trượng nên có bao nhiêu lực khí nha. Người trẻ tuổi lần nữa nói, bao nhiêu lực khí, nói cho ngươi biết, cái kia nhạc sơn tối thiểu cũng trọng hơn 200 cân, nhất giới phương trượng chảo hắn tựa như chảo con gà con tựa như, sách trong tay một điểm khí lực đều không nguồn phí, mọi người cử động bình rồi, còn có công phu vào đầu đâu rồi, các ngươi nói có bao nhiêu lực khí. Các dân chúng tự đáy lòng mà nói, phương trượng thật là thần nhân vậy. Cái kia tung sơn cao thủ bị chấn trụ rồi. Cả buổi không dám động, cuối cùng mới hỏi một câu, Hòa Thượng, ngươi là người nào? Không đợi nhất giới phương trượng trả lời, dân chúng chung quanh nhóm, đám bọn họ, tự thay hắn trả lời, liền thiếu lâm nhất giới phương trượng cũng không nhận ra, làm bậy người trong A. Người trẻ tuổi nói tới chỗ này, âm điệu rốt cục bằng phẳng đi một tí, nhất giới phương trượng mang theo nhạc Sơn đi rồi, lại không có để ý những cái kia tung Sơn đệ tử, vốn chúng ta cho rằng, dùng phương trượng từ bi, nhất định là tất cả mọi người cứu đấy. Thế nhưng mà nhất giới phương trượng cũng không có cứu, bởi vì hắn biết rõ, những ngưỡng người này người xấu, hơn nữa chính mình không cứu bọn họ cũng không chết được. Phương trượng làm như vậy là được rồi, bên cạnh dân chúng nhao nhao làm một giới nói chuyện. Người trẻ tuổi tiếp tục nói, lập tức tiểu tháng 8-15 rồi, đang phong lôi đài muốn bắt đầu, ta rất chờ đợi ngày nào đó đến. 26. Trong thiếu lâm tự, hoắc nguyên chân gian phòng, nhạc sơn còn nằm ở trên giường hôn mê, hắn là mất máu quá nhiều tạo thành đấy vết thương trên người rất nhiều mặc dù không có do đã bị trọng thương nhưng là liên tục chiến đấu lại để cho máu của hắn tuần hoàn gia tốc chảy rất nhiều huyết hiện tại nằm tại đâu đó vốn ngâm đen da thịt đều lộ ra có chút tái nhợt dưới mắt chủ yếu là do quan sơn nguyệt tại chiếu cố hắn dù sao quan sơn nguyệt hiểu nhiều nội lực cũng cao ngoại thương đã đều băng bó kỹ rồi miệng vết thương cầm máu rồi quan sơn nguyệt đối với hoác nguyên chân nói phương trượng sư huynh nhạc sơn không có gì trở ngại kỳ thật nghiêm trọng nhất thoáng một phát hay là hắn ôm tung sơn người từ lầu hai nhảy xuống cái kia thoáng một phát trong cơ thể có kịch liệt chấn động có chút nội thương tăng thêm mất máu quá nhiều mới hôn mê bất tỉnh đấy bất quá không dùng được thật lâu không quá ba ngày khẳng định tỉnh lại không xuất ra nửa tháng có thể xuống giường đi đi lại lại rồi cần lâu như vậy hoác nguyên chân hơi có chút thất vọng hiện tại lục dùng người có một số việc hay vẫn là càng sớm giải quyết càng tốt quan sơn nguyệt suy nghĩ một chút nói hiện tại hắn trên người trăm chỗ miệng vết thương Còn có nội thương, phương trượng nếu như chịu sử dụng tiểu hoàn đan trị liệu nội thương của hắn, như vậy hắn tốt hội, sẽ, nhanh một ít, chỉ có điều cái này ngoại thương quá nhiều, chúng ta bây giờ có thể tìm được kim xăng dược, cũng không thể rất nhanh chữa cho tốt hắn, như thế nào cũng muốn nửa tháng mới được. Tiểu hoàn đan không sao, chỉ là cái này kim xăng dược, hoắc nguyên chân từ trên giường xuống, tâm trong lặng lẽ tính toán, tìm không thấy tốt kim xăng dược, chính mình phía sau núi thì có kim xăng dược, tuyệt đối là nhất đẳng tốt dược có thể là mình có thể đi cầm sao cầm đến sao chương năm mươi hai hồ đồ truy hệ nở cu hoắc nguyên chân gậy bản tính rất rõ ràng tựa là đem nhạc sơn thu nạp tiến thiếu lâm tự kể từ đó chính mình một phương cùng trần định thế lực của bọn hắn này trường kia tiêu phần thắng tăng nhiều vốn hoắc nguyên chân muốn nếu như không có cơ hội gì trợ giúp đến nhạc sơn tựa chính mình ra mặt mời chào thế nhưng mà không nghĩ tới nhạc sơn dẫn xuất chuyện lớn như vậy đến đại chiến phái tung sơn mười người còn trọng thương trong đó chín người thương nhẹ một người chính mình rơi xuống, cái thương tích đầy người. Hiện tại muốn trị liệu tốt Nhạc Sơn, nếu như không vội lời mà nói, tiểu hoàn đan vậy là đủ rồi, nhưng là nếu như muốn lại để cho Nhạc Sơn rất nhanh chuyển biến tốt đẹp, tựu cần đầy đủ tốt kim sang dược mới được. Tại Hoắc Nguyên Chân xem ra, ở đâu kim sang dược cũng không bằng chính mình phía sau núi kim sang dược, chỉ là đáng tiếc có một võ công kỳ cao lão già chết tiệt tại đâu đó. Hoắc Nguyên Chân tự hỏi không có buồn sự kia lấy ra. Nhưng là không đem Nhạc Sơn chữa cho tốt rồi hoác nguyên chân như thế nào cũng là không thể cam tâm đấy càng nghĩ hoác nguyên chân quyết định đến hậu sơn nhìn một cái đương nhiên không giống là lần trước đồng dạng liều lĩnh đi trộm dược mà là ý định cùng lao giả kia đàm nói chuyện bởi vì lao giả bị kỳ quái xiềng xích hóa đã đến lò đan lên thì không cách nào đi ra địa động đấy chỉ cần mình tại địa động bên ngoài cùng lao giả nói chuyện có lẽ có thể thu được ngoài ý muốn hiệu quả đây này nghĩ tới đây hoác nguyên chân lại để cho quan sơn nguyệt chiếu cố nhạc sơn chính mình thì là đã đi ra thiếu lâm tự sau này núi đi đến đi tới ở mã bên hồ bên trên thời điểm vừa hay nhìn thấy phổ âm tiểu hòa thượng tại đâm đầu đi tới hoác nguyên chân con mắt có chút híp mắt thoáng một phát quả nhiên cái này hai cái ngũ đài sơn đến hòa thượng là có mưu đồ đấy bất quá xem phổ âm hòa thượng sắc mặt như thường chắc hẳn cũng không có phát hiện cái gì cái kia điệu động là tương đương ẩn nấp đấy nếu như không phải ngày đó trùng hợp chứng kiến lão hổ hướng nơi nào đây hoác nguyên chân cũng thì không cách nào phát hiện đấy phổ âm vốn là túi đầu đi đường Thẳng đến Hoác Nguyên Trân đi tới trước mặt của hắn hắn mới phát hiện. Trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng. phổ âm đối, với, Hoác Nguyên Trân thi lễ, bái kiến nhất giới phương trượng. Hoác Nguyên Trân nhẹ gật đầu, phổ âm, đến phía sau núi vì sao? A, không có gì, chỉ là cảm thấy tại đây phong cảnh không tệ, đến dạo chơi. Phổ âm theo phổ hàng nào biết Hoác Nguyên Trân võ công kỳ cao về sau, không còn có cuồng vọng chi sắc, cuốn quít đáp vài câu, tự đi trở về. Hoác Nguyên Trân cũng không có ngăn trở hắn. Hiện tại chính mình cũng không thể xác định cái gì, ngăn lại cũng hỏi không ra cái gì. Dù sao đối phương tiểu tại chính mình thiếu lâm nội, nếu có cái gì gió thổi cỏ lay đấy, sớm muộn gì chính mình là có thể biết đến. Bất quá vẫn là đợi đến lúc phổ âm đi không còn bóng dáng, Hoác Nguyên chân mới tiếp tục tiến về trước phía sau núi, đi một đoạn, đột nhiên thi triển nhất vi độ giang kinh công, vòng vo hai cái tiểu biến mất tại hậu sơn bên trong, nếu như lúc này thời điểm phổ âm từ một nơi bí mật gần đó giám thị Hoác Nguyên chân. Khẳng định cũng đã mất đi tung tích. Rẽ vào mấy vòng, Hoác Nguyên Trân cuối cùng đi tới cái kia chỗ cực lớn nham thạch trước mặt. Đi tại trong cỏ hoang, Hoác Nguyên Trân thời gian dần qua đã đến gần cái kia chỗ địa động. Nhàn nhạt đan dược hương vị chuyển đến, khoảng cách cửa động đã chưa đủ mười em Lại thử thăm dò đi lên phía trước hai bước, Hoác Nguyên Trân cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm, không dám tiếp tục đi tới rồi, ngay tại chỗ ngồi xuống. Hắn vừa mới tòa hạ, ngồi xuống, trong động khàn khàn thanh âm chuyển đến, là ai? thế nhưng mà ngày ấy trộm lão phu đan dược con lửa chọc hoác nguyên chân tính kế thoáng một phát tại đây lão giả khẳng định sông không đi ra mở miệng nói lão giả chết tiệt thiểu nói cái gì con lửa chọc con lửa chọc đấy ngươi bây giờ chính là một cái địa con chuột sinh tử đều tại bẩn tăng trong lòng bàn tay còn dám lối ra không kém sinh tử của ta lão giả ngữ khí dừng thoáng một phát sau đó cười lên ha hả buồn cười ngươi một cái tiểu hòa thượng rõ ràng dám nói lão phu sinh tử trong tay ngươi ngươi dựa vào cái gì Hoác Nguyên Trân lớn tiếng nói, ta thừa nhận, võ công của ngươi rất cao, nhưng là ngươi bây giờ là cá trong chậu, căn bản không cách nào ly khai địa động, chỉ cần bẩn tăng tại cửa động trồng chất bên trên tuổi khô, sói phần nhen nhóm, sau đó hướng ngươi trong động đất trùng gió, ba ngày ba đêm, ta cũng không tin ngươi có thể kiên trì lâu như vậy không hô hấp. Quả nhiên Hoác Nguyên Trân cái này một cái ngoan chiêu khiến đi ra, bên trong láo giả không lên tiếng, sau nửa ngày mới nói, tiểu con lừa trọc, ngươi thật ác độc tâm. Cũng vậy. Nếu không là bần tăng đầu vẫn còn tương đối cứng, rắn, ngạnh, chỉ sợ hiện tại liền thi thể đều nát không có. Hoác Nguyên Trân hoàn toàn hiểu rõ ngày ấy lao giả cho mình một hồ lô, thiết đầu công đều cảm giác có chút mê muội, có thể thấy được lao giả công lực. Lao đầu kia lại nói, tiểu hòa thượng, sư phụ của ngươi là ai? Là minh tâm? Hay, vẫn, là minh tính? Hoác Nguyên Trân trong nội tâm khẽ động, cái này hai cái danh tự chưa từng nghe qua, thế nhưng mà lao giả lại hết lần này tới lần khác hỏi như vậy rồi. Hoác Nguyên Trân nhất thời không tốt trả lời, dứt khoát nói, ngươi đoán. Lao giả kia nói, hừ, có cái gì tốt đoán đấy, sư phụ ngươi đồng lứa ba người kia, minh tâm, minh tính, minh huyền, minh tâm võ công tốt nhất, minh tính Phật hiệu tốt nhất, minh huyền cái gì cũng không tốt, hết lần này tới lần khác còn phải không phàm thần tăng ưa thích, ngày ấy xem khinh công của ngươi, hẳn là minh tâm đồ đệ à. Hừ, sai không hợp thói thường, Hoác Nguyên Trân nghe không hiểu ra sao, cũng không biết ứng nên nói cái gì. Vậy cho dù Lão Phu nói sai rồi, Lão Phu hỏi ngươi, không phàm cái kia Lão con lửa trọc hiện tại ở địa phương nào, lập tức tới ngay 20 năm rồi, hắn muốn Lão Phu làm đấy, Lão Phu cũng làm rồi, hắn như thế nào còn không hiện ra. Còn muốn Lão Phu khôn tới khi nào. Hoác Nguyên Trân trong nội tâm suy nghĩ, Lão đầu này nói lời, tuy nhiên nghe không đầu không đôi đấy, nhưng là cũng không phải vô tích có thể tìm ra, ngày đó hắn lần đầu nhìn thấy chính mình, tiểu nói mình là thiếu lâm tự con lửa trọc. Thế nhưng mà cái này thiếu lâm tự thành lập cũng không quá đáng hơn 10 năm mà thôi, mà lao giả này nói hắn bị nhốt nhanh 20 năm rồi, nói cách khác, tại hắn bị nhốt thời điểm, tại đây còn không có có thiếu lâm tự. Như thế nói đến, hắn theo như lời thiếu lâm, rất có thể tự là nam thiếu lâm rồi. Mà minh tâm bọn người, cũng hẳn là nam thiếu lâm hòa thượng, không phàm thần tăng, rất có thể tự là lao hòa thượng. Bất quá những chuyện này chính mình hoàn toàn không biết gì cả, tùy tiện mở miệng, chỉ biết lưu lại chỗ sơ xuất, hoác nguyên chân suy nghĩ một chút nói ngươi bất kể rồi ta hôm nay tới tìm ngươi cựu là muốn nói với ngươi đem ngươi đại hoàn đan cho ta một hồ lô đại hoàn đan còn muốn một hồ lô ngươi quả thực cựu là nằm mơ lão phu nhiều năm mới luyện chế ra không đến ba hồ lô mỗi hồ lô ba mươi khỏa, ngươi há miệng muốn một hồ lô cho rằng đây là giang đậu ư hoác nguyên chân cũng biết không dễ dàng như vậy muốn tới cái này là giao giá trên trời gặp lao giả cự tuyệt lần nữa nói đại hoàn đan không có cũng được Tiểu hoàn đan cho lượng hổ lô được rồi đi. Không được, những này dược đều là giữ lại báo cáo kết quả công tác đấy. Ngày đó bị ngươi lấy đi một hổ lô Tiểu hoàn đan, lão Phu còn phải lại hoa hơn một tháng thời gian luyện chế, cũng đã không thể cho ngươi rồi. Cái này cũng không để cho, vậy cũng không để cho. Lão đầu, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu như cái gì cũng không để cho, vậy ngươi liền chuẩn bị hưởng thụ khói đặc đỡ tiệc lớn A, bần tăng cũng không có tốt như vậy tính tình. Hoác Nguyên Trân tại ngoài động làm giận tím mặt hình dáng muốn nghe xem lão giả trả lời thế nào ai minh tâm cái này tiểu hòa thượng chẳng lẽ tiểu chưa nói với ngươi lúc trước hắn cái kia độc môn trường pháp hay vẫn là lao phu truyền thụ cho ta sao của hắn thật sự là lấy oán trả ơn mà thôi ngươi nếu như thật sự muốn tại lao phu tại đây đạt được một mấy thứ gì đó cái này chút ít kim sang dược ngươi thì lấy đi à sau này trở về nói cho không phàm hoặc là sư phụ ngươi tiểu nói mạc thiên thành đã đợi thật lâu để cho bọn họ tới cầm nên cầm đồ vật ta Lao giả nói xong, một trận gió âm thanh truyền đến, một đoàn thứ đồ vật lạch cạch một tiếng rất xuống ngoài động. Hoác Nguyên Trân túi đầu xem xét, một cái thảo trong túi, mã chỉnh tề thuốc dán hình dáng thứ đồ vật ước chừng có hơn 10 cân nặng. Cái này là kim sang dược rồi, thì ra là chính mình mục đích của chuyến này. Hoác Nguyên Trân đem kim sang dược cầm lên, suy nghĩ sau nửa ngày, cũng không có lập tức rời đi, mà là đối với, trong động nói, Lao Tiên Sinh, nhiều có đắc tội rồi, bần tăng đối với Lao Tiên Sinh đã nói câu chuyện rất ưa thích nghe ngày sau như có thời gian mỗi tháng đều đến cùng lão tiên sinh nghiên cứu thảo luận một hai đi thôi nhớ rõ thông chi sư phụ ngươi bọn hắn hy vọng ngươi lần sau đến thời điểm có thể cho lão phu mang đến tin tức tốt ai tại nơi này trong động đất lão phu đã ngốc quá lâu quá lâu hoác nguyên chân đem kim sang dược cất kỹ đã đi ra tại đây bất quá hắn cũng không có án lấy gần đây đường đi mà là cuốn hai vòng sau đó đi đã đến phía sau núi chỗ cao nhất mọi nơi nhìn quanh cũng không có chứng kiến phổ hàng thầy trò hoặc là con của kia đã đi ra phía sau núi hoác nguyên chân về tới thiếu lâm tự về tới gian phòng của mình quan sơn nguyệt vẫn còn hoác nguyên chân đem kim sang dược giao cho hắn quan sơn nguyệt tiếp nhận dược cầm lấy đi cẩn thận nghiên cứu cả buổi có chút kinh ngạc nói phương trượng cái này kim sang dược phẩm chất không đơn giản a sư đệ ta sống đến từng tuổi này còn không thấy được qua tốt như vậy dược đây này hoác nguyên chân nhẹ gật đầu không có đối với chuyện này làm ra giải thích mà làm mở miệng nói Nhất trần, ngươi có từng nghe qua Mạc Thiên Thành cái tên này? Quan Sơn Nguyệt ngây ra một lúc, suy tư một hồi, lắc đầu, sư đệ chưa từng nghe nói. Vậy ngươi có từng nghe nói qua không phạm thần tăng? Quan Sơn Nguyệt hay, vẫn, là mở mịt lắc đầu. Hoác Nguyên Trân có chút buồn bực rồi, liền Quan Sơn Nguyệt cái này người từng trải cũng không biết những người này, cái kia trong động đất lao giả nói rất đúng cái đó cuộc đời sự tình a. Chứng kiến Quan Sơn Nguyệt xác thực không biết, Hoác Nguyên Trân cũng không hỏi rồi, đối, với quan sơn nguyệt nói kim sang dược đã có nhạc sơn tổn thương muốn bao lâu có thể trị tốt hết thảy thuận lợi lời mà nói bảy ngày sau đó nhạc sơn sẽ khôi phục như lúc ban đầu rồi hoác nguyên chân nhẹ gật đầu những này chuyện cũ năm xưa tuy nhiên còn có thể thần bí nhưng là dưới mắt hay vẫn là ứng phó sắp đã đến trung thu lôi đài mới là thật đối phương đã nhận được nhạc sơn cái này trợ lực về sau hoác nguyên chân trên tay có thể dùng bài liền có hơn đối với trận kia chín ván cục năm tháng chế lôi đài lần thứ nhất đã có một tia nắm chắc chương năm mươi ba vô nhạc sơn khi tỉnh lại đã là ba ngày về sau rồi chỉ bất quá hắn khi tỉnh lại bên cạnh một người đều không có vết thương trên người đã kết vẩy chính mình nằm xuống một trương trên giường gỗ hoàn cảnh chung quanh đều là lạ lâm đấy Vút vút đầu nhạc sơn nhớ lại chính mình hôn mê trước khi sự tỉnh chính mình huyết chiến tung sơn đệ tử thời khắc cuối cùng vẫn bại bất quá trong ấn tượng giống như có một tên hòa thượng cứu mình hiện tại mọi nơi dò xét phát hiện hoàn cảnh chúng quanh trắng trong thuần khiết trang nhã có tượng phật có bồ đoàn còn có động ở bên cạnh lần tràng hạt cùng một bên kinh phật thấy thế nào nghĩ như thế nào là một tên hòa thượng chỗ ở giơ lên cánh tay nhấc chân giật giật có chút đau đớn bất quá những này đau đớn nhạc sơn không quan tâm chịu đựng từ trên giường bỏ lên hướng bên ngoài đi đến hắn muốn biết rõ ràng bây giờ là cái tình huống như thế nào đẩy cửa ra vịn khung cửa ra bên ngoài xem một cổ tươi mát không khí đập vào mặt bên ngoài hoàn cảnh ưu nhã thương tùng thúy bách phóng nhãn nhìn lại dưới chân mặt đất tất cả đều là đá xanh phố tự đấy hình thành bóng loáng xa xa một tòa nguy nga bảo tháp xuyên thẳng trời quang nhạc sơn ngẩng đầu nhìn lại cảm giác có chút mê muội nơi này là chỗ nào rời khỏi phòng từng bước một đi lên phía trước lấy lại không có chứng kiến người đột nhiên xa xa một tiếng trung tiếng vang lên kim thiết du dương tiếng chuông này giống như hai ngày trước vừa tới đăng phong thời điểm nghe qua một lần người khác nói là thiếu lâm tiếng chuông Chẳng lẽ ta là ở thiếu lâm tự sao? Xa xa truyền đến chỉnh tề chạy bộ thanh âm, ước chừng 40 người tả hữu đội ngũ lúc trước viện xuất hiện, sau đó tiểu tại chính mình cách đó không xa trải qua, hướng hậu viện mà đi. Đầu lĩnh chính là một cái lao hòa thượng, nhìn chính mình liếc, cười cười không nói gì, mà là mang theo những cái kia ăn mặc hắc ý trang phục đích người trẻ tuổi sau này mặt chạy tới. Nhạc Sơn cố tình mời đến cái kia lão hòa thượng hỏi một chút, thế nhưng mà người ta căn bản đều không có dừng lại, càng chạy càng xa. Không được, ta muốn cùng qua đi xem. Nhạc Sơn cũng không để ý trên người mình có thương tích sự tình, lảo đảo theo ở phía sau, sau này mặt mà đi. Những người kia chạy cũng không phải đặc biệt nhanh, chính mình vóc dáng cao, bước chân đại, miễn cưỡng cũng có thể đuổi kịp, hoặc là nói bọn hắn cũng không có đem chính mình bỏ qua ý tứ. Nhưng là dù sao cũng là trên người có thương tích, đợi Nhạc Sơn đổi kịp thời điểm, những người kia tại một cái hồ nước bên cạnh ngừng lại. 40 người đứng thành đội ngũ trình tề. Cái kia Lão Hòa Thượng đứng tại đội ngũ trước nhất liệt, đã dọn xong tư thế, xem ra là chuẩn bị luyện quyền lên rồi. Giống. Lão Hòa Thượng đột nhiên hô to một tiếng, tại chỗ đánh ra một cái hắc hổ đào tâm. Giống. Đằng sau 40 người ngay ngắn hướng đi theo phát ra giống to một tiếng, cùng một chỗ đánh ra một cái hắc hổ đào tâm, khí thế rộng rãi. Nhạc Sơn có chút hăng hái ngồi xuống, ở phía xa quan sát, tuy nhiên những người tuổi trẻ này buồn sự giống như, bình thường nhưng là cái kia lão hòa thượng cho cảm giác của mình phi thường lợi hại hờ a a a lão hòa thượng lại là một cái tê giác chăn rằm hờ a a a những cái kia hắc y người trẻ tuổi cũng cùng theo một lúc đánh ra tê giác chăn rằm về sau quyền càng đánh càng nhanh lão hòa thượng trong miệng không ngừng hô hảo vũ hán hình sở hữu tất cả hắc y người trẻ tuổi đi theo làm một cái song phong con thai động hắn tất cả mọi người đã đến cái trong ngực ôm nguyệt luyện một con đường riêng cùng một chỗ song đụng trưởng. Biết kỳ diệu. Lao hòa thượng bên cạnh hô hào, thời gian dần trôi qua đẩy ra đám người, mà những hắc y nhân kia bên trong, một cái nhìn về phía trên rất tuấn tú tiểu tử đứng dậy, thay thế lao hòa thượng vị trí. Mà lao hòa thượng thì là hướng Nhạc Sơn đi tới. Đối với hòa thượng, Nhạc Sơn luôn luôn là phi thường tôn kính đấy, chứng kiến cái này võ công khả năng còn cao hơn mình lao hòa thượng đi tới, gấp vội vàng đứng lên. Thí chủ, thương thế tốt lên chút ít đi à nha Quan Sơn Nguyệt đánh trò cái chắp tay hỏi. Nhạc Sơn gấp vội hoàn lễ, đa tạ đại sư, tốt hơn nhiều. Nghĩ nghĩ lại nói, đại sư, ngày ấy tại đăng phòng, ta nhớ được giống như có tên hòa thượng đã cứu ta, không biết thế nhưng mà ngài đã cứu ta. Quan Sơn Nguyệt khoát tay háo, cũng không phải, cứu ngươi người chính là bản tự phương trượng nhất giới đại sư. Nghe nói là phương trượng cứu mình, Nhạc Sơn con mắt đi lòng vòng, có chút hưng phấn mà nói, cái kia không biết bây giờ phương trượng ở nơi nào. Nhạc Sơn muốn làm mặt đi cảm tạ. Phương trượng tại vạn Phật Tháp nội tham thiền, thí chủ có thể tự hành tiến đến tự là. Nhạc Sơn lần nữa bái tạ quan sân nguyệt, sau đó về tới trong chùa. Người khác tuy nhiên cậu thả đấy, nhưng là đối với mình muốn xuất ra vấn đề này bên trên có thể nghiêm túc, hắn cảm giác được, lần này rất có thể chính mình xuất ra mộng tưởng muốn thực hiện. Đi tới vạn Phật Tháp bên cạnh, Nhạc Sơn dùng tay vướt bút tóc, đây đối với hắn là phi thường hiếm thấy đấy, nhiều năm trước tới nay, hắn rất ít để ý hình tượng của mình vấn đề. Nhưng là hôm nay không giống với lúc trước. Tại Nhạc Sơn nghĩ đến, thân là thiếu lâm phương trượng, tất nhiên là một cái đức cao vọng trọng cao tăng, khẳng định không quen nhìn chính mình lôi thôi bộ dạng, hay, vẫn, là làm cho tận lực sạch sẽ một ít, cho phương trượng một cái ấn tượng tốt. Sửa sang lại hai cái, Nhạc Sơn cất bước tiến vào vạn Phật Tháp. Bây giờ là sáng sớm, Phật Tháp nội thông gió cửa sổ đều mở ra, lái, trong phòng ánh sáng sáng ngời. Tiến đến về sau, một tầng cũng không có người, Nhạc Sơn đi vào quan âm bù tát tượng Phật chức đã bài bái sau đó hướng tầng hai đi đến một đường bái phật một đường hướng lên mai cho đến tầng thứ chín đã đến tầng thứ chín nhạc sơn chứng kiến một tên hòa thượng xếp bằng ở phật hướng mặt trước nhưng là mình chỉ có thể nhìn đến bóng lưng nhìn không tới diện mục chắc hẳn cái này tự là thiếu lâm nhất giới phương trượng rồi nhạc sơn không có dám mạo hiểm mất đích đi đến đi mà là đang xa xa thi lễ lớn tiếng nói tại hạ nhạc sơn cảm tạ thiếu lâm phương trượng ân cứu mạng bần tăng không cứu được ngươi hòa thượng kia lưng Đối với mình, nói một câu, nghe thanh âm, tựa hồ không có giả mua cảm giác. Nhạc Sơn ngây ra một lúc, lần nữa thi lễ, đại sư, là ngươi cứu ta đây, ta có trí nhớ đấy, hơn nữa vừa rồi ở dưới mặt, nhất Trần Đại Sư cũng nói cho ta biết, chính là ngươi. Không, cứu ngươi người, là chính ngươi, nếu không có ngươi liều chết chống cự, dũng manh không sợ, như vậy bẩn tăng dù cho đổi tới, cũng không kịp cứu ngươi rồi, ngươi, chỉ có thể tự cứu. Nhạc Sơn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, phương trượng. Nhận được ngươi cứu rút, Nhạc Sơn không biết như thế nào báo đáp, không bằng về sau ngay tại thiếu lâm tự xuất ra, đi theo làm tùy tùng hầu hạ phương trượng, để báo đáp thân cứu mạng. Hồ đồ. Một tiếng răn dậy vang lên, rõ ràng chấn Nhạc Sơn hai lô thai ông ông tắc hưởng, trong nội tâm hoàng hốt, thầm nghĩ cái này phương trượng thật cao công phu, rõ ràng có thể sử dụng một tiếng hô tiểu lại để cho chính mình không thoải mái. Hòa thượng kia một mực chưa có trở về quá mức, mà là tiếp tục nói, bần tăng cứu ngươi. Cũng không phải là vì ngươi bởi vì cảm kích mà xuất ra vì tăng, thiếu lâm kháng khổ, ngươi cũng là rượu thịt chi đồ, hôm nay cảm kích bẩn tăng miễn cưỡng lưu lại, ngày khác cũng nhất định sinh lòng chán ghét, như thế còn không bằng nhanh chóng ly khai, miễn cho sinh thêm sự cố. Nhạc Sơn nghe được Phương Trượng cự tuyệt, vội vàng nói, không, không, Phương Trượng, ta không là vì vậy. Vậy là ngươi vì sao? Đến lúc này, Nhạc Sơn tư duy linh mẫn mà bắt đầu, Phương Trượng, cái này trùa triển, ta rất ưa thích bên ngoài có nhiều người như vậy luyện võ ta cũng có thể đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ luyện hơn nữa đi tới cái này vạn phật tháp bên trong ta cảm giác toàn thân đều thoải mái trước kia ta cũng đi qua chùa triền nhưng là ở đâu đều không có tại đây thoải mái ta cảm thấy cái chỗ này thích hợp nhất ta về phần ăn thịt ta cam đoan sẽ không tại chùa triền nội ăn hoác nguyên chân nhịn không được cười lên cái này nhạc sơn đến cũng có hứng thú rõ ràng cùng chính mình cam đoan không tại chùa triền nội uống rượu thịt nếu như là mặt khác phương trượng nghe được chuyện đó Chỉ sợ sớm đưa hắn oanh ra đi Thế nhưng mà Hoác Nguyên Trân hết lần này Tới lần khác chính là duy nhất dị loại Rất sớm trước kia hắn tiểu muốn hủy bỏ cái này Ăn chay giới luật Nhưng là bất đắc dĩ sự thật đa số người tin phận Hay, vẫn, là rất coi trọng cái này đấy Cho nên Hoác Nguyên Trân cũng tiểu áp lực Rơi xuống ý nghĩ này Bất quá không nói, không có nghĩa là Hoác Nguyên Trân tiểu nhận đồng Đại trên mặt ước thúc là được rồi Nói lý ra dù cho thật sự có người thịt Hoác Nguyên Trân cũng sẽ không biết quản đấy Húng chi nhạc sơn còn là mình gấp thiếu nhân tài, điểm ấy tật xấu đương nhiên không coi vào đâu. Bang bang mọ âm thanh quanh quẩn tại Phật trong tháp, là cái kia phương trượng đập đập, bắt đầu nhạc sơn còn lặng lẽ quan sát phương trượng cử động, về sau tiểu không hề quan sát, mà là hai mắt khép hở đứng ở nơi đó, không biết đang suy nghĩ gì. Lại một lát sau, hoắc Nguyên chân quay đầu lại, đi tới nhạc sơn trước mặt. Nhạc sơn mở to mắt, chứng kiến cái này phương trượng lại là trẻ tuổi như vậy không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng lại không có thất thố biểu hiện, chỉ là đối với hoác nguyên chân có chút túi đầu làm lễ hoác nguyên chân giơ tay lên đem tay bỏ vào nhạc sơn trên đỉnh đầu sau đó nói hôm qua ngươi là hư vô di vãng sự tình là hư vô tại ta thiếu lâm ngươi không còn là quá khứ lít ngươi ân cũng tốt oán cũng thế đều là giấc mộng hoàng lương qua lại đã qua trước đây thành không nộ được này cảnh nên tiểu thừa niết bản nhạc sơn ngươi có thể cảm nhận được hư vô cảnh giới tại mõ ma âm cùng hoác nguyên chân đầu độc phía dưới nhạc sơn cũng tiến nhập trạng thái gật đầu nói Phương Trượng, ta cảm nhận được. Không, chính là hết thể chân tướng, không có mắt hai miệng lưỡi mũi thân ý, im áng hương sát sở vị pháp, cảm, giác, không có mắt giới, thậm chí vô ý thức giới, không không minh, cũng không không minh tận, thậm chí không chết giả, cũng không chết giả tận. Tâm không lo lắng, cũng không khủng bố. Nhạc Sơn, kể từ hôm nay, không tiếp tục nhạc sơn người này. Ngươi là thiếu lâm tuệ vô, ngươi có thể nhớ kỹ. Nhạc Sơn cái kia gần đây bạo ngược lòng đang hoác nguyên chân khuyên bảo, càng ngày càng bình tĩnh. Cũng sẽ không biết suy nghĩ vì báo ân mới xuất ra tại thiếu lâm tự đấy, chỉ là cảm thấy, chính mình nên thuộc về thiếu lâm, trước đây ít năm thời gian đều là sống ngủ rồi. Vội vàng hai đầu gối quỳ xuống, nhạc sơn nói, vần tăng tuệ vô, bài kiến phương trượng lao sư. Đứng lên đi, đi ra ngoài đến chai đường tìm người nhất không sư thúc, lại để cho hắn cho ngươi quỳ y là được. Nhạc sơn gật đầu đồng ý, chuẩn bị hạ phật tháp. Hoác Nguyên chân ở phía sau đột nhiên lại kêu lên, à, đúng rồi. Giao cạo ngày hôm qua dùng để thái thịt giống như làm hư rồi. người đi tìm Nhất Tịnh muốn một bà đốn tuổi đau chấp nhận dùng xuống a. Không có biện pháp. Ta thiếu lâm mới dày, rất nhiều phương tiện vẫn chưa xong thiện đây này. Nhạc Sơn cái chán chạy xuống một giọt mồ hôi. Lần nữa gật đầu đồng ý hạ tháp. Đối với vừa rồi kinh nghiệm sự tỉnh, có một loại như mộng ảo cảm giác. Chương 54, Trần đi nhờ ngon chiêu đã nhận được Nhạc Sơn bị thiếu lâm phương trưởng nhất rơi cứu đi về sau. Trần Định cũng không có lập tức tiến về trước thiếu lâm yếu nhân. Bởi vì ngày ấy chiến đấu, Nhạc Sơn cuối cùng tình huống rất thảm, lúc ấy trần định tiểu trong đám người, nhưng là hắn không có đi ra tay giúp trợ Nhạc Sơn, bởi vì Nhạc Sơn đối thủ, là phái Tung Sơn người. Tại Hà Nam khu vực, đệ thế lực lớn nhất là Tiết Độ Sứ, thứ hai thế lực lớn tiểu là Thiên Đạo Minh. Thiên Đạo Minh thủ lĩnh, tiểu là Tung Sơn trưởng môn hoa vô kỵ, mà hoa vô kỵ bản thân, càng là Tiết Độ Sứ phủ thượng khách, có thể nói, bọn hắn căn bản chính là cùng, chỉ có điều Tiết Độ Sứ đại biểu quan phủ mà hoa vô kỵ thì là đại biểu võ lâm hắc bạch hai nhà tại hà nam tỉnh một tay che trời Trình châu cũng tốt đăng phong cũng tốt đều không có người chọc được nổi phái tung sơn đừng nói hắn trần định tự la thiệu thất sơn trung nhạc phái cũng tuyệt đối không dám đi vớt phái tung sơn dâu hùm húng chi trung nhạc phái bản thân cũng là thiên đạo minh một thành viên càng thêm sẽ không cùng phái tung sơn có xung đột nhạc sơn là bằng hữu của mình đúng vậy là mình mời đến cũng đúng vậy nếu như nhạc sơn và những người khác phát sinh chiến đấu tranh chấp Trần Định tuyệt đối sẽ xông đi lên chợ giúp Nhạc Sơn đấy, nhưng là phái Tung Sơn không được. Hắn Trần Định không thể chơi vào, cho nên hắn lựa chọn thờ ơ lệnh nhạc, hạ quyết tâm, dù là Nhạc Sơn như vậy chết đi, hắn cũng tuyệt đối sẽ cho rằng không có chứng kiến. Thế nhưng mà sự tình phát triển ra ngoài ý định, Nhạc Sơn sinh mánh liệt vô cùng, chẳng những trọng thương Tung Sơn mấy người, cuối cùng còn bị Thiếu Lâm Phương Trượng cấp cứu đi nha. Lúc ấy Thiếu Lâm Phương Trượng một tay dơ lên Nhạc Sơn tình huống, Trần Định cũng nhìn thấy. Không nghĩ tới chính mình lúc trước rõ ràng xem nhìn lầm rồi, ban đầu ở ngân hàng tư nhân thời điểm, còn tưởng rằng cái này tiểu hòa thượng không có bản lĩnh gì, hiện tại xem ra thế nhưng mà mười phần sai rồi, chỉ bằng chiêu thức ấy lực lượng, cái này phương trượng tiểu không bình thường, hơi chút hội, sẽ, điểm quyền cước binh khí đều có thể tính toán cao thủ. Hắn đã cứu đi Nhạc Sơn, Trần Định cũng không vội mà đi tìm, đến một lần Nhạc Sơn tổn thương tựa hồ không nhẹ, dù cho cứu được, có thể hay không cứu sống đều là cái vấn đề. Hơn nữa cứu sống rồi, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng là phế nhân một cái, đối với, mình đã không có trợ giúp. Còn một điều, chính là phương trượng như vậy vừa ra đầu, sẽ đem phái tung sơn chú ý lực hấp dẫn đi qua, phái tung sơn chắc chắn sẽ không đối với chuyện này từ bỏ ý đồ đấy, bởi như vậy, có lẽ diệt trừ thiếu lâm nhiệm vụ tiểu biến thành rất nhẹ nhàng nữa nha. Thế nhưng mà đợi vài ngày, phái tung sơn bên kia không biết vì cái gì không có động tĩnh ngược lại bên này nhạc sơn thương thế nghe nói đã có chỗ chuyển biến tốt đẹp, thậm chí đôi khi còn có thể đi dạy bảo thiếu lâm cái kia chút ít tục ra đệ tử nhóm đám bọn họ học tập quân pháp càng kỳ quái hơn chính là nhạc sơn dứt khoát xuất gia tại thiếu lâm tự trở thành hòa thượng vốn kế hoạch là nhạc sơn trợ giúp chính mình một phương đánh thắng đăng phong lôi về sau lại để cho nhạc sơn trở thành pháp vương tự trưởng lão đấy nhưng là bây giờ xem ra hoàn toàn không phải có chuyện như vậy rồi nhạc sơn thực lực trần định hay vẫn là tinh tường đấy nếu như nhạc sơn ra tay chính mình một phương không người có thể địch Tổng cộng 9 cuộc tỉ thí, 1 thắng 1 phụ tiểu là 2 trận trinh lệnh, bởi như vậy, vốn cho rằng vững vàng thắng lợi đang phong lôi thì có chuyện xấu, đây là Trần Định không thể tiếp nhận đấy. Mấy ngày nay Trần Định một mực tại Do Dự, có phải hay không đi thiếu Lâm tìm kiếm Nhạc Sơn, tin tưởng bằng vào chính mình cùng Nhạc Sơn nhiều năm giao tình, lại mời Nhạc Sơn ngay lập tức đi Pháp Vương tự đảm nhiệm trưởng lão, như vậy Nhạc Sơn rất có thể sẽ trở lại. Duy nhất phiền toái tựu là, nếu như đến lúc đó phái Tung Sơn đến truy cứu, rất có thể hội sẽ dưỡng họa vào thân. Càng nghĩ, Trần Định cuối cùng đi thỉnh giáo sư thúc của mình đoạn thủy kiếm Sai Nhàn. Sai Nhàn cho Trần Định ra một cái chủ ý, chuyện này lại để cho Lợi Huyền dẫn đầu, chính mình đi theo đi, lại để cho Lợi Huyền đi nói. Dù sao tìm về Nhạc Sơn, cũng là muốn gia nhập Pháp Vương tự đấy. Đến lúc đó xảy ra sự tình, phái tung sơn đến truy cứu Lợi mà nói, cũng có Pháp Vương tự đi chịu trách nhiệm. đã nhận được Sai Nhàn chỉ điểm, Trần Định trong nội tâm đã có mấy, lập tức đi tìm Lợi Huyền. Lợi huyền bây giờ là vò đã mẻ lại sức rồi, dù sao pháp vương tự đều đã đến trình độ này, cũng không sợ phái tung sơn truy cứu, cùng lắm thì tìm về nhạc sơn về sau, đánh xong đăng phong lôi chính mình tựu rời đi, chỉ, cái, muốn trả thù thiếu lâm tự, những thứ khác hết thể đều không là vấn đề. Bất quá yếu nhân là yếu nhân, gắng phải có thể không làm được, dù sao hiện tại đủ loại dấu hiệu cho thấy, thiếu lâm nhất giới cũng không phải ăn chay đấy, chính mình hai người liều lĩnh tiền đến. Vạn nhất bị thiếu lâm mọi người một loạt trên xuống đánh một trận đã có thể nguy rồi. Hai người lại nghiên cứu thật lâu, cuối cùng nghĩ ra một cái ngon chiêu. 25. Phương trượng, ngươi xem ta cái tư thế này có cái gì chỗ không ổn sao. Phương trượng, nhìn xem ta cái này quyền phát lực phương thức đúng hay không. Hôm nay hoác nguyên chân tu luyện song đồng tử công, cảm giác được chính mình đã đạt đến một cái điểm tới hạ, chỉ cần hơi chút có chút kỳ ngộ, lập tức sẽ tiến vào hậu thiên trung kỳ rồi. Tâm tình không tệ, hắn cũng không nổi ra đến xem tục gia đệ tử nhóm đám bọn họ tập võ giống như bình thường thiếu lâm đệ tử luyện võ đều là ở trên buổi trưa cùng hoàng hôn địa điểm là ở ẩm mã bên hồ lên chỉ có những cái kia đặc biệt chăm chỉ tục gia đệ tử mới có thể tại nhàn rỗi thời gian chạy đến diễn võ trường đến một mình luyện tập hôm nay hoàng phi hồng cùng tô sán cùng với mười cái tục gia đệ tử đều tụ tập tại diễn võ trường luyện quyền vừa vặn hoác nguyên chân đi tới nhao nhao hướng hoác nguyên chân thỉnh giáo trong lòng bọn họ thiếu lâm võ công cao nhất người Khẳng định không phương trượng không ai có thể hơn, có thể được đến phương trượng chỉ điểm, đối, với, tại võ công của mình tình tiên có rất nhiều chỗ tốt. Thế nhưng mà bọn hắn nào biết đâu rằng, toàn bộ thiếu lâm, võ công tuổi bắp nhất đúng là phương trượng, một chiêu cũng sẽ không. Nhưng là Hoác Nguyên chân có thể tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra bản thân sẽ không đâu bộ dáng, đi vào cái thế giới này, liền định đem phương trượng vô địch chiêu bài đứng lên, cho môn nhân đệ tử dùng tin tưởng cùng lực lượng, cho nên Hoác Nguyên chân khắp nơi coi chừng không lộ ra nửa điểm chỗ sơ xuất chứng kiến hoàng phi hồng tại hướng chính mình thỉnh giáo hoác nguyên chân nện bước khoan thai đi tới cũng không nói lời nào chỉ là ý bảo hoàng phi hồng tiếp tục hoàng phi hồng tinh thần tỉnh táo đem một bộ phục hổ quyền đánh chính là uy vũ sinh phong lược đạo mười phần chờ hoàng phi hồng đánh xong hoác nguyên chân nhẹ gật đầu bộ này quyền là nhất tịnh dạy ngươi là phương trượng nhất tịnh đại sư vừa bắt đầu truyền thụ chúng ta đúng là bộ này phục hổ quyền bất quá chúng ta đánh nhau tổng không có nhất tịnh đại sư lợi hại như vậy. thực tế gần đây nhất tịnh đại sư nắm đấm thậm chí có thể đánh nhau liệt thành đầu. chúng ta cũng không biết lúc nào có thể đạt tới nhất tịnh đại sư trình độ. lực đạo tuy trong yếu nhưng là cũng không phải quyết định thắng bại đệ nhất nhân tố. nghe được hoắc nguyên chân nói như thế, những cái kia tục gia đệ tử trên mặt lộ ra hầu nghi thần sắc. bởi vì bất kể là nhất tịnh dạy bảo hay vẫn là quan sơn nguyệt dạy bảo, cùng với về sau chính là cái kia tuệ vô đại sư dạy bảo đều nói ra lực đạo tầm quan trọng nhất là nội lực không đủ cường đại thời điểm người lực lượng thường thường phát ra nổi tính quyết định nhân tố thực tế quyền pháp kiếm pháp đao pháp còn đỡ một ít quyền pháp không có lực đạo tự là động tác võ thuật đẹp thế nhưng mà phương trượng bây giờ nói lực đạo không phải lớn nhất nhân tố tự khiến cái này người có chỗ hoài nghi chẳng lẽ là phương trượng bản thân lực lượng không đủ đại mới nói như thế đấy đương nhiên là có hoài nghi tâm lý đấy đều là mới tới tục gia đệ tử hoàng phi hồng cùng tô sán bọn người là tuyệt đối sẽ không hoài nghi hoác nguyên chân quyền lý đấy chứng kiến trong mắt mọi người hoài nghi, Hoắc Nguyên Trân cũng bất động thanh sắc, mà là đi tới bên cạnh, diễn võ trưởng bên cạnh có một đống đá vụn, đều là tên giá hỏa này luyện công dùng đấy, chiêu thức không có rất xấu chi phần, lực lượng cùng tốc độ muốn gồm nhiều mặt, tự là tốt quyền pháp, cho nên ta nói lực lượng không phải tính quyết định nhân tố, chính là vì phòng ngừa các ngươi ngộ nhập lạc lối, nhìn xem. Hoắc Nguyên Trân nói xong, cầm lấy một khối chén ăn cơm đại thạch đầu, tiện tay một quyền chém ra, hơi hơi đấy, liền đem tảng đá kia đánh chính là nát bấy chứng kiến này một màn những cái kia tục ra đệ tử kinh ngạc há to miệng ông trời phương trượng đây là cái gì quái lực a chỉ sợ sẽ là thiết mưu cũng không thể như thế tùy ý đánh tảng đá a thế nhưng mà giống như này lực lượng vì cái gì còn nói lực lượng vô dụng đâu này hoác nguyên chân lại cầm lên lưỡng tảng đá đối với chúng nhân nói vừa rồi ta đánh chính là cái kia một tảng đá là cầm ở trong tay đấy là cái chết không thể giữ lời các ngươi lại nhìn nói xong hoắc nguyên chân đem lưỡng tảng đá ném mà bắt đầu sau đó phất tay đi đánh kết quả ném phương vị có trên lệch chút ít một khối khoảng cách xa đủ không đến một khối khoảng cách gần lại không có đánh chính chỉ là đánh tới một khối rác góc đánh xong về sau thoát nguyên Trân lại nói có trông thấy được không không có lực lượng kết quả đánh không đến hoạt động mục tiêu cái này là tốc độ cùng chuẩn xác khiếm khuyết nguyên nhân cho nên các ngươi luyện công thời điểm nhất định phải toàn diện phát triển tránh cho thiên khoa tuy nhiên không biết phương trượng nói thiên khoa là có ý gì thế nhưng mà những này đệ tử hay vẫn là lĩnh ngộ, nhao nhao vỗ tay túi chảo bọn hắn cũng không nhận ra hoác nguyên chân đánh không đến cái kia hai khối bay lên thạch đầu chỉ là cố ý làm cho mình những người này xem đấy dụng tâm lương khổ thật sự là nhất khả kính người hoác nguyên chân biểu diễn một lần về sau tiểu không bao giờ nữa chịu ra tay rồi cười tủm tỉm ở một bên quan sát mọi người luyện quyền nghĩ thầm lấy chính mình có phải hay không có thể học bên trên hai chiêu ứng phó nhu cầu bức thiết chi dụng những cái kia tục ra đệ tử xem phương trượng ở một bên quan sát từng cái hết sức tinh thần hét lớn khoa tay mua chân lấy quyển cước sinh phong đúng vào lúc này bên ngoài sơn môn chỗ đột nhiên một hồi ở mỹ hoác nguyên chân bọn người xem xét chỉ thấy ước chừng mười cái quan sai cầm côn gô xích xác theo cửa chùa chỗ đó vọt lên tiến đến những này tục gia đệ tử cũng đều là đăng phong người trong đó có người nhận thức quan sai đầu lĩnh quay đầu hướng hoác nguyên chân nói phương trượng cái này quan sai ta nhận thức ta đến hỏi hỏi hoác nguyên chân gật đầu cái kia tục gia đệ tử nên đón tiếp lấy đối với Phía trước dẫn đội tròm dâu dài quan sai nói, đây không phải huyện nha vương bộ đầu, đến chúng ta thiếu lâm làm gì. Ít nói nhảm. Ai là phương trượng? Đi ra cho ta. Huyện Thái Gia có lệnh, chào thiếu lâm phương trượng đi huyện nha thụ thẩm. mươi 55, quân ơ ưu đa y pha y chi hình thư cờ ban đầu. Những này quan sai là đăng phong huyện nha đấy, ra cũng là trong huyện đấy, ngày bình thường tất cả mọi người lẫn nhau nhận thức, không nghĩ tới hôm nay chạy tới thiếu lâm tự bắt người những cái kia tục ra đệ tử thế nhưng mà không đáp ứng rồi. Này! Vương bộ đầu, ngươi dựa vào cái gì đến bắt chúng ta phương trượng? Nói cho các ngươi biết những này nhà môn đấy, thiểu ở chỗ này dương oai, rất nhiều người không phải các ngươi đắc tội khởi đấy. Muốn bắt người Nhìn xem ngươi gậy gộc lợi hại còn là quả đấm của chúng ta lợi hại. Không biết là ai trước mang đầu, thiếu lâm tục ra đệ tử nhóm, đám bọn họ, ngay ngắn hướng hét lớn một tiếng, nhao nhao kéo ra tư thế, chỉ cần quan sai dám lên trước một bước bọn hắn tiểu muốn động thủ. Cái kia vương bộ đầu cùng bọn nha dịch cũng lại càng hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau một bước. Đừng nhìn mấy cái này quan sai diếu võ dương ngoài đấy, nhưng là tại cái đó đầu năm, thì ra là hù dọa một chút bình thường dân chúng. Người giang hồ cơ bản đều không đem bọn họ để vào mắt, dù sao cũng không có vũ khí nóng. Tất cả mọi người là người lấy đao ta lấy kiếm, đều tại một cái hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy, lên, ngươi lại đánh không lại ta, ta dựa vào cái gì muốn sợ ngươi? bên này quan sai mười cái bên kia tục ra đệ tử cũng là mười cái tuy nhiên quan sai trong tay cầm gậy gộc cùng xiềng xích cái gì đấy nhưng là nếu là thật động thủ thật đúng là không phải những này cả ngày luyện võ tục ra đệ tử đối thủ vương bộ đầu cũng không dám như vậy hoành rồi sau này mặt nhìn thoáng qua vừa hay nhìn thấy hoắc nguyên chân đứng ở nơi đó vội vàng nói nhất giới phương trượng ta nhận thức người ngươi tựu là phương trượng ngươi xem chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc ngươi hay vẫn là phối hợp một chút đi không đợi hoác nguyên chân trả lời bên cạnh hoàng phi hồng đã nói phối hợp cái gì các ngươi dựa vào cái gì đến bắt chúng ta phương trượng hôm nay không đem lời nói nói rõ các ngươi đừng muốn hạ thiệu thất sơn bên này tiếng ồn ào vang lên xa xa tục ra đệ tử nhóm đám bọn họ cũng đều tụ tập tới thiết ngư hiện tại cũng là tục ra đệ tử đem làm cái kia hai m hai hơn mười khôi ngô dáng người xuất hiện thời điểm những cái kia quan sai nhịn không được đều có chút hai chân run lên rồi rất nhanh đấy quan sai đã bị vây lại Vị kia vương bộ đầu mọi nơi nhìn nhìn, chỉ cảm thấy thiếu lâm cái chỗ này thật sự không thích hợp ở lâu, vạn nhất những này luyện võ các tiểu tử khởi xướng cùng đến, chỉ sợ chính mình mười mấy người này bị đánh chết hai cái cũng có thể. Nhìn tới nhìn lui, cũng tiểu phương trượng nhìn về phía trên hơi chút ổn trọng một ít, tựa hồ có thể nói điểm đạo lý bộ dạng, vương bộ đầu nói, phương trượng, chúng ta đều là đăng phong người, cũng biết ngươi tử bi, biết rõ ngươi là người tốt, thế nhưng mà ta cũng là không có biện pháp, có người đem ngươi tố cáo. Nói ngươi chứa chấp đạo phạm, vốn dựa theo điều luật, là có lẽ lập tức điều tra Thiếu Lâm đấy, thế nhưng mà huyện thái gia nói, ngài là cao tăng, Thiếu Lâm cũng là chùa, không thích. Hợp gây chiến, hay vẫn là đem ngươi thỉnh đến huyện nha đi, nói thẳng mình tình huống tốt. Người phương nào đem bẩn tăng tố cáo? Hoác Nguyên Chân cũng có chút kỳ quái, tại sao có thể có người cáo chính mình chứa chấp đạo phạm đâu này? Cái này loại nhỏ, tiểu nhân cũng không biết, Vương Bộ đầu qua loa một câu. Nói Đằng sau cho tới bây giờ đều không làm sao nói chuyện Thiết Ngưu đột nhiên có chút tức giận rồi, một phát bắt được vương bộ đầu cổ, một tay nhắc tới, cử động quá mức đỉnh, không nói niết đoạn cổ của ngươi. Vương bộ đầu lập tức tiểu mắt trắng rã, tay đặt chân, đào, bào trên không trúng phủi đi lấy, một câu cũng nói không nên lời. Thiết Ngưu, ngươi làm cái gì vậy? Mau mau đem đầu mục bắt người bùng đến, hoác nguyên chân vội vàng lại để cho Thiết Ngưu thả người, trong nội tâm nhưng có chút vui sướng. Xem ra Thiết Nưu đã thời gian dần trôi qua ưa thích thiếu Lâm tự, ưa thích chính mình cái phương trượng rồi, như vậy tốt, Thiết Nưu nếu như có thể trung tâm lời mà nói, dưới tay mình lại nhiều một viên đại tướng. Nghe xong Hoắc Nguyên Chân lời mà nói, Thiết Nưu nhẹ buông tay, Vương Bộ Đầu rất xuống, dốc sức liều mạng há mồm thở dốc, con mắt trừng mắt Thiết Nưu, lại giận mà không dám nói gì. Hoắc Nguyên Chân nhìn Vương Bộ Đầu liếc, "Vương Bộ Đầu, Bần tăng tự hỏi không có làm ra cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình đến, nếu như ngươi muốn cầm Bần tăng gặp quan" Muốn có một cái nguyên vẹn lý do, nói cách khác, bẩn tăng là sẽ không theo người tiến đến. Vương bộ đầu trì hoãn cả bởi mới khôi phục bình thường, nghĩ nghĩ, cắn răng nói, mà thôi, phương trượng, nói thiệt cho ngươi biết à, trần định trần đại hiệp đem ngươi tố cáo. Phi, hắn là cái gì cất tróa đại hiệp, tiểu nhân hèn hạ một cái, bên kia hoàng phi hồng trước mắt hứng. Đúng, đúng, đúng, đúng tiểu nhân hèn hạ, thế nhưng mà người ta có đơn kiện à, nói có một giang dương đại đạo, hải tặc, gọi là nhạc sân đấy. Rất thích tàn nhận tranh đấu, trong nhiều cái địa phương gây án, đánh chết đã thương hơn 10 người, nợ máu buồn thiệu, đi tới Đăng Phong về sau, Trần Định vốn đem hắn bắt sau tiễn đưa quan, thế nhưng mà người kia rồi lại cùng người đánh nhau sau chạy tới Thiếu Lâm tự trốn ẩn nút đi, là bị ngươi nhất giới Phương Trượng ẩn nút đi đấy, chuyện này, Đăng Phong. Hơn ngàn người tận mắt nhìn thấy, Phương Trượng ngươi không cách nào phủ nhận A. Thì ra là thế. Hoác Nguyên Trân khẽ gật đầu, đây là Trần Định cảm thấy Nhạc Sơn đi vào Thiếu Lâm. Hắn có chút không cách nào ứng phó rồi, mới nghĩ ra được thủ đoạn, cái gì đánh chết đả thương hơn 10 người, vấn đề này trên giang hồ tính là cái đấy ấy. Như đại giang hồ, mỗi ngày đều có vô số chiến đấu tại phát sinh, mỗi ngày đều có người chết đi, mỗi ngày đều có người người trước ngã xuống, người sau tiến lên tiến vào cái này giang hồ, hy vọng sông ra trò. Không có đánh chết đả thương hơn người, tính toán cái gì người giang hồ, giang hồ phân tranh, cho tới bây giờ tiểu không cần quan phủ đi giải quyết, mà quan phủ chỉ, cái... Nếu không có ai báo cáo, cũng cho tới bây giờ đều mặc kệ chuyện trong trốn giang hồ. Quản cũng không cần biết, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng là bây giờ Trần Định mượn chuyện này làm văn, nói nhạc sơn tại cái gì địa phương nào đả thương cái gì người nào, đánh chết ai ai ai, nếu như gắng phải cầm cái này nói công việc, tại đương triều luật pháp bên trên cũng nói đi qua. Thế nhưng mà ai trong nội tâm đều tựa như gương sáng đấy, cũng là bởi vì Trần Định sợ, mới cùng huyện nha người liên thủ làm như vậy vừa ra. Mục đích không có gì hơn hai cái. Một cái là Nhạc Sơn, một cái là Hoác Nguyên Trân. Nếu như đem nhất giới phương trượng ném tới nhà tù ở bên trong đi, ít như vậy lâm tự chỉ sợ sẽ nhân tâm tăng giả, kế tiếp đăng phong lôi có lẽ không cần đánh đều tan tắc rồi, Trần Định bọn hắn dĩ nhiên là thắng. Một cái khác, tự là có thể bắt ở Nhạc Sơn, ngược lại thời điểm vô luận là Nhạc Sơn bị giam giữ cũng tốt, hay, vẫn, là bị Trần Định bọn hắn lại cứu ra cũng tốt, đều là mới có lợi đấy. Giam giữ rồi, thiếu lâm một phương mất đi một cái chiến lược, Nếu như bị Trần Định lại tìm cách cứu ra, như vậy tự nhiên Nhạc Sơn sẽ một lần nữa trở lại Trần Định bọn hắn cái kia một phương, càng là có lợi. Tính hộp cả hai phía, bọn hắn đánh chính là đều là tính toán. Nhìn xem thiếu lâm mọi người bao vây nhóm người mình, vương bộ đầu lại bỏ thêm một câu, Phương trượng, chuyện này nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, xem ngài nghĩ như thế nào rồi, nói thực cho ngươi biết ngài à, hiện tại tiết độ sứ tại Trịnh Châu đóng Quân một cái đoàn đội 4000 đội ngũ tiểu chủ đóng ở Thiểu Thất Sơn bên ngoài 50 dặm chỗ, chúng ta tới thời điểm, huyện nha đã hướng đóng quân chào hỏi, nếu như ba canh giờ chúng ta không có thể trở về, xin mời đóng quân đến. Thiểu Thất Sơn bắt người, phương trượng, người xem lấy xử lý. Sau khi nói xong, Vương Bộ đầu tiểu ngậm miệng lại, lặng lặng chờ Hoắc Nguyên Chân đáp lời, hắn cũng nghĩ kỹ, chúng ta không có buồn sự bắt người trở về, đóng quân có buồn sự này, ngươi không đi tiểu không đi, ta tiểu đợi đến. Nghe được tin tức này, Những này tục ra đệ tử nhóm, đám bọn họ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi, xem phương trượng ý tứ. Huyện nha bọn nha dịch không có gì đáng sợ đấy, đều là đăng phong người, không quan tâm, thế nhưng mà đóng quân thì không được. Đây chính là bộ đội, vừa ra động đều là hơn ngàn người đấy, thiếu lâm dù thế nào như thế nào, cũng khó có thể cùng người ta chống cự. Chỉ có quan sơn nguyện cao mày, đối, với, hoắc nguyên chân nói, phương trượng, việc này không cần phải lo lắng, sư đệ có thể đi tìm đóng quân tướng lãnh. Bọn hắn không dám thế nào. Hà Nam đóng quân tướng lãnh đều là quan thiên chiếu trực tiếp thủ hạ, sĩ quan cao cấp quan sơn nguyệt cũng cơ bản đều biết, nếu như do quan sơn nguyệt ra mặt, quả thật có thể giải quyết vấn đề. Hoắc Nguyên Chân nhẹ gật đầu, việc này xác thực muốn ngươi ra mặt, không thể để cho quân đội xâm phạm ta thiếu lâm. Quan Sơn Nguyệt gật đầu đáp ứng. Hoắc Nguyên Chân nhìn xem những này quan sai, cũng là có chút ít nổi giận, con mẹ nó, Trần Định Tên Vương bắt đản này, dám soi lương âm bẩn tăng, dùng quan phủ đến can thiệp chuyện trong trốn giang hồ như thế hành vi thật sự là phật cũng nổi giận nghe được hoác nguyên chân lối ra không kém quan sơn nguyệt ngây ra một lúc đối với hoác nguyên chân nói phương trượng ngươi nói thô tục rồi phật tổ hội sẽ quái tội của ngươi hoác nguyên chân quay đầu lại nhìn quan sơn nguyệt liếc lời nói thấm thía mà nói nhất trần người xuất gia không đánh lời nói dối cái này ngươi tinh tường a quan sơn nguyệt gật đầu hoác nguyên chân lại nói đã như vậy ta hỏi ngươi ngươi hiện tại trong lòng Có nghĩ là muốn mang cái kia trần định cùng lợi huyền, có nghĩ là muốn đem mấy cái này quan sai đánh ra chúng ta trổ hiểu. Lần này quan Sơn Nguyệt không do dự, nói thẳng, dĩ nhiên muốn, nhưng là chúng ta là người xuất gia, nột nói trở ba. Người xuất gia mới không thể nói lời nói dối, muốn chửi thì chửi, muốn đánh thì đánh, ta thiếu lâm hà có thể lại để cho những lũ tiểu nhân này lấn đến thăm đến. Nhìn xem nói chuyện hiên ngang lẫm liệt phương trượng, quan Sơn Nguyệt cùng những cái kia tục ra đệ tử nhóm, đám bọn họ. Sinh ra một loại núi cao ngưỡng dừng lại cảm giác, trong nội tâm vô hạn khâm phục Xem đến mọi người cảm xúc bị điều động mà bắt đầu, hoác nguyên chân lại lặng lẽ đối. Với, quan sơn nguyệt nói một câu, quân đội sự tình, ngươi đến giải quyết, vạn nhất náo đã đến chi phủ chỗ đó, cũng là ngươi đi dọn dẹp. Đều là ta. Ai bảo ngươi là tiết độ sứ phụ thân hắn đâu rồi, các huynh đệ. Không có quân đội sẽ đến chúng ta thiếu lâm đấy, chỉ có những này quan sai, lên cho ta, đem những này quan phủ nanh đuốt đuổi xuống núi hoác nguyên chân vốn là nhỏ giọng đối với quan sơn nguyệt nói thầm một câu sau đó hét lớn một tiếng hạ mệnh lệnh đã sớm đợi không kiên nhận thiếu lâm các đệ tử ngay ngắn hướng quái gọi phần phật một tiếng hướng dâng lên lập tức đem mười cái quan sai bao phủ trong đám người ba bốn thiếu lâm tục ra đệ tử vây công một cái quan sai cận thân vật lộn ôm eo nữ chân chiêu chiêu gặp huyết từng quên đến thịt đánh chính là những cái kia quan sai kêu cha gọi mẹ hoác nguyên chân thì là lặng lẽ lui về phía sau trong nội tâm âm thầm vui mừng thiếu lâm ấy ừ, chẳng những võ công muốn cường hãn hơn nữa tuyệt đối nếu đệ nhất thiên hạ quần đầu đại phái đều học những cái kia giang hồ hào kiệt chơi solo như thế nào giữ cho không bị bại tên tội a đợi ngày sau mời chào đến đủ nhiều cường lực thủ hạ lại làm ra thiếu lâm các loại trận pháp về sau quản hắn khỉ do cái gì chính đạo ma giáo đấy dám đến thiếu lâm quay dối tựu là bị quần đầu thành đầu heo kết cục chương năm mươi sáu hờ u thiên trung kỷ qngt tờ trung thu du tờ ra cho tới nay Hoa Nguyên Trân đều có một cái tín điều, tự là tại dân chúng trước mặt là từ bi cao tăng, tại đệ tử trước mặt là hòa ái phương trượng, tại địch nhân trước mặt là hung ác con lửa trọc, tại không, có người thời điểm hay, vẫn là cái kia 80s tiểu tuổi trẻ. Chính mình vốn tính toán đợi tháng 8 15 sẽ giải quyết trần định cùng lợi huyền bọn người, không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa đã đợi không kịp, lại muốn vận dụng quan phủ thế lực để đối phó chính mình. May mắn cạnh mình còn có Quan Sơn Nguyệt cái này tiết độ sứ lao kia tại, nếu không mình chỉ sợ còn muốn ăn án khu lén bị thiệt thòi mình không phải là giang hồ hiệp sĩ tuy tiện muốn đi cái gì địa điểm cũng có thể chính mình là thiếu lâm tự phương trượng tục ngữ nói bào đắc hòa thượng có quân đội với tư cách uy hiếp chính mình là phải cùng quan sai đi một chuyến đấy dù cho chính mình lên công đường không bị thụ hình nhưng là bị nhốt vào nhà giam ngốc tầm vài ngày là không có chạy đấy trần định cùng lợi huyền bọn hắn đánh đúng là cái chủ ý này đem chính mình giam lại lập tức muốn lôi đài đã bắt đầu chính mình bị quan thiếu lâm trước hết thua một nửa Mà dưới mắt đem những cái kia quan sai đánh ra thiếu lâm tự, Hoác Nguyên chân cũng không sợ có phiền thoái gì, đã mất đi quân đội cùng chi phủ nha môn ủng hộ, huyện nha những người kia chẳng qua là một con cọp giấy mà thôi, không cách nào đối với chính mình tạo thành uy hiếp. Hôm nay đã là tháng ba, Hậu Thiên Tiểu là tháng 85 rồi, lập tức đăng phong lôi đài tiểu muốn bắt đầu. Tính kê thoáng một phát trong tay lực lượng, có thể lên đài người trừ mình ra, còn có quan Sơn Nguyệt, Nhất Tịnh, Thiên Yêu, Nhạc Sơn, Phổ Hàng Thầy cho tổng cộng 7 người mặt khác hoàng phi hồng cùng tô sán cũng tới gom góp cái đo đếm lên sân khấu người là đủ rồi còn đối với mới có lợi huyền trần định sai nhàn mặt khác hậu thiên trung kỳ cao thủ còn có năm sáu người gom góp đủ nhân số là không có vấn đề đấy vốn đánh chạy những cái kia quan sai về sau hoắc nguyên chân còn ý định mượn cơ hội đi tìm trần định phiền phức của bọn hắn nhưng lại đột nhiên cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình lưu động dị thường tựa hồ đạt tới đột phá điểm tới hạn không thể không trở lại trong phòng ngồi xuống tu luyện Đồng tử công là hệ thống yêu cầu phải đại thành, cũng là chế ước chính mình tiến lên một đại chướng ngại, hoắc nguyên chân cơ hồ sở hữu tất cả thời gian, đều dùng tại tu luyện đồng tử công thượng diện, xuyên qua đến đến bây giờ chưa bao giờ lười biếng, lúc này thời điểm rốt cục nhìn thấy hiệu quả rồi. Cảm thấy đột phá dấu hiệu, hoắc nguyên chân mừng rỡ như điên, cũng bất chấp đi tìm trần định phiền phức của bọn hắn rồi, vội vàng quay trở về trong phòng. Vào nhà về sau, phân phó quan sơn nguyệt cho mình giữ cửa, chính mình không đi ra trước khi không cho phép bất luận kẻ nào tới quay rầy mình. 30. Đóng cửa rơi khóa, hoác nguyên chân bắt đầu một vòng mới tu luyện. Trung kích cảnh giới là một cái rất trọng yếu quá trình, không thể có một tia phân thần, trên đường không thể dừng lại, bằng không thì rất có thể sẽ kiêm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ rồi. Hoác nguyên chân tư chất bình thường, có thể tu luyện đến nước này đúng là không dễ, cho nên đối với lúc này đây trùng kích hết sức coi trọng. Lúc này đây tu luyện, trọn vẹn tu luyện 2 ngày 1 đêm, đã đến tháng 8 năm 14 buổi tối. Hoắc Nguyên Chân rốt cục cảm giác được nội lực sắp đột phá. Tâm không hai sự tình, toàn lực tập trung nội lực hướng quanh thân kinh mạch vận chuyển. Toàn thân dâng lên một tia xương trắng, Hoắc Nguyên Chân quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Tí ti điểm một chút tạng, bẩn, thứ đồ vật theo làn da nội bài xuất, đó là nội lực vận chuyển quanh thân, đem trong cơ thể tạp chất dần dần khu trục hiệu quả. Dần dần đấy, chân khí trong cơ thể hội tụ thành sợi, dọc theo kinh mạch bắt đầu rất nhanh vận chuyển, hình thành lần lượt tuần hoàn, sắp lưu chuyển toàn thân. Ngay tại lúc này rồi, Hoác Nguyên Trân đóng chặt hai ngày con mắt, đột nhiên mở ra, hai tay ngắt một cái thủ ấn, khẽ quát một tiếng. Chân khí tại Hoác Nguyên Trân thúc giục hạ lần nữa ngưng thực, đem chế ước hắn chân khí trong cơ thể trường thông suốt cuối cùng một đạo huyệt đạo giải khai, trong chốc lát cảm giác rộng mở trong sáng, ý nghĩ một hồi nộ vang. Sau một lát, Hoác Nguyên Trân thật dài thở ra một hơi. Thành công! Hậu Thiên Trung Kỳ Rốt cục tiến nhập Hậu Thiên Trung Kỳ, đi vào cái thế giới này mấy tháng về sau. Trải qua chính mình không ngừng khổ tu, đồng tử công rốt cục đột phá cái này điểm tới hạn, đặt đến hậu thiên trung kỳ cảnh giới. Trung kỳ cùng sơ kỳ có bản chất khác nhau, hậu thiên sơ kỳ, kỳ thật căn bản không coi là nội gia cao thủ, lúc kia nội lực, chỉ là một loại khí cảm, dắt cũng không thể hóa thành thực tế sức chiến đấu, chỉ là có một ít cường thân kiện thể hiệu quả. Rồi sau đó thiên trung kỳ, thì là có thể sử dụng nội lực, nội lực có thể lưu chuyển toàn thân, phát lực thời điểm nội lực tràn đầy gia chiêu lực sắt thường tăng gấp đôi mà đồng tử công tu luyện ra nội lực càng là thiên hạ là tinh thuần nhất nội lực chút thành tựu giai đoạn sẽ sẽ đến nhập tiên thiên hoác nguyên chân vốn tiểu học tập long tượng bàn nhược công nửa phần trên đặt đến tầng thứ bảy giai đoạn đây đã là người bình thường cả đời đều không thể đạt tới độ cao gia chiêu lực lượng đại kinh người hôm nay phối hợp hậu thiên trung kỳ đồng tử công tinh thuần nội lực bình thường quyền pháp thi triển đã vượt qua bình thường hậu thiên hậu kỳ cao thủ lực đạo có thể so với hậu thiên viên mãn chỉ có điều hoác nguyên chân hiện tại sẽ không bất luận cái gì quyền pháp chiến kỹ bằng không thì nhất định nhảy lên thành cao thủ chăm chú nắm chặt lại nắm đấm cảm thụ quanh thân nội lực tràn đầy cảm giác hoác nguyên chân ký động muốn ngửa mặt lên trời thét dài cuối cùng thành công không giống với hệ thống rút thưởng cái này là mình luyện thành đấy chân chân chính chính thuộc tại công phu của mình ở kiếp trước cái này cái kia cái gọi là cao thủ sợ cũng không ai có thể đạt tới chính mình cái chính thức trong khi tu luyện lực thành công trình độ tuy nhiên trong cái thế giới này Chính mình hậu thiên trung kỳ thực lực không coi vào đâu, nhưng là mình có những người khác không cách nào bằng được ưu thế. Tiểu là phương trượng hệ thống. Hôm nay đã là tháng 8 năm 14 buổi tối, đã qua dạng sáng, tiểu là tháng 8 mười lăm rồi. Tháng 8 mười lăm tuy nhiên là lôi đài thời gian, nhưng là càng thêm là truyền thống đại thể, trung thu. Phương trượng hệ thống ăn tiết, quá tiết, thêm một lần rút ra ban thưởng, lập tức tới ngay trung thu rồi, chính mình khẳng định còn có một lần cơ hội. Bình phục thoáng một phát tâm tình kích động. Nhìn nhìn hệ thống thời gian, bây giờ là buổi tối 11h50. Không có đi thông chi bên ngoài quan sơn nguyệt chính mình bế quan chấm dứt tin tức, hoác nguyên chân tại đâu đó tiếp tục ngồi xuống, một bên ổn định chân khí trong cơ thể, một bên chờ đợi đã đến giờ đến. Đã qua 10 phút sau, hệ thống máy móc thanh âm lần nữa vang lên, tết trung thu, thêm một lần rút thưởng cơ hội, phải trang lập tức rút ra. Rút ra. Hoác nguyên chân sẽ chở cái lúc này rồi, lập tức bắt đầu. 36 cái giải thưởng xuất hiện. Hoắc Nguyên Trân đem những cái kia ngân lượng kinh thư pháp khí thậm chí kiến thiết lệnh bài đều tự động không để ý đến, chỉ nhìn võ công cùng vật lẫn lộn lưỡng hạng. Nhìn về sau, Hoắc Nguyên Trân hơi có chút thất vọng. Có lẽ lần này không có lần trước tại Vạn Phật Tháp cái kia Phật tổ phù hộ quan hệ, lần này xuất hiện vật phẩm phẩm chất đều không tính rất cao. Võ công hạng nhất, phân biệt có La Hán quyền, đạn thối, nhiên mục đao pháp, túy bát tiên côn pháp, đại từ đại bi trưởng cùng ca kasà phục ma công. Có thể nói, lần này võ công phẩm chất giống như. Bình thường, trong đó ca sa phục ma công xem như tương đối cao sâu đấy, còn lại cũng tiểu túy bắt tiên côn pháp cùng đại từ đại bi trưởng coi như có thể. Những cái kia võ học cao thâm hạng nhất đều không có, thậm chí liền bản nội công bí tịch đều không có. Hiện tại thiếu lâm, thiếu nhất đúng là nội công bí tịch, sở hữu tất cả môn nhân đệ tử, cũng còn đang luyện tập ngoại gia quyền pháp, nếu mà có được một bản nội công bí tịch, hơn nữa qua mấy ngày có thời gian đem lòng tượng bản nhược công truyền thụ cho một ít đáng tin đệ tử ít như vậy lâm chỉnh thể sức chiến đấu đem sâu sắc một cái đằng trước bậc thang nhưng là tương đối mà nói hoác nguyên chân bản thân đến không phải đặc biệt nhu cầu cấp bách nội công bí tịch đã nhận được lòng tượng về sau hoác nguyên chân gấp thiếu chính là một môn thủ đoạn công kích hôm nay sở hữu tất cả xuất hiện võ công đều là thủ đoạn công kích chỉ cần tùy tiện rút ra đến đồng dạng hoác nguyên chân chiến lược lập tức tăng vọt nhiều cấp bậc trong nội tâm thở dài một tiếng xem ra chính mình thủ hạ thiếu lâm đệ tử hay là muốn chờ đợi a hay vẫn là trước đem bản lãnh của mình tăng lên đi lên, lại tới chiếu cố bọn hắn a, lại nhìn một chút vật lẫn lộn tuyển hạng bên trong vật gì đó khác đến là không tính đặc biệt, ngoại trừ hình tam giác hình quang điểm giải thưởng lớn bên ngoài, rõ ràng xuất hiện một bản thập bát la hán trận trận pháp bí tịch, thiếu lâm trận pháp cũng là võ công một loại hình thức, tối thiểu là một loại quần thể hợp tác võ công biểu hiện, thế nhưng mà rõ ràng xuất hiện ở vật lẫn lộn bên trong chứng kiến quyền bí tịch này, hoắc nguyên chân hơi có chút do dự muốn hay không cố gắng đi rút ra cái này bản la hán trận bí tịch đâu này. So sánh dưới, quyển bí tịch này chân quý trình độ hẳn là ở đằng kia chút ít bí tịch võ công phía trên, 18 vị la hán liên thủ tạo thành trận pháp, đủ để vượt qua mấy cấp bậc khiêu chiến, nói là chấn sơn chi bảo cũng không đủ. Thế nhưng mà dưới mắt rút tham được quyển bí tịch này, tạm thời lại không phải sử dụng đến. Thủ hạ liền 18 vị la hán đều không có, lấy được trận pháp cũng không dùng được, còn không bằng một bản bí tịch võ công đến thật sự cuối cùng hoác nguyên chân hay vẫn là buông tha cho cái này rút ra mười tám vị la hán bí tịch cách nghĩ huống hồ cái này hệ thống quy luật còn không phải đặc biệt chuẩn xác chính mình muốn rút ra cũng chưa chắc rút ra đến cuối cùng hoác nguyên chân đem ánh mắt dừng lại ở quan điểm giải thưởng lớn thượng diện hoác nguyên chân phát hiện giải thưởng lớn tả hữu đồ vật chất lượng rất xấu cũng là rất trọng yếu đấy bởi vì cái kia quy luật không phải đặc biệt tinh chuẩn thường thường thì có thể rơi xuống giải thưởng lớn chỗ bên cạnh lên kể từ đó Bên cạnh vật phẩm tầm quan trọng tiểu không cần nói cũng biết rồi. Hôm nay giải thưởng lớn, bên trái là Minh Vương Kinh, Đại Tư Đại Bi Trường, bên phải là Thiếu Lâm La Hàng Quyền, Thiên Vương Điện Kiến Thiết Lệ. Tính đi tính lại, Hoác Nguyên chân quyết định hay, vẫn là chạy giải thưởng lớn đi, dù sao chạy những vật khác đi cũng không có gì nắm chắc. Đoán chắc vị trí, Hoác Nguyên chân bắt đầu lại để cho quang điểm vận hành. Một đường chạy vội, quang điểm theo nhanh đến chậm, thời gian dần trôi qua tiếp cận giải thưởng lớn hoác nguyên chân trong nội tâm khẩn trương dứt khoát tiểu không nhìn rồi y yên lặng chờ đợi cuối cùng rút ra kết quả đợi ước chừng hai mươi mấy giây hệ thống nhắc nhở rút thưởng chấm dứt hoác nguyên chân có chút thở dài một tiếng nhanh như vậy tiểu đã xong xem ra lại cùng giải thưởng lớn thất chi giao tí rồi chỉ hy vọng không có được giải thưởng lớn cũng không tốt đến quá kém đồ vật thì tốt rồi mở to mắt xem xét hoác nguyên chân ánh mắt sáng ngời lại là cái này chương năm mươi bảy đang phong vo đa y Hoác Nguyên Trân mở to mắt xem xét, quan điểm trên lệch một bước liền đạt tới giải thưởng lớn trên vị trí, ngừng lưu tại đại Từ đại bi trưởng chỗ đó. Gái gai đầu, nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị. Đại Từ đại bi trưởng tuy nhiên là một môn cao thâm trường pháp, thế nhưng mà nếu để cho hắn lựa chọn, hắn hay, vẫn, là hy vọng rút ra đến thiếu lâm La Hán Quyền. Bởi vì, La Hán Quyền mánh liệt à, nằm đấm đánh đi ra ngoài huy vũ sinh phòng, là thiếu lâm trụ cột quyền pháp một trong. Mà đại từ đại bi trưởng chủ yếu kỹ pháp là quấn, quấn, theo như, áp đẩy, kéo đợi tá lực đả lực thủ pháp, có chút cùng loại với thái cực hương vị, lực sát thương không phải đặc biệt cường, cho nên mới có tử bi danh xưng là. Xem ra cái này hệ thống thật đúng là ý định lại để cho chính mình đem cao tăng giả trang diễn thôi, đem tử bi tiến hành đến cùng a, Có chút buồn bực nhận lấy phần thưởng, tốt xấu là của mình môn thứ nhất võ học, trước tu luyện nói sau. Quen thuộc thần kỳ lực lượng lần nữa tiến vào trong ốc đại từ đại bi trưởng thi triển phương pháp thời gian dần trôi qua toàn bộ lĩnh hội nhưng là đợi hoác nguyên chân tu luyện xong đại từ đại bi trưởng về sau hắn mới kinh hỉ phát hiện phối hợp chính mình lòng tượng bàn ngược công cái môn này đại từ đại bi trưởng đã đạt đến một cái tương đương trình độ khủng bố vốn chính là cực kỳ tinh diệu trường pháp lại trải qua lực lượng khổng lồ gia trì chỉ sợ đã cùng từ bi chẳng phải dính dáng nhi rồi sau nửa canh giờ tu luyện đến đại từ đại bi trưởng cảnh giới cao nhất trong đêm tối Hoắc nguyên chân cười hắc hắc đúng vậy rất tốt Trần định, lợi huyền, đợi bình minh lôi đài bắt đầu về sau, nhất định cho các ngươi nếm thử bẩn tăng từ bi thủ đoạn. 30. Tháng 8-15, cuối thu khí sảng, đang phong huyện trên đường cái người đến người đi, bán bánh trung thu quán nhỏ xinh ý náo nhiệt. Cùng bán bánh trung thu địa phương đồng dạng náo nhiệt đấy, tự là hôm nay bắt đầu đăng phong võ đài. Lôi đài trường 5 trượng, rộng 3 trượng, cấp 3 trượng, dùng 8 căn cực lớn tròn mùa khởi động, thượng diện treo đỏ thâm tơ lụa, làm cho vô cùng vui mừng. Trên lôi đài là Đăng Phong huyện lệnh thân bút ghi câu đối. Vế trên ghi: Dùng võ kết bạn, quyền đánh nam sơn lộng lấy hổ. Vế dưới ghi: Điểm đến là rừng, chân đá bắc hải hôn lăn lộn giao long. Chính giữa Hoành phi viết Đăng Phong võ đài vài cái chữ to. Địa điểm ngay tại Đăng Phong huyện phiên chợ trung tâm ngã tư đường chỗ. Tại đây địa thế rộng rãi, đã phong đường, cấm xe ngựa đi về phía trước. Thời gian còn chưa tới, chung quanh đã là người ta tấp nập, vây quanh cái chật như nem cối. Không riêng ban bánh trung thu đấy. Những cái kia bán nước trà đấy, bánh ngọt, quà vật đấy, nhao nhao tụ lại đi qua, bày nổi lên sạp hàng. Không riêng, có thể xem lôi đài luận võ, còn có thể kiếm tiền. Trừ bọn họ ra, còn có người chuyên môn ở chỗ này bày nổi lên tiểu sạp hàng, chuyên môn trị liệu ngoại thương. Hy vọng trong chốc lát trên lôi đài vạn nhất có người bị thương, có thể tới chiếu cố thoáng một phát việc buôn bán của mình. Mặt khác thậm chí sòng bạc mọi người đã đến, ở chỗ này mở bàn cẩu, có thể áp phương nào đạt được cuối cùng thắng lợi. Cũng có thể áp đơn chàng luận võ kết quả. Khắp nơi đều là kêu luận đấy. Mãi cho đến buổi sáng 8 giờ tả hưu, mới có quan binh tới duy trì trật tự. Dù sao trận này lôi đài là trải qua quan phủ phê chuẩn đấy, trật tự là nhất định phải duy trì đấy. Quan phủ quan sai kéo ra tràng tử bên ngoài người vây xem không được tới gần lôi đài ba trượng ở trong. Chỉ có điều có chút quan sai tựa hồ có chút mặt mũi bầm dập đấy, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Quan sai duy trì trong chốc lát trật tự. Bên ngoài đám người thanh lý không sai biệt lắm, Trần Định bọn hắn người bên kia đã đi đến. Bên cạnh lôi đài bên cạnh, có hai cái tiểu tròi hóng mát, là hai bên tham gia đánh lôi đài người nghỉ ngơi chỗ, các cứ một phương. Chứng kiến Trần Định đã đến, mọi người nhao nhao nhường đường, chỉ trò nói cái gì đều có. Trước kia Trần Định tại đăng phong đích nhân duyên cũng không tệ lắm, nếu như và những người khác đánh lôi đài, ủng hộ Trần Định người nhất định là không ít, nhưng là lúc này đây không giống với lúc trước, Trần Định cùng với thiếu lâm tự đánh lôi đài cái này không được gỡ chuẩn rồi thiếu lâm tự là địa phương nào à đó là phật tổ phù hộ thánh địa trần định chính là phạm nhân lại dám đánh thiếu lâm tự chủ ý rất nhiều người đều đã cho rằng trần định cùng pháp vương tự lần này không có cái gì kết cục tốt đấy thực tế thiếu lâm nhất giới phương trượng xem xem người ta bản lãnh lớn như vậy làm gì đều không đường hoảng niên cấp không lớn đã có một bộ bồ tát tâm địa đối với người cái kia gọi một cái hòa ái hiện tại đang phong rất nhiều người trong nhà đều tin phật Thậm chí rất nhiều người sau lưng đã cho nhất giới phương trượng an lên lạt ma thanh danh tốt đẹp. huống hổ Trần Định cùng Pháp Vương tự cấu kết cùng một chỗ, càng là không được ứa chuộng, Pháp Vương tự cái kia là địa phương nào. Tăng ô nạp cấu địa phương, trong miếu cung phụng đều là nico, vẫn còn khai mở đại điện thời điểm sáng cho mọi người thấy, không biết xấu hổ đã đạt đến cực hạn, Trần Định cùng bọn họ cấu kết, lại có thể là cái gì tốt điều. Cho nên Trần Định lần này tới đến lôi đài, tuy nhiên hay là đối với các phụ lao hương thân gật đầu mỉm cười lại không có gì người cho hắn khuôn mặt tươi cười bọn hắn một đoàn người ước chừng hơn hai mươi cái hắn trong một người mặc màu trắng văn sĩ áo sau lưng đeo kiếm nho nhã trung nghiên nhân đi ở chính giữa trần định bên trái lợi huyền bên phải đằng sau thì là muôn hình muôn vẻ võ lâm nhân sĩ cao thấp mập ốm đều có hình thù kỳ quái một đường đi tới bọn hắn chỗ tròi hóng mắt chỗ đang chuẩn bị toa hạ ngồi xuống đột nhiên lợi huyền mở miệng nói trần thí chủ ta phát hiện bên kia tròi hóng mát tựa hồ vê đỡ một ít không bằng chúng ta đi bên kia a trần định do dự một chút thế nhưng mà bên kia là thiếu lâm tự tròi hóng mát chúng ta đi qua không tốt sao lợi huyền khoát tay áo, có cái gì quá không được đấy dù sao hai cái tròi hóng mát đều không sai biệt lắm chúng ta đi bên kia để cho bọn họ tới bên này thì tốt rồi trần định nhìn thoáng qua cái kia a o trắng trung nhân nhân trung nhân nhân rụt rẽ nhẹ gật đầu trong chốc lát chúng ta có khách quý muốn tới bên này vị trí xác thực kém một chút nhỉ? tự qua bên kia a vâng sư thúc thế nhưng mà người của thiếu lâm tự vạn thứ nhất trung nhiên nhân là trần định sư thúc giang nam tứ tiểu danh kiếm chi mạt đoạn thủy kiếm xài nhàn nghe được trần định như thế hỏi hừ lạnh một tiếng nói sư điện ngươi thật sự là lá gan càng ngày càng nhỏ rồi bọn hắn đến muốn lại có thể thế nào ngươi cho rằng trong chốc lát người tới của chúng ta đến về sau thiếu lâm tự còn có cơ hội không từ hôm nay trở đi thiếu lâm muốn tại Thiếu thất sơn trong xóa tên rồi ngươi còn dùng quan tâm bọn hắn sao vâng sư thúc cái kia thỉnh Trân Định bị sai nhàn răn dậy một tiếng không dám cổ họng, ngoan ngoan ở phía trước dẫn đường, bọn hắn một chuyến này người đi tới đối diện tròi hóng mắt chỗ. Bọn hắn đến nơi này bên cạnh không có bao lâu, người của thiếu lâm tự cuối cùng đã tới. Thiếu lâm đến người cũng không ít, ngoại trừ nhất không đợi những cái kia chuyên tấn công Phật học Hòa Thượng bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người đã đến. Hơn 40 cái tục gia đệ tử túm tụng xuống, hoác nguyên chân đi tại ở giữa nhất, bên cạnh có quan sơn Nguyệt cùng phổ hàng, sau lưng là nhất tỉnh cùng phổ âm. Lại sau lưng thì là theo sau thiết nghiêu cùng nhạc sơn hai cái hát thiết tháp uy phong lấm lẫm, so với Trần Định những người kia khí thế lớn hơn. Chứng kiến thiếu lâm mọi người đã đến, trong đám người không ngừng phát ra tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Nhất giới đại sư, hảo hảo so à, các ngươi thắng về sau, ta còn muốn đi thiếu lâm lễ tạ thần đây này. Phương trượng, cố gắng lên A. Thiếu lâm tất thắng. Nghe trong đám người hoan hô, thiếu lâm người trong liên tiếp đối ngoại mặt phất tay ý bảo. Lê mà lề về đi tới tròi hóng mắt chỗ. Lại thấy được Trần Định bọn người đã chiếm cứ tại đây. Hoàng Phi hồng xuất, tỷ lệ, trước đi tới, đối, với, Trần Định bọn hắn nói, Này, đến lộ chỗ, các ngươi sân bại ở bên kia. Lợi huyền ở bên cạnh em dương quay khí, mà nói, bên kia con mua nhiều, chúng ta ngốc không thói quen, các ngươi đi qua đi. Dựa vào cái gì? Tại đây là chỗ của chúng ta, đã sớm định tốt rồi đấy, các ngươi nhanh đi ra ngoài. Tô Sán cũng đứng ra hát đệm. Hai người bọn họ vừa nói lời nói, tục ra đệ tử nhóm. Đám bọn họ, nhao nhao bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đi theo nói, bên kia Trần Định mang đến người cũng không cam chịu yếu thế, từng cái lộ cánh tay vãn tay háo đứng lên, cùng thiếu lâm đệ tử giằng co. Lôi đài còn chưa mở đánh, song phương mùi thuốc súng nhi tiểu đậm đặc mà bắt đầu, chiến đấu hết sức căng thẳng. Lại là lợi huyền đi tới trước đám người mặt, nhìn nhìn Hoàng Phi Hồng cùng tô sán, cười lạnh một tiếng, hai cái mau đầu tiểu tử, cũng dám tại Phật ra trước mặt dương oai, cút nhanh lên trở về, tại đây không có các ngươi nói chuyện phần. Thiếu lâm người đã sớm xem lợi huyền không vừa mắt rồi, đây hết thể đều là hắn ở sau lưng gây sự, hiện tại lại đi ra nhục chửi mình một phương, Hoàng Phi Hồng cùng tô sán thì không chịu nổi. Hoàng Phi Hồng là cái tính tình nóng nảy, nghe vậy đúng ngay vào mặt tiểu là một quyền đánh qua. Lợi huyền cười lạnh một tiếng, Hoàng Phi Hồng công phu quyền cước không tệ, nhưng là tại chính mình trong mắt tiểu không đủ nhìn, khẽ vươn tay ngăn Hoàng Phi Hồng nằm đấm, trở tay một trường bộ tới. Không đợi hắn đánh tới Hoàng Phi Hồng, bên kia thiết ngưu đại duỗi tay ra. Thái Sơn áp đỉnh một quyền đối với đầu của hắn mệnh tới. Lợi huyền vội vàng trốn tránh Thiết Ngưu nằm đấm, bên hông lại đột nhiên đau xót, lại bị tô sán đá một cước. Đang muốn hoàn thủ, Thiết Ngưu lần nữa đập tới một quyền, lợi huyền không thể không tránh, vừa mới lóe lên, Hoàng Phi Hồng rốt cuộc xem chuẩn cơ hội, đi lên chính là một cái vang dội cái tát. Ba, Một thanh âm vang lên, lợi huyền bị đánh đích khỏe miệng toát ra tơ máu. Rốt cuộc là luyện võ người, quyền cước đều trọng, ba người phối hợp ăn ý Lợi huyền đều không có hoàn thủ cơ hội đã bị đánh tổn thương, khi hoa hoa quái gọi, đối, với, đằng sau nói, nhìn cái gì đấy, lên cho ta. Phía sau hắn còn có mấy cái pháp vương tự hòa thượng, đều là do sơ cùng hắn cùng một chỗ lưu lại đấy, chứng kiến lợi huyền tại thiếu lâm ba người vây công hạ có hại chịu thiệt rồi, nhao nhao vọt lên. Thiết ngưu thích nhất đúng là loại này trang diện, những cái kia hòa thượng cũng không quá đáng đều là hậu thiên sơ kỳ, quyền cước cũng không phải cỡ nào lợi hại, bị thiết ngưu song dối tay ra trực tiếp bắt được hai cái, sau này quăng ra, lập tức nện ngược lại một mảnh. Người đổ không sao, còn nện lật ra lưỡng bàn lớn, bên kia sải nhàn bọn người cũng ngồi không yên, manh liệt đứng lên. Bên này cùng đi, bên kia người của thiếu lâm tự cũng tất cả đều để lái tư thế, muốn đánh đập tàn nhẫn. Đằng sau đám người phần phật vọt lên, đều không muốn bỏ qua cái này náo nhiệt, chính thức lôi đài còn chưa bắt đầu, hai bên muốn đến một hồi sống mái với nhau sao. Trường 58, bị hệ NG-I-4-I-B-NG đang phong lôi đài còn không có chính thức bắt đầu hai bên tiểu nổi lên xung đột tại mái tre nắng nội vung tay mà lợi huyền hòa thượng hậu thiên trung kỳ cao thủ cư nhiên tại hoàng phi hồng tô Sán cùng thiết ngưu ba người liên thủ xuống cật liêu khuy phương diện này kỳ thực chủ đánh là thiết ngưu thiết ngưu thiên phú dị bẩm cự linh đại trưởng trục được sát thực bất hảo đoá lợi huyền chủ yếu tinh lực đều dùng để ứng phó hán hoàng phi hồng cùng tô Sán cơ bản chính là đánh tưng dù đi theo chủ lực bộ đội phía đánh lén đánh hôn mê cư nhiên cũng nhiều lần đắc thủ Hai phương muốn đấu võ, như là đoạn thủy kiếm xài nhàn người như vậy còn có thể miễn cưỡng trầm được khí, thế nhưng kia thiếu kiên nhẫn người cũng có rất nhiều, tỉ như Trần Định mời tới mạc bắc xóm quỷ. Hai người kia đều là hậu thiên trung kỳ đình phong, có một bộ liên thủ cùng đánh chiến pháp, hai người liên thủ, xài nhàn cái này hậu thiên hậu kỳ cũng không nhất định có thể thắng, rốt cuộc Trần Định một phương hiện nay số hai nhân vật. Hai người đều là hiếu chiến người, thấy muốn đấu võ, đều kinh ra quỷ đầu đao, dĩ nhiên trực tiếp đánh về phía đối phương hoạch tâm nhân vật thiếu lâm vương trượng nhất giới xạ nhân tiên xạ mã cầm tặc tiên cầm vương bọn họ có cũng là ý kiến hay hoác nguyên chân thấy hai người hướng tự mình phát lai like, cười lạnh một tiếng đầu tiên là sĩ si thủ ngăn lại hai bên trái phải quan sơn nguyệt cùng nhạc sơn chờ người trợ rút mà là miệng niệm phật hiệu nói nhị vị thí chủ phóng hạ đồ đao nơi đây không thích hợp chảy máu mặc bác xong quỷ lão đại thanh mặt quỷ quát dẹp đường con lường ốc nói lời thừa thải ra ra ngày hôm nay đưa ngươi đi gặp diêm vương bần tăng cho dù thân tử cũng là thấy phật tổ tại sao thấy diêm vương vừa nói hoác nguyên chân nói thân thể khinh phiêu phiêu sau này một tối né tránh mạc bắt song quỷ trước mặt mà đến quỷ đầu đao nhị vị thí chủ tốc tốc giác ngộ bẩn tăng đã cho các ngươi nhất chiêu hai người kia không nghĩ tới hoác nguyên chân khinh công như vậy rất cao tốc độ kỳ mau tự mình hai người một đao dĩ nhiên liên góp cáo cũng không có đụng tới ngực có chút kinh cụ thế nhưng chính kê tục vật mạnh nổi giận mắng con lường ốc giỏi đường chạy kháo khinh công tránh né toán cái gì Hoác nguyên chân khán đối phương song đao tả hữu hoành phách, hướng tự mình đầu xem ra, ngực cảm động, ngoài miệng nhưng nói, không né cắp ngươi cũng không làm gì được được bẩn tăng. Lời còn chưa dứt, hai thanh quỷ đầu đao chém tới, ở giữa tự mình đầu bóng lượng tả hữu. Chanh. Hai tiếng hóa thành một thanh âm, hai thanh quỷ đầu đao tại hoác nguyên chân đầu lên bị đạn lên, liên một bạch tấn cũng không có lưu lại. Giá nhất chiêu sợ ngây người tuyệt đại đa số người, cái đầu cũng quá cứng đi. Mặc bác song quỷ tức thì bị hách choáng váng. giá. Giá cũng quá thái quá đi, giá hai thanh đao chặt bỏ đi, lên trăm cân lực lượng, dĩ nhiên liên ra đầu chưa từng khảm điệu một khối. Hoác nguyên chân bên kia miệng niệm Phật hiệu, A-di Đà Phật, bần tăng đã nhường nhị vị thí chủ hai chiêu, các ngươi còn không giác ngộ không. Mặc bác song quỷ có chút sợ, tương hỗ nhìn thoáng qua, không nói gì, đã bắt đầu sinh thôi ý. Lúc này sai nhàn ở phía sau nói một câu, nhị vị chú ý, người này thiết đầu công lợi hại, bất khả công kích kỳ đầu. Hoắc Nguyên chân thiết đầu công lợi hại tại Đăng Phong đã không là cái gì bí mật. đương Sơ Lưu nhị tại Hoắc Nguyên chân đầu lên chém một đao, không có thể tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Thế nhưng mấy trăm người đã từng mắt thấy, song quỷ liếc nhau, Tả Hưu nhón lên, lần thứ hai công nhiều. Lúc này đây, Hoắc Nguyên chân chính không có đóa, mà là tại chỗ hét lớn một tiếng, gian ngoan mất linh, nên đánh. Một tiếng giống to hơn, đối diện mọi người là Trần Định bọn họ một phương, dĩ nhiên có phân nửa người bị chấn đích liều tràng miệng sùi bắp mép ngất ngã xuống đất, mà đứng mũi chịu sao mạc bắc xong quỷ tuy rằng công lực không sai, thế nhưng cũng là đầu váng mắt hoa, trong lúc nhất thời mất đi hành động năng lực. Hoác nguyên chân hậu thiên trung kỳ thực lực, phát sinh một tiếng sư tử hống đã sẽ không nội lực suy kiệt, chỉ là không thể thường dùng mà thôi. Thấy một giống kiến công, lập tức phi thân tiến lên, trong miệng nói, bẩn tăng đã cho các ngươi ba chiều, khả là các ngươi dạy mãi không sửa, bẩn tăng ngày hôm nay phải cho các ngươi ăn một ít khổ sở đầu, mong muốn các ngươi có thể lĩnh ngộ bẩn tăng khổ tâm. Dong dài hoàn cũng tới rồi đối phương trước mặt, Hoác Nguyên Trân hai tay ngăn, đại từ đại bi trưởng. Mặc bác song quỷ còn không có khôi phục, bản năng tưởng thân thủ đi đáng, lại bị Hoác Nguyên Trân bắt được cổ tay, một trên vùng, cổ tay một trận đau nhức chuyển đến, thân thể không khỏi đi xuống ngồi trồng hồn. Vừa loan tiếp theo chúng thắt lưng, Hoác Nguyên Trân hiểu rõ hai tay để lại hai người đỉnh đầu, bàn tay vánh phát lực, nằm xuống. Nội lực phối hợp tự mình long tượng bàn ngược công, một cổ không gì sánh được thật lớn lực đạo chuyển đến. Mặc bác song quỷ chỉ cảm thấy đến cái hốt chỗ hình như bị đè ép một tòa núi lớn, trọng trọng hướng trên mặt đất nem tới. Với anh, một thanh âm văng lên, hai người đầu dĩ nhiên bị tạp tới rồi ngầm, đầu dưới chân trên, ngã lộn nhào giống nhau bị cắm ở nơi nào. Đủ cắm vào đi một thước bao sâu. Tuy rằng điều không phải chuyên thạch mặt đất, thế nhưng giá nhai đạo trung tâm, mỗi ngày bị vô số người trúng tên, thổ địa cứng rắn trình độ không hỏi cũng biết, cư nhiên tựu như thế ngạnh xinh xinh đích sắp tiến vào. Liên chúng chân gì đó cũng không có Đây là đại từ đại bi trưởng vỗ tự bí quyết, vốn là từ bi trưởng Pháp, trải qua long tượng bàn nhược công gia trí lúc, tiểu đạt được như vậy uy lực. Hoác Nguyên Trân còn đang một bên hai tay tạo thành chữ thập, a di Đà Phật, nhị vị thí chủ ngoan cô không hóa, bần tăng không thể làm gì khác hơn là lược thi bạc trừng, mong muốn bọn họ hai người có thể lúc đó hoàn toàn tỉnh lộ đi. Chiêu thức ấy, chân ở ở đây mọi người. Bao quát quan sơn nguyệt ở bên trong, tuy rằng hắn muốn thu thập hai người kia cũng rất nhẹ nhàng. Thế nhưng cũng tuyệt đối làm không được hoác nguyên chân như vậy thoải mái. Lôi kéo nhấn một cái, là có thể tương hai người hậu thiên trung kỳ người thu thập đến như vậy nông nỗi, nếu như lúc đó hắn điều không phải vỗ, mà là dùng trường đánh thì sẽ ra sao? Có thể sẽ rông trái cả chùa nát như tương không chừng. Tất cả mọi người mục trừng khẩu nốc thời gian, hoác nguyên chân đối thiếu lâm mọi người nói, mà thôi, nếu những này thì chủ thích cái này mái che nắng, để cho bọn hắn đi, ai, ngươi đoạt ta đoạt tranh đấu mang, nhường một làm sao phương vạn lý trường thành nay do tại không gặp đương niên tần thủy hoàng chúng ta người xuất ra sẽ không cùng các ngươi cãi chúng ta đến bên kia đi hoác nguyên chân nói như thế thiếu lâm mọi người cùng kêu lên nói phương trượng từ bi nói xong sau đó thiếu lâm mọi người theo chứ hoác nguyên chân cước bộ đi hướng mặt khác một tòa mái che nắng để lại khắp nơi trên đất đống hôn độn cùng hai người cắm ở ngầm rôi chân mạc bắc sóng quỷ trần định cùng lăng đầu lăng nao đứng ở nơi đó lần đầu tiên cảm giác được tự mình chư bản tính toán rất khả năng lúc đó thất bại Lợi huyền cũng là bưng quay hàm, ở nơi nào vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên là đúng vu lôi đài thi đấu đã mất đi lòng tin, báo thủ vô vọng, có chút không biết làm sao. Chỉ có xài nhàn coi như thanh tỉnh, phẫn nộ đạp Trần Định một cước, nhìn cái gì nghi, còn không mau đi đem người cấp rút. Bị đá một cước, Trần Định mới thanh tỉnh lại, tài nhớ lại tự mình hoàn có một sư thuốc ở chỗ này, vị này sư thuốc thế nhưng nói, còn có viện binh nghi. Lúc này mới mọc lên một tiêu mong muốn, vội vàng bắt chuyện người quá khứ bằng người một ít người luống cuống tay chân tiến lên, hai người xả một người, một người một chân, song trưởng phân cao thấp, hô ký hiệu, tương mạc bắc song quỷ bạt cây cải củ như nhau từ mặt đất rút đi ra. hai người đều vẻ mặt là máu, cái cổ cảm giác hình như đoàn một điểm, vốn có lớn lên tự xấu, hiện tại càng cùng quỷ không sai biệt lắm, cũng không biết sống hay chết. thấy mạc bắc song quỷ thảm trạng, những người này ngực đều nhịn không được muốn mạ thiếu lâm phương trưởng, giá cũng gọi từ bi. từ cái dám bi a, sai nhan ở bên cạnh phiền trán phất phất tay làm cho tương hai người kia tha xuống phía dưới. Tuy rằng giá điều không phải chính thức lôi đài, thế nhưng sản sinh ảnh hưởng thậm chí vượt lên trước lôi đài một hồi thắng bại. Đầu tiên tự mình một phương tổn thất hai viên đại tướng, nhị chính là thiếu lâm phương trưởng thực lực khủng bố nhường sài nhàn mọc lên một tia sợ hãi cảm giác. Một hồi hoàn sẽ có người đến bang trợ tự mình, thế nhưng bang trợ người của chính mình có thể có qua cái kia phương trưởng không? Hai mươi sáu, nguyên chân chờ người tới mặt khác một chỗ mái che nắng nơi nào, nhất định vui vẻ nhi chạy tới. Trong tay không biết lúc nào biến ra một bả quả hương bù, biên cấp hoác nguyên chân phiến phong biên nói, phương trượng sư huynh, ngươi vừa đánh kia hai người xấu quỷ dùng là cái gì võ công A. Nghe được hắn hỏi, chu vi tất cả mọi người dựng lên cái lỗ thai. Phương trượng quả nhiên là thiếu lâm bản lĩnh tối cao, chỉ bất quá đơn giản không ra tay mà thôi, vừa ra tay thật đúng là kinh thiên động địa A. Hoác nguyên chân tương quả hương bù cầm nhiều, tự mình phiến hai xuống, mới mở miệng nói, đại từ đại bi trưởng, giá giá cư nhiên là đại từ đại bi trưởng tất cả mọi người lộ ra hoài nghi thân sắc hoác nguyên chân cũng không cùng bọn họ nhiều làm giải thích sờ tay vào ngực móc ra tự mình đại từ đại bi trưởng bí tịch tại mọi người trước mắt khoa tay múa chân một chút xem đi chỉ cần các ngươi trong ai biểu hiện hài lòng ta sẽ truyền thụ cho hắn giá bộ trưởng pháp mọi người trong mắt đều lộ ra tinh quang thâm hạ quyết tâm nhất định phải hảo hảo tập võ học phật sớm ngày được phương trượng nhìn chúng tập được thứ loại cao thâm võ học hoác nguyên chân ngực cũng là âm thầm may mắn ngày hôm nay chiến đấu xác thực có rất đại ngoài ý muốn thành phần mặc bác song quỷ thực lực rất mạnh chỉ là thực lực cường thịnh trở lại không có đầu góc cũng là không tốt tự mình đầu tiên là dùng khinh công né tránh bọn họ đao để cho bọn họ tâm có điều cố kỵ lại dùng thiết đầu công ngạnh đáng bọn họ một đao để cho bọn họ do dự tối hậu tái đột nhiên thi triển sư tử hống trấn trụ bọn họ tâm thần tài năng một kích đắc thủ giá còn may mà tự mình đại từ đại bi trưởng đã luyện tới nơi tuyệt hảo Hơn nữa long tượng bàn nhược công thật lớn lực lượng cùng tự mình nội lực, tài năng tạo thành như vậy chấn động hiệu quả. Thì là tự mình tưởng tha cho một lần vừa quá trình, đều là làm không được. Bất qua phú quý hiểm trung cầu, hiển nhiên Trần Định một phương đã bị tự mình chấn ở, nếu như không có gì ngoài ý muốn phát sinh, trận này lôi đài luận võ, tự mình một phương đã doanh định rồi. Thế nhưng giá đại từ đại bi trưởng hoắc nguyên chân cũng không tưởng đơn giản truyền thụ. Từ bi phẩm chất cũng không phải mỗi người đều cần, tự mình cho dù truyền thụ cũng là truyền thụ cấp này thích hợp người những này tục ra các đệ tử hiện tại cùng từ bi hai chữ còn xa xa không đáp biên nhi chính ở bên cạnh tự hỏi thời gian bên kia có huyện nha người xuất hiện huyện nha người lúc này xuất hiện chỉ có thể là tới tuyên bố lôi đài luận võ bắt đầu đăng phong lôi đài quyết định thiếu lâm hưng suy đánh một trận rốt cục muốn bắt đầu rồi chương năm mươi chín thiệt thờ ngưu đấu lơ ý hủy hệ nờ đăng phong huyện thái ra là cái mập lùn lung la lung lay đi tới lôi đài trước thiếu chút nữa chửi mẹ cái lôi đài này xếp đặt thiết kế chính là so sánh thiếu đạo đỡ không có bậc thang chỉ có chín căn cọc gỗ tại nguyên chỗ đứng vững mỗi căn cọc gỗ đều kém ba thước cao muốn lên lôi đài lời mà nói chỉ có đi cái này có gỗ giống như bình thường quá mức ngốc người thật đúng là không thể đi lên đây cũng là giang hồ một đại đặc sắc rồi ngươi muốn lên đài đánh lôi đài đầu tiên muốn cho thấy so người bình thường hiếu thắng nếu như ngay cả lôi đài đều lên không nổi còn đánh cái gì võ đài đối với cao thủ mà nói Cái này mấy cái cọc gỗ đều là bài trí, cao thủ chân chính là khinh thường đi bậc thang, cái thang hoặc là cọc gỗ đấy, đều là vụ vù, vù hướng bên trên phi, hướng bên trên tháo chạy, đó mới lộ ra có mặt mũi. Thế nhưng mà cái này cọc gỗ đối với cái này cái huyện Thái Gia Tiểu có chút khó khăn quá lớn, chỉ dựa vào hắn lực lượng của bản thân thì không cách nào đi lên đấy. Dưới mắt tạm thời đáp cái thang cũng không còn kịp rồi, cuối cùng thật sự không cách nào, đành phải tìm huyện nha một cái bộ đầu, hội, sẽ điểm công phu miễn cưỡng bỏ lên đi lên tuyên bố đăng phong lôi đài bắt đầu trải qua đăng phong huyện nha phê chuẩn do gió tổ chức đăng phong võ đài thiếu lâm tự pháp vương tự song phương ký hạ giấy sinh tử đánh chết không đoán thất bại một phương rời khỏi thiểu thất sơn mặt khác trần định quán rượu tơ lụa trang tiệm thợ rèn đợi sản nghiệp tính toán pháp vương tự một phương tiền đặt cực ở trong song phương chung cử hành chín chàng thi đấu chiến tháng năm chàng người sẽ xảy đến thắng được thắng lợi mỗi vị tham gia thi đấu người chỉ có thể lên đài một lần không được lặp lại lên sân khấu. Luận võ hiện tại bắt đầu. Bộ đầu bò lôi đài mệt mỏi quá sức, buồn bã hiểu xịu sau khi đọc xong, lại cẩn thận từng ly từng tí bò lên xuống dưới. đã đến dưới lôi đài mặt, hắn mới nhớ tới còn có một câu chưa nói. thế nhưng mà lại không thể lại leo đi lên, đành phải ở dưới mặt hô lớn. bởi vì là pháp vương tự một phương trước khởi sướng lôi đài chiến, cho nên trận chiến đầu tiên pháp vương tự một phương trước phái người gạt hái. trận tiếp theo thiếu lâm tự trước phái người gặt hái. sau khi nói xong bộ đầu đi tới trong đám người không thấy rồi cái này quy định coi như hợp lý dù sao cũng là pháp vương tự khiêu chiến trước phái người gạt hái là nên phải đấy trước phái người lời mà nói bao nhiêu có hại chịu thiệt một ít bởi vì đối với phương có thể căn cứ ngươi phái người thực lực mà làm ra tương ứng ăn bài phần thắng hội sẽ lớn hơn nhiều quy định đều tuyên bố đã xong phía dưới sẽ chờ trần định bên kia phái người lên sân khấu rồi hoắc nguyên chân là không đội thảnh thơi thảnh thơi ở chỗ này nhìn xem Tại đám người đứng ngoài xem trên vạn người vây xem xuống, Trần Định bọn hắn bên kia lại cả buổi không có phái người đi lên, có thể là thụ vừa rồi hoặc Nguyên Chân đả kích có chút mất đi tin tưởng rồi. Thời gian dần trôi qua, trong tràng nổi lên hư âm thanh. Này, Pháp Vương tự đấy, làm sao dám khiêu chiến còn không người dám ra đây rồi. Không được mà nói liền trực tiếp nhận thua, dù sao bại bởi Thiếu Lâm tự cũng không có gì mất mặt. Tiếng cười nhạo không ngừng truyền đến, Trần Định bên kia đến cùng không chịu nổi áp lực, phái ra cái thứ nhất lên đài người. Hoác Nguyên Trân xem xét, vào, cái thứ nhất tiểu là lợi huyền hòa thượng. Lợi huyền đi tới dưới lôi đài mặt, một nhảy dựng lên, rơi xuống đệ tam cây trên mặt có gỗ, mũi chân điểm một cái, lại lên tới đệ thất cây có gỗ, về sau lần nữa một điểm, rơi xuống trên lôi đài. Kinh công giống như, bình thường, bất quá dân chúng hay, vẫn, là rất nhiều người cho vỗ tay rồi, dù sao trình độ này cũng không phải bình thường người rồi. Cái này lợi huyền xem như thiếu lâm tự tử địch, hoác Nguyên Trân phá đổ pháp vương tự. Cùng lợi huyền tính toán bất cộng đái thiên rồi, thằng này trả thù tâm còn đặc biệt cường, pháp vương tự đều suy bại cho tới bây giờ trình độ này, hắn còn không chịu tự mưu đường ra, phải cứ cùng thiếu lâm tự gặp cái chết sống không thể. Vừa rồi trong hỗn loạn, lợi huyền cũng ăn phải cái lô vốn, thế nhưng mà nhanh như vậy tiểu trì hoãn tới lên sân khấu rồi, có thể thấy được thằng này đối với thiếu lâm cựu hận đạt đến trình độ nào. Hoắc nguyên chân hướng bên người nhìn nhìn, lợi huyền là hậu thiên trung kỳ đỉnh phong, chính mình một phương có thể cùng lợi huyền một trận chiến đấy. Trừ mình ra bên ngoài, thì ra là quan sơn nguyện, nhạc sơn cùng với phổ hàng phổ âm rồi, thiết như cũng không dám nói thắng dễ dàng. Lợi huyền lên đài về sau, càng là diều võ dương ngoài đối, với, thiếu lâm tự bên này nói, nhất giới. ngươi cái này giả từ bi phật môn bại hoại, việc ác bất tận tiểu nhân, làm hại ta pháp vương tự đã đến hôm nay tình trạng này, đến đến, vẫn tăng hôm nay cùng ngươi làm kết thúc. Hoác Nguyên chân nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, hôm nay lợi huyền như vậy đấy, thật đúng là không đáng tự mình ra tay đang do dự phái ai lên sân khấu, Thiết Lưu lại chủ động đứng dậy đối với Hoắc Nguyên Chân nói, Phương Trượng, vừa rồi ta đánh cho Hòa Thượng này hai cái không có đánh tới, hiện tại ta muốn đi lên lại cùng hắn đọ sức đọ sức. Hoắc Nguyên Chân do dự một chút, trong nội tâm có chút cầm bất định chủ ý. Thiết Lưu trời sinh thần lực, hơn nữa Hoắc Nguyên Chân nhìn ra, hắn cũng có võ công tại thân, tuy nhiên Thiết Lưu không có tận lực biểu hiện qua, bất quá có võ công nội tình hay, vẫn là nhìn ra đấy. Băng vào thiên phú của hắn. Thiết Ngưu dù cho không có nội lực cũng đủ để khiêu chiến nội gia cao thủ, nhưng là chống lại hậu thiên trung kỳ đỉnh phong lợi huyền, Hoắc Nguyên thật không biết hắn có thể hay không thắng. Tối thiểu mà nói là không có mười phần nắm chắc đấy. Đang tại do dự thời điểm, đột nhiên một tiếng thanh thúy dễ nghe ngọt ngào giọng nữ chuyện lọt vào trong tai. Phương Trượng, ngươi tiểu lại để cho Thiết Ngưu đi thử thử nha, ta tin tưởng hắn có thể đánh bại cái kia lão hòa thượng. Có chút quen hay. Hoắc Nguyên chân men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy không xa địa phương có một chiếc xe ngựa. Trên mã xa ngồi một cái bạch y nữ tử, rắn người ở điệu, trên mặt lụa trắng, thấy không rõ diện mục. Tuy nhiên mang mạng che mặt, hoác nguyên chân hay, vẫn, là liếc nhận ra rồi, Ninh Nguyễn Quân. Tại nàng bên cạnh đấy, không phải là cái kia thị nữ tiểu thúy rồi. Mặc dù nói tại đây cấm xe ngựa thông hành rồi, nhưng là linh tinh vẫn có một ít xe ngựa, có thể đem xe ngựa bắt đến nơi đây đến đấy, cũng không phải người bình thường rồi. Nhìn Ninh Nguyễn Quân liếc, hoác nguyên chân xa xa đánh cho cái chắp tay trong nội tâm tính toán nữ nhân này làm sao tới rồi hả ninh uyển quân cũng đúng hoác nguyên trần thi lễ sau đó tiểu tiến vào trong xe kéo ra bức màn ra bên ngoài xem dù sao nàng cùng tiểu thúy đều là tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử nóc ở bên ngoài có nhiều bất tiện hoác nguyên thật không biết ninh uyển quân thân phận cũng không muốn qua có rất nhiều giải nhưng là hắn muốn biết chữ uyển quân mục đích nàng đem thiết ngưu lưu tại thiếu lâm tự đến cùng là vì cái gì thế nhưng mà về sau ninh uyển quân một mực không có tái xuất hiện qua Hỏi Thiết Nghiêu cũng là hỏi gì cũng không biết, Hoắc Nguyên Trân cũng không thể nào hiểu rõ. Hiện tại Thiếu Lâm Tự cùng với Pháp Vương Tự võ đài, nàng xuất hiện, hơn nữa yêu cầu cái thứ nhất lại để cho Thiết Nghiêu gặt hái. Hoắc Nguyên Trân nghĩ nghĩ, cho rằng việc này có thể thực hiện. Chính dễ dàng thông qua Thiết Nghiêu võ công đến suy đoán thoáng một phát thân phận của các nàng. Mặc dù mình đối với giang hồ biết không nhiều lắm, nhưng là bên người Quan Sơn Nguyệt cùng Nhạc Sơn đều là người từng trải rồi, mới có thể nhìn ra một hai. Quay đầu hướng Thiết Nghiêu nói, ngươi đi đi, phải cẩn thận. Phát huy ngươi ưu thế của mình, không nên cùng đối phương chiến đấu, coi chừng đối phương nội ra trưởng lực. Thiết Ngưu gật đầu đáp ứng, cất bước hướng lôi đài đi đến. Thiết Ngưu khinh công không được, nhưng là không biết làm sao thân cao chân dài, chạy lấy đà vài bước, đi nhanh luân, phiên, khai mở, một bước một căn cọc gỗ trực tiếp xông lên lôi đài. Tuy nhiên hiệu suất không bằng lợi huyền, nhưng là uy mánh tuyệt đối là còn hơn lúc trước. Phía dưới dân chúng dốc sức liều mạng vô tay, cái này người cao to nhìn về phía trên không đơn giản à, khá lắm. Nhìn khôi ngô như là như ngọn núi thân thể nhi, thể trọng sợ là có 400 cân đi à nha. Lợi huyền xem đi lên đài người là thiết yêu, trong nội tâm tiểu là siết chặt, vừa rồi thì ra là vì vậy đại gia hỏa tiến công, lại để cho chính mình mệt mỏi ứng phó, cuối cùng mới bị cái kia hai cái bọn chuột nhắt đánh lén thành công đấy. Bất quá cái này người cao to tựa hồ không có nội lực, chỉ cần mình coi chừng một ít cùng hắn quần nhau, mới có thể dùng nội gia trưởng lực chấn tổn thương hắn nội bụng, lấy được thắng lợi đấy. lên lôi đài Tiểu La Địch Nhân, hai người cũng không có bất kỳ nói nhảm, đi lên tiểu La sao hỏa đụng phải trái đất giống như, bình thường, bùm bùn cách cách đánh tới cùng một chỗ. Một phát thượng thủ lợi huyền mới cảm giác được thiết như khó chơi, thân cao lực lớn, tay trưởng còn chiếm ưu thế, động tác cũng nhanh chóng, chính mình rất khó dựa vào là tiến lên, không có nội lực cũng là bị động bị đánh cục diện. Thanh Thạo canh cổng nói, người thường xem náo nhiệt, phía dưới đa số người đều là người thường, chỉ là cảm giác mặt cái kia người cao to rất mạnh, nằm đấm luân, phiền cùng máy say gió không sai biệt lắm, rèn sắt đồng dạng xuống nện. mà cái kia lão hỏa thượng cũng rất kiên quyết, cùng cái kia người cao to cứng đối cứng đã nửa ngày còn không có ngã xuống. hai người đánh chính là dầm dập rung động, đoán chừng nếu buổi tối đều có thể trông thấy hỏa chấm nhỏ xuất hiện. không riêng những cái kia dân chúng, hoắc nguyên chân bọn hắn cũng xem sững sờ sững sờ đấy, cái này lợi huyền hỏa thượng tiểu cái này trình độ sao? tại thiết như đại lực loạn quyền phía dưới chỉ có chống đỡ chi công, không có sức hoàn thủ rồi đương nhiên hoác nguyên chân không tin lợi huyền hậu thiên trung kỳ thực lực hội sẽ không có điểm ẩn giấu đồ vật tại thiết mưu như vậy bức bách phía dưới chỉ sợ cũng sắp dùng đến, đến rồi quả nhiên tại thiết mưu lại một hồi loạn quyền qua đi lợi huyền rốt cục thụ đã đủ rồi loại này đậu pháp hét lớn một tiếng nhảy ra ngoài vòng tròn hai tay một phần to đầu mà ngu đã đủ rồi phật gia hôm nay tiễn đưa ngươi ra đi nói xong chỉ thấy lợi huyền bàn tay đều có chút màu xanh đen rõ ràng cùng vừa rồi bất động thiết sa trưởng quan sơn Nguyệt ở bên cạnh nói một câu mặt sắc mặt ngưng trọng thiết sa trưởng hoác nguyên chân biết rõ lực sát thương rất mạnh trường pháp thuộc về ngạnh khí công một loại bắt đầu luyện rất không dễ dàng kiếp trước thiếu lâm võ tăng bên trong cũng có rất nhiều người tu luyện này trường pháp phối hợp nội công càng lùi lực cực lớn cái này thiết ngưu có phiền thoái không hổ là hậu thiên trung kỳ đỉnh phong tình hình kinh tế quả nhiên có chút hàng hoác nguyên chân chính lo lắng đâu rồi xa xa thanh thúy giọng nữ lần nữa truyền đến Thiên ngưu cầm vũ khí tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy cái kia trên xe ngựa tiểu thú tỷ tỷ đứng lên hai tay nắm thành loa đồng hình dáng đối với thiết nhu hô to đưa tới vô số người chú mủm mà ở tiểu thú sau lưng một chỉ cái bàn tay nhỏ bé theo trong xe ngựa vươn ra đang tại lặng lẽ lôi kéo tiểu thú gấp áo tựa hồ cảm thấy tiểu thú lúc này hành vi quá không phù hợp nữ hài tử thân phận trên đài thiết nhu nghe được tiểu thú tiếng la nhẹ gật đầu tay tại bên hông vừa sở xôn sao sững sờ tiếng vang Một đầu dài hơn một trượng roi thép cứ như vậy bị dắt đi ra. Chắc không được thiết ngưu bình thường cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi đấy, phần eo cũng phình đấy, nguyên lai bên trong còn cất giấu như vậy một cái đại sát khí. Hoa! Dài như vậy cây roi! Bên cạnh có tục ra đệ tử tại đâu đó hô to gọi nhỏ đấy, một bộ chưa thấy qua các mặt của xã hội bộ dạng. Hoác nguyên chân trừng mắt liếc hắn một cái, cái này nói chuyện càng không giữ cửa đấy, những lời này như thế nào nghe như thế nào dễ dàng lại để cho người hiểu sai. Chương 60: Tư Tỷ Hệ U Danh Kiếm. Đáng thương lợi Huyền lão hòa thượng, vừa mới kéo ra thiết xa trưởng tư thế, còn chưa kịp thi triển, tiêu lọt vào thiết nưu roi thép một hồi mánh liệt luân, phiên, trốn tránh không kịp bị rút trước hết tử, miệng phun máu tươi té xuống lôi đài, đầu to hướng xuống hát chinh phục đi. Cái này cũng trách hắn ngu xuẩn, lôi đài luật võ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, người ta đều cầm vũ khí rồi, ngươi còn chơi một đôi tay không, nếu như đạt đến Hoắc Nguyên chân như vậy cảnh giới cao nhất cũng được. Hết lần này tới lần khác thiết sa trưởng còn là một gà mở, ngươi không bị đánh ai bị đánh. Bên này lợi huyền thất bại, bên kia bộ đầu tỷ số, thiếu lâm một phương chiến thắng trận đầu, một không. Thiết Nhu cười toe toét miệng rộng cười ngây ngô, bị hoác nguyên chân gọi xuống dưới. Bên kia trong xe ngựa, tiểu thúy lại nô đầu ra, đối, với, thiết Nhu hồ, người cao to, ngươi vậy mới tốt chứ, đợi luận vò đã xong, ta cùng tiểu thư đi thiếu lâm nhìn ngươi. Lời này nghe không có gì, nhưng là lại để cho hoác nguyên chân giác các nàng lại muốn đi thiếu lâm làm gì thiết miêu thắng lợi một hồi thế cục đối với pháp vương tự một phương bất lợi bắt đầu bọn hắn người bên kia đều đang đợi lấy thiếu lâm tự phái người lên sân khấu hy vọng có thể thông dòng đường đối hoắc nguyên chân nhìn nhìn chính mình một bên người đối với phổ hàng hòa thượng nói phổ hàng đại sư vất vả một chuyến a a di đà phật nên phổ hàng nhẹ gật đầu đi ra trời hóng mát đi tới bên lôi đài lên một nhảy dựng lên trực tiếp lên đệ ngũ cây quả gỗ về sau mượn lực trực tiếp lên tới trên lôi đài chiêu thức ấy khinh công tiểu so vừa rồi lợi huyền hòa thượng cường rất nhiều đưa tới một mảnh trầm trồ khen ngợi âm thanh phát vương tự người bên kia lại là sắc mặt tối sầm lại nhạt so lợi huyền còn mạnh hơn đây không phải là hậu thiên hậu kỳ bọn hắn bên kia mạnh nhất đoạn thủy kiếm xài nhàn cũng không quá đáng tiểu là cái hậu thiên hậu kỳ mà thôi hơn nữa nếu như xài nhàn lên sân khấu chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể thắng dễ dàng hòa thượng này chân định càng là sắc mặt âm trầm Thiếu Lâm lúc nào lại nhiều đi ra một cao thủ đâu này? Phổ hàng lên lôi đài, tuyên âm thanh phật hiệu, bần tăng ngũ đài sơn văn thủ viện phổ hàng, thỉnh các vị võ lâm đồng đạo chỉ giáo. Ghi danh chữ, pháp vương tự bên kia càng là kinh hãi, ngũ đài sơn văn thủ viện có thể so sánh thiếu Lâm mạnh hơn nhiều, võ lâm nổi danh môn phái, như thế nào sẽ đến đăng phong cho thiếu Lâm trợ quyền đâu này? Xem ra đi mời cứu binh không chỉ chính mình một phương a, lo lắng quy lo lắng, vẫn phải là có người lên sân khấu, sai nhàn thỉnh thoảng tìm kiếm. Cũng không thấy được viện binh của mình đã đến, rơi vào đường cùng cắn răng một cái, ta lên. Cũng chỉ có hắn lên, bằng không thì tiểu là hai không rồi. Sài nhàn đi ra tròi hóng mát, đi tới bên lôi đài lên, cũng là một nhảy dựng lên, trực tiếp lên tới cái thứ 8 có gỗ, sau đó lên đài. Hoác Nguyên Trân chứng kiến Sài nhàn lên sân khấu, trong nội tâm vừa buồn vừa vui. Thì chính là đối phương đệ nhất cao thủ ra sân, về sau tiểu không có gì rất mạnh chiến lược rồi, lo chính là phổ hàng chỉ sợ không phải Sài nhàn đối thủ. Trên lôi đài hai người khách khí hai câu về sau giao thủ. Thiết Như cùng lợi huyền giao thủ giống như rèn sắt đồng dạng, hai người bọn họ lại bất đồng, dùng mau đánh nhanh, Sai Nhàn bắt đầu cũng vô dụng kiếm, phổ hàng cũng là tay không, quyền trưởng giao kích, đánh chính là khó hòa giải. Một lát sau, thăm dò chấm dứt, Sai Nhàn lấy ra chính mình thành danh đoạn thủy kiếm, phổ hàng cũng xuất ra cái kia một đôi huyền thiết bóng. Giao thủ tái chiến, tự nhìn ra trên lệch rồi. Sai Nhàn khoái kiếm hay, vẫn là còn hơn phổ hàng một bậc, đánh cho hơn 10 sau về sau, một kiếm đâm bị thương phổ hàng bả vai. Phổ hàng không có chiến đấu, lập tức nhận thua nhảy xuống lôi đài. Hắn chỉ phụ trách đánh lôi đài, cũng không muốn vi thiếu lâm bán mạng. Bên kia bộ đầu tỷ số, Song Phương đánh ngang một một. Tuy nhiên pháp vương tự người hòa nhau một ván, nhưng lại một chút cũng cao hứng không nổi, bởi vì vì bọn họ còn lại trong đám người có thể cầm ra tay đã không nhiều lắm rồi. Trần định như vậy hậu thiên trung kỳ đỉnh phong đấy, tự là đệ nhất cao thủ rồi thế nhưng mà Trần Định xuất hiện lời mà nói Thiếu Lâm những cái kia rảo hoạt con lửa chọc khẳng định phái cao thủ nên chiến bởi như vậy chính mình một phương không tiếp tục có thể dùng chi nhân nhất định phải thua chính do dự thời điểm trong đám người đột nhiên truyền đến tiếng động lớn tiếng ồn ào một cái Trần Định ra hạ nhân vội vội vàng vàng chạy tới báo cáo lao ra ngài Lão sư phụ đến, đến rồi Trần Định cùng Sai Nhàn đều đứng lên vội vàng chạy tới nghênh đón ba cái mặc văn sĩ áo sau lưng đeo kiếm trung niên nhân đã đi tới sài nhàn gấp bước lên phía trước chảo sài nhàn bái kiến ba vị sư huynh trần định cũng quỳ xuống dập đầu trần định khấu kiến sư tôn khấu kiến đại sư bá khấu kiến tam sư thúc một cái áo bảo màu vàng trung niên nhân cười giúp đỡ thoáng một phát sài nhàn lại đối với trần định nói đứng lên đi cảm ơn đại sư bá mấy người cười cười nói nói hướng đi pháp vương tự một phương tròi hóng mát người ở bên trong vội vàng tránh ra cho mấy người nhường chỗ ngồi bên này người rồi thiếu lâm tự bên kia cũng nhìn thấy Quan Sơn Nguyệt mặt sắc mặt ngưng trọng, đối, với, Hoác Nguyên Trân nói, phương trượng, chỉ sợ thế cục có biến A. Cái này mấy người là ai? Cái kia áo bào màu vàng đấy, là Giang Nam Tứ tiểu danh kiếm xếp hàng thứ nhất buôn lôi kiếm trang cầm, công lực đã đạt đến hậu thiên viên mãn cảnh giới, cùng sư đệ ta chẳng phân biệt được sản sản nhau. Hoác Nguyên Trân cũng là những mày, rõ ràng đã đến cái hậu thiên viên mãn, cái này chuyện xấu tăng nhiều rồi. Quan Sơn Nguyệt vừa chỉ chỉ cái kia áo đen, người kia là Trần Định sư phụ giang nam tứ tiểu danh kiếm thứ hai cuồng phong kiếm hà viễn cũng đã đạt đến hậu thiên hậu kỳ đình phong rất là khó chơi còn có cái kia áo bào xanh chính là cái kia giang nam tứ tiểu danh kiếm đệ tam thiểm điện kiếm thượng minh thực lực cùng hà viễn không sai biệt lắm vẫn còn vừa rồi gặt hái sài nhàn phía trên hoác nguyên chân cũng hiểu được sự tình khó giải quyết mà bắt đầu thực lực kém cỏi nhất đều tại sài nhàn phía trên cái này cái lôi đài này không tốt đánh cho quan sơn Nguyệt tiếp tục nói này bốn người tại giang nam uy danh hiển hách chính là tứ đại danh kiếm một trong thất kiếm tiên chu công thân đệ tử chu công thân ba mươi năm trước nhập tiên thiên nhận lấy này bốn người đệ tử một thân tinh tuyệt kiếm thuật tất cả đều truyền thụ cho bọn hắn, này tứ tiểu danh kiếm thành danh một trận chiến chính là chu sát hoàng sơn lão ma một trận chiến cái kêu hoàng sơn lão ma khổ luyện tà công tiến vào tiên thiên sau khi xuất quan việc gác bất tận kết quả tứ tiểu danh kiếm liên thủ cùng thiên đô phong thượng tướng hoàng sơn lão ma chém giết như vậy thành tựu uy danh hậu thiên có thể chu sát tiên thiên Hoác Nguyên Trân có chút khó có thể tin. Đúng vậy, bốn người này thở nhỏ cùng nhau lớn lên, phối hợp ăn ý, có liên thủ chi pháp, cùng Hoàng Sơn lão ma một trận chiến, khổ chiến một ngày dạ, cuối cùng nhất một trận chiến công thành. Hoác Nguyên Trân nhẹ gật đầu, không nói gì. Quan Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút nói, trong chốc lát hẳn là bọn hắn một trong lên sân khấu, ta một phương, phương trượng ngài không thể đơn giản lên sân khấu, như nếu như đối phương gặt hái chính là Hà Viễn hoặc là Thượng Minh, như vậy tiểu lại để cho Nhạc Sơn xuất chiến. Nếu như là trang cầm tự mình lên sân khấu, tiểu do sư đệ đi gặp lại hắn. Tuy nhiên nói như thế, nhưng là rất rõ ràng có thể nhìn ra Quan Sơn Nguyệt có chút bận tâm rồi. Tứ tiểu danh kiếm ngang trời xuất thế, đem thiếu lâm một phương toàn bộ kế hoạch đều làm rối loạn, Quan Sơn Nguyệt cũng không có tất thắng tin tưởng. Không ngờ hoác nguyên chân lại khoát tay háo, không sao, trước nhìn kỹ hắn nói. 26. Tứ tiểu danh kiếm tề tụ đang phong, hấp dẫn rất nhiều người chú ý lực, kể cả trong xe ngựa ninh nguyện quân cùng tiểu thúy tiểu thúy tay nâng cầm lên đối với ninh uyển quân nói tiểu thư cái này phiền thoái cái này bốn cái lao ra hỏa đã đến thiếu lâm một phương phải thua ninh uyển quân xốc lên cái khăn che mặt lộ ra khuynh quốc khuynh thành tiểu nhan cũng trên mặt thần sắc lo lắng đúng vậy à hiện tại thiếu lâm một phương cũng tiểu cái kia phương trượng cùng cái kia lao hòa thượng có lực đánh một trận còn có cái kia nhạc sơn nhưng là cái này cũng không đủ rồi bỏ mấy người bọn hắn, thiếu lâm tiểu không có lấy được người xuất thủ rồi thế nhưng mà pháp vương tự bên kia còn có mấy cái hậu thiên trung kỳ trận chiến đấu này không tốt đánh cho không thì chúng ta đem hà nam phân đà người gọi tới mấy cái a tối thiểu đối phó những cái kia hậu thiên trung kỳ còn không có vấn đề linh nguyện quân lắc đầu không được phân đà người vừa lộ mặt cũng sẽ bị người ta cho nhận ra tuyệt đối không thể để cho bọn hắn lên sân khấu vậy làm sao bây giờ hả? thiếu lâm không thể thua chúng ta còn trông cậy vào đi tìm như vậy thứ đồ vật đâu này Tiểu thúy tại đâu đó nắm chặt lấy ngón tay phát sầu. Hy vọng cái kia thần kỳ phương trượng có thể lại sáng tạo kỳ tích ra, thật sự không được lời mà nói, ta lên. Cái gì tiểu thư? Ngươi lên. Ngươi điên rồi, Lão gia đã biết sẽ giết ta mất, tiểu thúy bị hù hoa rung thất sắc, liên tục khoát tay. Ta không bên trên còn có biện pháp nào. Ngươi không thấy ngũ đài sơn mọi người tới rồi sao? Bọn hắn đến chợ giúp thiếu lâm, khẳng định cũng là có tầm nhìn đấy, ta đoán khả năng cùng mục tiêu của chúng ta là giống nhau. Dù sao năm đó nghe nói tin tức này thời điểm Cũng có ngũ đài sơn người ở đây Vậy cũng không nhất định a. Tin tức kia như vậy mơ hồ Thì ra là tiểu thư ngươi mới đoán được đến vật kia Khả năng tại ngự trại sơn bên trên phía sau núi lên Người khác ai có thể muốn đến a? Ninh nguyện quân nở nụ cười thoáng một phát Ngươi nhà, đừng cố ý hống ta rồi Không nhất định đấy Thiên hạ người thông minh còn nhiều mà Ta có thể nghĩ đến đấy Những người khác cũng đồng dạng có thể nghĩ đến Dù cho thật sự tại Tiểu thư kia ngươi cũng không thể lên sân khấu, cùng những cái kia xú nam nhân động đau động thương đấy, vạn nhất làm bị thương làm sao bây giờ? Không nên không nên, tuyệt đối không được. Thà rằng ta bên trên cũng không thể coi trọng ngươi lên, ngươi không cần khích lệ ta à, ta chết cũng sẽ không khiến ngươi xuống xe. Chứng kiến tiểu thúy thái độ kiên quyết, Ninh Nguyệt quân thở dài một tiếng, xem trước một chút ta, nếu như thiếu lâm còn có thể kiên trì, ta tiểu không đi. Nếu như thật sự không kiên trì nổi rồi, ngươi ngăn nón cũng là ngăn không được của ta. Đang khi nói chuyện bên kia pháp vương tự đã phái người gạt hái rồi đúng là trần định sư phụ cùng phong kiếm hà viễn hà viễn đi vào dưới lôi đài thân hình bay lên trời thẳng lên lôi đài pháp vương tự bên kia lập tức một mảnh tiếng hoan hô cái này thật đúng là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ liêu ám hoa minh hữu nhất thôn núi sông ngợi chẳng đường vô qua hàng liêu thấy ruộng hoa có làng à mới vừa rồi còn một mảnh sầu vân thảm vụ hiện tại tiểu sau cơn mưa trời lại sáng rồi tứ tiểu danh kiếm thứ nhất Pháp vương tự người tất cả đều cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt rồi. Hà viễn lên đài về sau, dùng dưới cao nhìn xuống tư thái nhìn xem thiếu lâm một phương, lạnh lùng nói, cái đó vị đại sư đến bồi hà mẫu người qua mấy chiêu đâu này. Chứng kiến hà viễn hung hăng cản quấy thái độ, hoác nguyên chân âm thầm xì một tiếng khinh miệt, thầm nghĩ cất tróa tứ tiểu danh kiếm, mua danh chuộc tiếng thế hệ mà thôi, đối phó một cái tà đạo nhân sĩ cũng cần vây công, tính toán cái gì anh hùng. Lúc này Hoác Nguyên Trần đã hoàn toàn quên mình chính là muốn đem thiếu lâm chế tạo thành đàn đầu đại phái đấy, quay đầu lại nhìn nhìn, đối, với, sau lưng Tô Sán nói, Tô Sán, ngươi lên. Trường 61, đợt hờ hờ tờ tâm như sà tờ. Đã nghe được Hoác Nguyên Trần phân phó, vốn đang ở phía sau thoải mái nhàn nhã Tô Sán lại càng hoảng sợ, phảng phất không tin tựa như đối, với, Hoác Nguyên Trần nói, Phương Trượng. Ngươi nói cái gì? Để cho ta bên trên đi đối phó người kia. Đúng vậy, chính là ngươi. Tô sán lập tức tiểu khổ mặt, phương trượng, cái này không được à, người kia nhảy lên đều có thể lên lôi đài, người như vậy ở đâu là ta có thể đối phó đó à. Ta vốn cũng không có ý định cho người đối phó hắn. Tô sán lại lặng rồi, không muốn làm cho chính mình đối phó hắn, như vậy lại để cho trên mình đi làm gì. Hoác Nguyên Trân cười cười, đối, với, tô sán vây vây tay, đưa lô thai tới. Tô sán vội vàng lại gần đi lên, hoác Nguyên Trân ở bên thai của hắn lặng lẽ nói vài câu. Tô sán trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, liên tiếp gật đầu, vỗ ngực nói, phương trượng yên tâm, đây là của ta cường hạng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đi thôi. Tô sán ngẩng đầu đưỡng ngực rời đi thiếu lâm một phương tròi hóng mát, hướng lôi đài đi đến. Đi tới bên lôi đài lên, tô sán hướng trong lòng bàn tay nổ ra mấy nước bọn. Tất cả mọi người chú mục quan sát, muốn nhìn một chút tô sán là như thế nào lên đài đấy, dù sao cái lôi đài này, theo lên đài bên trên cũng rất có thể nhìn ra một người công lực cao thấp vạn chúng chú mục phía dưới, tô sán hét lớn một tiếng, mãnh liệt một tháo chạy, nhảy lên hai xích rất cao, sau đó ôm lấy một cây cột, dùng cả tay chân bắt đầu hướng bên trên bò. trong đám người buộc phát ra một hồi cười vang, cái này thiếu lâm đệ tử còn thật thú vị, rõ ràng có thể nghĩ ra như vậy một loại lên đài phương thức. trên đài cuồng phong kiếm hà viễn mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, phái thiếu lâm ra người như vậy đến làm vi đối thủ của mình, quả thực là đối với chính mình cái này giang nam tứ tiểu danh kiếm vũ đủ. Trong nội tâm hạ quyết tâm, đợi Tô Sán lên đài, chính mình trực tiếp một cước đem hắn đạp xuống dưới. Thật vất vả Tô Sán lên đài rồi, vốn là hướng tứ phương thở dài, sau đó mới quay đầu nhìn hạ viễn. Vị đại hiệp này, tại hạ bổn sự không lớn, chỉ là tập được ba chiêu quyền pháp, nếu như ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu này, cái kia liền tính toán ta thua. Vốn hạ viễn ý định lập tức động thủ đem Tô Sán đánh rớt xuống lôi đài đâu rồi, nghe được Tô Sán nói như vậy, không khỏi cười lạnh nói, bằng ngươi cũng xứng. Xứng hay không thử xem chẳng phải sẽ biết rồi. Tô sán nói xong, bước nhanh sông lên phía trước, đem làm ngực một quyền đánh ra. Hà viện hít mắt, không đếm xỉa tới lóe lên thân, tránh thoát tô sán một quyền.